chương hai trăm ba mươi ăn thịt người c ư ớ p sông đồ vật thật có hiệu quả sao rời đi trang viên sau hụt học sĩ hơi có vẻ lo lắng hỏi l i n g e cười một cái nói ngươi yên tâm vật kia có thể bảo vệ hắn tính mệnh nguyên bản hắn đối hụt học sĩ chờ mong chỉ là nhường hắn hỗ trợ đ e m s p h i n x viện đem đến sầm mờ h đi thật không nghĩ đến hụt học sĩ vậy mà cho hắn như thế lớn một niềm vui bất ngờ nhường hắn không duyên cớ được một cái thành trấn hắn hiện tại cần cân nhắc chính là muốn từ nơi nào điều một chi quân đội đến c á hạn dợn đóng quân lại muốn như thế nào chùm kiến thành phố này rất hiển nhiên đã bị vô diện người uy hiếp làm cho gần như sụp đổ kệ ạ căn bản không có biện pháp cự tuyệt linze yêu cầu rất nhanh liền bằng lòng linze đem trên nước thành trại cùng hắn người hợp nhất tới sầm m ở hồn dưới trướng chỉ cần linze có thể chưa từng mặt người ám sát bên trong cứu hắn mà linze cứu phương pháp của hắn rất đơn giản chính là đem giả kẹn giao cho hắn mấy cái mang theo đặc thù tác dụng tiền sắt loại này tiền sắt cùng hậu thế ạ gì ạ lấy được tiền sắt có chỗ khác biệt loại này tiền sắt là chưa từng mặt người trong tay thu mua tính mệnh linze nhường hắn đêm nay triệt hồi trong trang viên thủ vệ đem chính mình cho hắn tiền sắt đặt ở trên thân sau đó yên tâm to gan đi ngủ đợi ngày mai phát hiện tiền sắt biến mất liền đại biểu nguy hiểm đã qua tới mặc dù vô diện người nguy cơ có thể tùy tiện giải quyết hết nhưng có quan hệ gợi ạn dở dột chuyện vẫn còn không có giải quyết bởi vì kệ ạ nói tới cái kia nọt vô quyền quý t h è m nhỏ dài trên nước thành trại lợi ích mới đối với hắn phát động công kích thậm chí không tiết xuất tiền thuê vô diện người ám sát hắn cái này hiển nhiên có chút không hợp lý cái này trên nước thành trại mặc dù là sông dồn bên trên lớn nhất buôn lậu thành phẩm cùng tăng vật nơi tập kết hàng nhưng cũng chính bởi vì buôn lậu thành phẩm cùng tăng vật quan hệ những vật này đều không bán được giá cao. bán ra hàng hóa người kiếm được không phải rất nhiều giao cho trên nước thành trại giao dịch thuế tự nhiên cũng không nhiều hơn nữa những hàng hóa này không phải mỗi ngày đều có một tháng nhiều nhất chỉ có như vậy ba bốn lần giao dịch mà cái này ba bốn lần quá trình giao dịch bên trong sinh ra lợi ích có lẽ còn không bằng thần tích cả một ngày sinh ra lợi ích mà phân đến kệ hạ cái này tổng đốc trong tay thì càng ít cho nên n ọ c vụ cái kia quyền quý là bởi vì cái gọi là buôn lậu vật cùng tăng vật lợi ích mà đ ố i kề a động thủ hiển nhiên không thể nào nói nổi phải biết mời một gã vô diện người giết người cần giá cả phi thường to lớn giết một cái bình thường thương nhân giá cả cũng đủ để thuê một chi mấy trăm người lính đánh thuê mà giết giống kể ạ dạng này chấp trưởng một cái địa khu đường sông tổng đốc giá cả dùng để thuê một vài ngàn người thậm chí trên vạn người quân đội đều đầy đủ lấy trên nước thành trong trại những cái kia buôn lậu thành phẩm cùng tăng vật giá cả cho dù là thời gian mấy chục năm mà tích lũy chỉ sợ cũng không cách nào cùng thuê vô diện người tốn hao so sánh cho nên linze hoài nghi cái kia nọt vũ quyền quý là bởi vì nguyên nhân khác mà đối kể ạ động thủ bất luận cái kia nọt vũ quyền quý đối kể ạ động thủ nguyên nhân là cái gì l n z e đều đã đem gọn dở dỗ coi là lánh địa của mình tự nhiên cần đem chuyện này giải quyết triệt để rơi cho nên hắn chỉ có thể cải biến lộ tuyến đi vã lụy d ì a đại đạo tiến về nọt vô bất quá coi như không có nọt vô quyền quý chuyện này linze chỉ sợ cũng phải đi hướng nọt vô phụ cận một chuyến bởi vì hắn theo kệ ạ trong miệng biết được k i a đội bị nọt vô thuê người đỏ t h ở dạ kỳ hiện tại ngay tại đi hướng nọt vô vã lụy d ì a đại đạo trung đoạn tới lui mà linze suy đoán cái này đội người đỏ t h ở dạ kỳ hẳn là cổ họ sập ra tổ c ơ m thầm k h ô n g chế cái k i a m ộ t đội người đỏ thợ dạ kỳ ngươi cần chuẩn bị thứ gì sao trở lại ngủ lại trang viên sau t h u c học sĩ dò hỏi không cần chuẩn bị cho ta một đầu t u y ề n là được rồi l n z e nghĩ nghĩ nói rằng mặt khác n g ư ơ i nhường kệ à ngày mai đi tiếp thu cái tia ua u đội tàu thuận tiện xử lý thi thể của bọn hắn ở vào g ọ i án giờ r ồ i lấy đông nhỏ sông dần cùng sông dần ở giữa chỗ gia o hội một cái doanh đ ị a tạm thời bờ sông đỗ lấy hai mươi mấy chiếc cấp sông thường dùng chống đỡ cao thuyền tại trong doanh đ ị a u năm sáu trăm tên mặc đơn sơ giáp ra toàn thân bôi lên bột màu trắng cấp sông chia cắt lấy vừa mới cướp bóc đến một thuyền hàng hóa đồng thời đem chiếc thuyền tia bên trên trẻ tuổi nhất thuyền viên đặt ở trên lửa nướng đợi lát nữa ăn hết thịt của hắn hoàn thành như thế liền đi t i ế á n h gọi hàn dở dội trên nước thành trại cái này đội cấp s hắn là sinh trưởng ở địa phương cổ họ người nhưng mẹ của hắn là một cái nô lệ tại hắn lúc còn rất nhỏ nhìn hắn mâu thân bị hiến tế cho hát sơn dương mà hắn chẳng những không có căm hận hát sơn dương ngược lại công bố nhận lấy thần linh gợi ý trở thành hát sơn dương tín đồ c ư n g nhiệt nếu như hắn thờ phụng hát sơn dương là bình thường hát sơn dương giáo phái ngược lại cũng thôi nhưng vấn đề là hắn thờ phụng hát sơn dương giáo phái là một loại đã bị chia cho tới cấm kỵ tà ác giáo phái cái này giáo phái tuân theo cổ lão người sống h i n tế nhập giáo nghi thức cần đem thân nhân hiến tế cho hát sơn dương còn cần ăn hết bị hiến tế sau th Cũng c hắn, hắn trở thành cướp sông về sau một bên cướp bóc chuyển một bên truyền bá hắn hát sơn dương giáo phái tín ngưỡng rất nhanh bên người liền tụ tập được một nhóm cuồng nhiệt tín đồ hắn cũng dần dần trở thành hồ đạ g ở bên trên số một số hai lớn cướp sông lần này hắn sở dĩ sẽ tiếp nhận nọt vụ cái kia quyền quý thuê công kích kể ạ, chủ yếu là nọt vụ quy nạn tạ s i bằng lòng hắn một khi công chiếm gợ án dở dội như vậy liền nhường hắn ở chỗ này thành lập một cái thuộc về chính hắn hát sơn dương thần miếu công khai truyền bá hắn giáo phái tư tưởng cái này với hắn mà nói là một cái là tuyệt đối không thể cự tuyệt điều kiện thú chi hắn cũng sớm đã động đậy cướp bóc gợ án dở dội trên nước thành trại ý nghĩ lần này chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền m à thôi trước đó hắn đã làm rơi mất kể a một nửa thủ h ạ n a y sẽ nhường hắn tiến công trên nước thành trại lúc giảm bớt rất nhiều phiền t o á i hơn nữa tại thành trong trại. c ò ngay c tại ưu ạ ưu lo lắng lấy chờ công chiếm trên nước thành trại sau có cần phải tới một trận thịnh đại người sống hiến tế lấy lòng hát sơn dương thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp theo chỗ ngồi đứng lên nhìn về phía trước mắt mặt sông cùng chung quanh rừng cây lập tức hướng phía tất cả mọi người la lớn cảnh ử giác theo ưu ạ t u tiếng la truyền ra tất cả mọi người yên tĩnh trở lại không hiểu nhìn về phía mình thủ lĩnh ngu xuẩn sương ngủ không thích hợp u a u rút ra vũ khí chỉ vào danh o địa bên ngoài sương mù l à lớn lúc này mọi người mới phát hiện không biết rõ lúc nào thời điểm trên mặt sông đã bị nồng vụ bao phủ đồng thời nồng vụ còn tại chậm dai hướng phía doanh địa thúc đẩy đồng thời t r u n g quanh sơn lâm cũng là nồng vụ cuồn cuộn những n à y nồng vụ đem toàn bộ doanh địa bao vây lại đồng thời một chút xíu thu nhỏ phạm vi u a u thủ hạ tất cả đều là tại sông rột dần g bên trên trà trộn nhiều năm hung cùng c ự c cát chi đ ồ bọn hắn có thể lăn lộn lâu như vậy còn sống không chỉ dựa vào là thực lực của bọn hắn càng nhiều hơn chính là bọn hắn đối các loại dị thường nguy hiểm tính cảnh giác bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt h i ể u được chuyện không thích hợp bọn hắn nhao nhao rút ra vũ khí trong đó một số người bị chậm chạp đến gần dị thường nồng vụ sợ vỡ mật chạy hướng về phía bên bờ trên thuyền mong muốn chống thuyền rời đi những này chạy trốn phản đ ồ cũng không có bị người đuổi giết những cái kia ủ ạ ủ trung tâm thủ hạ đều đang nhìn những người này chống đỡ thuyền lái vào tới trong x ư ơ n g mù dày đặc xem bộ dáng là mong muốn cầm những n à y kẻ chạy trốn khảo thí nồng vụ có tồn tại hay không nguy hiểm nhưng mà để bọn hắn cảm thấy thất vọng là những cái kia chui vào trong sương mù dày đặc người cũng không có liền phảng phất bọn hắn tất cả đều bị nồng vụ nuốt lấy như thế nhóm lửa doanh địa lửa có thể ngăn cản nồng vụ ưu h u lập tức nghĩ tới điều gì vội vàng hô thủ hạ nghe vậy lập tức ở chung quanh đốt lên mấy cái đống lửa đem tất cả có thể thiêu đốt đồ vật đều vứt xuống trong lửa nhưng mà để bọn hắn thất vọng là làm nồng vụ đến gần thời điểm những cái tiêu mánh liệt thiêu đốt hỏa d i ễ m bắt đầu nhanh c h ó n g yếu bớt sau đó liền tại bọn hắn trước mắt hoàn toàn dập t á t thậm chí trước một khắp buốc lửa mầm trên gỗ giờ phút này đều kết một t ầ n băng nhìn thấy một màn này có chút người nhịn không được trong lòng áp lực lớn tiếng gào thét cầm vũ khí xông vào tới trong x ư ơ n g mù d â y đặc chỉ là tại bọn hắn xông vào tới nồng vụ một phút này tất cả tiếng gào trong nháy mắt đình chỉ bọn hắn cũng cùng trước đó những cái kia c h ố n g thuyền chạy trốn người như thế không có tiếng động nồng vụ tốc độ tiến lên mặc dù rất chậm nhưng lại sẽ không đình chỉ rất nhanh cấp sông nhóm không gian liền bị áp xúc tới rất nhỏ một khối người bên ngoài đã bị đè ép tiến vào trong x ư ơ n g mù d â y đặc mà lúc này bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì bị nồng vụ thôn phệ người sẽ trong nháy mắt không có s i n tức bởi vì bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều trong nh trước mắt kinh khủng cảnh tượng khiến cái này giết người như ngóe việc gác bất tận cướp sông nhóm trong nháy mắt đã mất đi đ ả m lượng tất cả đều xa vào đến trong tuyệt vọng bọn hắn không muốn tươi sống bị đông cứng chết cho nên lựa chọn bản thân kết thúc những cái kia không có đ ả m lượng bản thân kết thúc thì hướng những người khác xin giúp đỡ nhưng không có người phản ứng hắn chỉ có thể nhìn mình bị n ồ n g vụ thôn thể đông thành tự băng u hạ u cũng tuyệt vọng nhìn trước mắt hai nạn hắn không rõ vì cái gì khủng bố như vậy hai nạn sẽ xuất hiện tại chính mình chung quanh trong đầu hắn hoàn toàn là trống rỗng một đạo hữu dụng chỉ lệnh đều không phát ra được chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn xem thủ hạ nguyên một đám, tự xác, nguyên một đám đông thành thắng đến đồng vụ thúc đẩy tới trước mặt thời điểm hắn ngược lại bình tĩnh lại đưa tay cầm trên cổ hát sơn dương thánh huy nghiệm tụng lấy năm đó lần thứ nhất hắn tham gia hiến tế nhìn xem mẫu thân bị hiến tế lúc phụ thân nghiệm tụng đạo văn nhưng hắn không tưởng tượng được là kỳ tích dường như xuất hiện theo vừa rồi bắt đầu không ngừng thúc đẩy đồng vụ không còn tiếp tục thúc đẩy dừng ở trước mặt hắn dường như ở trước mặt hắn có một tầng bức tường vô hình chặn đồng vụ đồng dạng Phi n h i ê u c h i thần ta hướng ngài hiến tế nhìn thấy cái này cảnh tượng u A u lập tức suy đoán đây là hắn hướng hát sơn dương cầu nguyện phát huy tác dụng tâm tình của hắn lập tức theo tuyệt vọng biến thành kích động đồng thời dùng vô cùng thành tính giọng điệu niệm tụng lấy lào văn đồng thời giơ cao lên trong tay hát sơn dương thánh huy cầu nguyện của hắn dường như phát huy ra tác dụng nồng vụ chẳng những không có thúc đẩy ngược lại đang thong thả hướng lui về phía sau lại thấy tình cảnh này u A u cảm giác được chính mình được cứu kích động đến liền nước mắt đều chạy xuống đồng thời thở dài một hơi nhưng mà ngay tại hắn thở dài một hơi một máy mắt chậm rãi lùi bước nồng vụ trong nháy mắt bành trướng đem u ạ u hoàn toàn bao vây、lại. u A u thậm chí không kịp tiếp tục đọc lên đ ả o văn cả người liền như là những thủ hạ của hắn như thế đông lạnh thành băng điêu tại u A u đông thành t ư ợ n g băng sau nồng vụ chậm rãi trở thành ạ t thối lui trước đó bị nồng vụ bao trùm địa phương cũng dần dần hiện lộ ra từ nhỏ sông dần mặt sông bắt đầu một tầng thật dày tầng băng bao trùm toàn bộ mặt sông tầng băng bên trên những cái k i a ý đ ồ chạy trốn chống đỡ cao thuyền tất cả đều bị băng phong đông lạnh lên người trên thuyền cũng hóa thành băng điêu trong danh địa tất cả vật sống toàn bộ đông lạnh thành băng điêu mặt đất kết thành một tầng thật dày tầng băng chung q u n h cũng bị băng tuy liền phảng phất theo bốn mùa như mùa xuân lông n u n g thiên nga đ ổ i núi tiến vào lâu d à i băng tuyết t r ư ờ n g thành phía bắc trường thành tại cái này một mảnh thế giới băng tuyết bên trong một cái bên hông đeo hai thanh kỵ sĩ đại kiếm thân ảnh lộ ra phá lệ đ ộ t xuất mặc dù linze trước đó đã suy đoán ra chính mình khu động vô danh vương giả phù văn chế tạo đồng vụ cách phát đóng băng long p h ù văn chi lực sẽ sinh ra rất lớn uy lực nhưng bây giờ thấy loại hiệu quả này như cũng nhường hắn cảm thấy hơi kinh ngạc loại tình cảnh này nhường hắn không khỏi nghĩ đến dị quỷ xuất hiện lúc tình cảnh đồng thời cũng làm cho hắn nghĩ tới kiếp trước cái nào đó trong trò chơi những cái kia theo xương trắng mà đến cuộc săn b sự chú ý của hắn cũng không có tại p h ù văn uy lực lớn nhỏ trong chuyện này dừng lại quá lâu liền chuyển rời đến những n à y ăn thịt người cấp sông thủ lĩnh ưu a u g ơ cao lên cánh tay chính xác mà nói là trong tay cầm hát sơn dương thánh huy vừa rồi nồng vụ đình chỉ thúc đẩy sau đó rút về cũng không phải là l i n g e đang trêu đuổi đối phương không phải cố ý nhường tuyệt vọng đối phương một lần nữa thu hoạch được hy vọng lại để cho hắn lâm vào tuyệt vọng dạng này tra tấn tinh thần của hắn mà là thật sự có một cố lực lượng đang ngăn trở dùng phù văn chi lực hình thành băng phong nồng vụ tới gần mà cố lực lượng này liền đến từ u a u trong tay hát sơn dương thánh huy linze đi qua Trực ủ ủ t như i nhưng y linze cũng không có vì vậy từ bỏ thăm dò ngược lại dẫn đạo vô danh vương giả phù văn lực lượng kích hoạt hai mắt kết quả trước một khắc còn phổ phổ thông thông hát sơn dương thánh huy giờ phút này lại trở thành một cái ánh mắt một vòng vây bị màu đen xúc tu bao khỏa dây mắt hơn nữa cái này một quả dê ánh mắt vẫn còn sống bởi vì làm l i n z e nhìn về phía dê ánh mắt thời điểm dê ánh mắt con ngươi cũng chuyển động một vị trí nhắm ngay hắn một màn này vô cùng kỳ dị l i n z e thậm chí cảm nhận được một loại không hiểu h ẳ n ý đồng thời hắn còn phát hiện cầm dê ánh mắt tay đã bị màu đen xúc tu bao vây lại hơn nữa ngay tại hướng bàn tay của hắn thẩm thấu nhưng mà khi cảm giác được nguy hiểm l i n z e mong muốn rời khỏi loại này đặc t h ù thị lực trạng thái lúc một cô hấp lực chưa từng tên vương giả phù văn bên trong chuyến ra ngoài trực tiếp bắt được thẩm t ấ u tới bàn tay bên trong màu đen xúc tu đem nó thôn phệ tới phù văn bên trong đồng thời dọc theo xúc tu bắt đầu thôn phệ dê ánh mắt bên trong lực lượng. Ngay sau đó, l chương hai trăm ba mươi mốt ma pháp học sĩ kệ hạ tại chính mình trong trang viên chờ đợi lo lắng bị phái đi ra người hồi báo tin tức mặc dù hôm qua l i l z g -e、biểu thị sẽ thay hắn tiêu diệt hắn những cái kia phiền thoái nhưng hắn y nguyên vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng l i n z e năng lực bởi vì tại lilze sau khi rời đi hắn cũng theo đuối l i n z e thanh danh trong rung động khôi phục lại đồng thời cũng khôi phục tỉnh táo bản thân hắn bằng lòng tin tưởng l i n z e năng lực cùng trong truyền thuyết đồng dạng cường đại nhưng hắn lại rất rõ ràng nghe đồn vật kia không thể hoàn toàn tin tưởng một chút xíu công tích liền sẽ bị khuyết đại tới không thể đ ị ợ h nổi hắn rất lo lắng l i n z e thanh danh bên trong tồn tại loại này khoa trương thành phần cho nên hắn thấy nếu như l i n z e không thể thành công tiêu diệt hắn phiền thoái như vậy hắn như cũng cần phải nghĩ biện pháp tự cứu bởi vì là hắn p h ả i đi nhỏ sông rồi hạ du c h ạ m gác ngầm cũng không có triệu hồi đến mai phục tại trang viên chung quanh một trăm tên đùn s ù li et cũng không có hủy bỏ đề phòng ngay cả trên nước thành trong trại phòng ngự bố trí giống nhau không có tiến hành bất kỳ thay đổi nào thậm chí hắn cũng không có nghe theo linze phân phó xua tan trong trang viên lực lượng thủ vệ về sau một ngày một đêm bất cứ chuyện gì đều không có xảy ra hạ du c h ạ m gác ngầm định thời gian hồi báo tin tức không nhìn thấy ủa ủ thuyền hướng thượng du chạy tới trên bờ người cũng không có phát hiện bất cứ gì t h ư ờ n à o ở chỗ này nhường hắn mơ hồ có chút tin tưởng l n z -E、lời nói nhưng hắn vẫn không có định nghe theo l n z -E、phân phó Đi theo sáng liền lúc, thận ra hạ, Du cho U A U xác trời dần dần sáng lên một chiếc c h ố n g đỡ cao thuyền từ nhỏ sông Giờ dần hạ du phương hướng nhanh chóng chạy lấy đi tới trên nước thành trại phụ cận liền trực tiếp lên bờ, nhanh chóng hướng k ậ ạ trang viên chạy tới trên đường thủ vệ nhìn thấy người tới toàn đều không hẹn mà cùng hỏi thăm cùng một vấn đề bạch khô lâu ù ả bên kia tình huống thế nào nhưng mà người này cũng không nói gì hắn xuyên qua trong trang viên thủ vệ một mực chạy tới c ậ ạ vị trí cửa lại sành mới thở hồng hộp lớn tiếng nói bọn hắn tất cả đều chết u ạ ù cùng hắn những cái kia ăn thịt người khô lâu đều đã chết Kệ y lập tức tiến lên gấp giọng dò hỏi đều đã chết người kia thở hào hể nói n rằng bọn hắn tất cả đều chết rét nghe nói như thế kệ y hoàn toàn ngây ngẩn cả người không khỏi hỏi ngược lại chết rét đây là ý gì chính là chính là chính là chết rét chính là băng thiên tuyết đ ị a chết c o n cái kia thủ hạ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào hình dung chỉ có thể lo lắng một bên khoa tay một bên dùng trong đầu hắn không nhiều từ ngữ giải thích cây minh mạch thủ hạ muốn biểu đạt ý tứ chỉ là hắn đối với cái này cảm thấy có chút ngang đường mặc dù lông nhung thiên nga đ ổ i núi hoàn cảnh không giống d i ả i đất duyên hải như vậy nóng bức nhưng cũng không nên xuất hiện băng tuyết loại hình thời tiết phải biết nơi này đã nhiều năm đều chưa từng nhìn thấy tuyết bất quá trong đầu hắn rất nhanh liền nghĩ đến lilze nghĩ đến lilze lời nói hơi hơi do dự một chút lập tức đem dưới tay triệu tập lại lưu lại một trăm người giữ vững trên nước thành trại mang theo gần hai trăm người d ư ớ i t a y d ẫ n đ ầ u hạng hướng phía ủ ạ ủ doanh địa chạy tới nhưng mà còn không có đợi bọn hắn đến địa điểm bên bờ bị băng tuyết bao trùn rừng rừng tây cũng đã để rất nhanh bọn hắn liền không thể không c ậ p bờ bởi vì mặt sông đã bị một tầng băng bao t r ù n g lên mặc dù có chút băng đã vỡ vụn thành khối băng nhưng như c ũ đem mặt sông chắn đến xích sao thuyền căn bản là không có cách đi thuyền ở trên bờ sau mọi người tại trước đó thám tử dẫn đầu hạ dọc theo bờ sông đi tới ở vào nhỏ sông dờ d ừ n g cùng bên trên sông dờ d ừ n g chỗ giao giới k â ạ nhớ kỹ nơi này có một cái rộng rãi bãi sông nghĩ đến đủ ạ ủ hẳn là chú đóng ở nơi này khi bọn hắn đi vào bãi sông phụ cận sau mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng hết thể trước mắt vẫn là để bọn hắn không khỏi hít sâu một h theo trên mặt sông bị phong đông chống đỡ cao thuyền cùng người trên thuyền bắt đầu u ả u dưới t r ư ớ n g mấy trăm tên cường tráng ăn thịt người khô lâu bị đông cứng thành băng điêu sừng sững tại nơi này bọn hắn tâm tình sợ h ã i tại tử vong một phút này tất cả đều viết trên mặt bị băng điêu phong tột lên n h ư n g bất kỳ một cái nào nhìn thấy người đều có thể rõ ràng cảm nhận được lúc ấy bọn hắn sợ h ã i tới tâm tình tuyệt vọng u ả u băng điêu đứng tại một đám tự sát tử thi băng điêu ở giữa lộ r a phá lệ bắt mắt hắn giơ cao lên tay hé miệm giống như là đang gọi cái gì mà hắn bàn tay phải ngón tay thiếu đi mấy cây nhìn qua giống như là bị nhìn thấy hết t hệ trước mắt kệ ạ trong đầu lập tức nghĩ đến lilze bởi vì ngoại trừ lilze bên ngoài hắn nghĩ không ra còn có ai sẽ lấy loại phương thức này giúp hắn giải quyết một cái phiền thoái lớn đồng thời hắn cũng đã minh bạch những cái kia có quan hệ lilze truyền thuyết đều là thật lilze thật là nắm giữ thần linh năng lực giống nhau lúc này hắn cũng nghĩ đến chính mình đáp ứng lilze điều kiện nguyên b ả n còn có chút cảm thấy lilze đây là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng hiện tại xem ra có lẽ đây là hắn đợi này làm qua lựa chọn chính xác nhất lúc này hắn lại nghĩ tới m ặ khác hai cái phiền t o á i không khỏi đem linze đưa cho hắn viên kia tiền sắt lấy ra đặt ở trong tay nhìn một chút trong lòng cảm thấy cái này mai tiền sắt hẳn là có thể như linze nói như vậy chưa từng mặt người trong tay cứu chính mình mà liên tại kệ hạ xuất ra tiền sắt thời điểm hắn cũng không có phát hiện bên cạnh mình cận vệ đang nhìn về phía tiền sắt đồng thời trên mặt cũng lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc một bên khác hôm qua giải quyết xong cấp sông ụ ạ ủ về sau linze về tới chính mình thuyền nhỏ trên thân vận dụng nhiệm động lực thôi động thuyền nhỏ dọc theo bên trên sông giật vị đạo hướng phía phương bắc lông nhung thiên nga đổi núi khu vực biên giới lái、đi. căn cứ kệ hạ cho ra tình báo Yêu xuyên giờ phút này du nung đội đáng đỏ đổi tại giữa người giờ tại tiên núi thường nọt thở phút họ khu cùng ngay lông Nga dạ vũ vực cổ ở kỳ bởi i giới ê n không cận đóng quân. phụ đáy đầm sâu b vì chỉ là biết một thứ đại khái địa phương cũng không biết xác thực địa điểm khiến cho linz -E、tại v ạ lụy dị a đại đạo cầu hình vòn phụ cận xuống thuyền sau tìm một ngày một đêm mới tìm được k ệ hạ trong miệng không đáy đầm sâu cái này đầm sâu tại một cái hẻm núi phụ cận đầm sâu chung quanh bị lập trụ tạo thành vòng tròn vây quanh một tôn giống cái sphinx giống lẻ loi trơ trọi sừng sững ở bên cạnh theo tôn này sphinx giống bên cạnh trên đồng cỏ vết tích đó có thể thấy được nơi này hẳn là còn có một tôn sphinx giống suy đoán hẳn là giống được tại đầm sâu bên cạnh ước chừng có hơn năm trăm tên đỏ thợ dạ kỳ chiến sĩ ở chỗ này cắm trại toàn bộ đều là nam tử trưởng thành không có bất kỳ cái gì g i ả yếu tàn tật cũng không có bất kỳ cái gì xe ngựa chờ đồ c o â n đu hơn nữa bọn hắn tất cả mọi người trên đầu bím tóc đều bị cắt bỏ linze tại nhìn thấy những ngày người đỏ thợ dạ kỳ về sau vốn định giống như là hôn qua đối phó những cái kia cấp sông như thế vận dụng đồng vụ cùng đóng băng lòng phủ văn giải quyết hết những n à y người đỏ thợ dạ kỳ chỉ để lại một hai người sống là được rồi chỉ có điều tại hắn động thủ trước đó hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện tại bọn này người đỏ thợ dạ kỳ bên trong còn có mặt học sĩ phục sức người ngay tại ghi chép đầm sâu bên cạnh trên trụ đá phù văn theo người đỏ thợ dạ kỳ đối đãi tên này học sĩ trên thái độ mà nói hiện nhiên tên này học sĩ cũng không phải là tù binh của bọn hắn càng giống là một cái thân phận đặc thù khác h nhân linze không khỏi đối tên này học sĩ thân phận cảm thấy hiếu kỳ dù sao có năng lực nhường một đám người đỏ thợ dạ kỳ bình đẳng nhìn tới người khẳng định không phải bình thường tiểu nhân vật thế là l n z e cải biến sách lược trực tiếp theo quan sát những n à y người đỏ thợ dạ kỳ dốc núi đằng sau đi xuống dọc theo con đường đi hướng đám kia người đằng sau lince rất nhanh liền bị bọn này người đỏ thợ dạ kỷ phát hiện bọn hắn cũng không có từ lince trên thân phát hiện có cái gì chỗ gì thường duy nhất không tầm thường chính là hắn đeo hai thanh kỵ sĩ đại kiếm mà loại trang phục này dong binh hiện tại cũng không có cái gì sự tình hiếm lạ từ khi lince quật khởi về sau liền có không ít dong binh cũng là dạng này cách cắn mặc huyết tưởng chính mình trở thành cái thứ hai lince cuối cùng loại người này đều bởi vì sử dụng không thích hợp vũ khí chết tại các loại chiến đấu bên trong cho nên tại lính đánh thuê ở giữa loại này trang bị hai thanh thất hưng kỵ sĩ đại kiếm dong binh đều bị người chế rêu thành ngu xuẩn những n à y người đỏ thợ i ả kỳ hiển nhiên cũng coi là linze chính là như vậy một gã ngu xuẩn bọn hắn cũng không thèm để ý linze tới gần cũng không có nghĩ qua đi công kích linze cũng không phải là nói bọn hắn đến cỡ nào thiệt lương mà là trong mắt bọn hắn linze đã là vật trong túi trở rời đi thời điểm đem hắn bắt lại bán cho nô lệ con buôn hoặc là quặn m ỏ chủ xem như một khoản n g o à i định mức nhỏ thu nhập những n à y người đỏ thợ i ả kỳ trong mắt không che giấu chút nào ác ý tự nhiên là bị linze để ở trong mắt bọn hắn đối với mình lòng mang ác ý chính mình đối bọn hắn cũng giống nhau không có cái gì ý tốt ngay tại đi xuống dốc núi quá trình bên trong hắn đã bóp nát mấy cái mê man thuốc bột sắc cầu đồng thời khống chế gió nhẹ đem những n à y bột phân chói buộc tại chung quanh thân thể theo hắn đi lại một chút xu í hướng người đỏ thợ dạ kỳ k h u y ế t tán ra đến làm linze đi tới gần nhất một gã người đỏ thợ dạ kỳ trước m ặ t lúc cái kia người đỏ thợ dạ kỳ giơ lên trong tay loan đào đang chuẩn bị hỏi thăm linze lai lịch lúc một hồi cảm giác hôn mê vọt tới c h á n đi theo hắn mắt tối sầm lại liền ghé vào lập tức bên trên nằm ngáy ho ho cùng lúc đó không chỉ tên này người đỏ thợ dạ kỳ tại phía sau hắn người đỏ thợ dạ kỳ cũng thành phiến nga xuống cái này một tình huống dị thường tự nhiên đưa tới cái khác người đỏ thợ dạ k ỳ chú ý bọn hắn hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra một bên dùng l i n l e cũng nghe không h i ể u đỏ thợ dạ k ỳ ngữ kinh sợ hô lên một chút từ ngữ một bên nhảy lên trên mã muốn chạy trốn nhưng mà bọn hắn hết thể đều đã chậm ngay tại l i n l e hướng bọn họ đi tới một phút này thuốc bột đã theo gió nhẹ theo bọn hắn trên đầu thổi qua bị bọn hắn hút vào thể nội nguyên một đám không có chạy bao xa liền mê man đi theo lắc lư trên lưng ngựa cho ngã xuống ngã ầm ầm ở trên mặt đất có ít người cổ đều bị ngã gậy mất như cũ chưa tỉnh lại rất nhanh tất cả người đỏ thợ dạ kỳ tất cả đều nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự chỉ có linze cùng hồ nước cột đá bên trên cái kia học sĩ như cũ đứng ngay tại chỗ n h ư n g linze có chút n g o à i ý muốn chính là cái kia học sĩ khi nhìn đến nhiều như vậy người đỏ thợ dạ kỳ như cùng chết đồng d ạ n g ngã xuống đất hắn chẳng những không có hiện lộ ra bất kỳ sợ hãi cùng thần sắc sợ hãi ngược lại lộ ra rất hư vấn nhìn về phía linze ánh mắt cũng là vô cùng kích động tựa như là thấy được một cái bằng hưu đã lâu đồng rạng mà linze có thể xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua trước mắt tên này học sĩ cái này học sĩ dá người mập lùn b ộ c tử thô lớn nhìn qua càng giống là một cái nông phu hoặc là thợ rèn mà không giống như là một cái học sĩ tướng mạo cũng có chút xấu xí cái mũi bị người cắt ngang qua không có vốn nắn cho nên hoàn toàn lệch ra tới một bên bộ lông màu trắng theo lỗ thay cùng trong lỗ mũi chui ra ngoài nhìn qua có vẻ hơi b u ồ n cười so sánh với tướng mạo của hắn đến cổ đối phương bên trên đ e o bạch ngân cùng thép vạ lụy dị ẩn chế tạo thành dây chuyền cũng là làm người khác chú ý đặc biệt là khi nhìn đến đầu này thép vạ lụy dị ẩn dây chuyền sau l i n r e trong đầu đông nhiên nghĩ đến một người thế là hắn đi tới cái tia học sĩ trước mặt hỏi g i xin hỏi là mạ ỉn học sĩ sao đúng vậy mập lùn học sĩ nhẹ gật đầu sau đó hướng l i n g e hành lễ nói thật hân hạnh gặp ngài thần tuyển giả l i n g e tạ dạ đại nhân người b i ế t t a l i n g e nghi v ấ n hỏi mà ạ ỷ ỉn học sĩ chỉ, chỉ chung ỉ t r quanh mê man không dạy nổi những n à y người đỏ t h giả kỳ nói rằng khiến cái này người đỏ t h giả kỳ toàn bộ mê man không dạy nổi lực lượng nghĩ đến hẳn là một loại nào đó ma pháp mà theo ta được biết toàn bộ thế giới nắm giữ tùy ý vận dụng ma pháp lực lượng người ngoại trừ ngài bên ngoài liền không có những người khác liền xem như ạ sẻ những cái kia trói h n h sĩ vũ sư thuật sĩ cũng không có ngài năng lực như vậy lince lần nữa quan sát một chút tên này chính mình đi tìm thật lâu học sĩ tại mấy năm trước lince liền đã từng hỏi tham qua mã lộ giả cùng ký bở có quan hệ mạ ủy h u y ề n h ọ c sĩ chuyện hắn vốn là mong muốn đem mạ ủy h u y ề n h ọ c sĩ tìm đến gia nhập hát quật cùng mạ lộ gia kỳ b ợ cùng nhau nghiên cứu các loại thần bí học tri thức chỉ có điều mạ ủy h u y ề n lúc ấy đã tiến về đại lục esos một mực tại đất liền dã ngoại di tích cổ xưa du đãng rất ít tới gần duyên hải bến cảng thành thị khiến cho thần tích thương hội vẫn luôn không có tin tức của hắn n h ư n g l n c e không nghĩ tới chính là mình vậy mà lại ở chỗ này lấy loại phương thức này cùng mạ ủ h u ỳ n gặp mặt mặt ạ y huynh h đối ma p á r trên ở thần thức thể nhất, học chi thức nghiên cứu có thể nói bên ngay cũng đúng bí cứu có cả giả là lộ xì đèo đệ mạ k h e n không giúp miệng, đồng thời giúp c h o rằng mạng y y h u đ a n nghiên cứu cổ l a o thần bí học phương bí dạ i tài năng、so、với ệ n này năng nàng so m n hơn rất nhiều. Đang nghiên h rất cũng ứ u hiến tế phiến đá thời điểm, tế nàng đá c không chỉ một lần một đề cập tới nếu có mạng y y h u i a nhập, như v ậ y bọn h ắ n hiến tế phiến đá nghiên đối đá tế c ứ u t i ế n độ có lẽ có lẽ t h ể tăng tốc gấp bội. Mặt gấp khác, bội. mạ sở dĩ sẽ rời đi xì、si、ở đeo tiến về đại lục ệ、e、sột kỳ thật cũng cùng nàng có quan hệ nàng đã từng liền mời qua m ạ n y huỳnh cùng nhau nghiên cứu gia tộc mình cất giữ tại hỉ tợt ở những cái kia thần bí c h i thức m ạ n y huỳnh cũng vui vẻ tiếp nhận chỉ là đang nghiên cứu sau một thời gian ngắn cả hai xuất hiện một chút khác nhau m ạ n y huỳnh cho rằng hỉ tợt ở nhà cất giữ những này thần bí c h i thức hẳn là trải qua người vì xuyên tạc cho nên hỉ tợt ở nhà từ vừa mới bắt đầu liền nghiên cứu nhầm phương hướng vẫn luôn không có từ những này thần bí trong c h i thức thu hoạch được bất kỳ mà pháp năng lực hắn cho rằng chân chính có giá trị thần bí tri thức hẳn là ở đằng kia chút cổ lao trong di tích h mới có thể để hắn thu hoạch được ma pháp lực lượng cho nên hắn liền bỏ đối đã có thần bí học c h i thức nghiên cứu ngược lại bắt đầu nghiên cứu các loại văn minh cổ xưa cuối cùng xì ở .E. đèo bên trong tương quan thư tịch đều học xong về sau hắn liền dứt khoát kiên quyết rời đi xì ở .E. đèo đi tới đại lục exos hiện tại xem ra mà ủy h u n h lời nói cũng có chút đạo lý hắc của sản xuất các loại ẩn chứa ma pháp vật phẩm bên trong tuyệt đại bộ phận tuyệt đại bộ phận đều cùng hiến tế phiến đá cái này một cổ láo vật phẩm có quan hệ nhưng hắn cũng tương tự có tính sai một sự kiện cái kia chính là tốt nhất đối tượng nghiên cứu kỳ thật cho tới nay ngay tại trước mắt hắn hắn căn bản không cần đi đại lục e s o s tìm kiếm cái gì di tích cổ xưa trực tiếp nghiên cứu hì tờ tờ là được rồi chỉ là hắn không hề giống linze dạng này nắm giữ một đôi có thể nhìn thấy hì tờ tờ ma lực phù văn ánh mắt chương hai trăm ba mươi hai khôi giáp hướng đi linze không phải loại kia ưa thích lễ nghi phiền p h ứ c người hắn vô cùng thẳng thừng mở miệng mời nói ta phái người đi xì ơ đeo đi tìm học sĩ ngươi mong muốn xin ngươi làm việc cho ta chỉ tiếp học sĩ ngươi lúc đó đã tới đại lục e x o hiện tại gặp được ng vừa vặn có thể ở trước mặt đối ngươi đưa ra mời tốt ta bằng lòng mạng ý huyền ý ề nhanh n như vậy bằng lòng chính mình mời cái này ngược lại làm cho linze cảm giác có chút ngoài ý muốn hắn gần người hỏi ngược lại ngươi nhanh như vậy ưng ơ thuận với ta không nhiều suy tính một chút sao không cần suy tính kỳ thật ta đã chuẩn bị trở về hệ s t e r z o s đồng thời sau khi trở về ta liền sẽ đi ngài lãnh địa là ngài hiệu lực mạng ý ý vô cùng thẳng thừng nói rằng ta cả đời này đều đang nghiên cứu ma pháp mà ngài hiện tại chính là ma pháp hóa thân ta đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này mặc dù linze thật cao hứng m ạ Ý h u y ủy có thể nhanh như vậy bằng lòng chính mình mời nhưng vẫn là chăm chú nhắc nhở mạng ủy ủ n học sĩ ta cảm thấy ngươi vẫn là chăm chú suy tính một chút rất nhiều bởi vì nếu như ngươi đáp ứng ta mời như vậy ngươi liền không khả năng lại rời đi sau đó hắn đem h ắ c quật một ít chuyện báo cho m ạ Ý h u y ủy m ạ Ý h u y ủy nghe xong chẳng những không có lộ ra trần trờ hoặc là lo à l lắng vẻ mặt ngược lại biến càng thêm hưng ơ phấn lên h ắ c quật với hắn mà nói quả thực chính là hắn tha thiết ước mơ thánh địa hắn chính là muốn tìm được một cái cùng cùng trung trí hướng người cả một đời nghiên cứu ma pháp địa phương nguyên bản hắn co k ế thế quả cả người ở đó đ tất cả đều là ma t đám uy -E、huỳnh -E、vào đi vào, chém đinh chắn sắt nói không cần nói coi như ngơi đội ta đi ta cũng sẽ không rời đi thấy tình huống như vậy linze cũng không nói thêm lời trong lòng cũng là mình có thể tìm tới một cái có lợi ma pháp nhân tài mà cảm thấy cao hứng rời đi sầm mơ hồn trước đó mã lộ dạ liền đã không chỉ một lần cùng hắn phàn nàn hơn người tay không đủ mà nàng nói tới nhân tài cũng không phải là chỉ dược tề phương diện nhân tài mà là cổ đại phù văn tri thức cùng nghiên cứu ma pháp phương diện nhân tài toàn bộ hát quật ngoại trừ mã lộ dạ bên ngoài liền không còn có một cái hợp cách nghiên cứu ma pháp nhân tài kịp bỡ đối nghiên cứu ma pháp hoàn toàn không có hứng thú hắn chỉ đối sử dụng ma pháp phương pháp cảm thấy hứng thú cho nên chỉ thích hợp làm một người trợ thủ mà chân chính nghiên cứu tất cả đều rơi vào mã lộ dạ trên thân loại này gánh nặng trong thời gian ngắn còn dễ nói có thể thời gian lâu dài liền xem như mã lộ dạ đối ma pháp nhu cầu danh lợi không có thay đổi như cũng sẽ cảm thấy mọi bệnh cho nên nàng hiện tại cần gấp những cái k i a có thể cùng nàng cùng nhau nghiên cứu đại lượng thần bí tri thức đồng bạn mà không phải phối hợp nàng khảo thí thành quả trợ thủ linze sau đó do hỏi ta còn cần muốn đi một chuyến cổ họ mới có thể về sầm mơ hồn ngươi là cùng ta cùng một chỗ trở về vẫn là ta cho ngươi một cái tín vật chính ngươi trở về mà ý ý nghĩ nghĩ nói rằng ta còn là cùng ngài cùng đi a vừa vặn ta cũng muốn đi cổ họ một chuyến ngươi muốn đi cổ họ linze nghe vậy hỏi dò ngươi là bởi vì ma pháp khôi giáp đi sao xem ra chúng ta mục đích của hai người là nhất trí mạng y h u y ề n gật gật đầu nói ta trước đó không lâu tại nọt vộ dừng lại thời điểm nghe nói cổ họ sập nhà nắm giữ chế tạo ma pháp khôi giáp kỹ thuật chế tạo ra một cái hoàn mỹ ma pháp khôi giáp chuẩn bị một tháng sau trong thành biểu hiện ra cho nên ta nghĩ tới mấy ngày liền lên đường tiến về của họ hoàn mỹ ma pháp khôi giáp linze có thể cảm giác được mạng y h u y ề n trong miệng hoàn mỹ ma pháp khôi giáp chính là mình kia một cái bất quá hắn cũng không có hướng m ạ n h u ỳ n để lộ ra đến chỉ là do hỏi đã ngươi là muốn đi của họ vì cái gì lại đột nhiên sẽ bị những n à y người đỏ thợ giả kỳ bắt lấy không có ta cũng không có bị bọn hắn bắt lấy mà ý huynh lắc đầu nói rằng ta biết những n à y người đỏ thợ giả kỳ trước kia cứu chữa ngựa của bọn hắn bọn hắn nhận biết ta cũng không có bắt lấy ta ta là vừa vặn muốn tới nơi này ghi chép lại cái này văn minh cổ xưa di tích ký hiệu sau đó đi cắt nhiều hàng ngồi thuyền tiến về của họ bọn hắn vừa lúc ở nơi này cắm trại cho nên mới gặp phải cùng nhau nói hắn lại nhìn một chút những n à y người đỏ thợ giả kỳ hỏi ngài là cùng bọn hắn có thù sao linze trầm giọng nói ngươi mong muốn cầu tình ta chẳng qua là cảm thấy nhiều như vậy chiến sĩ ưu tú liền chết như vậy thật là đáng tiếc mà ý hủy nói rằng chi này người đỏ thợ dạ kỳ thủ lĩnh gọi r ô cổ phụ thân của hắn là tạ cờ r ô khản mười mấy năm trước r ô cổ vẫn là đứa nhỏ thời điểm phụ thân của hắn liền bại bởi lúc ấy có chút nổi danh nầu ngươi đột nhiên hẳn hắn bị tạ cờ r ô khản trung thực thủ hạ mang đi trở thành chi này người đỏ thợ dạ kỳ thủ lĩnh mà càng giống là một chi toàn bộ từ người đỏ thợ dạ kỳ tạo thành don binh đoàn bọn hắn sẽ tiếp nhận một chút quyền quý thuê cũng biết là một làm đạo phỉ đoàn bọn hắn tại mảnh này đất liền khu vực có thế lực không、nhỏ. nếu như ngài có thể trưởng khống chi đội ngũ này ngài tương lai nếu như muốn trưởng khống mảnh này đất liền khu vực có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng một chút ngươi cảm thấy tương lai của ta sẽ muốn trưởng khống mảnh này đất liền khu vực sao linze tò mò hỏi ngài như là đã có đối tranh luận chi địa động thủ ý đồ ta muốn cái khác mậu dịch tự do thành bang ngài cũng hẳn là sẽ không bằng lòng đông t h à mạng ủy ê u y n h trầm giọng nói mạng ủy ê n h i ể n nhiên không giống ngoại giới nghe đồn như thế chỉ là một cái đối ma pháp tri thức vô cùng si mê thuần học sĩ hắn hiển nhiên cũng có nhất định chính trị ánh mắt ít ra mậu dịch tự do thành bang bên trong phần lớn quyền quý muốn càng có chính trị ánh mắt. Bất quá. cho dù mạ ý h u y ề n có nhất định chính trị ánh mắt nhưng ánh mắt của hắn như cũ có tính hạn chế dù sao hắn trô đứng vị trí cũng không cao nhìn thấy phạm vi cũng không đủ rộng lớn trong mắt hắn những n à y người đỏ thợ dạ kỳ có lẽ có thể trở thành trợ lực nhưng ở linze trong mắt những n à y người đỏ thợ dạ kỳ chỉ có thể trở thành phiền t h á i cho nên linze lắc đầu nói rằng những n à y người đỏ thợ dạ kỳ không cần thiết lưu lại hắn đối ta không có tác dụng gì duy nhất l ư u dụng chính là thủ lĩnh bọn họ trong đầu một chút tin tức nói chuyện l n z e liền nhường mạ ý hủy vạch cái này đội người đỏ thợ dạ kỳ thủ lĩnh là ai sau đó lilze tay liền đặt ở bên hông thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm một cô đóng băng lực lượng từ trên người hắn phát ra đem c h ú n g quanh người đỏ thợ dạ k ỵ cho đông lạnh thành băng điêu trừ bỏ bị mạ y huỳnh vạch tới cái k i a thủ lĩnh trước một khắc mạ y huỳnh còn đang vì những n à y chính mình nhận biết người đỏ thợ dạ k ỵ sắp chết đi cảm thấy tức hận sau một khắc sự chú ý của hắn liền tất cả đều rơi vào biến thành băng điêu người đỏ thợ dạ k ỵ thi thể trên thân vừa rồi lilze đánh ngã những n à y người đỏ thợ dạ k ỵ quá trình mặc dù cũng làm cho người cảm thấy vô cùng thần kỳ nhưng hắn có thể nhìn ra được cái kia hẳn là cùng một loại nào đó thuốc mê có quan hệ người bình thường cũng có thể lợi dụng loại này thuốc mê đạt tới cùng loại hiệu quả chỉ là vận dụng loại này thuốc mê chỉ làm cho đặc biệt người chúng chiêu thủ pháp có chút thần kỳ nhưng như cũ cùng hắn nhận biết bên trong ma pháp có cực lớn khác biệt nhưng mà hiện tại linze ờ i -E、ngay tại trước mắt hắn đem nhiều người như vậy đông lạnh thành băng điêu toàn bộ quá trình là hắn tận mắt nhìn thấy một màn này vô cùng phù hợp hắn đối ma pháp tất cả tưởng tượng hắn cũng không kịp chờ đợi nghi cứu lên tại mà ủy nghiên cứu những cái kia đóng băng thi thể lúc l i n l e cũng sẽ cuối cùng sống sót cái tiêng người đỏ thợ i ả kỷ thủ lĩnh cho trói trói lại sau đó đem mấy trăm con chiến mã cũng cho thu thập một chút ước chừng qua mấy giờ bị l i n l e giữ lại làm người sống người đỏ thợ i ả kỷ chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại đồng thời tại tỉnh lại trước tiên cảm thấy không thích hợp phát hiện mình bị trói trói lại lập tức mở mắt hướng chung quanh nhìn sang nhưng mà hắn nhìn thấy toàn bộ đều là từng tòa băng điêu những n à y băng điêu mặt tất cả đều là của hắn thủ hạ một hồi âm thầm sợ hãi n h ư ờ n hắn nhịn không được phát ra kêu to thẳng đến hắn thấy được mạ ỵ ỷ cùng l n l e sau đó hắn chậm rãi từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại đồng thời hướng phía mạng y h u n h dùng đỏ thợ dạ kỳ lời nói lớn tiếng hét to mạng y h u n h cũng dùng đỏ thợ dạ kỳ lời nói trả lời vài câu lấy linze ờ i -E、đỏ thợ dạ kỳ lời nói trình độ hắn miễn cưỡng có thể nghe hiểu một chút loại này mang theo khẩu âm đỏ thợ dạ kỳ lời nói biết đối phương là đang chất vấn mạng y h u n h chuyện gì xảy ra mạng y h u n h thì là đang trả lời đối phương linze ờ i -E、cũng không có lãng phí thời gian dự định trực tiếp lấy ra huyết giáp nhân dùng để thẩm vấn phạm nhân thuốc nói thật đi ra phía trước nắm vẻ mặt sợ hãi người đỏ thợ dạ kỳ miệng đem nó rót đi vào sau đó lui ra phía sau mấy bước chờ đợi dược hiệu phát huy rất nhanh thuốc nói thật dược hiệu liền phát huy tác dụng người đỏ thợ giả kỳ ánh mắt tựa như là uống say như thế biến có chút mê ly l i n g e lập tức dùng chính mình học được đỏ thợ giả kỳ lời nói hướng đối phương dò hỏi n g ư ờ i c ù n g cố họ s ậ t gia tộc là quan hệ như thế nào nghe được l i n g e hỏi thăm người đỏ thợ giả kỳ rất nhanh liền đưa ra trả lời chỉ là hắn trả lời đỏ thợ giả kỳ giọng mang lấy quá nhiều khẩu âm l n z e nghe không hiểu nhiều mà ý huỳn tiến lên xung làm lên tạm thời phiên dịch nói rằng hắn nói hắn cùng sập gia tộc là quan hệ hợp tác hắn trợ giúp sập gia tộc giải quyết một chút phiền thoái sập gia tộc vì hắn cung cấp vũ khí ngựa cùng đồ ăn linze tiếp tục hỏi các ngươi tại gò ả n giờ r ồ i phụ cận tranh đoạt một cái vận chuyển ma pháp khôi giáp dong binh đội ngũ bộ kia khôi giáp bây giờ ở nơi nào nghe được linze đặt câu hỏi mạng y huỳnh không khỏi n g ợ n người hắn rất nhanh liền ý thức được cổ họ sập gia tộc tuyên bố ma pháp khôi giáp chế tạo kỹ thuật khả năng là tới từ linze mà bộ kia cái gọi là hoàn mỹ ma pháp khôi giáp cũng có thể là, là thuộc về l n z e người đỏ thợ g i kỷ rất nhanh liền đưa ra trả lời mạng y n h cũng tức thời phiên dịch nói k hắn rất nhiều thủ hạ đều tại vận chuyển khôi giáp quá trình bên trong chết khôi giáp đã được đưa đến đường hầm đường hầm linze nghe xong không khỏi n g ợ n người hắn mới vừa rồi còn coi là ma pháp của mình khôi giáp chính là sập nhà chuẩn bị không lâu sau biểu hiện ra cái gọi là hoàn mỹ ma pháp khôi giáp hiện tại nghe chính mình khôi giáp dường như cũng không có được đưa đến c ổ họ hắn nói tới đường hầm hẳn là l i h t đường hầm ở vào cổ họ phía bắc cổ họ dừng rậm chỗ sâu nơi đó có muốn mấy cái đối cổ họ cực kỳ trọng yếu mỏ kim loại trận s ọ t nhà nắm giữ trong đó một cái quặng mỏ ma ỵ ỵ giải thích nói những n à y người đỏ t h ở dạ kỳ thường xuyên sẽ bắt một chút thương đội người hay là sông dọn hạ du thành c h ấ n người bán cho cụ họ đường hầm làm nô lệ bỏ bê công việc linzs giờ -e、phút này cũng đông nhiên ý thức được vì cái gì người đỏ t h ở dạ kỳ cấp được ma pháp khôi giáp sau không có đem nó đưa về tới cụ họ mà là vận chuyển tới đường hầm vì cái gì người đỏ t h ở dạ kỳ tại vận chuyển trên đường chết rất nhiều người cái này chỉ sợ là bởi vì ma pháp khôi giáp bên trên ma lực bộc phát thất hương kỵ sĩ khôi giáp tại rèn đúc tốt một phút này tất cả long phủ văn đều sẽ bị kích hoạt đồng thời đi lại hấp thu ngo bởi vì có hoàn chỉnh dẫn đạo p h ù văn sinh ra tác dụng khôi giáp bên trên l o n g p h ù văn sẽ không giống cái khác đơn nhất l o n g p h ù văn như thế đem hấp thu đến ma lực trực tiếp chuyển hóa thành l o n g p h ù văn chi lực tích lũy tới mặt ngoài sau đó nhanh chóng phóng xuất ra nó sẽ đem ma lực hấp thu tới l o n g p h ù văn nội bộ tích lũy chờ đợi nắm giữ l o n g p h ù văn phương pháp vận dụng người điều động cho nên thất hương kỵ sĩ khôi giáp sẽ ở trong một khoảng thời gian bảo trì bình thường khôi giáp trạng thái thẳng đến tích lũy đại lượng ma lực không cách nào phát tiết cùng sử dụng chỉ có thể tiêu tán đi ra hình thành ma lực bộc phát hơn nữa loại này ma lực bộ phát rất có lực sát thương hơn nữa uy lực cùng phạm vi bao trùm cũng biết theo bộ phát số lần gia tăng mà không ngừng khuyết trương không hề nghi ngờ nếu như dựa theo giờ phút này thất hương kỵ sĩ khôi giáp tích lũy ma lực đến tính ra lời nói bộ phát chỗ sinh ra lực phá hoại hẳn là có thể dễ dàng đem nửa cái giống vẹn t o t lớn như vậy thành thị cho đóng băng lên nghĩ đến sạch gia tộc cũng là lo lắng khôi giáp ma lực bộ phát sẽ đối với thành cổ họ tạo thành phá hư cho nên mới sẽ đem nó vận chuyển tới đường hầm chỗ sâu giấu đi mạ Ý huỳnh hồi đáp mạ Ý huỳnh vừa dứt tiếng lúc phục d ụ n g thuốc nói thật người đỏ thở dạ kỳ cũng tại trước mắt hắn biến thành một tòa băng điêu mạ Ý huỳnh khé thở dài một cái sau đó dò hỏi ngài hiện tại là đi đường h à m sao không đi trước nó vô ta còn có một ít chuyện muốn làm linze đem có quan hệ kệ hạ chuyện nói ra mạ Ý huỳnh nghe xong nghĩ nghĩ nói rằng ta nghĩ ta biết vì sao lại quy nạn tạ s、si, ì hoặc là nói tạ s、si、ì gia tộc sẽ không để lại dư l ự c đối kệ hạ độc thủ mong muốn chiếm cứ có hạn dở dội người biết linze là người hỏi vì cái gì vì người dồn nạ bảo tàng tại xị ơ đã thu nhận sử dụng dô nạ chiến tranh sử một sách bên trong ghi chép tỉ mỉ dô nạ chiến tranh toàn bộ quá trình mặc dù theo quyển sách này ghi chép bên trong dô nạ từng cái thành bàng cùng vã lụy di ạ chiến tranh kéo dài hơn hai trăm n h năm trước nhưng trên thực tế kia hơn hai trăm l i n năm trước chỉ là một chút lẻ thẻ biên cảnh xung đột không tính là chiến tranh chân chính chân chính có thể được xưng chiến tranh trị có vã lụy di ạ đối dô nạ toàn bộ mặt khai chiến Dồn đại lục. mặc dù ở đằng kia trong sách này cũng không có đề cập hủy diệt chi chiến kéo dài bao lâu thời gian nhưng dựa theo cái khắc bảng chi manh mối đến suy đoán cộng lại cũng không vượt qua một tháng mà người dồn nạ từng cái thành bang nhanh như vậy hủy diệt cũng khiến cho những này thành bang tích lũy tài phú cũng rơi vào tại phế tích bên trong đây cũng chính là người dồn nạ bảo tàng tồn tại tại người Đồng n g dồn nạ ban sông hai kiến trưởng không những này thành bang thời điểm nơi này tích lũy đại lượng tài phú những tài phú này đều bị người dồn nạ thành bang tổng đốc nhận được trong bạc hố tại vã lụy di ạ long vương phát động toàn diện thời điểm tiến công tất cả tài phú đều bị mai táng tại người j ồ s nạ phế tích bên trong không biết rõ nguyên nhân gì thẳng đến v ã lùi gì ạ tự do thành lũy hủy diệt v ã lùi gì ạ các long vương đều không có đi đào móc những này chôn ở bên trong phế tích tài phú tại hơn một trăm năm trước v ô l ã n t i s cùng cố họ n t vô lại bắt đầu lại từ đầu thành lập mậu dịch thời điểm x o n g rồi những cái k i a người j ồ s nạ cũ thành bang cũng bắt đầu lần nữa khôi phục sức sống tại một chút chung kiến quá trình bên trong lần lượt có người tại cũ thành bang phế tích bên trong phát hiện một chút tài bảo kết quả là người j o s nạ còn sót lại bảo tàng nghe đồn liền bắt đầu tại đại lục hệ sô sưu truyền cuối cùng chuyển đến hệ sơ jose đại、lục. mặc dù người r o n a bảo tàng nghe đồn lưu truyền thật lâu nhưng chân chính tìm tới bảo tàng người lại vô cùng ít ỏi tuyệt đại đa số người đều chỉ là tại một chút phế tích bên trong tìm tới một chút l ẻ kẻ tài bảo xưa nay không ai phát hiện người r o n a nạ cất giữ tài phú bảo khố cũng có nghe đồn nói người r o n a nạ bảo kiểm khố trên thực tế là tại cờ g i ữ ạ n hoặc là nghi sa dạng này thành lớn bang phế tích bên trong nhưng cũng có người thử qua đến đó tìm kiếm nhưng kết quả cuối cùng hầu như đều là có đi không về ngay cả cờ g i ữ ạ n cùng n h i sa chỗ như vậy đều có người mạo hiểm đi vào thăm dò gọi hạn dơ d loại này cũng không tồn tại nhiều ít địa phương nguy hiểm tự nhiên cũng là lặp đi lặp kết quả tất cả có thể tìm tới vật có giá trị đều bị người cho đào đi cho nên như thường lệ lý không nên tồn tại có bảo tàng khả năng mạng ý ý n e m hai tự thuật nói ta tại một bản trong cổ thư thấy qua có quan hệ người dô dên ạ từng cái thành bang ghi chép ở đằng kia trong sách này ghi chép người dô dên ạ tại gợi ạn dở dội kiến tạo một cái lớn vô cùng dưới mặt đất kim khố chuyên môn dùng để bảo tồn lông nhung thiên nga đồi núi mỏ vàng q u ặ n g mỏ dã luyện được hoàng kim dựa theo ghi chép cái kêu kim khố giữ toàn bộ lông nhung thiên nga đồi núi mỏ vàng năm năm sản xuất tất cả hoàng kim năm năm l mặc dù bây giờ lông nhung thiên nga đồi núi mỏ vàng đã khốc kiệt nhưng ở mấy trăm năm trước đây chính là đại lục e s o s bờ biển tây lớn nhất mỏ vàng nơi này sở sinh hoàng kim c h i ê m c ư toàn bộ bờ biển tây địa khu s i n h kim lượng tám thành trở lên năm đó vạn lụy dị ạ tự do thành lũy sở dĩ không để lại dư lực tiến đánh người j ồ s nạ cùng én、e、đăng người chính là mong muốn c h i ê m c ư lông nhung thiên nga đồi núi mỏ vàng tại lúc ấy người dồn nạ nắm giữ thế giới này cao nhất g i ã luyện kỹ thuật bọn hắn không chỉ là sớm nhất chế tạo cùng sử dụng đồ sắt dân tộc đồng thời tại tinh luyện hoàng kim phương diện kỹ thuật cũng vô cùng xuất sắc cho tới bây giờ tuyệt đại đa số tinh luyện hoàng kim kỹ thuật đều còn tại tiếp tục sử dụng người dồn nạ kỹ thuật cho nên người dồn nạ tinh luyện một năm hoàng kim lượng có bao nhiêu tuyệt đối là lấy tấn đến tính toán Không nghĩ, nghi chuyện đúng L-I-N-G-N-Y trên ngờ nói rằng, này rồi. mặt không đúng rồi có hai cái không nói được vấn đề một cái chính là người dồn dị nạ tại sao phải đem nhiều như vậy hoàng kim tồn tại gợi ảnh dở dội nơi này mặc dù tại lúc ấy gợi ảnh dở dội là một cái trọng yếu giao thông đầu mối then chốt cùng mậu dịch trung tâm nhưng nơi này khoảng cách ghẹn đăng người địa b ả n thực sự quá gần cả hai ngay lúc đó quan hệ cũng không tốt nơi này cũng không an toàn đem nhiều như vậy hoàng kim đặt ở như thế không địa phương an toàn thực sự không hợp lý vấn đề thứ hai chính là lúc trước vã l ì i dị a cũng hẳn phải biết khoản này hoàng kim hạ lạc có lẽ vã l ì i dị a người đối những cái kia giải rác tài bảo không có hứng thú nhưng đây chính là tích lũy năm năm hoàng kim hơn nữa lúc ấy vạn lì dì à người vừa mới diệt vong người dồn nạ lại cùng én đắn người đánh trợn quân phí hẳn là rất khẩn trương thấy thế nào cũng không nên sẽ bỏ qua như thế một số lớn hoàng kim ngươi cảm thấy trong đó có chỗ không đúng mạng y huynh trầm giọng nói linz -e、cười cười, nói rằng ta chẳng qua là cảm thấy tại g i ã ngoại càng là tiên d i ễ m trái cây càng phải cẩn thận bởi vì loại kia trái cây mang tới không nhất định là mỹ vị đồ ăn càng có thể có thể là trí mạng độc dược bất luận gợi án dở dội có phải hay không có dấu hoàng kim cái kia tạ xỉ ra tộc đối c â động thủ là không phải là muốn là khai quật làm bằng hoàng kim cho bị lại hoặc là hôn học sĩ bỗng nhiên lúc này đi gợi ạn dở dội đào móc di tích có phải hay không cũng là hướng về phía hoàng kim đi những này n à y đối với lilze mà nói đều không quan trọng lilze nhìn chúng chính là gợi ạn dở dội mảnh đất này hắn đã chuẩn bị lần này trở lại sầm m ở hồi sau liền tổ chức sông gợ dị b ở lũ cô nhi di chuyển về sông sông gờ dì bờ l ũ cô nhi là năm đó di chuyển tới hệ stờ jos người r o s n a đời sau bọn hắn không nguyện ý du nhập g n hệ stờ j o s các loại tập tục bên trong như c ũ duy trì người r o s n a các loại tập tục bọn hắn như cũ tín ngưỡng vào mẫu thân sông r o s n tín ngưỡng người sông r o s n c h i tử trong sông lão nhân không giờ khác nào không tưởng tượng lấy mình có thể trở lại tổ tiên thổ địa bên trên bởi vì josé âu nguyên nhân thân tích cảng cùng thành viên có đại lượng sông gờ dì bờ l ũ cô nhi và ở nghiễm nhiên đã trở thành hai cái trọng yếu nhất điểm định cư tại l n z e chiêu mộ trong quân đội cũng không ít sông gờ dì bờ lù cô nhi mong muốn triệu tập tới đầy đủ nhân thủ cũng không thành vấn đề. Vấn ấ n đề duy, -E、duy h bở -E、bởi ề n là a vì có mạ n đội, ý huỳnh học sĩ làm dẫn đường linze không tiếp tục lạc đường rất nhanh liền đi tới vạn lì dị ả trên đại đạo hướng phía nọt vô phương hướng đất đi theo hai người tiến vào nọt vô đồi núi thời tiết cũng bắt đầu biến ác liệt lên bầu trời thường xuyên mây đen dày đặc rất ít có thể nhìn thấy sáng sủa trời xanh lạnh thấu xương hàn phong theo phía bắc quần sơn thổi qua đến để cho người ta cảm nhận được hàn ý liền phản g phất theo mùa xuân tiến vào trời đông giá rét đồng dạng hai bên đường đều là rừng rầm nguyên thủy đại đa số đều là từ một chút cửa m ụ c tựa m ụ c cùng gỗ thông loại hình kháng lạnh cây cối tạo thành trong rừng rầm động vật vô cùng phong phú rất nhiều gấu ngựa cùng sói hoang sẽ quá bỗng nhiên theo trong rừng rầm xuất hiện tập kích những cái kia tới gần rừng rầm ngựa dẫn đến đàn ngựa kinh hãi chạy trốn bất quá cuối cùng bọn chúng đều biến thành từng hơn nữa n h ữ n g người không tưởng tượng được chính là những cái kia chạy trốn chiến mã về sau lại chạy trở về hơn nữa còn mang về không ít ngựa hoang trong lúc nhất thời đi theo linze sau lưng đàn ngựa liền như là tại tranh luận chi điệu như thế càng ngày càng nhiều đã có hơn ngàn thớt tại đi năm sáu ngày sau hai người mang theo đàn ngựa xuyên qua một đầu hẻm núi cùng một dòng sông nhỏ theo một mảnh rừng rậm biên giới vòng qua còn không nhìn thấy nọt v ụ thành lúc liền nghe tới từng đợt thanh thúy tiếng trung mà ý u y một bên lắng nghe thanh thúy tiếng trung du dương một bên hướng bên người linze giải thích nói kia là n ậ thanh â m ban đêm sắp đến m ệ n nhọc một ngày người hẳn là muốn về nghỉ ngơi những ngày này mặc dù bọn hắn đều đang đi đường ngay cả đi ngủ cũng là trên n g ự a n g ủ nhưng mà ý ý như cũ tại trên đường lúc nghỉ ngơi giảng thuật tới không ít n ọ t vô chuyện thì như chân dài lộ mạt đối n ọ t vô cực kỳ t h i ê n v ị không chỉ đem thế giới bảy đại tự nhiên kỳ tích một trong xương hào đưa cho được xưng ơ minh giới nhập khẩu n ọ t vô h a n g mạng hơn nữa còn đem cựu đại nhân tạo kỳ tích một trong xương hào cho n ọ t vô ba miệng t r u n g lớn tại đến n ọ t vô trước đó linze liền đối n ọ t vô t r u n g lớn cảm thấy rất hứng thú bởi vì hiện tại hắn đã từng gặp qua bốn cái nhân tạo kỳ tích âu tạo hỉ tợ tạo ơ bác cảnh tuyết cảnh trưởng thành và lị hạnh và lụy d tại bốn người này tạo kỳ tích bên trong thì tợn ở cùng tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành bên trên có rõ ràng ma pháp vết tích mà bờ gi v ộ ti tan cự nhân trên thân cũng có được một chút ma pháp vết tích chỉ có và lì dị a đại đạo chỉ là đơn thuần nhân tạo kiến trúc điều này cũng làm cho linlze hiếu kỳ nọt vô trông lớn có thể hay không cũng tích chứa một loại nào đó ma pháp lực lượng mà bây giờ mặc dù hắn còn không nhìn thấy nọt vô trông lớn nhưng hắn n h ư n g trong lòng đã có đáp án cái k i a chính là nọt vô trông lớn tuyệt đối ẩn chứa một loại nào đó ma pháp lực lượng bởi vì làm nọt vô trông lớn truyền lại tới trong thai của hắn thời điểm tâm tình của hắn không chỉ tại tiếng trung ảnh hưởng dưới biến vui vẻ hơn nữa vị trí trái tim vô danh vương giả phù văn còn sinh ra một tia y ê u ớt c ộ n m ì n h cái này trực tiếp khiến cho phù văn chi lực tại tiếng trung tác dụng dưới b u ộ c vòng quanh một cái hoàn toàn mới phù văn đồ án chi tiết không đợi cái này bởi vì cộng minh phản ứng phát họa ra tới phù văn đồ đằng hoàn toàn thành hình tiếng trung liền im bặt mà dừng phù văn đồ án cũng tự hành tản g ra cái này khiến l i n g e cảm thấy khó chịu theo tiếp tục tiến lên xuyên qua rừng cây bọn hắn cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng tại một mảnh bị dãy núi vờn quanh bình nguyên bên trên một dòng sông ghe qua m ạ qua tại dòng sông một chỗ đường rẽ hình thành xung kích bãi sông bên trên một tòa thành thị đột một từ mặt đất mọc lên. dọc theo bờ sông núi cao một mực kiến tạo tới đỉnh núi tại sân núi bộ vị một cái mặt ngoại xây dựng thang đá to lớn tường thành đem cả ngọn núi bao vây lấy đem toàn bộ thành thị chia làm trên dưới hai cái bộ phận mà lên thành trên đỉnh núi thì lẻ loi c h ơ c h ọ i một tòa to lớn thần miếu ba miệng trung đồng to lớn vô cùng bắt mắt dựng nên tại thần miếu trước cửa chính trên quảng trường cho dù chỗ rất xa như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy bọn chúng mà Ý y uyên đã không phải lần đầu tiên đến n ọ v bộ hắn ở chỗ này còn có một số quan hệ trực tiếp tìm tới một gã nơi đó ngựa thương đem tất cả ngựa tất cả đều bàn cho ngựa thương Cái kia tại đại ngựa ngựa đa nọt thương nhìn thấy tại những này thấy tuyệt vô đều số linze à n g ư ờ đỏ thờ giả kỳ trên mã, cảm muốn, giác có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng rất hiểu quy củ cũng dịch. ngoài nhưng không nói gì, giao hiểu nói liền hắn nhanh hoàn thành rất rất n ý quy l cũng không có lập tức đi tìm cái k i a tạ s ì gia tộc mà là tạm thời tìm một cái quán trọ rửa mặt một phen hắn dự định đêm nay đi đỉnh núi thần miếu cứ điểm đi xem một chút ba miệng trung đồng sau lại đi giải quyết tạ s ì gia tộc chuyện linze hỏi tham q u a mạ ý h u y ề n phải chăng có quan hệ có thể nhường hắn trực tiếp đi đỉnh núi mà mạ ủ h u ỳ n chỉ có thể lắc đầu biểu thị kết nối bởi vì hắn cùng mặt vồ dâu quai nón tăng lữ quan hệ không tốt lắm hắn đã bị d â u quai nón tăng lữ liệt vào cấm chỉ tới gần tường thành tội nhân liệt kê theo sắc trời dần dần đến lại nó vô hạ thành khu trở nên náo nhiệt tự quán kỹ viện cũng đều mở cửa kinh doanh đ e n đuốc tiếng người bao phủ toàn bộ thành thị nhường thành thị tràn đầy sức sống ngay cả lạnh thấu xương hàn phong cũng bị xua tán đi mà so sánh với hạ thành khu náo nhiệt đến lên thành khu liền lộ ra cực kỳ quặn cũ vẽ tại to lớn tường thành phía ngoài thang đá bên trên đại lượng tăng lữ yên lặng cầu nguyện mỗi cầu nguyện một lần liền sẽ hướng trên bậc thang đi một bậc thang hành vi cử chỉ vô cùng thành kính tại mỗi một tầng nấc thang ở giữa trên bình đài đều có hơn mười người nô lệ binh sĩ tạo thành thần thánh vệ đội c h ấ n giữ lấy những n à y thần thánh vệ đội hất lên giáp ra cổ phủ lấy nô lệ vòng cổ trong tay cầm cán dài đại phủ nhìn qua rất cường trắng bởi vì thực hành chế độ nô lệ nguyên nhân mặc dù cùng làm mậu dịch tự do thành ba n g ộ c viên n ọ vô cùng bờ svô không có trực tiếp mậu dịch qua lại thậm chí đều không có chính trị qua lại bờ svô đã từng nghĩ tới giống như là đối phó ventovê kép hạch này bởi vì lộ rác ventovê kép hạch cùng cỗ họ đều trong bóng tối duy trì nọc vô một khi khai chiến bất v ô liền phải đối mặt bốn cái thành bang liên thủ vây công dù là bất v ô hải vương lại thế nào tự tin vô cùng rõ ràng chính mình không có khả năng lấy một địch bốn cho nên hắn chỉ có thể không cùng n ọ t vô trực tiếp thiết lập quan hệ ngoại giao không cùng n ọ t vô trực tiếp tiến hành mậu dịch để diễn tả mình bất mãn linze không có tính toán đi tảng đá cầu thang bởi vì chỉ có dâu quai nón tăng lữ cùng thành kính tín đồ mới có thể đi tảng đá cầu thang đi lên trên thần miếu cứ điểm Những người không á c cho cũng thành h trong dù là trong thành quyền quý k thể tới gần tảng gần đ á cầu t h a n g một -E、bước, người cầu L.I.N.G.E ngoài này này đi đầu t h a n nói, g lời chỉ sợ t r ê n đường lilze ề n sẽ bị chặt ạ i cái khinh nhần tội thậm thêm một chí cho hắn nhần danh. càng n l -E、dọc theo to liền ớ ớ n tường thành ư d đáy t h h vững nửa vàng tìm tới một cái không có tảng đá cầu thang, bề mặt cái có không thang, chân tảng sáng bóng đá cầu bề rơi vào thần miếu đỉnh trên bình đài giờ phút này trong thần miếu đang tiến hành một loại nào đó nghi thức cầu khẩn đông đảo dâu quai nón tăng lữ lấy một loại thanh â m du dương đọc lấy giống nhau cầu nguyện văn loại này đọc phương thức giống như là đang bắt chước chuông đồng thanh â m linze không có hướng thần miếu gót dọc theo biên giới hướng quảng trường phương hướng đi đến bởi vì dâu quai nón tăng lữ đều tại trong thần miếu nô lệ thủ vệ cũng đều tại tảng đá trên cầu thang đóng g i ữ quảng trường trên không không một người chỉ có ba cái chuông đồng to lớn sừng sững trên quảng trường cho dù đỉnh núi hàn phong đại tác người bình thường nếu như không đứng vững lời nói thậm chí sẽ bị gió theo trên bình đại thổi xuống đi mà tại dạng này lớn gió mạnh bên trong trung đồng vẫn không có bất kỳ lay động liền phảng phất dưới chân núi cao như thế nguy nga bất động người bình thường nhìn thấy loại cảnh tượng này chỉ có thể cho rằng đây là bởi vì trung đồng trọng lượng mới khiến cho nó sẽ không bị gió lay động nhưng trên thực tế tại linze trong mắt trung đồng sở dĩ không lay động hoàn toàn là bởi vì trung đồng mặt ngoài ma pháp phủ văn tại phát huy tác dụng những ma pháp này phủ văn tựa như là dòng nước như thế rủ xuống đến cùng mặt đất nối liền cùng một chỗ nhường ba cái trung đồng nhìn qua càng giống là ba cây cây cột t linze nhìn g g cảnh trường thành ma Pháp Văn khác biệt. không biệt, L.I.N.G.E cũng h nhận được đưa tay tới trạm đến một chút trung đồng mà khi ngón tay của hắn chạm đến trung đồng một phút này ba cái khác biệt ma pháp phù văn đồng thời xuất hiện ở vô danh vương giả phù văn chung quanh đi theo tổ hợp thành một cái mới phù văn dung nhập vào linze trái tim bên trong tại linze trong đầu cũng đồng thời nổi lên một cái c h u ô n g đồng chế tạo phương pháp chương hai trăm ba mươi bốn tạ xị gia tộc nhanh trong túi đầu xem ra ngài lần này đi thần miếu nhìn c h u ô n g đồng có thu hoạch không nhỏ q u á n t r ọ g i a n phòng bên trong mà ạ ý h u ùn đang v i ế t thứ gì nhìn thấy linze theo ngoài cửa tiến đến không khỏi tò mò hỏi sở dĩ sẽ có câu hỏi như thế là bởi vì linze hiện tại trên mặt lộ ra hết sức rõ ràng hưng phấn biểu lộ có rõ ràng như vậy sao linz e p lốt vớt mặt nhường nụ cười thu liễm cũng khó trách hắn sẽ cao hứng như thế bởi vì ngay tại vừa rồi kêu ba miệng trên trung đồng ma pháp p h ù văn phát động vô danh vương giả p h ù văn bên trong tích chứa một bộ phận ẩn dấu tri thức cái này một bộ phận ẩn dấu tri thức là một tòa tên là vân đỉnh c h i t r u n g t r u n g ma pháp chế tạo phương pháp cái này vân đỉnh chi chung cùng nó nói là ma pháp đạo cụ chẳng bằng nói là thần khí tới càng thêm chuẩn xác một chút cái này vân đỉnh chi chung tác dụng chỉ có một cái cái kia chính là có thể xua tan cùng tụ tập tầng mây nắm giữ vân đỉnh chi chung sẽ cùng trong tay không thời tiết linze thậm chí không cần điều động quá nhiều vô danh vương giả phù văn chi lực liền có thể khống chế thời tiết trở thành chân chính phong b ạ o thần bất quá đó cũng không phải gây nên linze cảm xúc lộ ra ngoài nguyên nhân chân chính nhường hắn lộ ra hưng phấn như thế cùng cao hứng nguyên nhân là chế tạo vân đỉnh chi chung nguyên liệu tất cả đều là một chút quý giá nhưng như cũ có thể tại trên thị trường mua được chân quý mỏ kim lo không cần giống thép vạ lụy gì ẩn như thế thưa thất lại đặc t h ủ điều này đại biểu lilze có thể chế tạo càng nhiều ma pháp vật phẩm phải biết từ khi thu được vô danh vương giả c h i thức sau tại lilze trong đầu liền có đại lượng ma pháp vũ khí cùng đạo cụ chế tạo phương pháp những ma pháp này vật phẩm bên trong có không ít người bình thường cũng có thể sử dụng t h như giờ dạ gồng lặt lòng phủ văn dây chuyền nhưng trở ngại tài liệu nguyên nhân tuyệt đại đa số đều không thể chế tác được hiện tại có loại này hoàn toàn mới ma pháp kim loại xuất hiện không nghi ngờ gì đ ề bù cái này trong chỗ đối l i l e dưới trướng thế lực trình thể thế lực cũng sẽ là một cái tăng lên không nhỏ mạng huyền hiếu kỳ do hỏi đại nhân k i a ba tòa trung đồng thật tận chứa ma pháp linze nhẹ gật đầu mạng huyền nghĩ nghĩ nói rằng truyền thuyết cái này ba tòa trung đồng là từ dâu quai nón tăng lữ chế tạo thành chẳng phải là nói dâu quai nón tăng lữ cũng nắm giữ ma pháp lực lượng không có khả năng linze lắc đầu nói rằng k i a ba tòa trung đồng vô cùng cổ lão hẳn là cái nào đó văn minh cổ xưa sản phẩm có thể là dâu quai nón tăng lữ từ không biết văn minh cổ xưa trong di tích thu được ba tòa trung đồng sau đó ngay tại hai người trò chuyện thời điểm cửa phòng đỗng nhiên bị người gõ mấy lần đi theo liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện nói lilze tạ ra đại nhân m ạ n ý h u y n học h sĩ ta là tạ s ì nhà thứ t ử quy nạn tạ s ì hy vọng hai vị có thể cho phép ta tới thăm nghe được thanh âm lilze cùng m ạ n ý huyền không khỏi nhìn nhau một cái sau đó lilze liền nói rằng vào đi tạ s ì nhà quy nạn lilze đối tạ s ì nhà phát hiện hành tung của mình cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì hắn rất khẳng định tạ s ì nhà hẳn là tại kệ y ạ trên nước thành trong trại sắp xếp hai mắt ủ ạ ủ nhóm này ăn thịt người cấp sông kết quả hẳn là cũng sẽ bị tên này hai mắt truyền lại tới n ạ vô chỉ cần không phải đặc biệt người ngu xuẩn thì có thể đoán ra ủ u á t bọn này cấp sông diệt vong phải cùng linze có quan hệ thú chi linze còn trực tiếp tại kệ a trước mặt biểu lộ thân phận cùng đặt thành hiệp nghị lúc ấy còn có kệ a một chút cái gọi là trung tâm thủ hạ ở bên cạnh tại những n à y kệ a thủ hạ bên trong khẳng định cũng ẩn giấu đi tạ xì nhà thai mắt bọn hắn cũng biết trước tiên đem chính mình cùng kệ a hợp tác tin tức này truyền lại về nọt vô linze trước đó vào thành thời điểm mang theo hơn ngàn con ngựa trong đó tuyệt đại đa số đều là người đỏ thợ dạ kỷ chiến mã cái này tất nhiên cũng biết tại n ọ vô thành nội gây nên một chút độc tĩnh chỉ cần tạ sau tộc n g ư ờ khi ô n g p h ả lòa hắn o c là đi tới liền hướng linze hành lễ đồng thời dùng vô cùng tiêu chuẩn hẹn、e、sợi dột tiếng thông dụng nói rằng chào mừng ngài tới thăm thần tuyển giả đại nhân linze nghe vậy cười cười nói rằng hoan nghênh ngươi hẳn phải biết ta tại sao tới nơi này cho dù dạng này ngươi cũng hoan nghênh sao q uy n ạ n tạ sĩ trầm giọng nói gọi hàn i ờ r ồ i ra chuyện chỉ là một cái n g o à i ý muốn mà thôi kỳ thật giữa chúng ta cũng không có cái gì thù hận ngài cảm thấy thế nào linze đại nhân đây là ngươi ý nghĩ vẫn là các ngươi tạ sĩ nhà ý nghĩ linze mỉm cười hỏi q uy n ạ n hồi đáp đã là ta ý nghĩ cũng là tạ sĩ nhà ý nghĩ linze lại hỏi nói cách khác các ngươi đã bỏ đi gọi hàn dợ uy nạn đem tư thái ư t của mình thả rất thấp, nói rằng, thả thấp, rất độ ã chưa từng có từng chiếm được, từng -E、từng làm cho linze hơi hơi cảm giác có chút ngoài ý m u ố n bởi vì tại đến nọt v ụ trước đó linze liền đã theo mạ ủy huỳnh trong miệng biết có quan hệ tạ s ỉ gia tộc chuyện biết gia tộc này tại nọt v ụ từ trước đến nay lấy cường ngạnh c h ứ danh năm đó cùng v ụ lặn tì tại hồ đã gỡ trận chiến t h kia chính là tạ xỉ gia tộc chủ đạo những năm gần đây tạ xỉ gia tộc vẫn luôn là nọt vỗ cường ngạnh phái đại biểu cho nên tại vào thành trước kia linze liền đã làm tốt động thủ chuẩn bị nhưng bây giờ xem như tạ s ỉ gia tộc đại biểu quỷ nạn tạ s ỉ lại biểu hiện được như thế khiêm tốn hoàn toàn là một bộ đầu hàng xin tha diễn xuất cái này ngược lại làm cho chuẩn bị ra tay đánh nhau linze trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao lúc này m ạ n ý huyền đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi ta rất hiếu kỳ các ngươi tạ s ỉ gia tộc vì sao lại đ ỗ n g nhiên đối với bạn giờ rồi cảm thấy hứng thú có thể nói một câu sao nghe được m ạ n ý huyền vấn đề quỷ nạn tạ xỉ hơi hơi chần chờ một chút dường như gặp cái gì nan ngôn tri ẩn là bởi vì người dồn nạ hoàng kim bảo tàng sao m ý nản cũ g Y h u h lại không có trả giật m lời ngay l i n z e đặt câu hỏi mà là cúi đầu nghĩ nghĩ nói rằng đã lilze đại nhân ngài đã trở thành gợi ảnh dở dội thực chất trường không giả như vậy chúng ta có thể cùng linze đại nhân ngài hợp tác tìm kiếm hoàng kim bảo tàng tìm tới bảo tàng chúng ta có thể chia đ ề u nghe được đối phương linze như có điều suy nghĩ nhìn một chút quy nạn tạ s ỉ suy đoán nói hẳn là các ngươi tạ s ỉ gia tộc đã tại gợi ạn giờ r ồ i tìm tới hoàng kim bảo tàng quy nạn lần nữa trầm m ặ t xuống chỉ là mỉm cười lấy đối linze nhìn xem quy nạn biểu hiện không thể nín được cười cười gật gật đầu nói rằng có thể ta đồng ý cùng các ngươi tạ s ỉ gia tộc hợp tác tìm kiếm gợi ạn dở dội bảo tàng nhưng điều kiện tiên quyết là phải chờ ta người đối gợi ạn dở dội hoàn thành trùng tiến về sau cho á i này n tự i ê n không có dù đối đồng nghị của hiện với linze cái này hát bài Quỷ nạn tại、si、sĩ b ể u lộ là ra khá là không q u á t ì nạn h nhưng cũng không có phản nguyện, cũng có đối, t i h ư ớ g L.I.N.G.E muốn m ộ tạ cái quán liền rời đi tín vật trọ. t sau, i quỷ nạn tạ sau ĩ s khi rời đi mà ạ Ý Bình như có điều suy nghĩ nói rằng xem ra g ự i hạn i ờ r ồ i thật sự có hoàng kim bảo tàng đồng thời tạ sĩ、si、nhà hẳn là cũng đã nhận được thiết thực chứng cứ bằng không mà nói tạ sĩ、si、nhà sẽ không đối bảo tàng biểu hiện được như thế chấp nhất linze cũng tán đồng nhẹ gật đầu đồng thời suy đoán nói hoàng kim bảo tàng rất có thể không tại cựa hạn dở dội phế tích bên trong bởi vì vừa rồi ta nâng lên đối cựa hạn dở dội trùng kiến thời điểm hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường cảm xúc bất quá hoàng kim bảo tàng hẳn là tại phế tích phụ cận một cái nhường người không tưởng tượng được địa phương coi như đối gợi hạn giờ r ồ i toàn bộ phế tích tiến hành t r ứ n g kiến cũng sẽ không phát hiện cái này bảo tàng ngài nói đúng hoàn toàn chính xác hẳn là tại phế tích phụ cận mạng ủ uyển tán đồng ứng hòa một tiếng vừa cười nói biết rất rõ ràng bảo tàng chuẩn xác vị trí cũng không dám tự tiện đi lấy ngược lại còn muốn cùng ngài kia hợp tác phân một nửa bảo tàng cho ngài xem ra thủ đoạn của ngài thật đem bọn hắn làm cho sợ hãi linze cười cười cũng không nói gì nó v ộ chuyện lấy loại phương thức này giải quyết đã hợp tình hợp lý cũng ngoài ý liệu lấy l i n g e bày ra lực lượng cường đại liền xem như bờ giết vụ hải vương cũng phải cúi đầu chịu thua thúng chi là nọt vụ một cái quyền quý gia tộc mà ngoài ý liệu thì là tạ xì đầu hàng tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến nhường l i n g e cũng có chút trở tay không kịp bất luận như thế nào kết quả vẫn là tốt l i n g e kế tiếp chính là muốn sắp xếp người và ở gọn dở dội như là đã đem chuyện giải quyết còn theo nọt vụ trên trung đồng thu được ngoài ý muốn chỗ tốt l i n g e cũng không có tiếp tục ở trong thành tiếp tục chờ đợi dự định cùng ma ý ủy tại quán trọ cư ngụ một đêm sau liền chuẩn bị rời đi hắn dự định đi vạ lùy dị a đại đạo Trước tiếp quỹ nản ọ à tạ xỉ -E、không chút gì che giấu biểu hiện ra thái độ khiêm đường nói rằng rất xin lỗi không thể thật tốt chiêu đãi linze đại nhân đây là tạ xỉ nhà lễ vật hy vọng ngài có thể ưa thích mặc dù quỹ nản tạ xỉ tại nội vụ không tính là đại nhân vật gì nhưng tạ sĩ gia tộc lại là một đại gia tộc trong gia tộc có mấy tên thành viên đều ở tại trong thần miếu đồng thời tại tổng đốc nghị hội bên trong nắm giữ một chỗ cắm rủi cũng bởi vì là tạ sĩ gia tộc d u y ê n cớ q u ý nản tạ sĩ tại nọt vũ cũng coi là có chút danh khí không ít người đều biết hắn mà bây giờ bình thường hừng hực khí thế q u ý nản tạ sĩ lại tại một cái người xứ khác trước mặt biểu hiện được giống như là một cái người hầu như thế cái này khiến chung quanh nhận biết q u ý nản tạ sĩ người cảm thấy chấn kinh sau khi cũng đúng lilze thân phận cảm thấy h i u kỳ l i l e tiếp nhận tạ xì nhà lễ vật trực tiếp mở ra nhìn một chút phát hiện là mấy gian ở vào bèn các người tạ xì gia tộc muốn cái gì trực tiếp đ i ể m nói linze đem đồ vật một lần nữa thu hồi đến trong hộ sau đó hỏi q u y n nạn tạ xì hơi hơi do dự một chút nói rằng chúng ta hy vọng có thể thu hoạch được một bộ phận s ấ m mở hồn đặc sản tiêu thụ quyền linze đem vật cầm trong tay đưa trả lại cho q u y n nạn tạ xì sau đó cho hắn một khối đặc thù thần tuyển kim long nói rằng đem đồ vật đưa đến v ẽ n t u s thần tích thương hội cùng nơi đó phân hội trưởng thương lượng tại nọt vụ thành lập thần tích thương hội phân hội công việc lúc nào thời điểm thần tích thương hội phân hội tại n ọ vụ thành lập các ngươi lúc nào thời điểm l i ề n có thể có được một bộ phận đặc sản tiêu thụ quyền nói xong linze không tiếp tục để ý tới quy nạn tạ s -si. ỉ hắn cũng không cần chờ đợi tạ s -si、ỉ gia tộc đáp lại bởi vì tạ s -si、ỉ gia tộc khẳng định sẽ bằng lòng yêu cầu này xuyên qua một đoạn thành khu hai người tới nhỏ bến tàu ngồi thuyền nhỏ đi tới bờ bên kia vác l ý dị a đại đạo xuyên qua sông mạnh nguyên bản nơi này là có một tòa cầu nối chỉ có điều bởi vì một lần đại hồng thủy đem cầu nối vỡ tung đến nay còn không có chữa trị hai bên thành khu người chỉ có thể dựa vào thuyền nhỏ đưa đỏ lui tới hai bên thành khu làm hai người ngồi thuyền tới, tới đối diện lớn bến tàu lúc lớn bến tàu bên này bỗng nhiên chuyển ra một hồi động tinh lớn không ít người đều bị hấp d hai người cũng đúng đột nhiên xuất hiện động tĩnh làm cho có chút hiếu kỳ thế là liền đưa tới nhìn xem là tình huống như thế nào chỉ thấy tại trên bến tàu đ ố lấy mấy chiếc đáy bằng chiến thuyền những n à y chiến thuyền mặt ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn hại người trên thuyền có một ít bị thương tất cả mọi người vẻ mặt đều lộ ra vô cùng bề ngoài một chút dâu quai nón tăng lữ tụ tập tại trên bến tàu hướng về mấy tên hẳn là thuyền trưởng người hỏi thăm một chút cái gì nơi này chuyện gì xảy ra tại lin -E、dùng thuần chính nọt vồ bản địa ngôn ngữ hướng một bên xem náo nhiệt nọt vồ người dò hỏi bọn hắn đi thạo phạt trong sông lão nhân kết quả thất bại. nọt vô người dường như không quá nguyện ý cùng mạ ý h u n h trò chuyện dùng cực kỳ ngắn gọn lời nói đáp lại một chút liền quay người đi mạ ý h u n h sau đó lại hỏi thăm mấy người cuối cùng được tới mong muốn đáp án thì ra tại sông dò dưng cùng sông n ằ n chỗ giao giới ni sa xuất hiện một cái hư hư thực thực trong sông láo nhân độc giác cự quy cái này cự quy giống như là nổi cơn điên như thế công kích tất cả ý đồ theo ni sa thông qua thuyền đối với nọt vô mà nói sông dò dưng cùng sông n ằ n tầm quan trọng không cần nói cũng biết đường sông bị ngăn chặn phương nam vật tư khó mà vận chuyển tới nọt vô mà nọt vô đặc sản cũng không cách nào thuận lợi vận chuyển tới phương nam về phần đi và chi phí cùng thời gian đều sẽ gấp đôi gia tăng kết quả là bọn hắn liền muốn muốn phái người đi thảo phạt trong sông lão nhân mặc dù trong sông lão nhân tín ngưỡng vô cùng cổ lão cho tới bây giờ sông rờ d ừ n h bờ như cũ có không ít lấy đánh cá mà sống người tín ngưỡng trong sông lão nhân nhưng những n à y tín ngưỡng cũng không phải là nọt vô người tín ngưỡng bọn hắn đối thảo phạt trong sông lão nhân không có nửa điểm áp lực tâm lý thậm chí trong mắt bọn hắn cái gọi là trong sông lão nhân bất quá là hình thể hơi lớn một chút rùa đen mà thôi bọn hắn, bọn hắn thậm chí đem trong thành chỉ có vài khung sảng nọ cho vận chuyển tới trên thuyền kết quả bốn mươi chiếc đáy bằng chiến thuyền cùng chống đỡ cao thuyền rời đi nọt vỗ cuối cùng chỉ có hiện tại cái này mấy chiếc thuyền trở về hơn một ngàn người còn lại không đến một trăm người một trận chiến xuống tới nọt vỗ trên nước lực lượng trực tiếp giảm phân nửa ta muốn đi n i sa nhìn một chút linze t ạ i -E、hiểu rõ tình huống nói rằng ta cũng giống vậy mà ỵ ỵn cũng vẻ mặt hương phần nói chương hai trăm ba mươi lăm n i sa tại sông n ầ n trên mặt sông linze nhàn nhã nằm ở trên thuyền trải qua trong khoảng thời gian này ở chung linze cũng dần dần hiểu được mạ ý ý tính cách của người này đơn giản mà nói hắn chính là một cái chân chính học giả đối mình thích chuyện có lòng hiếu kỳ máy liệt nhưng làm người xử sự lại như cũ có cơ bản ranh giới cuối cùng không giống ký bở như thế vì hài lòng lòng hiếu kỳ của mình làm chút không có điểm mấu chốt chuyện nhưng hắn cũng không phải là không có khuyết điểm cái kia chính là lòng hiếu kỳ của hắn thực sự quá thịnh vượng đồng thời ưa thích truy vấn ngọn n g u ồ n cùng nhau đi tới hắn hướng linze hỏi qua các loại vấn đề cộng lại có ít nhất mấy trăm tới nhường luôn luôn nữa thích a n t ĩ n h linze cũng biến thành có chút phiền thầm nghĩ lấy tìm nơi thích hợp đem hắn vứt xuống nhường chính hắn đi sầm mờ hồ tốt may mà hắn coi như có chút nhãn lực nhìn ra linze tâm tình biến hóa kịp thời thu hồi lòng hiếu kỳ của mình lúc này mới không có bị l n z e nửa đường vứt xuống tại niệm động lực khu động h ạ thuyền nhỏ tốc độ thật nhanh lại thêm là đi xuôi dòng khiến cho trên đất bằng cần đi hơn mười ngày lộ trình chỉ dùng hai ngày thời gian liền đi đến theo n ọ t vụ sau khi rời đi ngày thứ ba lúc sáng sớm linze thuyền nhỏ lái vào tới ni sa phế tích bên trong nếu như nói gãn ọ i dở dội là sông dồn g bên trên minh châu lời nói như vậy ni sa chính là vương miện bên trên bắt mắt nhất bảo thạch tòa thành thị này là chiến sĩ nữ vương nị mệ d ì ạ trưởng quản thành bang tại không có bị vạ lụy dị ạ tự do thành lũy phá hủy trước đó nơi này là toàn bộ người dồn ạ thành bang trung tâm đây cũng chính là khiến cho toàn bộ ni sa diện tích phi thường lớn là gãn dở dội hơn gấp mười lần hiện tại mậu dịch tự do thành bang bên trong cũng chỉ có vụ l ạ n t ị c h có thể miễn cưỡng so sánh cùng nhau. Dạng Dừng tạo đại thạch tạo, loại này thành khổng sông cùng sông Nguẩn súng sông xem như trung tâm, hướng phía hai bên mở rộng, tạo thành một cái vượt ngang sông、Giờ、Dừng, sông Nguẩn thành củng từng thành nối liền cùng một chỗ, to lớn bến tàu dọc theo bờ sông kiến tiện đối trên trăm đầu thuyền, những thuyền này cũng không Giờ giao Giờ tàu là lấy mấy tùy một xem tâm, mở một đem một trăm hội tòa vượt thị, tiểu to theo thể phía hai phố Chố kích khu chỗ, phải k lồ bãi cái cái cái đối cự dọc có đầu bờ có thể thấy rõ ràng có mười mấy đầu đáy bằng chiến thuyền chìm vào trong nước chỉ có đầu thuyền hoặc là đôi u thuyền toát ra mặt nước xem tình hình hẳn là nọt vô thủy quân bọn hắn tại đem thuyền rừng s á t ở bến tàu thời điểm đ ố n g nhiên gặp phải tập kích thậm chí không kịp đem thuyền lái ra bến tàu liền bị đánh chìm trong sông lão nhân tín ngưỡng tại sông dầu lưu vực đã tồn tại hơn ngàn năm nó rất ít chủ động công kích trên sông thuyền đánh cá tại tới có liên quan tín ngưỡng bên trong đều biết nó nắm giữ chi phối dưới nước trụ dân quyền lợi cho nên nó đối trên mặt nước chuyện đã xảy ra cũng không có hứng thú mặc ý huy ngồi ở đầu thuyền bên trên nhìn xem linz chậm rãi đem thuyền tựa ở tàn phá bến tàu bên cạnh một bên đứng dậy nhảy lên bến tàu một bên tiếp tục giải thích nói căn cứ nghiên cứu của ta trong sông lão nhân cũng không phải là chỉ cái nào đó đặc biệt thần linh mà là chỉ một cái tộc độc à n m t á i độc giác cự quy tộc đàn tại có quan hệ người jose nạ di chuyển ghi chép bên trong sớm nhất người jose nạ cùng vã lì di a người xung đột cũng là bởi vì vã lì di a người bắt giết một chiếc s ử n g cự q u y về sau tại người jose nạ cùng vã lì di a người trong chiến tranh cự quy đã từng mấy lần xuất hiện hiệp trợ người d ồ i nạ công kích và lụy d ì à người xâm nhập đồng thời cũng nhiều có thương vong có thể thấy được ngay lúc đó người d ồ i nạ nắm giữ có thể cùng trong sông lão nhân khai thông phương pháp đồng thời thúc đẩy tác chiến là gờ dìn sơ năng lực sao mẹ lên bờ l i n z e đem thuyền dây thường buộc tại trên một tảng đá lớn sau đó hỏi hẳn không phải là gờ dìn sơ năng lực mạng y huy lắc đầu nói rằng gờ dìn sơ hoàn toàn chính xác nắm giữ thúc đẩy động vật năng lực nhưng bọn hắn thúc đẩy động vật hình thể đều không phải là rất lớn có thể thúc đẩy gấu lớn như vậy động vật cũng đã là gờ dịn sờ mức cực hạ n giống trong sông lão nhân dạng này so đáy bằng chiến thuyền còn muốn lớn cự quy hiện nhiên đã vượt ra khỏi gờ dịn sờ năng lực cực hạ ngay s n g mạ ý n h tự thuật lin r e nhẹ gật đầu sau đó nhường mạ ý n h trở tại trên bờ sông hắn thì nhảy vào tới trong nước lẻn vào đến đ á y sông xem xét những cái k i a đắm chìm thuyền tình huống chân trụi trên mặt sông những cái k i a đáy bằng chiến thuyền chỉ chiếm đáy sông thuyền đắm một bộ phận mà thôi tại đáy sông còn có đại lượng thuyền đắm những này thuyền đắm cũng không phải là chỉ có loạt vụ thủy quân chiến thuyền còn có không ít thương thuyền. tất cả thuyền đắm đều đều không ngoại lệ là đáy thuyền hư hại một cái độc lớn cuối cùng bởi vì nước vào mà đắm chìm linze cũng theo những thuyền này chỉ chỗ tổn hại phát hiện một chút manh mối cái k i a chính là những thuyền này con đắm chìm cũng không phải là một đầu độc g i á c cự quy tạo thành bởi vì phía trên này tổn hại có lớn có nhỏ đồng thời tổn hại lớn nhỏ cũng không nhất trí cảm giác giống như là có mười mấy đầu lớn nhỏ khác nhau cự quy đang vây công những thuyền này chỉ mặt khác tại những n à y thuyền đắm bên trong cũng không ít bị nước sông cua nát thi thể linze theo thi thể hư thối tình huống cùng một chút trên thuyền buôn hàng hóa bong bóng sau hư hao tình huống để phán đoán những n à y thuyền đắm cũng đều là mấy tháng gần đây đắm chìm linze lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần không có bỏ sót sau liền về tới trên mặt nước đem hắn xem xét tình huống giảng cho mạ ủ h u y nghe n mạ ủ h u y nghĩ nghĩ nói rằng mấy tháng trước hoàn toàn chính xác có thuyền tại phụ cận một vùng xảy ra chuyện nghe đồn nhưng xảy ra chuyện thuyền số lượng vô cùng ít ỏi cơ hội không có ảnh hưởng đến sông nằm vận tải đường thủy theo nọt vố bên kia tin tức đó có thể thấy được thẳng đến gần nhất nửa tháng trong sông lão nhân tập kích thuyền chuyện mới cực tốc gia tăng cuối cùng hoàn toàn gây mất sông n ằ n vận tải đường thủy khẳng định là trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra dẫn đến trong sông lão nhân tính tình biến nóng này hiếu chiến lên sau đó hỏi làm sao bây giờ tìm trong sông lão nhân xào huyệt sao l i n e lắc đầu nói rằng không không cần thiết đi tìm để nó chủ động đi ra nói chuyện liền nhìn thấy hắn đưa tay rời khỏi trong nước lấy vô danh vương giả phù văn chi lực dẫn động thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm đóng băng long phù văn đem sinh ra cực hàn ma lực rót vào trong nước sau đó liền nhìn thấy từng cây băng trụ theo đáy sông dối ra đem từng chiếc từng chiếc thuyền đắm theo trong nước đỉnh đi ra lơ lửng ở trên mặt nước rất nhanh liền chiếm hết toàn bộ nước sâu định xa xa nhìn sang tựa như là một chi số lượng khổng lộ đội tàu dừng sắt ở trên bến tàu đồng dạng mặc dù đã không chỉ một lần nhìn thấy linze biểu hiện ra k i ế c như là thần linh đồng dạng ma pháp lực lượng nhưng mạ ý h u y ề như n cũng giống là lần đầu tiên nhìn thấy lúc như thế biểu hiện ra chấn kinh cùng vẻ mặt hưng phấn đem m ộ i nhử bố trí xong về sau linze cũng không có đợi ở chỗ này chờ đợi trong sông láo nhân xuất hiện hắn cùng mạ u y ề n hai người tựa như là một cái người lữ hành như thế tại mảnh này to lớn phế tích bên trong đi lại trải nghiệm lấy tòa thành thị này đã từng phồn vinh có lẽ là bởi vì nỉ mệ dị ạ danh tự nguồn gốc từ tòa thành thị này đã từng chủ nhân chiến sĩ nữ vương nỉ mệ dị ạ nguyên nhân linlze đối tòa này phế tích thành thị có như vậy một tia đặc biệt tốt cảm giác đặc biệt là đi tới chiến sĩ nữ vương đã từng cung điện lúc càng l à nhịn không được đi vào đi xem một cái mặc dù cung điện đã hoang phế ở chỗ này mấy trăm năm s a u nhưng những n à y dùng đá cẩm thạch kiến tạo kiến trúc vẫn đứng vững không ngã chỉ là ở mức hoàn cảnh đã đem những kiến trúc này mặt n g o à i xinh đẹp tinh xảo phù điêu toàn bộ ăn mòn sạch sẽ mà rêu xanh dây leo cũng bỏ tới phía trên bao trùm ở những n à y xấu xí vết sẹo tựa như là vì tòa này đã từng huy hoàng thành thị giữ lại một chút mặt mũi dường như mặc dù toàn bộ cung điện tất cả đều hoang phế nhưng y nguyên vẫn là có chút cổ lão vật phẩm giữ lại mà ỷ hùn u đi theo linze sau lưng nhìn xem chung quanh cổ lão kiến trúc nói rằng tại bên trong tòa cung điện này có một tôn n h ỉ mệ dị ạ pho tượng cho dù là trôi qua nhiều năm như vậy như cũ bảo tồn hoàn hảo nghe nói đây là bởi vì mẫu thân giòn đang bảo vệ nó, vô cùng thần kỳ. linze nghe vậy một người sau đó liền ra hiệu mạ Ý b h n h dẫn đường hai người xuyên qua một mảnh mọc đầy cỏ dại cùng b ù i cây phế tích vườn hoa đi tới cung điện hậu viện tại vòng qua một cái tổn hại hành lang sau liền thấy được mạ Ý b h n h trong miệng pho tượng chính như mạ Ý b h n h nói như vậy cho dù là thân ở dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong pho tượng bên trên chẳng những không có trường thanh dê ư cũng không có dây leo leo lên trên đi mặt ngoài thậm chí đều không có cho b ù i nhìn qua mới được có chút không chân thực liền phản phất hôn qua mới điều khắc tốt như thế nhưng mà đủ loại này thần kỳ hiện tượng đều không có hấp dẫn linze ánh mắt bởi vì linze đã bị pho tượng khuôn mặt hấp dẫn nghỉ mệ gì ạ linze nhìn xem pho tượng khuôn mặt không khỏi nói rằng một bên mạng ỵ hủy n h n rõ ràng nghe được linze nói thầm âm thanh chỉ là hắn coi là linze nói tới nghỉ mệ gì ạ là người dô dạ chiến sĩ nữ vương nghỉ mệ gì ạ nhưng trên thực tế linze trong miệng nghỉ mệ gì ạ là thê tử của hắn nghỉ mệ di ạ sở dĩ hắn sẽ không tự chủ được đọc lên n h ỉ mệ gì ạ danh tự là bởi vì cái này chiến sĩ nữ vương pho tượng bất luận hình thể vẫn là tướng mạo đều cùng n h ỉ mệ gì ạ hoàn toàn nhất trí khác biệt duy nhất chính là n h ỉ mệ gì ạ sử dụng chính là hai tay cự phủ mà trước mắt pho tượng kia trong tay cầm lại là trường m â u mạo ý uy nứng ở một bên kể do nói có người nói pho tượng này là dựa theo n h ỉ mệ gì ạ nữ vương ngang một so với hai tỷ lệ pho tượng mà thành nhưng cứ như vậy lời nói n h ỉ mệ gì ạ nữ vương thân cao không khỏi quá cao hơn nữa hình thể cũng vượt qua quá nhiều người thưởng cho nên ta cảm thấy cái tỷ lệ này hẳn là một so với hai điểm năm hoặc là so ba cũng có thể không là một so với hai tỷ lệ linze phản bác mạ ý h u ỳ n h lời giải thích nói thê tử của ta liền gọi ni mệ d ì ạ chiều cao của nàng cùng hình thể chính là pho tượng này một so với hai mạ ý h u ỳ n h nghe được linze lời nói không khỏi cười cười hắn cảm thấy linze sai đem thê tử của mình đưa vào tới một ngàn năm trước chiến sĩ nữ vương ni mệ d ì ạ trên thân sinh ra thú vị liên tưởng nhưng sau đó hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì quay đầu nhìn về phía linze chuyên chú pho tượng lúc thân sắc xác nhận nói đại nhân tôn này chiến sĩ nữ vương nghi mệ gì ạ pho tượng có phải hay không cùng tùm bận tẩn bá tức đại nhân tướng mạo như thế ân l i n l e nhẹ gật đầu nói rằng nghi mệ gì ạ trên người có đòn mạ h o gia tộc huyết thống nói cách khác nàng giống nhau nắm giữ chiến sĩ nữ vương huyết thống đây thật là thần kỳ mà ủy ủ n cũng không khỏi đến sợ hai than một tiếng nói rằng cái này có lẽ chính là phản tổ a l i n l e vây quanh pho tượng dạo qua một vòng cũng không có từ pho tượng này bên trên cảm nhận được ma lực nhưng thông qua vô danh vương giả phụ văn chi lực tăng cường đặc thủ thị giác hiệu quả Hắn vẫn là tại pho thấy vẫn tượng bên trên là tại ư ợ đ cái một mò chút tín tượng thể trì thời tổn thực vật tò tượng rất thường, lực cuốn chung chính có sạch có cuốn quanh quanh, nghĩ pho không hại, không quanh nhân. L -I -N -G -E、không khỏi tò mò hỏi, pho tượng này rất hiển nhiên nhìn liền không giống bình ngưỡng lượng đến dạng này đồng nguyên L-I-N-G-E này liền giống là ở đây bảo bị vì sẽ, gì qua này h như không pho i người ề đều u năm tượng n đem vậy có dọn này đi. Cái này ta ngược lại thật ra biết một chút nguyên nhân mà ý huyn giải thích nói là bởi vì nguyên rủa bất kỳ ý đồ đem pho tượng rời đi người đều lại nhận nguyên liền rủa nhiễm lên sáng bảy bệnh Chuyên thuyết đây là năm đó người rôzna anh hùng gà dìn thân vương căm hận n h ỉ m ẹ dị ạ nữ vương mang theo nàng người sớm tối lui ra khỏi hắn thảo phạt đại quân dẫn đến người rôzna tại vỗ l ạ n t ị t thảm bại tại trước khi chết đối n h ỉ m ẹ dị ạ nữ vương phát ra nguyền rùa bất quá n h ỉ m ẹ dị ạ nữ vương nhận mẫu thân rồn che chở rơi vào n h ỉ m ẹ dị ạ nữ vương trên người nguyền rùa liền chuyển rời đến cái này tảng đá pho tượng bên trên rất thú vị cố sự L.I.N.G.E lấp đầu có chút kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào người dồn nạ cuối cùng thất bại thảm hại liền xoay người cơ hội đều không có đều là bởi vì hắn tự đại bố trí hắn lại có gì diện mục nguyền r u a n g ư ờ i khác mạng y u y n cười cười nói rằng những lời này ngài có lẽ có thể trực tiếp cùng gạ dìn thân vương nói chuyến thuyết hiện tại bồi hồi tại cờ giữa hãn phế tích bên trong chi phối thạch dân quấn vải liệm đại vương chính là năm đó bị treo c ổ tại v ụ làn g tis gạ dìn thân vương quấn vải liệm đại vương l n z e không hiểu nhìn về phía m ạ y u y n sau đó m ạ y u y n đem có quan hệ quấn vải liệm đại vương chuyện nói cho l n z e nghe l nhưng g e n e x trên là tại cái này h tồn tại dị quỷ thi quỷ thế giới bên trong g gạ dìn thân vương sau khi chết phục sinh trở thành cương thi cũng không phải là không thể được dù sao tại ma pháp trước mặt theo trở về tới mặt đất lilze bỗng nhiên hướng mạng ý ủy hỏi mạng ý ủy ngọc sĩ ngươi cảm thấy ta đem nơi này chỉnh lý trùng kiến lên biến thành lãnh địa của ta thế nào mạng ý ủ ù nghe xong ngần ngừơi nhìn xem lilze vẻ mặt nghiêm túc chấm tư một lát nói rằng bỏ qua một bên trùng kiến nơi này kinh phí không nói ngài mong muốn hoàn thành đối với nơi này trùng kiến đồng thời khống chế nơi này còn cần đạt được -E、c đạt linlg h -E、nghe xong khẽ gật đầu không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này dường như chỉ là đem vừa rồi đề nghị xem như một cái thuận miệng nhấc lên ý nghĩ mà thôi chương hai trăm ba mươi sáu trong sông lão nhân theo đêm tối giáng lâm Toàn n bộ i -E. mặc dù thời tiết đã chuyển lạnh nhưng bởi vì có luật vô đồi núi ngăn cản phương bắc không khí lạnh cũng không có tới tới nisa nơi này khí hậu coi như ấm áp mà dạng này khí hậu tăng thêm trải rộng toàn bộ thành thị bể phun nước bên trong nước động vừa vặn thích hợp các loại con môi sinh trưởng vừa đến ban đêm các loại con mũi liền phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ ni sa bất quá đây đối với linze mà nói lại cũng không là phiền phái gì bởi vì hắn vận dụng đóng băng long phủ văn tại t r u n g quanh thân thể hình thành một tầng hạt khí nhiệt độ biến hóa cũng làm cho này con mũi sẽ chủ động tránh đi hắn những cái tia không tách ra hắn con mũi sẽ ở tiếp xúc đến hàn khí một phút này bị trong nháy mắt chết q u ó n g cho nên tại hắn đứng thẳng vị trí t r u n g quanh đã chất đống một tầng thật d à y trùng thi tại một hồi đổi u mũi thảo hình thành trong khói dày đặc mà ỷ h ỉ n ho khan hai tiếng nhìn một chút c h u n g quanh bay múa con mũi cảm giác được đổi u mũi thảo hiệu quả có chút chậm cũng có chút t r i n h l ệ n h thế là hắn gai trên mặt vừa mới cắn một cái xương bao t hướng đứng ở một bên nhìn chăm chú lên mặt nước động tĩnh linze hỏi linze đại nhân có thể cũng cho ta thêm một tầng bảo hộ sao linze quay đầu nhìn về phía có chút chật vật mạ ý ỉn lại nhìn một chút chung quanh có chút sặc người khói đặc liền khu động lấy phong bạo long phủ văn chi lực phối hợp đóng băng long phủ văn nhanh chóng ở chung quanh tạo thành một tầng cực hàn n ộ vụ đồng thời nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ ni sa phế tích tại cực hàn đồng vụ tác dụng dưới tất cả con mũi trong nháy mắt bị đông cứng chết chỉ để lại một chỗ trùng thi đại nhân ngài đã có tốt như vậy phương pháp vì cái gì không còn sớm dùng n h a nhìn xem đầy trời con mũi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất cuối cùng không thấy mà ý ỉn gãi trên người đ ó chỗ n h ì n không được oán giận nói LINGE lộ láo lực lượng lãng loại LINGE biểu hồi nhiên hiện đuổi mỗi bình tĩnh cần phòng đông trong sông nhân, không chuyện này bên trên. đem Theo bị thể xuất pháp phí ta đác, ma ở nơi xa sông lần nhánh sông chủ mặt nước đông nhiên nổi lên một hồi gọn sóng một trận này gọn sóng động tĩnh cũng không phải là rất lớn tại bóng đêm c h e g i ấ u hạ rất khó bị người phát hiện nhưng mà những n à y động tĩnh lại chạy không khỏi l ờ i n giờ e ánh mắt hắn trước tiên liền phát hiện dị thường đồng thời theo trên mặt nước chấn động miễn cưỡng có thể đánh giá ra có một cái đại gia hỏa ở trong nước du động đang hướng phía bến tàu bên này gần lại tới dương ân lập tức hướng phía mạ y bình nói rằng tới ngươi trước trốn đến địa phương an toàn đi nếu như độc thủ ta sợ chiếu cố không đến ngươi không cần ta cũng là một cái hợp cách chiến sĩ những năm gần đây tại đại lục hệ、e、sột bên này ta nhưng không có thiếu chiến đấu qua mạng ỵ huyền cầm lên bên hông l ư ớ i búa cùng trong hành lý tâm chắn có chút tự tin nói lilze đại nhân ngài không cần coi ta là làm xỉ ở đèo bên trong những cái kia mềm mật gia hỏa thấy mạng ỵ huyền kiên trì lilze cũng không nói gì nữa nhường mạng ỵ huyền tiếp tục lưu lại bên người lilze không cách nào nhìn trộm tới dưới nước tình huống nhưng có thể thông qua nhìn thấy ma lực khí t ứ c đại khái đánh giá ra đang đến gần đại gia hỏa trên thân nắm giữ một cỗ so cạn nỉ bản cường đại hơn nhiều khổng lồ ma lực đối mặt dạng này cự thú l i l e không có k i n h thường đưa tay đều đặt ở thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm mặc dù hắn cũng tưởng tượng là thuần phục cạn nghỉ bạn như thế thuần phục trong sông lão nhân nhưng nếu như thuần phục không được đồng thời có cần phải hắn vẫn là sẽ động thủ đem nó giải quyết triệt đề dù sao nếu như hắn thật mong muốn trùng kiến ni sa như vậy nghỉ lại tại vùng này trong sông lão nhân chính là một cái lớn chướng ạ i ngay tại lữ nrs trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm một cỗ sóng lớn trống rông trên mặt sông nhấc lên cỗ này sóng lớn tựa như là một cái tường cao như thế hướng bến tàu chỗ ở nước sâu vịnh di động qua đến sau đó đem trên mặt nước kia từng c h i ế c từng c h i ế c rách nước thuyền đắm cuốn vào lần nữa đánh chìm tới trong nước. sóng lớn cũng không có đánh vào trên bến tàu mà là tại khoảng cách bến tàu cách đó không xa liền trùng điệp trục lại bay thẳng văng lên đại lượng b ọ t nước hướng linze cùng mạ ủy h u y ề n vào tới nhưng mà những n à y b ọ t nước còn không có tới gần liền bị một cỗ trống r i n g thổi lên gió mạnh cho thổi tới hai bên trên đất trống đồng thời gió mạnh cũng nâng bị b ọ t nước cuốn tới không trung thuyền nhỏ lượn quanh vòng một lần nữa trở về tới chập trùng nhộn nhạo trên mặt sông linze ra hiệu mạ ủy h u y ề n lưu tại nguyên đ ị a mà hắn thì cất bước đi tới bến tàu phía trước tới gần mặt nước trên bậc thang nhìn chăm chú lên phía trước dập dờn không ngừng mặt nước đông nhiên trước một khắc còn sóng cả không ngừng mặt nước đông nhiên bình tĩnh lại tất cả gợn sóng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa toàn bộ mặt nước biến như là mặt kính như thế vương vước ngay cả bầu trời cũng có thể rõ ràng phản chiếu ở phía trên sau đó tại linlge trước mặt nước sông đông nhiên hướng phía hai bên trượt xuống ngay sau đó liền nhìn thấy một đầu hình thể to lớn độc rác rùa theo dưới nước xuất hiện liên ngoại hình mà nói cái này cự quy ngoại trừ trên đỉnh đầu mọc ra một cây sừng ngọt mai rùa bên trên có mấy cây sừng bên ngoài cùng linlge trước kia nhìn thấy sông rùa không có khác nhau quá nhiều nhưng hình thể lại là bình thường rùa đen hơn ngàn thậm chí mấy ngàn lần thâu sơ giản lược tính gia hạn không đem cự quy đầu cùng đôi u tính đi vào vẹn vẹn chỉ là tính gia thân thể đường k í n h liền đã đ ạ t đến hơn hai khoảng mười m độ cao càng là có mười m xa xa nhìn qua tựa như là một toàn núi nhỏ mặc dù cự quy hình thể so với cặn mì bạn hình thể đến nhỏ hơn rất nhiều nhưng đặt ở nội hà chỗ như vậy loại này hình thể đã vô cùng khổng lồ cái này tại sông trong lục địa bên trong trên cơ bản đã coi như là vô địch tồn tại đầu này cự quy tại sau khi xuất hiện cũng không có công kích linze mà là có chút túi đầu xuống tiến đến lilze trước mặt đánh giá lilze ánh mắt lộ ra cùng người giống nhau hiếu kỳ ánh mắt nếu như nói lúc đầu nhìn thấy cặn nhì bạn thời điểm lilze theo cặn nhì bạn trên thân cảm nhận được càng nhiều hơn chính là thú tính lời nói như vậy theo trước mắt cái này cự quy trên thân hắn cảm nhận được càng nhiều chính là nhân tính thậm chí hắn có thể cảm giác được rõ ràng trước mắt cự quy hẳn là nắm giữ không thấp trí tuệ ít ra không thể so với hiện tại cặn nhì bạn thấp nhiều ít nghĩ tới đây l i l e liền chủ động hướng phía cự quy hành lễ đồng thời d n g theo sông gờ dì bỡ lụ cô nhi nơi đó học được thuần khiết dồn nạ lời nói nói rằng hứng ngài gửi lời chào m ậ u thân dồn chi t ử trong sông lão nhân cự quy trên mặt lộ ra cùng loại nhân loại như thế ngây người biểu lộ hiển nhiên nó là lần đầu tiên nhìn thấy có người hướng nó hành lễ tại quá khứ nhìn thấy qua nó người đều không ngoại lệ đều là tại l à to bên trong xưng hô nó là quái vật thậm chí có không ít người đều sẽ công kích nó chính như linze suy đoán như thế đầu này độc giác cự quy là có trí tuệ hơn nữa trí tuệ còn không thấp đã tương đương với một người trưởng thành trí tuệ tổ tiên truyền thừa lệnh nó có thể nghe h i ể u cổ lão dồn nạ lời nói cho nên nó cũng có thể theo l n z e lời nói trong cử chỉ cảm giác được thiện ý nhưng ở cảm nhận được thiện ý đồng thời cự quy cũng giống nhau theo l i n g e trên thân cảm nhận được uy hiếp chỉ thấy cự quy ánh mắt tại l i n g e trên thân đ o qua đồng thời nhiều lần tại l i n g e bên hông thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm dừng lại một chút nó có thể cảm giác được thất hương kỵ sĩ đại kiếm là một cái tràn ngập nguy hiểm vũ khí cái này khiến nó cảm nhận được chưa từng có uy hiếp lần trước cảm nhận được loại này uy hiếp vẫn là trước đây thật lâu mang cho hắn uy hiếp là những cái kia cao cao tại thượng đ á m cự long mà trước mắt cái này tiểu bất điểm cho nó mang tới cảm giác uy hiếp cảm giác thậm chí so cự long còn mánh liệt hơn cho nên tại loại này cảm giác uy hiếp cảm giác tác dụng dưới cự quy cũng lộ ra khiêm tốn không cơ hội tại lince hành lễ qua đi liền lập tức tiến đến lince trước mặt k h ẽ gật đầu cùng vinh quang cùng cán n h ị bạn cũng khác nhau lince mặc dù có thể cảm giác được cự quy có trí khôn nhưng hắn lại không cách nào thông qua tinh thần cùng cự quy tiến hành bất cứ liên hệ gì tự nhiên cũng không cách nào bình thường khai thông truyền lại lẫn nhau ý nghĩ ngay tại lince đang tìm kiếm cùng cự quy khai thông phương pháp lúc cự quy bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng giống như là kiếp trước hơi nước còi hơi tiếng vang cực lớn ngay sau đó liền nhìn thấy linze vừa mới chế tạo ra còn không có hoàn toàn tiêu tán đóng băng ngầm ngụ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ni sa phế tích lại về tới bộ dáng lúc trước sau đó cự quy vừa t r ầ m phía dưới đến ngầm miệng lại hướng phía linze phát ra một hồi t r ầ m thấp tiếng hử linze có thể nhìn thấy cự quy đang phát ra tiếng hử thời điểm trên người ma lực chấn động rất mãnh liệt nhưng hắn cũng không có từ cự quy trên thân cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì cho nên không có trốn tránh như cụ đứng ở nguyên đ i ệ nghe một tiếng này thanh âm chấm thấp nhưng mà Đang nghe thanh đồng thời, cự quy -E、nghe vậy lại gật đầu một cái sau đó lần nữa dùng lần chứa ma lực tiếng hử hướng linze truyền lại tin tức nói ngươi là thay nữ vương đến thực hiện năm đó cái kia l ờ i thế sao l ờ i thế l i n z e là người hỏi thật có l ỗ i ta chỉ là bởi vì nghe được có trong sông lão nhân xuất hiện cảm thấy hiếu kỳ mới có thể nơi này cũng không biết các ngươi trong sông lão nhân nhất tộc cùng người d ồ i nạ nữ vương l ờ i thế là cái gì tại l i n z e nói lời nói này thời điểm cô ý bí ẩn thăm dò một chút độc giác cự quy đến cùng là một đám vẫn là một cái trước mắt độc giác cự quy đối với hắn lấy quần thể s ư n g hô trong sông lão nhân cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường cảm xúc bất quá tâm tình của nó cũng có thể là toàn đều đặt ở l i n g e phủ định là đến thực hiện lời thề thất vọng bên trên không có lưu ý tới l i n g e lời nói bên trong thăm dò thất vọng độc giác cự quy thấy l i n g e không phải đến thực hiện lời thề cũng đã mất đi cùng l i n g e giao lưu hứng thú liền chuẩn bị rời đi chờ một chút người cứ chờ một chút lince lập tức gọi lại độc giác cự quy do hỏi như lời ngươi nói lời thề là cái gì mặc dù ta không biết rõ đối lời thề không rõ ràng lắm nhưng thê tử của ta là nghỉ mệ gì ạ nữ vương hậu nhân ta cũng có nghĩa vụ thực hiện nữ vương phát ra lời thề độc giác c ử quy nghe được linze lời nói lại trở nên kích động lên thân thể to lớn trên mặt sông lung lay nhấc lên vận sóng một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại đi theo nó hướng phía linze lại phát ra một hồi ma pháp thanh â m cao chi linze lời thề là cái gì thì ra người dô nạ tại trước đây thật lâu liền cùng trong sông lão nhân đặt thành khế ước người dô nạ cung phụng trong sông lão nhân trong sông lão nhân trợ giúp người dô nạ quản lý sông dô lan tràn đến n h ỉ mệ dị ạ thế hệ này người dô nạ chiến bại n g ị mẹ gì ạ không thể không thoát đi đại lục esos nhưng nàng trước lúc rời đi lấy người jose nạ lãnh tụ thân phận cùng trong sông lão nhân định ra một cái lời thề cái này lời thề rất đơn giản cái kia chính là n g ị mẹ gì ạ cho là mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ còn trở lại ni sa một lần nữa thành lập người jose nạ thành ban g quốc gia cho nên nàng nhường trong sông lão nhân thủ hộ ni sa chờ hắn trở lại chủng kiến nơi này đến lúc đó nàng cùng tộc nhân của nàng sẽ tiếp tục cung phụng trong sông lão nhân kéo dài đi qua vô số năm truyền thống muốn tới làm lúc cùng trong sông lão nhân định ra lời thề n ị mẹ dị ạ vẫn là đối mình có thể trở về ni sa rất có lòng tin chỉ là rất nhanh những n à y lòng tin liền bị vạ lụy gì à người cho hoàn toàn đánh nát một đường chạy trốn tới đòn cuối cùng thậm chí vì giữ lại người r o s e na một điểm cuối cùng hóa trùng tránh cho có người trở lại đại lục exos còn đem thuyền tiêu hủy hoàn toàn cứ gây mất người r o s e na trở lại đại lục exos khả năng vì cái gì năm đó n ì mệ gì à không có mang các ngươi cùng rời đi linze tại nghe xong lời thế sau không khỏi tò mò hỏi độc giác cự quy, quy nhất tộc tất cả đều là rùa nước ngọt đuối nước biển có mánh liệt dị ứng triệu chứng căn bản là không có cách ở trong biển sinh hoạt thậm chí tới gần biển cả đều làm không được năm đó gạ dìn thân vương thống xoáy hai mươi lăm vạn đại quân tiến công vô lan tỷ thời điểm từng yêu cầu trong sông lão nhân đồng thời chiến đấu tựa như bọn chúng hiệp trợ gạ dìn thân vương phát động hồng thủy bao phủ duy long sát tư như thế bao phủ vô lan tỷ nhưng vô lan tỷ vị trí vừa lúc ở sông rồi dừng cửa sông chỗ khắp chung quanh thủy vực trong nước hoặc nhiều hoặc ít đều có nước biển độc giác cự quy đến gần lời nói đừng nói gia nhập chiến đấu t h i triển ma pháp liền xem như di động lên đều vô cùng khó khăn cuối cùng tất cả trong sông lão nhân đều không có gia nhập trận kia chiến tranh mà là về tới ni sa kết quả Gà Innze g tăng phương rồng, người ngoài Láo lại lãn l toàn Nhân hơn vạn thành. n thêm phái chết trợ rút, tại tít ra đối đầu i vô bộ theo trước mắt cái này độc giác cự quy trong lời nói có thể nghe ra đối phương năm đó cũng từng tham gia v ã l ù gì ị ạ cùng người dô nạ chiến tranh tính như vậy trước mắt cái này cự quy có ít nhất hơn một năm tuổi cái này cũng vừa vặn giải thích vì cái gì trên người đối phương ma lực chấn động muốn so cạn nghi bạn ma lực cường đại nhiều như vậy ta cũng có thể thay ni mẹ dị ạ nữ vương thực hiện lời thề chung kiến nisa một lần nữa cung phụng trong sông láo nhân nhất tộc tại hiểu rõ tình huống sau lince lập tức hướng phía độc giác cự quy nói rằng nghe được lince lời nói độc giác cự quy lại hưng phấn đung đưa thân thể của nó lince không chế gió đem vẩy ra nước sông quét ra đồng thời để cho mình bay đến không c h u n g cùng độc giác cự quy đầu cân bằng hướng về phía đối phương tiếp tục nói nhưng ta có một cái điều kiện độc giác cự quy rất nhanh bình tĩnh lại nhìn chăm chú lên lince ra hiệu lince nói ra điều kiện đến ta cần cùng các ngươi trong sông lão nhân nói r ta cần á t o n l ã nhân n a k ý kết một phần khế ước bất quá lần này ký kết khế ước không còn là người dồn nạ mà là cùng ta thế tử của ta n h i mệ gì ạ cùng ta đời sau đọc giác cự quy nghe xong trầm mặc thời gian rất lâu cuối cùng nó nhìn về phía thao t u n g gió lơ lửng giữa không trung lilze cảm nhận được lilze thể nội cường đại lại cổ láo lực lượng cuối cùng có chút hướng hắn túi đầu đồng thời h n g chính nó phát ra tiếng khí quan mà không phải loại ma pháp kia thanh âm đối lilze nói ra thường nhân cũng có thể nghe được lời nói nói cẩn tuân ngài thánh dụ cổ láo người chương hai trăm ba mươi bảy cốt họ không cảnh cổ láo người đây là cái gì cùng đọc giác cự quy đạt thành mới khế ước sau l i l e cũng m a n ý rời đi ni sa chỉ là trên đường hắn nhìn không được nghĩ hoặc hướng mạ ỉ hỉ hỏi Mạc Ý Huỳnh nghĩ nghĩ, tại a qua trước trong thấy tương tự xưng hồ. Đây là đối một chút cổ láo tồn t xưng sách, cổ đây đá đây đối dân phiến hồ, láo là gọi có h như hạt thành người đồn cùng đời thứ nhất phong bạo vương thần thấy u n gìn người ràng đồn cùng vương ràn. g gờ gạt, tỉ đời bạo Tại xây bỡ đủ c sầu chút trong sách bọn hắn cũng được xưng là gần với thần linh nhất tồn tại nói hắn nhìn một chút linze nói tựa như linze đại nhân ngươi bây giờ như thế thường nhân nghe được dạng này tán thưởng có lẽ sẽ cảm thấy cao hứng nhưng linze lại có chút n h ữ g mày Bởi b i vì hắn chân chính ế theo gỡ gìn ạ tại gạ n tình hình gần đây, biết thần bị buộc tại hịt đẩn tâm cây bên gặp biết trói hịt tâm trong, về phần xây thành phần đây, cây bị buộc linze thu được vô danh vương giả nhân vật mô bản nội tâm của hắn cũng bắt đầu có biến hóa có càng lớn dã tâm cùng nguyện vọng bị trói buộc tại một chỗ trở thành thủ hộ linh tồn tại như thế cũng không phải hắn hy vọng có kết quả hai người vẫn là ngồi theo nọt vô mua được kia chiếc thuyền nhỏ một đường theo sông dần xuôi nam tiến vào hồ đạc ờ l h n g e cũng không có lập tức bắt thượng sông cờ d ô n g mà là tại hồ đ ạ gỡ bên trong đi vòng vo một chút hiểu rõ một chút hồ đ ạ gỡ bên trong đường sông tình huống đã hắn đã quyết định muốn trùng tiến đi xa như vậy hồ đ ạ gỡ cấp sông liền tất nhiên là hắn cần phải giải quyết vấn đề mặc dù liền quy mô mà nói nơi này cấp sông không cách nào cùng sập đỡ tổn nợ hải tặc so sánh nhưng nếu như muốn hoàn toàn thanh lý mất nơi này cấp sông trình độ khó khăn hẳn là sẽ tại thanh lý sập đỡ tổn nợ hải tặc phía trên linze sở dĩ có thể nhanh như vậy thanh lý mất s ậ n t ợ tổn nợ hải tặc trưởng không s ậ n tợn tôn n ở hoàn toàn là bởi vì hắn một chút xíu làm cho s ậ n t ợ tổn nợ đám hải tặc không thể không tập trung lại cùng hắn tiến hành đại quyết chiến cuối cùng một lần hành động tiêu diệt đám hải tặc lực lượng chủ yếu mà những cái kia t à n mát tại trên hải đảo lẻ thẻ hải tặc tại không có ngoại viện tình huống hạ rất nhanh liền bị tiêu diệt nhưng hồ đ ạ gỡ cấp sông khác biệt kích thước của bọn họ thì nhỏ hơn nhiều giống như là ù ạ ù như thế quy mô đã là hồ đã gỡ phần độc nhất dưới tình huống bình thường một đám c ư ớ p sông nhiều nhất không cao hơn mười chiếc thuyền bọn hắn tựa như là linh cẩu như thế gặp phải con mồi liền hơi đi tới gặp phải nguy hiểm liền giải tán lập tức cơ hồ sẽ không cùng cường địch đối kháng chính diện hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm là những n à y c ư ớ p sông tuyệt đại đa số đều là sông d dựng, sông cờ dựng c h dòng sông xung quanh thôn xóm ngư dân mong muốn hoàn toàn thanh lý mất cướp sông trừ phi là đem dòng sông hai bên thôn xóm tất cả đều c à n quét một lần mới được bất quá dù vậy linze như cũ có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết rơi những n à y cướp sông chỉ là thời gian lâu hơn một chút nếu như trong sông lão nhân cũng có thể hiệp trợi nói như vậy thì càng dễ dàng một ch Tại hơi hơi hiểu rõ một chút hồ đã gỡ cấp sông tình hôm sau linze không tiếp tục ở chỗ này dừng lại trực tiếp theo sông của dân bắc thượng đi hướng của họ so sánh với xuôi dòng mà hạ xuống ngược dòng bắc thượng không nghi ngờ gì tốc độ chậm không ít linze cũng không có lại dùng niệm động lực đến khống chế thuyền dù sao toàn bộ sử dụng niệm động lực đối kháng dòng sông được đẩy đối hắn hiện tại mà nói vẫn là vô cùng tật lực cho nên tại hồ đã gỡ thời điểm hắn trực tiếp theo cấp sông trong tay đoạt một chiếc cánh b u ồ n thuyền đ y bằng sau đó chế tạo một cỗ gió mạnh thổi bọn hắn đi ngược dòng nước theo tiến vào sông có đ ư ờ n g sông trên mặt sông thuyền cũng nhiều hơn ngoại trừ dòng sông hai bên bờ ngư dân thuyền đánh cá bên ngoài gặp được nhiều nhất thuyền chính là cổ họ công tượng hiệp hội vận chuyển hàng hóa thuyền tại cổ họ mặc dù là quyền lợi ba phần nhưng chân chính nắm giữ cổ họ mạch máu kinh tế lại là công tượng hiệp hội tại cổ họ tất cả thu nhập bên trong có tướng gần tám thành đến từ công tượng hiệp hội mà công tượng hiệp hội bên trong thợ rèn công hội thu nhập chiếm so lại cao tới tám thành trở lên cho nên thợ rèn công hội đối cổ họ tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết bất quá mấy năm gần đây cổ họ thợ rèn công hội trôi qua có chút không thế nào hài lòng nguyên nhân chính là sầm mở hồn trực tiếp theo trong tay bọn họ cướp đi hơn chín thành vũ khí thị trường thợ rèn công hội miễn cưỡng r ử a vào tinh phẩm vũ khí cùng các loại khôi giáp miễn cưỡng duy trì lấy công hội vận hành cổ họ đ á m thợ rèn cũng không phải là không có nghĩ tới đoạt lại vũ khí thị trường nhưng đối mặt sầm mở hồn sản xuất vũ khí cực thấp giá cả bọn hắn tất cả cố gắng tất cả đều là hồn phí chỉ riêng tinh phẩm vũ khí mà nói cổ họ thợ rèn chuyên môn chế tạo vũ khí hoàn toàn chính xác so sầm mờ hồn dựa vào sức nước rèn đ ú c trang bị chế tạo dây chuyển sản xuất vũ khí tốt hơn nhiều nhưng so sánh đại lượng sản xuất vũ khí bình thường đến cả hai tranh lệch lại cũng không là lớn như vậy mà sầm mờ hồn vũ khí bán ra giá cả chỉ là cổ họ vũ khí một năm ba tại to lớn như vậy giá cả ưu thế trước mặt kia một chút xíu tranh lệch tự nhiên cũng liền không tồn tại bởi vì sầm mờ hồn vũ khí phá giá dẫn đến cổ họ chỉnh thể thu nhập chém ngang lưng Cái này cũng này t r ự c t i ế đến p Pháp、Sư、Hiệp đưa Sư hội cương ù n Sơn g Hác d Giáo giảm ứng không hội các loại kinh phí trên phạm vi lớn giảm bớt, cho nên nói hiện tại thành cổ họ nội ứng nên không ai các cho phí phạm thành họ cổ lớn trên nên nên bớt, đại ố đối、L、i LINGE với LINGE khôi giáp nhiều liên với nhà động cũng quan có cảm. chỉ hoặc hoặc có đó. hào Pháp thủ ma Sọt sẽ sợ ít cường đại sức gió thôi thúc giới linze thuyền nhỏ chạy đến thật nhanh nhanh đến n h ư ờ n g cùng bọn hắn tao nộ những cái k i a cổ họ thuyền hàng bên trên thủy thủ cũng cảm thấy chân kinh hơn nữa trên thuyền có chút tỉ mỉ người càng là thấy rõ ràng linze thân ảnh thấy được linze bên hông đeo thất hương kỵ sĩ đại kiếm như thế khác thường thuyền nhỏ rõ ràng như thế trang phục lại thêm gần nhất lưu truyền tin tức một chút tin tức linh thông c ủ họ thương nhân cũng mơ hồ suy đoán ra linze thân phận đồng thời cảm giác được cổ họ lần này sẽ rất náo nhiệt sấm mơ hồ n linze đi vào đại lục ẹ x o d u s đã không phải là bí mật gì từ khi bật vỗ bên kia tin tức chuyển tới sau không ít người hưu tâm càng là t ừ n g b ư ớ c suy đoán ra được linze đi vào đại lục ẹ x o d u s lộ tuyến tỉ như trước đó hắn ngụy trang sư tử kỵ sĩ chờ một chút đồng thời còn suy tính ra mục đích của hắn hẳn là hướng về phía cổ họ sập nhà ma pháp khôi giáp đi dù sao lince là toàn bộ hệ ster j o đại lục công nhận chân chính nắm giữ ma pháp huyền bí người cho tới nay lince đều chỉ một cặp ma pháp đại kiếm không có ma pháp khôi giáp cái này để người ta cảm thấy không hoàn m ỹ lắm hiện tại sắp ra tộc chế tạo ra ma pháp khôi giáp nghĩ đến lince hẳn là cũng sẽ cảm thấy hứng thú chỉ là ngoại trừ cổ họ một bộ phận cao tầng bên ngoài những người khác cũng không biết ma pháp khôi giáp cùng lince quan hệ trong đó cũng không biết lince đến cổ họ không chỉ là vì khôi giáp càng là đến tìm phiền t h á i cho nên tại bọn hắn suy đoán ra lince thân phận lúc bọn hắn cũng thông qua thủ đoạn của chính mình trước tiên đem lince đã hướng c ổ họ mà đến tin tức truyền lại trở về của họ làm lince thuyền nhỏ chạy tới sông cồn cùng mạch nước ngầm sông chỗ gia o hội theo người dồn nạ vứt bỏ thành bang a nặc di bên cạnh xuyên q u a lúc hắn đến tin tức liền đã chuyển khắp thành cổ họ trên dưới đối với hắn tới thăm thành cổ họ bên trong tam đại chi phối tầng đều có cái nhìn bất đồng công tượng hiệp hội tự nhiên là vô cùng b à xích bọn hắn hận không thể giết chết lince đoạt lại thị trường nơi nào sẽ hoan lên lince tới thăm hát sơn dương giáo hội thì bảo trì trung lập mặc dù lilze được xưng tất h thần thần tuyển phong bạo thần hóa thân nhưng ở cổ họ nơi này cũng không có tất h thần thánh đường phong bạo thần thần miếu cũng không tồn tại bọn hắn càng thêm quan tâm gần ngay trước mắt cường đ ị c h quang chi vương thần miếu hơn nữa hát sơn dương giáo hội trải qua phí chủ yếu là tín đồ quên tiền cùng thuế đất cổ họ thu thuế bởi vì công tượng hiệp hội thu nhập giảm bớt mà giảm bớt đi nhiều cái này cũng không sẽ đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho nên bọn hắn đối l i l e đến không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ ngược lại là pháp sư hiệp hội người đối l i l e tới thăm tỉnh c à n cực kỳ hoan nên tại tri thức phương diện bên trên linze bị cổ họ pháp sư hiệp hội người coi là ma pháp người mở đường rất nhiều nam vu nữ vu c h i ảnh sĩ đều đem nó coi là tinh thần đạo sư nếu như không phải bởi vì do nhiều nguyên nhân bọn hắn không cách nào rời đi cổ họ có lẽ đã tiến về linze lãnh địa dưới mắt linze đến đối cổ họ những cái kia si mê lực lượng thần bí người mà nói quả thực chính là một lần thịnh ngày lễ lớn nhưng mà cái này tam đại chi phối tầng là linze đến trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm một chút đối ma pháp khôi giáp có hiểu biết người không hẹn mà cùng đi tới cổ họ số một số hai đại gia tộc s ậ nhà hiện tại linze tạ ra đã tìm tới cửa các ngươi dự định giải quyết như thế nào hát sơn dương giáo hội đại tế ti vô cùng thẳng thường hướng s o ạ c gia tộc tộc trưởng cùng là hát sơn dương giáo hội tế tự cổ xoách chất vấn hát sơn dương giáo hội đại tế ti liền như là thất thần giáo hội tổng chủ giáo như thế khi hắn trở thành hát sơn dương giáo hội đại tế ti một phút này hắn trước kia thân phận cùng d i à n h tự phải bỏ qua nó địa vị cùng quyền lợi cũng là cổ họ cao nhất vị kia dù là hiện tại vô cùng không khách khí thái độ chất vấn cùng là tế tự cổ xoách đối p ư ơ n g cũng không dám đối với hắn có bất kỳ bất mãn cô s ắ p thành thành thật thật hồi đáp đồ vật hiện tại liền đặt ở trong hầm mỏ chờ lilze tạ dạ tới về sau chúng ta trực tiếp trả lại hắn liền tốt nghe được c ô trả lời đại tế t i trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị sau đó tựa như là đang nhìn một đứa ngốc như thế nhìn từ trên xuống dưới cổ nói rằng ngươi biết ngươi chính mình đang nói cái gì sao cô tế h tự đầu góc của ngươi chẳng lẽ đã rót đầy sông hôi tận hắt t h ủ y sao vậy mà nói ra trả lại hắn liền tốt là có người hay không đoạt nhà ngươi đồ vật chờ ngươi trẻo non lội suối tìm đi qua đối phương nói cho ngươi trả lại cho ngươi là được rồi ngươi liền sẽ bỏ qua b pháp sư hiệp hội hội trưởng là một gã đến từ cặp nam u tên là bói a s a c hắn từng tại bất hủ chi trong điện ở lại qua thời gian rất lâu đồng thời trưởng kỳ uống đêm ảnh chi thủy cái này khiến da của hắn bờ môi móng tay đều bày biện ra màu tím sợm mà ánh mắt càng là biến thành màu đen hắn sở dĩ sẽ rời đi bất hủ chi điện là bởi vì hắn đạt được một cái tiên đoán bất hủ chi điện đem bị hủy bởi đại hỏa bất hủ già cũng sẽ bị ngọn lửa t h ô n p h ệ đúng không hủ chi điện diệt vong tiên đoán sợ hãi cùng đ ố i nam v u nhóm mục nát đ ổ i p h ế sinh hoạt bất mãn khiến cho hắn chủ động từ bỏ bất hủ chi điện đế từ bỏ tại các tất cả quyền lợi độc thân đi tới c ô họ gia nhập vào pháp sư hiệp hội về sau bằng vào hắn cường đại huyễn tượng năng lực cùng năng lực tiên đoán rất nhanh liền tại pháp sư hiệp hội thu được quyền lợi cùng địa vị cuối cùng trở thành hiệp hội hội trưởng không biết do nguyên nhân gì Hắn cảm ù n g nhận g i hội được rơi vào trên người ánh mắt thợ rèn công hội hội trưởng thì là vẻ mặt nổi nóng đồng thời nhịn không được trong lòng táo bạo cảm xúc hướng phía mọi người t h u n g quanh nói rằng lúc trước thuyết phục sạch nhà giữ lại món ấm kia ma pháp khôi giáp người cũng không phải chỉ có ta các ngươi nguyên một đám cũng đều tham dự các ngươi chẳng lẽ không có thèm nhỏ dãi khôi giáp bên trong ma pháp huyền bí sao hiện tại xảy ra chuyện l i n z e tạ dạ tìm tới cửa các ngươi nguyên một đ á m lại tất cả đều giống như là mất trí nhớ như thế quên đi ban đầu ở lao cổ trước mặt nói những lời kia trách ta cổ động hắn giữ lại khôi giáp các ngươi tốt bây giờ không phải là thảo luận trách ai không trách ai mà là thảo luận chúng ta muốn ứng đối như thế nào l i n z e tạ dạ hát sơn dương giáo hội đại tế ti kịp thời xen vào các ngang thợ rèn công hội hội trưởng lời nói miễn cho lẫn nhau hoàn toàn trở mặt không để mặt mũi đồng thời đem chủ đề một lần nữa quay lại tới chính sự bên trên còn có thể thế nào nên làm sao bồi thường liền làm sao bồi thường b ọ i ạ sặt trực tiếp cho ra ý nghĩ của hắn nói cô sập vẻ mặt quái dị bên nhìn xem vũ sư b ọ i ạ nói bọn ạ đại nhân chẳng lẽ ý của ngươi là bồi cho hắn một cái v ả lì dị ạ toàn thân giáp vũ sư nhôm bay nói rằng ta muốn ngoại trừ hắn không có những biện pháp khác có thể lắng lại cơn giận của hắn n g ư ơ i đ i ê n rồi sao một cái hoàn chỉnh thép v ả lì dị ẩn khôi giáp ngươi biết giá này trị bao nhiêu không liền xem như đem các ngươi pháp sư hiệp hội tất cả tài sản tất cả đều bán sạch cũng mua không được một cái thép vạ lì dị ẩn khôi giáp cô nhịn không được kêu la đồng thời quay đầu nhìn về ở đây cái khác cổ họ các quyền quý nói rằng các ngươi là thế nào? l i n g e tạ dạ chỉ là một người không phải thần chúng ta tổ tông năm đó đối mặt người đ ó thợ dạ kỳ xâm lấn bọn hắn đầu hàng sao không có bọn hắn không có đầu hàng mà là t ử chiến đến cùng cuối cùng đem người đ ó thợ dạ kỳ đánh bại có thể chúng ta bây giờ đâu vẹn vẹn chỉ là đối mặt một người hơn nữa còn là một cái không có đi vào ngoài thành người liền nhấc tay đầu hàng ta thật không thể tin được loại chuyện này vậy mà phát sinh ở cổ họ tòa này anh hùng chi thành bên trong nghe cổ sắc gà o k h é t tuyệt đại đa số sinh trưởng ở địa phương cổ họ người tất cả đều lộ ra thần sắc khó xử mà những người khác thì cũng không có cảm giác gì có thể l i NG e tạ dạ cũng không phải là người đỏ thợ dạ kỳ đang trầm mặc bên trong bọn ạ s ặ t đông nhiên mở miệng nói ra người đỏ thợ dạ kỳ ở trước mặt hắn như là biển đỏ thợ dạ kỳ cỏ dại như thế người biết hắn ngụy trang thành sư tử kỵ sĩ trải qua tranh luận c h i địa lúc có bao nhiêu người đỏ thợ dạ kỳ chết tại trong tay của hắn sao ít ra năm ngàn người tất cả đều là bị một mình hắn giết chết người biết chiếm cứ tại hồ đạ gỡ bên trên thế nào đều diệt không diệt nổi ù ạ ù là chết như thế nào sao tất cả đều bị chết rét đông lạnh thành băng điêu bây giờ còn chưa có làm tan ngươi vậy mà muốn muốn để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng một cái nắm giữ như thế vĩ lực như là thần linh tồn tại như thế không biết là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi nói hắn lại nhìn một chút chung quanh những người khác nói lại hoặc là chúng ta đều điên rồi tất cả mọi người nghe được lần này ngôn ngữ lần nữa xa vào đến trong trầm mặc chỉ là so với vừa rồi trầm mặc đến giờ phút này trầm mặc lộ ra yên t ĩ n h không ít chương hai trăm ba mươi tám linze uy hiếp linze cũng không biết hắn đến cho cụ họ tạo thành dạng gì động tĩnh liền xem như biết hắn cũng không quan tâm x u y n qua an đặc di phế tích sau lilze tiếp tục dọc theo sông của rừng ngược dòng chạy bởi vì thiếu đi đến từ mạch nước ngầm sông dòng nước xiết thuyền tốc độ thêm nhanh hơn không ít vẹn vẹn hao tốn một ngày thời gian liền đã đi tới c ổ họ bến tàu thủy vực lilze nhìn thấy trên bến tàu có đại lượng bó đuốc bị nhét lửa đem bến tàu chiếu lên sang trưng đồng thời rất nhiều người tụ tập tại trên bến tàu giống như là đang chờ đợi người nào dường như bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch những người này là đang chờ người nào bởi vì làm trên bến tàu những người kia nhìn thấy chính mình thuyền nhỏ xuất hiện tại bến tàu bên ngoài trên mặt sông lúc lập tức đã dẫn phát một hồi động tĩnh đồng thời có thể nghe được có người tại dùng mang theo nồng hậu dạy đặc khẩu âm hệ sờ rột tiếng thông dụng gọi tên của mình hay là thần tuyển già xương hảo đối với mình bị người phát hiện hành tung linze cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì trên đường gặp nhiều như vậy thuyền chỉ cần hơi hơi lưu ý một chút hắn chiếc này lấy khắc t h ư ờ n g tốc độ đi ngược dòng nước thuyền liền có thể nhìn thấy trên thuyền hắn hơi phân tích một chút liền có thể đoán được thân phận của hắn cho nên c ộ thỏ người sớm chờ ở trên bến tàu cũng không phải cái gì không thể lý giải chuyện dù là động tĩnh này có chút lớn đồng thời cảnh tượng cũng có chút quá nhiệt tình những người này nhiệt tình cũng không để cho linze thái độ có bất kỳ biến hóa nào hãn đình chỉ chế tạo gió mạnh đội thành dùng nhiệm động lực khu động thuyền nhỏ tới gần tới bến tàu phụ cận đưa tay hướng trên bến tàu chờ đợi người ý bảo yên lặng sau đó vận dụng chính mình thông qua vân đỉnh chi chung bên trong lấy được một chút cùng loại khuyết đại âm thanh hiệu quả phù văn hướng phía trên bến tàu người dùng thuần chính tiếng vã luy dị ẩn nói rằng trên bến tàu có s ạ t gia tộc người sao hoặc là nói s ạ c gia tộc tập trường theo thông qua vân đỉnh chi chung phù văn tác dụng l n z e thanh âm như là từ không trung truyền thừa đồng dạng xuyên vào tới trong thai của mọi người k h ô ngay chỉ khu tàu, bến n g cả tại o à thành n bộ b họ cổ ê rối o n n g g ư loạn tưng bừng cùng huyên náo bên trong một gã mặc hát sơn dương giáo hội tế tự phục sức lao nhân từ trong đám người đi ra hướng phía lilze hành lễ nói ta chính là sập gia tộc tộc trưởng cổ xoạch l r l z e tạ dạ đại nhân l i n z e quan sát một chút đối phương đem chính mình theo kia đội đỏ thợ dạ kỳ đạo phì thủ lĩnh trên thân lục xoát xoát ra tộc tín vật ném tới trên bến tàu vừa vặn rơi vào dưới chân của đối phương nói theo ngươi n u ô i đằng kia đỏ thợ dạ kỳ đạo phì đã chết tại đầm sâu bên kia nếu như ngươi cần có thể đi giúp bọn hắn thu thập trên người bọn họ hàn băng hẳn là còn không có tàn đi thi thể hẳn là còn rất mới mẻ nghe được l i n z e lời nói cổ s ạ c sắc mặt biến vô cùng âm trầm nguyên bản còn muốn biện giải cho mình lời nói cũng, cũng không nói ra được bởi vì giờ khắc này hắn đã vô cùng xác định lilze đã biết là tự mình động thủ giành lại ma pháp khôi giáp đồng thời hắn cũng ý thức được linze biết ma pháp khôi giáp bây giờ ở nơi nào ta hiện tại muốn đi đem ta khôi giáp thu hồi lại chờ ta trở về thời điểm ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng làm sao bồi thường tổn thất của ta ngươi chỉ có một lần cơ hội nếu như không thể để cho ta hài lòng ta sẽ rất bằng lòng đem sạch gia tộc theo trên thế giới này xóa đi linze một bên uy hiếp lão cổ một bên nhìn một chút chung quanh cái khác cổ họ q u y n quý nói rằng đương nhiên ngươi cũng có thể hướng thành cổ họ bên trong đồng minh xin giúp đỡ nhưng nói như vậy ta sẽ cho rằng toàn bộ cổ họ muốn đối địch với ta ta đã kích phạm vì cũng biết khuyết trương tới toàn bộ cô họ đến lúc đó lắng lại l ử a giận của ta coi như không phải là các ngươi một nhà sự t ì n h suy nghĩ thật kỹ a các ngươi còn có thời gian nói xong linze liền dùng nhiệm động lực khu động lấy thuyền nhỏ nhanh chóng trên mặt sông xẹt qua một đường vòng cung hướng phía xâm nhập tới cổ họ r ừ n g r ậ m chỗ sâu sông của dân thượng du chạy m à đi chỉ để lại một thành người tất cả đều bị linze kinh người phát biểu cho làm n g ngồi đuôi thuyền m à ý hình ọ c sĩ cũng giống nhau bị l n z e kinh người phát biểu do sợ thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy thành cổ họ về sau hắn mới khôi phục bình thường đồng thời mang theo lo lắng hướng linze hỏi linze đại nhân chẳng lẽ s ọ t nhà không xuất ra nhường ngài hài lòng bồi thường ngài thật sẽ đối với cổ họ độc thủ đương nhiên ta nói được thì làm được linze chăm chú nhẹ gật đầu nói rằng mạng y uyên lại hỏi ngài là dự định theo sầm m ở hồn điều động quân đội sao linze lắc đầu nói rằng kia làm sao có thể khoảng cách q u á xa tại ni sa cùng gờ ả n dở r ồ i hai cái này thành bang trùng kiến tốt trước đó ta là sẽ không đối nội lục địa mang phái ra quân đội kỳ thật hắn còn có một chút chưa hề nói cái kia chính là thu phục tranh luận tri đ i ệ tam đại thành bang trước đó hắn thậm chí sẽ không chính thức phái người trùng kiến cắt đòn cùng ni sa nhiều nhất chỉ là phái một số người thăm dò một chút phế tích chế định phế tích trùng kiến phương án như vậy ngài là dự định một người đối kháng cả một cái thành của họ mặc dù đã đoán được đáp án nhưng mạng ủy h u ỳ n vẫn là tiếp tục hỏi đúng vậy l i n l e nhẹ gật đầu mạng ủy h u ỳ n có chút nghiêm túc nói mặc dù ta cũng thừa nhận l i n l e đại nhân ngài có lực lượng phi thường c ư ờ n g đại như là thần linh đồng dạng nhưng ta cũng không cho rằng ngài hiện tại một người có thể đối phó toàn bộ thành c ủ họ ngươi nói đúng ta bây giờ đối phó toàn bộ thành c ủ họ hoàn toàn chính xác có chút phí sức lilze nhẹ gật đầu thừa nhận mạ ý h ỷn cách nhìn hắn cũng không phải là khiêm tốn mà là thật cảm thấy lấy hắn hiện tại có lực lượng đối phó toàn bộ thành cổ họ thị có chút phí sức bởi vì cổ họ những cái kia nắm giữ các loại cổ quái năng lực nam vu nữ vu h ỏ a t h u ậ t sĩ huyết v u sư chờ một chút mặc dù một cái lực lượng không phải rất mạnh nhưng thủ đoạn của bọn hắn lại vô cùng cổ quái vận dụng lilze cũng không nhất định có thể hoàn toàn ngăn cản được nếu như liên hợp lại hoàn toàn chính xác đối l i l e sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ nhưng những này hắn cũng còn có thể ứng phó được đến chân chính nhường lince cảm nhận được uy hiếp nhưng thật ra là đến từ hát sơn dương thần miếu tại tín ngưỡng hát sơn dương thần ăn thịt người cướp sông U.A.U nơi đó lince liền đã biết hát sơn dương thần liền cùng một chút cổ lao t h ầ n linh tỉ như thiên diện c h i thần giống nhau là chân thực tồn tại cho nên tại đến cổ họ trước đó hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý nhưng ở vừa rồi hắn tới gần thành cổ họ bến tàu lúc tựa như là tại h ị t g ạ đần gỗ tờ hột như thế hắn cũng giống nhau thông qua đặc thủ thị lực thấy được đứng vững tại thành cổ họ bên trong hát sơn dương thần mặc dù đối phương chỉ là một đoàn hát vụ không giống gờ dịn hạn g ạ t như thế có hoàn chỉnh hình thể nhưng hát sơn dương thần mang đến cho hắn áp lực như c ũ vượt xa gờ dịn hạn g ạ t mang đến cho hắn áp lực hiện nhiên đối phương có lực lượng cũng hẳn là tại gờ dịn hạn g ạ t phía trên mặc dù hát sơn dương thần cho linze mang đến áp lực lớn nhưng này chỉ là phương diện tinh thần nhưng liền lực lượng mà nói rất khó tại thế giới hiện thực biểu hiện ra hoàn chỉnh thần lực hát sơn dương thần h i ệ n nhiên không phải là đối thủ của hắn đã ngài biết một người không cách nào đối phó toàn bộ cỗ họ vậy tại sao ngài vừa rồi muốn nói ra quần vọng như vậy chi ngôn đâu mà ý hỉn không hiểu nhìn xem linze hỏi Mạc ý h u y ề ngươi học sĩ, n nghe không hiểu ta chỉ nói là hiện tại không cách nào một người đối phó toàn bộ thành của họ lilze vốn nắn một chút mạng huyền lời giải thích nói nhưng chỉ cần ta lấy được ta thất hương kỵ sĩ khôi giáp như vậy tất cả lại khác biệt sau khi nói xong lilze không tiếp tục làm tiến thêm một bước giải thích mà là hỏi thăm một chút mạng huyền có quan hệ của họ đường h ầ m chuyện l i ê n như là n ọ t vô như thế cô họ cũng đồng d ạ n g là một cái thực hành chế độ nô lệ thành bang hơn nữa bởi sự vô đối của họ căm hận trình độ vượt xa n ó vô bởi vì cô họ hoàn toàn kế thừa vã lụy dị ạ tại cô họ đại xâm lâm con họ mà bờ dịch vụ có không ít người đã từng đều là tại cái k i a quặng mỏ trốn tới nô lệ cột họ dừng dầm quặng mỏ tại ghế quốc thời điểm liền đã tồn tại sớm nhất là ghế quốc khai thác bất quá rất mau theo lấy ghế quốc bị vạ l ì dị ạ tự do thành lũy hủy diệt quặng mỏ cũng liền chuyển giao tới vạ l ì dị ạ tự do thành lũy trong tay tại vạ l ì dị ạ nắm giữ cái này quặng mỏ thời điểm những cái k i a bị vạ l ì dị ạ phá hủy quốc gia cùng thành bang bọn tù binh bị từng đám đưa đến cái này trong hầm mỏ trung thân không tiếp tục rời đi đường hầm về sau tại vạ l ụ dị ạ hủy diệt sau cột họ còn chưa kịp trưởng khống đường đi tới trong lòng bọn họ bên trong tự do chi thành một vụ đường hầm cũng bởi vì là không có nô lệ bỏ bê công việc một lần bị bỏ hoang cột họ về sau nắm giữ đường hầm đại lượng theo vịnh nô lệ cùng người đỏ thợ giả kỳ trong tay mua sắm nô lệ đường hầm cũng rất nhanh khôi phục lại cái này đường hầm sản xuất vô cùng chất lượng tốt quan sát mỏ thiết thạch mỏ đồng thạch liền như là linz -E、tại xích hồng sơn mạch những cái k i a khoáng mạch sản xuất khoáng thạch như thế căn bản không cần đi qua quá nhiều trình tự làm việc tinh luyện liền có thể dùng để rèn đúc các loại kim loại khí giới hơn nữa số lượng dự trữ phi thường lớn như vậy khai thác hơn ngàn năm vẫn không có khai thác xong cũng chính vì vậy cho nên đường hầm chỗ sâu đường hầm mỏ như là mê cung đồng dạng người bình thường đi vào rất dễ dàng liền sẽ mất phương hướng bị vây chết tại đường hầm mỏ trong mê cung cụ họ q u ặ n g mỏ chủ môn cũng sẽ không tiến vào đường hầm chỗ sâu bọn hắn đem nô lệ mua được về sau liền trực tiếp ném vào tới trong hầm mỏ sau đó để cho người ta chấn giữ tại đường hầm cửa ra vào nhường các nô lệ cầm khoáng thạch đến trao đổi đồ ăn dân ra tại đường hầm mỏ bên trong các nô lệ liền tạo thành nguyên một đám dưới mặt đất thành nhỏ bàng những cái tia cường đại nô lệ khống chế những nô lệ khác chế định quy tắc nam quyền lợi khống chế một mảnh khu mỏ cặng thậm chí còn vì một chút dễ dàng cho khai thác hoặc là cất giữ có kim loại hiếm khoáng mạch ra tay đánh nhau phát động dưới mặt đất chiến tranh loại hình chuyện c ô họ mặc dù biết chuyện này nhưng cũng không có ngăn cản ngược lại vung x ô i bỏ mặc chỉ cần trong hầm mỏ nô lệ bỏ bê công việc cống hiến khoáng thạch là được rồi LNGE là lẽ nghe xong Hình đường hầm tự thuật sau, mang theo nghi ngờ hỏi, người đối những chuyện này cũng là rất quen thuộc, chẳng lẽ ngươi xuống Hình nhẹ gật theo Hò hầm thuật hỏi, thuộc, Mạc Mạc Cô Ý Ý đối đối dưới tự rất sau, qua. ngươi về sau là thế nào chạy trốn linze tò mò hỏi không có chạy trốn mạng ý uy lắc đầu nói rằng ta cứu chữa một gã giám sát hắn nhìn thấy ta xuất sắc ý thuật liền đem ta bán cho cổ họ một cái t ử linh thuật sĩ ta xem như t ử linh thuật sĩ trợ thủ hiệp trợ hắn hiểu đào thi thể về sau t ử linh thuật sĩ mang theo ta đi tới ạ sài ta tại ạ sài ở một đoạn thời gian cho đến chết linh thuật sĩ bị người ám sát sau mới rời khỏi linze bỗng nhiên tò mò hỏi ta vẫn luôn đ ố i ạ s à rất yêu kỳ chỉ là ta khả năng không có thời gian qua bên kia nhìn một chút ngươi có thể nói cho ta ạ s à tình huống sao đây không phải là một cái thích hợp nhân loại chỗ ở cứ ở tại nơi này người đều là quái vật m ạ n ý huyền hiển nhiên đối ạ sẻ cũng không có ấn tượng tốt gì vô cùng ngắn gọn lại trực tiếp đối ạ sẻ là một cái tổng kết có lẽ là cảm thấy dạng này quá đơn giản linze sẽ không hài lòng dạng này đáp án bổ sung nói rằng kia là một cái tại to lớn h ắ c thạch kiến tạo không cần kiến tạo mà nói không quá phù hợp dùng mở đi ra càng thêm chính xác một chút toàn bộ thành thị đều là tại một khối to lớn h ắ c thạch bên trên mở đi ra kia là một khối tràn ngập lực lượng thần bí hát thạch nói đến đây m ạ ý huyền bỗng nhiên giống như là xa vào đến một loại nào đó trong hồi ức trầm mập lại không có tiếp tục nói nữa lilze cũng không có mở miệng quấy dày hắn mà là chờ hắn chính mình khôi phục bình thường qua ước chừng chừng nửa canh giờ mà ý Huyền mới thoát ly đối quá khứ hồi ức sau đó hắn hướng lilze nói rằng ạ xài là một cái không cách nào dùng lời nói mà hình dung được địa phương ngài chỉ có tự mình thấy qua mới có thể chân chính minh bạch ạ xài đến cùng làm ộ t cái dạng gì địa phương những người khác miêu tả dù làm miêu tả đến lại thế nào kỹ càng đem thành thị bên trong mỗi một cái phong b ú mỗi người đều miêu tả đi ra ngài cũng không có khả năng thật sự hiểu rõ ạ xài l i l e ngay xong cười một cái nói không thể không nói Người lời nói khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta, mạc y huynh học sĩ thật có l ỗ i hy vọng cái này sẽ không đối với ngài cấu thành bối rối. Mạng chầm rậm, một xem một đem tại huynh giọng nói. Cột họ phía bắc sông của rừng bắt đầu tiến vào trong rừng、rậm. đường sông cũng thay đổi hẹp không ít, đồng thời cũng nhiều rất nhiều liền danh tự không có nhanh sông, hơn nữa tại đường sông bên trên, còn nhìn thân hiện sông rừng đường sông hẳn là phát sinh qua một lần biến, đem nguyên bản rừng họ phía thay hẹp thời thể thấy chút hư thối phát đầu qua cây cây, Cột bắc của có có cối của cải đổi tại bắt ít, rất tự ra vào là ban đêm, đường sông bên trên có đại lượng hư thối thân cây cùng tiềm ẩn ở trong nước nhan thạch cho nên những cái kia vận chuyển khoáng thạch thuyền đều đàng hoàng rừng s á t ở bờ sông không có một chiếc thuyền dám ở ban đêm đi thuyền cái này cũng liền đưa đến linze thuyền nhỏ xuất hiện ở mặt nước thời điểm người trên thuyền đều cảm thấy hết sức kinh ngạc mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là linze thuyền nhỏ tại trên nước tốc độ di động tức nhanh căn bản không giống như là bình thường thuyền đáy bằng tốc độ hơn nữa thuyền nhanh nhẹn đến mức hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối thuyền nhận biết cảm giác càng giống là một con cá như thế đang nhanh chóng đi thuyền trên đường hoàn mỹ tránh đi tất cả chứa ngại cùng. Nguy hiểm. Thế là... có quan hệ quỷ thuyền lời giải thích bắt đầu ở những n à y vận mỏ thuyền hàng thượng lưu truyền ra đến trên thuyền thủy thủ trong mắt cũng chỉ có quỷ hồn không chế quỷ thuyền mới có thể làm được chiếc thuyền kia như thế chuyện linlze hoàn toàn không để ý đến chính mình tạo thành động tĩnh hắn giờ phút này lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở thất hương kỵ sĩ khôi giáp trên thân bởi vì theo hắn càng ngày càng tới gần cổ họ đường hầm hắn cùng thất hương kỵ sĩ khôi giáp thất hương kỵ sĩ đại kiếm cùng khôi giáp ở giữa long phủ văn liền bắt đầu xuất hiện cộng minh phản ứng bọn hắn ba tựa như là ba khối lẫn nhau hấp dẫn nam châm như thế lĩ phản vẹn vẹn bằng vào đối thất hương kỵ sĩ khôi giáp cảm ứng hắn liền có thể tìm tới chính xác đường sông tại trưa ngày thứ hai thời gian linze cùng mạ uy huỳnh đi tới cổ họ đường hầm tiểu t r ấ n trên bên tàu chương hai trăm ba mươi chín vật quy nguyên chủ cổ họ bên kia tin tức hiển nhiên còn không có chuyển đến đường hầm bên này linze cùng mạ uy huỳnh tới thăm cũng không có gây nên từng cái q u ạ n g mò chủ hòa giám sát đặc biệt chú ý bọn hắn chỉ là coi là linze hai người là hai tên bình thường nhìn hàng người kinh nghiệm nhiều năm như vậy đường hầm chung q a n h đã tạo thành một cái chấn nhỏ ở hai nơi này trong tiểu chấn người tuyệt đại đa số đều là từng cái đường hầm thủ vệ giám sát cùng chủ quản ngoại trừ còn có một số nô lệ bỏ bê công việc đầu mục cũng biết được đặc cách ở lại đây mặt khác tại ngoài trấn nhỏ còn có một chi từ hơn một trăm tên chiến sĩ tạo thành bắt nô đội chuyên môn bắt giữ là nô lại thêm lui tới nơi này người c h è o thuyền cùng hàng thương cùng với khác một chút tiểu thương cùng kỹ viện chờ một chút thô sơ giản lược tính ra một chút cái trấn nhỏ này ở lại nhân khẩu liền đã có mấy ngàn người đ ặ t ở hệ stờ jose đại lục đã coi như là một cái phồn vinh thành trấn linze cùng mạ ý ý trực tiếp từ tiểu trấn ghé qua mạ qua hướng phía đường hầm phương hướng đi đến bởi vì linze đã có thể rõ ràng cảm ứng được thất hương kỵ sĩ khôi dắt chỗ cho nên hắn cũng không cần thiết hướng nơi đó chủ quản h ỏ i tham sạch gia tộc đường hầm vị trí các ngươi là ai cần chuyện làm ăn đi tiểu c h ấ n nơi này cấm chỉ người ngoài làm linze đi tới một cái bị tảng đá tường vây vây quanh đường hầm bên ngoài tường vây lối vào thủ vệ liền hướng phía linze lớn tiếng hô chỉ là tên thủ vệ này còn không có đem nói cho hết lời liền cảm thấy một cô không cách nào chống cự mạnh mẽ buồn ngủ sau đó trực tiếp ngã xuống đất ngủ thiết đi cũng không phải là chỉ có tên này chấn giữ nhập khẩu thủ vệ là như thế toàn bộ tường vây phủ cận thủ vệ trong doanh địa tất cả thủ vệ cùng chủ quán tất cả đều cảm nhận được một hồi cực độ bối rối trực tiếp ngã xuống đất liền ngủ tại doanh địa chung quanh làm việc nô lệ thấy được cảnh tượng trước mắt tất cả đều ngây n g ẩ n cả người trong lúc nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra một bên khác lilze cùng mạ uy huỳnh không trở ngại chút nào đi vào trong hầm mỏ dọc theo lập nên cầu thang bỏ vào đường hầm dưới đáy tại đường hầm dưới đáy ngoại trừ ngay tại làm việc nô lệ bên ngoài còn có một số giám sát cùng thủ vệ bọn hắn đối l i l e cùng mạ y h u ỳ n đến cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng cũng không có tiến lên hỏi thăm hai người là làm cái gì theo bọn h ắ n nghĩ đã hai người đã thông qua được phía trên thủ vệ đồng thời cho phép bỏ vào đường hầm như vậy thân phận của hai người khẳng định không tầm thường không cần thiết hỏi nhiều nữa cái gì linze nhìn một chút chung quanh năm cái lớn nhỏ khác biệt còn mỏ không khỏi những mày đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc một bên mạ ý huỳn liền trước một bước dùng cổ họ nam vu t ử linh thuật sĩ bọn người thường dùng một loại đặc biệt g i ọ n g điệu mở miệng hướng trong đó một cái quần áo tốt nhất rắn người nhất mập giám sát dò hỏi gia tộc này đó đưa tới bí mật hàng hóa là đưa đến cái nào còn mỏ nghe được mạ ý huỳn hỏi thăm giám sát sắc mặt đại biến vội vàng hạ thấp lấy thân thể đi lên phía trước d đồ vật đã đưa đến trường xà đường hầm mỏ tận cùng bên trong nhất vứt bỏ đường hầm đồng thời tuân theo mai tá phân phó của đại nhân đem toàn bộ đường hầm mỏ đều cho phong bế dẫn chúng ta qua đi m ạ n ý h u y ề n nghe xong trực tiếp dặn dò nói mập giám sát vẻ mặt nghi ngờ hỏi đại nhân là đã xảy ra chuyện gì sao thế nào m ạ n ý h u y ề n vẻ mặt không vui nói rằng chẳng lẽ liền không có người nói cho ngươi không nên hỏi vấn đề không nên hỏi sao m ạ n ý h u y ề n tướng mạo vốn là có chút h u n g tướng hiện tại hắn lạnh xuống mặt đến tăng thêm hắn nói chuyện băng lanh n ữ khí n h ư n g hắn nhìn qua càng là lộ ra hung ác dường như đối phương không có trả lời đúng liền sẽ cho đối phương một đau mập giám sát không dám hỏi nhiều n ữ a c á i gì sau đó hướng mấy tên nâu công trông coi vẫy vây tay sau đó cầm mấy cái ngọn đèn phân biệt cho linze cùng mạ ỵ hỉnh một cái sau đó dẫn theo linze cùng mạ ỵ hỉnh đi vào dựa vào cánh bắc một cái đường hầm m ộ trong cửa vào giờ phút này linze cùng mạ ỵ hỉnh đều cảm thấy có chút không đúng bởi vì mọi thứ đều quá đơn giản bọn hắn thậm chí đều không có cẩn thận kiểm tra thực hư linze thân phận chiếu đạo lý nói trông coi thất hương kỵ sĩ khôi giáp chuyện trọng yếu như vậy chẳng lẽ không nên phái rất nhiều người trấn giữ nghiêm mật kiểm tra mỗi một cái tới thăm người sao mặc dù trong lòng còn có n g h i hoặc nhưng bọn hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm mà là yên lặng đi theo giám sát cùng thủ vệ sau lưng cảnh giác khả năng xuất hiện tập kích không biết là bởi vì c á t không giữ thất hương kỵ sĩ khôi giáp nguyên nhân còn là bởi vì đầu này đường hầm mỏ bên ộ khai thác hầm xong, đường hầm mỏ b trong không có nô lệ bỏ bê công việc cũng không có bất kỳ cái gì đào quang tiếng vang yên tĩnh có chút sợ hãi mặc dù giám sát cùng nô công trông coi đều đốt lên treo ở bên hông ngọn đèn mập giám sát trong tay càng là xách theo một chiếc càng lớn ngọn đèn nhưng những n à y đèn đốt độ sáng không đủ để đem đường hầm mỏ hắc á m cho thắp sáng càng la đi vào trong bọn hắn càng là cảm giác ngọn đèn ánh đèn chiếu xạ phạm vi từ từ nhỏ dần dường như chung quanh hắc cám tại khuyết trương như thế dẫn đường mập giám sát bước nhanh hơn xuyên qua mấy cái chỗ đừng rẽ cuối cùng đi tới một đầu đường hầm mỏ cuối cùng chỉ thấy cái này đường hầm mỏ cuối cùng đã bị đại lượng hòn đá cho phong nhét vào tại tường đá mặt ngoài cùng chung quanh trên vách đá có thể nhìn thấy một tầng ngân lam sắc băng xương tại tường đá trước mặt có hơn mười người bị đóng băng long phủ văn chi lực đông lạnh thành băng điều thẳng xui xẻo tại những người này có cách gan mặt giống như là bình thường thủ vệ cũng có nô công còn có mấy tên nam u hỏa thuật sĩ loại hình người những người này n h ấ t tới gần vách tường kia mấy tên nô công cùng thủ vệ đều không ngoại lệ đều là biểu lộ bình tĩnh không có chút nào ý thức tử vong phủ xuống mà phía sau mấy tên nô lệ thì vẻ mặt sợ hãi chạy theo làm nhìn lại giống như là bị người buộc tới gần tường đá mà phía sau cùng kia mấy tên nhìn qua giống như là nam vu hoặc là hỏa thuật sĩ loại hình người thì là đầy vẻ xem trò đùa căn bản không có nghĩ đến tử vong sẽ rơi trên người bọn hắn thấy cảnh này linze trong đầu đã nổi lên một chút hình tượng ban đầu phủ kín vách tường nô công cùng thủ vệ bị đột nhiên xuất hiện long phủ văn chi lực cho giết chết về sau tới mấy tên nam vu hoặc là hỏa thuật sĩ mong muốn nghiên cứu long phủ văn t r i lực thậm chí mang theo nô lệ xem như vật thí nghiệm kết quả chết tại nơi này có lẽ đây cũng chính là vì cái gì s o á t gia tộc không có phái người bảo h ộ nghiêm mật thất hương kỵ sĩ khôi g i á p nguyên nhân nghĩ đến bọn hắn cho rằng cho dù có người lẹn vào đến trong hầm mỏ cũng là tuyệt đối không thể đem đồ vật lấy đi chỉ có thể trở thành tòa tiếp theo hình người băng điêu đây là có chuyện gì một gã nhìn qua giống như là mới tới nô công trông coi nhìn thấy trước mắt q á i dị một màn trong lòng nhịn không được sinh ra lòng hiếu kỳ q u thần xui khiến đưa tay hướng gần nhất một tòa băng điêu sờ soạn tăng thêm lực chú ý của mọi người đều đặt ở băng điêu bên trên không có người phát hiện động tác của hắn cũng không có người ngăn cản hắn kết quả ngay tại hắn đụng chạm đến băng điêu một phút này theo ngón tay bắt đầu cả người trong chớp mắt liền bị đông cứng thành một cái băng điêu trên mặt của hắn như cũ còn bảo lưu lấy trước khi chết hiếu kỳ biểu lộ a nhìn xem một cái người sống sờ sờ ở trước mắt bị đông cứng thành băng điêu mập giám sát cùng nô công thủ vệ trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra sợ hãi tất cả đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau đồng thời nhịn không được phát ra từng tiếng sợ hãi thét lên ghét bỏ những người kia có chút ầm ý lilze nhữ mày quay người nhìn mấy người k sau đó ở đằng kia một số người tràn ngập ánh mắt sợ hãi nhìn soi mói cũng đưa tay sở đụng một cái trước mặt băng điêu tại hắn chạm đến tường đá một phút này một cố long phủ văn lực lượng theo ngón tay chản vào cùng trái tim của hắn vô danh vương giả phù văn hòa làm một thể đồng thời cùng thất hương kỵ sĩ khôi r ắ á p bên trên long phủ văn chi lực sinh ra mãnh liệt cộng hưởng hiệu ứng ngay sau đó liền nhìn thấy chung quanh băng xương hàn khí than r ụ ù lại sau đó không chỉ l i n g e chạm đến đóng băng thi thể ngay cả cái khác đóng băng thi thể cũng tất cả đều vỡ vụn thành lớn chừng bằng móng tay mạnh vỡ đồng thời bị đóng băng lại tường đá cũng giống nhau vỡ vụn ra lộ ra lộ phủ kín tại tường đá phía sau l o n g phủ văn t r i lực liền lập tức như là vỡ đê nước sông như thế lao qua tại c ố này l o n g phủ văn t r i lực bên trong không chỉ có đóng băng l o n g phủ văn hạt khí còn có phong bạo l o n g phủ văn chế tạo cồn phong đồng thời tại trong cồn phong còn sen lẫn tường đạo t h i ể m điện linze dường như đã sớm dự liệu được tường đá vỡ vụn sau sẽ xảy ra chuyện gì hắn tại tường đá vỡ vụn một phút này đưa tay một tay lấy mạ h u y ề n kéo đến phía sau mình tất cả tuân đi qua l o n g phủ văn chi lực tất cả đều bị hắn đổ vào tới thể nội đồng thời tại sao lưng tạo thành một cái chân không khu vực an toàn mạ ủy ủy có l n g ảy -e、bảo hộ tự nhiên không có chuyện gì mà n h ữ n g cái kia giám sát cùng nâu công thủ vệ thì trực tiếp bị long phủ văn chi lực bạc qua cả người trong nháy mắt biến thành băng điêu sau đó bị thiểm điện đánh trúng vỡ thành từng khối băng tinh theo một cô gió mạnh hướng phía đường hầm mỏ bên ngoài và tới cỗ này long phủ văn chi lực sinh ra băng phong bạo phi thường cường đại hơn nữa không có yếu bất dấu hiệu ngược lại có thừa mạnh xu thế linze ờ cảm giác băng phong bạo thời gian ngắn không có khả năng ngưng xuống liền hướng phía sau lưng mạng ý ỷ la lớn gấp theo sau lưng ta không cần thoát ly ta bảo hộ phạm vi nói xong liền cất bước hướng phía đường hầm mỏ chỗ sâu đi đến mạng ý ý còn l ư n g thân thể đem chính mình hoàn toàn giấu ở linze phía sau lưng trong bóng tối đi theo sát tiếp xuống đường hầm mỏ cũng không phải là rất dài ước chừng hai khoảng mười mấy mét rất nhanh liền đi đến đường hầm mỏ cuối cùng là một cái hình dạng bất quy tắc đường hầm từ c h u n g quanh trên vách đá lưu lại khoáng thạch đến xem cái này đường hầm hẳn là một cái mỏ đồng hố tại đường hầm d ư ớ i đáy một cái to lớn thanh đồng cái dương bày ra tại bắt mắt vị trí cái dương mặt ngoài đã bị một tầng thật dày xương trắng bao trùm đồng thời tầng này xương trắng không ngừng buộc phát ra từng đạo ngân lam sắc địa quang những này điện quang tứ t ả n ra quét qua chung quang cường quang đem toàn bộ đường hầm chiêu sáng đồng thời còn kèm theo từng tiếng dòng điện tiếng ông ông linze ra hiệu mạ ý h u ý đuổi theo hai người dọc theo trước kia lấy quặng người dựng thang đá đi tới đ á y h ố đi tới thanh đồng cái dương bên cạnh linze cũng trực tiếp đưa tay đặt ở trên cái dương làm linze tay chạm đến thanh đồng cái dương một phút này cái dương liền như là tường đá như thế lập tức vỡ vụt ra hoàn chỉnh thất hương kỵ sĩ khôi giáp cũng hiện ra ở linze trước mắt chỉ có điều l n z e giờ phút này không có tinh lực nhìn khôi giáp có hài lòng hay không bởi vì đến lúc cuối cùng một đạo trói buộc biến mất sau thất hương kỵ sĩ khôi giáp bên trong lòng phủ văn chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra đồng thời tựa như là tìm tới chỗ tháo nước như thế một mạch tràn vào tới lince thể nội chạy vào tới vô danh vương giả phù văn bên trong mặc dù lince đã chuẩn bị kỹ càng nhưng đối mặt khổng lồ như thế long p h ù văn chi lực d ố t vào thể nội lúc hắn như cũ có chút không chịu được nổi không thể không tập trung tinh lực chuyển rời đến bên hông thất hưng ơ kỵ sĩ đại kiếm bên trong sau đó lại thông qua kỵ sĩ đại kiếm cùng khôi giáp ở giữa long p h ù văn cộng minh đổ vào về tới thất hưng ơ kỵ sĩ khôi giáp bên trong tạo thành một cái bên trong tuần hoàn trốn ở l n c e sau lưng mạ ỵ ỷ mặc dù không biết rõ l n c e giờ phút này tình huống nhưng hắn như cũ có thể thông qua chung quanh càn q u ấ y đóng băng hạt khí lôi quang dòng điện yếu bớt giảm bớt suy đoán ra linze hiện đang cùng trước mắt ma pháp khôi giáp tiến hành một loại nào đó nghi thức cho nên hắn có chút lui về sau một chút an t ĩ n h đứng tại linze sau lưng không có quáy dày linze qua ước chừng chừng nửa canh giờ tất cả hàn khí cùng t i ề m điện đã hoàn toàn biến mất toàn bộ đường hầm chỉ còn lại có linze cùng mạng y u y ề n bên hông treo đốt đèn quang mang đang đối kháng với lấy tụ lại tới h tám mạng uyển mặc dù cảm thấy chung quanh nguy hiểm đã kết thúc nhưng chú ý cẩn thận hắn vẫn không có rời đi l n z e sau lưng lại qua thêm và lilze trái tim thất hương kỵ sĩ đại kiếm cùng thất hương kỵ sĩ khôi giáp đều không hẹn mà cùng lập lòe ra từng đợt qua mang một lần nữa đem toàn bộ đường hầm c h i ế u sáng đã không sao mạng y h u y ề n h ọ c sĩ lilze thanh â m trong huyện động vang lên nhường mạng y h u y ề n theo tâm tình khẩn trương bên trong giải thoát đi ra mạng y h u y ề n thật dài thở phào nhẹ nhõm nguyên đ ệ u hoạt động một chút có chút tay cứng ngắt chân sau đó đi tới lilze bên cạnh nhìn một chút trước mắt thất hương kỵ sĩ khôi giáp nói rằng cần ta g ú p ngài mặc vào sao l i l e lắc đầu nói rằng ngươi không thể đ ư ợ vào mặc dù khôi giáp bên trong tích chứa lực lượng đã bị ta khai、thống. nhưng như c ũ không ổn định trừ phi ngươi muốn trở thành cùng bên ngoài những cái kia băng điêu như thế nói xong hắn đem bên hông đốt đèn cùng cái khác dư thừa vật phẩm giao cho mạ ý u y ề nhường n mạ ý u y ề n đứng ra một chút cùng đi theo tới thất hương kỵ sĩ khôi giáp trước đem thất hương kỵ sĩ đại kiếm t ở i xuống đặt vào một bên đi theo đem khôi giáp dần dần phá giải xuống tới mặc trên t h â n mặc dù linlr e đối cho mình tạo thành đại lượng phiền thoái sạch gia tộc rất nổi nóng nhưng hắn như c ũ muốn thừa nhận s ạ c nhà kỹ thuật rèn đúc muốn so tổ hộ một cao hơn không ít tất cả khôi giáp bộ kiện đều hoàn mỹ dựa theo hắn cho ra bản v không có một chút kích thước sai lầm tạo thành mặc khó khăn vấn đề đặc biệt là xem như áo choàng cùng áo choàng d a lông càng là dùng một loại nào đó ma pháp sinh vật d a lông bởi vì những n à y d a lông lúc trước thất hương kỵ sĩ khôi giáp long phủ văn chi lực trùng kích vào không có nửa điểm tổn thương đồng thời còn biến càng thêm mềm mại cứng cỏi mặt ngoài còn tản mát ra có chút ma lực chấn động cùng thất hương kỵ sĩ khôi giáp bên trong long phủ văn chi lực lẫn nhau ra h ò a tuần hoàn qua lại điều này cũng làm cho nó nắm giữ một loại nào đó không biết lực lượng rất nhanh linze liền đem thất hương kỵ sĩ khôi giáp mặc tốt đồng thời đưa mũ giáp cũng đội ở trên đầu đem kỵ sĩ đại kiếm đeo tại bên hông. tại toàn bộ thất hương kỵ sĩ trang phục mặc song sau đại kiếm khôi giáp bên trên long phủ văn tất cả đều cùng linze trái tim bên trong vô danh vương giả phủ văn liên hệ đến cùng một chỗ tạo thành từng đầu ma lực nói quỹ tuần hoàn không thôi theo ngoại giới rút ra ma lực hiệu suất cũng tăng lên gấp đôi đồng thời trên người hắn tất cả dị sắc qua n mang cũng biến mất xuống dưới ma pháp khôi giáp cũng giống như biến thành bình thường khôi giáp cảm nhận được thể nội ma lực bạo tăng linze trên mặt cũng lộ ra nụ cười quay đầu cùng mạ ý ỷ nói rằng chúng ta nên trở về c ủ họ ta muốn cổ họ người cũng hẳn là sốt ruột trở khẩn trương là hiện tại thành cổ họ bên trong chỗ có người có thể cảm giác được duy nhất bầu không khí từ khi linze tại cổ họ trên bến tàu phát ra k ê u phiên sắp xỉ khai chiến tuyên ngôn thông cáo sau toàn bộ thành thị trên dưới đều xa vào đến không h i ể u trong lúc bối rối rất việc vui tình nguyên nhân cũng bị một ít người biết chuyện chuyển khắp toàn bộ thành thị trong lúc nhất thời sập gia tộc thành ngàn người chỉ trọ đối tượng không chỉ trong thành từng cái quyền quý gia tộc chỉ trích sập nhà tự tư là cổ họ t r e o trọc phiền t o ạ i lớn ngay cả tầm dưới chót dân chúng cũng bắt đầu lên ăn sập nhà cũng khó trách bọn hắn sẽ tức giận như thế bởi vì sập nhà giữ lại l n z -E、ma pháp khôi giáp ăn cắp l n z -E、ma pháp tri th đủ loại mọi thứ đều là nhà bọn hắn chính mình gây nên bọn hắn đạt được tất cả cũng không có cùng thành cổ họ bên trong người cùng hưởng bây giờ lại bởi vì những hành vi này t r e o chọc phải một cái như thế kẻ địch nguy hiểm bọn hắn như thế nào lại không cảm thấy phẫn nộ trong lúc nhất thời s ọ t nhà dường như thành mục tiêu công kích rất có là t ú t chi hiểm thậm chí đã có không ít dân chúng đề nghị một cái nghe có chút hoang đường đề nghị cái này đề cập chính là đem s ọ t nhà hiến tế cho h á c sơn dương thần đến lắng lại l i n g e nộ khí đối với tầng dưới chót dân chúng mà nói bọn hắn không cần biết vì cái gì hướng hát sơn dương thần hiến thế sẽ lắng lại l i n z e l ử a giận bọn hắn chỉ là cần một cái đem cao cao tại thượng s ọ t nhà giấm tại dưới chân lý do mà thôi nhưng mà nhường trong thành tất cả tầng dưới chốt dân chúng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là nửa ngày trước toàn thành còn tại lên án s ọ t nhà một bộ không đem s ọ t nhà d i ệ t tộc thể không bỏ qua dám vẻ nhưng nửa ngày qua đi tất cả lên án toàn đều biến mất trong thành quyền quý cao tầng tất cả đều ngậm ngược lại tầm dưới chốt những cái kia nhảy nhất vui mừng người nguyên một đám tất cả đều bị mang đi vĩnh viện biến mất tại thân bằng hảo hữu trong sinh hoạt về sau liền có tin tức chuyển ra vì có thể lắng lại các phương lựa giận cùng l ã n khí vì có thể làm cho trong thành thế lực khắp nơi hiệp trợ chính mình cùng nhau đối kháng linze s ọ t nhà lấy ra đại lượng lợi ích gia tộc tài sản rút lại một nửa đồng thời cổ s ọ t còn đem gia tộc đối ma pháp khôi giáp thành quả nghiên cứu tất cả đều lấy ra cho thượng tầng thế lực khắp nơi cùng hưởng đem thế lực khắp nơi uy đến n o m â y mẩy cuối cùng đem c ố này đủ để dẫn đến s ọ t nhà diệt vong thai h ò a c h o l ă n xuống chỉ là sập nhà cũng bởi vì này theo cổ họ tầng chót nhất đại gia tộc trực tiếp rơi xuống tới lãi cốc trở thành trung tầng quyền quý gia tộc một trong ngay sau đó toàn thành đều bị động viên Tại -E、t ừ -E、ngay cái q cả nam vu hỏa thuật sĩ huyết vu chờ một chút pháp sư hiệp hội người tất cả đều bị phái ngoại thành trên tường cho dù là bọn họ nắm giữ những cái kia pháp luật cũng không nhất định có thể trong chiến tranh sinh ra cái gì đặc biệt mạnh hiệu quả nhưng tóm lại là có chút ít còn hơn không mặt khác h á c sơn dương tế tự cùng quang chi vương áo bảo đỏ tăng lần thứ nhất đứng chung với nhau nao nhau, nhau đi tới ủn xú l ì é、e、quân đoàn cùng dong binh quân đoàn bên người dùng phương pháp của mình vì bọn họ cầu phúc ở trong thành khu bến tàu cũng đều bị phong tỏa tất cả mọi người bị kéo tới bên trong thành khu chia các khu bến tàu cùng thành khu cửa thành cũng bị giam lại hoàn toàn đem toàn bộ thành thị biến thành một cái quân sự cứ điểm cụ thọ cao t ầ n g cho rằng mặc dù linze xuất hiện tại bến tàu thời điểm chỉ là hai người nhưng rất có thể l n z e quân đội đã tiềm ẩn tại cỗ họ xung quanh khu vực bằng không mà nói l n z e không có khả năng điên cuồng như vậy tuyên bố cùng toàn bộ cỗ họ khai chiến cho nên bọn hắn hiện tại tất cả bố trí đều theo chiếu năm đó ứng phó đỏ thợ dạ kỵ kỵ binh phương thức đến bố trí từng cái phòng ngự cùng năm đó có chỗ khác biệt chính là hiện trong tay bọn hắn ủ liệt quân đoàn có hơn mười ngàn người hơn nữa dong binh cũng không phải thứ t ử đoàn loại kia tạm thời thuê dong binh tất cả đều là từng cái gia tộc trưởng kỳ thuê dong binh đoàn cùng đội ngũ nhân số cộng lại cũng có bốn năm và nhiều thời gian đi tới ngày thứ ba sáng sớm thời tiết dường như rất tốt ánh nắng sáng sớm từ đằng xa dãy núi đỉnh xuyên tâu tới chiếu xạ tại cổ họ cao ngất trên tường thành n g ư ờ n g trên tường thành trong một đêm dong binh cùng ủn xù li ét cảm thấy một tia ấm áp trước đây không lâu hôm qua phái đi ra thám tử truyền đến tin tức cổ họ xung quanh không có phát hiện bất kỳ quân đội vết tích xem ra linze càng giống là đang hư trường thành thế bồi tiếp dong binh cùng ùn xú lì ép、e、pháp sư hiệp hội người cũng nhao nhao theo chính mình tại dưới tường thành dựng trong lều vải đi ra đi tới trên tường thành thưởng thụ dương quang ấm áp tại những người này có một cái thân ảnh màu đỏ rực càng bắt mắt nàng mặc trên người quang chi vương áo bào đỏ tăng tế tự phục sức có một đầu đồng màu đỏ tóc ăn tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm tròng mắt màu đỏ n g ỏ m nhường nàng xuất hiện trước mặt người khác một phút này liền trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người phụ trách đoạn này tường thành thủ vệ một gã dong binh đoàn đoàn trưởng khi nhìn đến tên này nữ tê thi sau liền lập tức b u lại lấy lòng t ứ c nói rằng n g sản dợ dễ n Tiền tuyến chiến đấu giao cho chúng cho tranh a những này thu bị chiến thu là bị được sĩ ồ i ngài g Vương trong Tri t ầ n chúng miễu cho thắng a cầu c nguyện, ờ đợi chiến tranh h t lợi là được c rồi. i h ế nữ tranh thắng n lợi.、Nữ、tế ti nhìn một chút dong binh đoàn đoàn t r ư ở n g trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ hiển nhiên đối với hắn lời nói cũng không đồng ý người trước mắt này chính là quang tri vương nữ tế t i m l ụ sản d ấ t dễ nàng vốn là tại lịt trong thần miếu đảm nhiệm tế tự chức vị tại vài ngày trước được phái đến cổ họ hồng thần miếu hiệp trợ nơi này đại tế ti truyền bá quang tri vương tín ngưỡng cho tới nay quan tri vương các tín đồ đều hy vọng cổ họ có thể hoàn toàn quy y quan tri vương tín ngưỡng nhưng ở nơi này hát sơn dương thần tín ngưỡng từ đầu đến cuối n ắ m trong tay cổ họ cao tầng cơ hồ tất cả đại gia tộc bên trong đều có người tại hát sơn dương trong thần miếu đảm nhiệm tế h tự cho nên quan tri vương tín ngưỡng cho tới nay đều chỉ có thể ở tầng dưới chốt phát triển lỵ sản dở dễ sở dĩ sẽ bị phái đến nơi đây là bởi vì lỵ sản dở dễ có cực kỳ phong phú truyền giáo kinh nghiệm đặc biệt là tại nhằm vào nơi nào đó quyền quý truyền giáo sự vụ bên trên có vô cùng chắc tuyệt biểu hiện hồng t h ầ n miếu đại tế t i là muốn mượn dùng lỵ sản dở dễ năng lực là quang tri vương tín ngưỡng tại cổ họ quyền quý trong gia tộc mở ra một đường vết rách nhưng mà nàng mới đi đến cổ họ một ngày không đến cổ họ liền xảy ra chuyện đêm đó nàng cũng tại trên bến tàu tận mắt nhìn đến h ệ s ở dột đại lục thất thần thần tuyệt lử nze tạ dã lại muốn đối toàn bộ cổ họ khai chiến linze tạ ra loại hành vi này dưới cái nhìn của nàng quả thực là điên rồi so với nàng tại ạ sẽ thấy qua nhất người điên cuồng đều muốn điên cuồng ít ra những người kia còn sẽ không còn vọng tới cho là mình có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thành bang chỉ có điều đang kinh ngạc sau khi l u sản rơ rễ cũng cảm giác được linze trong lời nói cái chủng loại kia tự tin không giống như là bắn tên không đích tại quá khứ trong vài năm linze cái này thất thần thần chọn tương quan sự tích liền đã từng lần một chuyển vào tới l u sản rơ rễ trong hai giết chết dị quỷ bắt giữ thi quỷ tìm tới đông kèn hiệu Thu h p ụ c h i là o n g -E、h ế quang nàng cảm tri h sợ vương giáo hội thu thập được các loại tin tức lại cho thấy những cái kia nghe đồn đều là thật linze i -E、thật là một cái có thể so với viễn cổ thần thoại thời đại truyền kỳ anh hùng nhân vật cái này cũng khiến cho nàng đối linze i -E、người này càng ngày càng hiếu kỳ Thậm chí nghĩ đến p h ả i c h ă n g có c thể ũ n g sẽ l i ờ e kéo vào tới quang t r i vương giáo hội bên trong dù sao l i n n g e tại thất thần thần tuyển bên ngoài còn có một cái phong bạo thần hóa thân xưng hào tự nhiên cũng không kém lại đến một cái quang t r i vương thần tuyển giá thân phận có thể có dạng này một vị truyền kỳ anh hùng gia nhập vào quang t r i vương tín ngưỡng bên trong đ ố i quang t r i vương tại hệ sở d ộ t đại lục truyền b á cũng có lợi ích to lớn cũng nguyên nhân chính là như thế cho dù chuyện đêm đó nhường nàng cảm thấy lince người này có chút điên cuồng trong nội tâm nàng như cũ cảm thấy lince có lẽ thật sự có năng lực lấy một người đối kháng toàn bộ của họ bởi vì đi qua các loại sự tích nghe đồn cho thấy lince không phải loại kia nói mạnh miệng phô trương thanh thế người nữ sĩ ngài chẳng lẽ không cho là chúng ta sẽ thắng sao don binh đoàn đoàn trưởng nhìn thấy lì sạn giờ dễ khinh miệt nụ cười trong lòng thoáng có chút không vui không khỏi hỏi ngược lại bởi vì don binh đoàn đoàn trưởng cố ý để cao âm thanh lượng khiến cho trên tường thành những người khác cũng có thể nghe được n h o nhao hướng bên này nhìn qua Cảm nữ h ậ n được rơi vào sĩ ngươi hẳn là nói hết lời do binh đoàn đoàn trưởng không rõ lỵ sản dơ dễ cử động mở miệng truy vấn n g ậ m miệng người thẳng ngu này l ý sán dơ dễ giờ phút này không có tâm tình để ý tới bên người dây dưa không nghỉ do binh đoàn đoàn trưởng nhìn h ầ m h ầ m đối phương đồng thời cũng vận dụng một chút ma lực do binh đoàn đoàn trưởng trong mắt l ý sàn dơ dễ toàn bộ đầu lâu biến thành đầu lâu mà ánh mắt hóa thành hai đám lửa doa đến hắn liên tiếp lui về phía sau rời xa l ý sàn dơ dễ hắn đã tới l ý sàn dơ dễ rất nhanh xua tán đi ma lực sau đó quay đầu nhìn về phía trước đó vùng rừng rậm kia nói rằng l i nze tạ dạ đã tới đối ma lực nắm giữ cực mạnh cảm giác lì sàn dơ dễ là toàn bộ thành cổ họ bên trong cái thứ nhất cảm nhận được ngoài thành rừng rậm chuyển ra mạnh mẽ ma lực khí tức người tại t h à ngay h nội p sau ư h đó liền nghe được tường thành bên kia chuyển đến không ít người kinh hoàng thanh nhâm tất cả mọi người đang nói một sự kiện cái kia chính là ngoài thành xuất hiện mạng lớn đồng vụ đồng thời những ngày chống dông sinh ra đồng vụ không nhận dương quang ảnh hưởng nhanh chóng hướng phía thành của họ bên ngoài quyết toán tựa như là muốn đem thành cổ họ bao vây lại như thế giờ phút này bất cứ người nào đều có thể nhìn ra được những sương mù này không bình thường cũng đều biết những sương mù này khẳng định chính là linze chế tạo nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đây hết thảy ngay cả hát sơn dương thần miếu hồng thần miếu pháp sư hiệp hội hết thảy liên quan đến lực lượng thần bí thế lực cũng đều thúc thủ vô sách chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng vụ c h i ê m cứ ngoài thành rừng rậm đồng thời nhanh chóng chuyển rời tới trên mặt sông khối cùng đem thành cổ họ hoàn toàn bao vây lại nếu như lúc này có người có thể đứng ở trên không hướng phía d ư ớ i quan sát lời nói liền sẽ phát hiện bao khỏa toàn bộ thành cổ họ nồng vụ cũng không phải là rất dày ước chừng chỉ có hai mươi mấy mét độ rộng nhưng lại rất cao ít ra vượt qua thành cổ họ bên trong tối cao kiến trúc h á c sơn dương thần tế đàn độ cao cho nên tại thành cổ họ bên trong người xem ra nồng vụ dường như đem thế giới bên ngoài toàn bộ bao trùm như thế từ đó sinh ra một loại chưa từng có cảm giác gáp bách loại này cảm giác gáp bách mang đến ngạt thở hiệu quả nhường trên tường thành mắt thấy đây hết thể người có loại đại họa lâm đầu cảm giác cho dù là ủn xú li ẹt trong lòng cũng đôi trước mắt quỷ dị tất cả cảm nhận được một tia sợ hãi v ề phần những lính đánh thuê kia liền càng thêm không chịu nổi một số người t a y đã bắt đầu không tự chủ được run dày lên sau đó từng tiếng lệnh cấm truyền đến trên tường thành ngoài thành xuất hiện quỷ dị n ồ n g vụ tin tức bị hoàn toàn phong tỏa tại trên tường thành thành nội người bình thường bởi vì tường thành cách trở cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra cho nên còn không có sinh ra khủng hoảng loại hình cảm xúc thành nội trật tự cũng duy trì cơ bản ổn định chỉ có điều loại này ổn định cũng không có duy trì quá dài thời gian bởi vì tường thành bên ngoài đồng vụ không hẹn mà cùng hiện ra từng gương mặt một những này mặt tất cả đều là linz -E、khuôn mặt đồng thời mở miệng hướng thành c ủ họ bên trong nói rằng các ngươi đã làm ra lựa chọn sao dùng toàn bộ thành thị đến bao che phạm sai lầm s ọ t gia tộc đã như vậy như vậy các ngươi liền tiếp nhận phẫn nộ của ta à l i ê n như là đêm đó như thế l i n l e tiếng nói cũng như hồng trung đại lữ đồng dạng chuyển khắp toàn bộ thành thị trong thành tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn đồng thời hắn sử dụng ngôn ngữ cũng đều là tiếng vạn lụy dị ẩn trong thành người đều biết hắn y tứ tại l i n l e tiếng nói vừa mới rơi xuống một phút này bầu trời trong nháy mắt chợ tối nguyên bản dương quan phổ chiếu vạn dặm không mây bầu trời giờ phút này chống dông sinh ra từng đống nặng nghề mây đen đồng thời mây đen còn tại nhanh chóng tích lũ cuối cùng đem tất cả quang mang tất cả đều ngăn trở làm cho cả thành cổ họ xa vào đến hắc cám bên trong đối mặt loại này gần như tận thế giống như cảnh tượng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng sinh lòng sợ hãi rất nhiều bình thường cư dân thành phố nhao nhao quỳ trên mặt đất hướng về bọn hắn tín ngưỡng thần linh cầu nguyện ngay cả trên tường thành các chiến sĩ cũng đều sợ h ã i đến cầm không nổi binh k h í đến mà thành nổi những cái k i u cao cao tại thượng những người nắm quyền nguyên một đám sắc mặt biến vô cùng trắng bệnh trong lòng cũng mơ hồ ý thức được chính mình làm ra một cái xấu nhất quyết sách chỉ có điều trong thành tất cả mọi người sợ hãi cũng không sánh nổi sập nhà sợ hãi bọn hắn theo bản năng cảm giác được chính mình lần này khả năng t h a i k i ế p khó thoát nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đối cảnh tượng trước mắt sinh lòng sợ hãi những cái kia truy cầu ma pháp lực lượng người nguyên một đám tất cả đều vô cùng hưng phấn nhìn trước mắt tận thế giống như cảnh tượng bọn hắn biết đây hết thể đều là ma pháp lực lượng bọn hắn cũng ý thức được chính mình đi qua truy tìm ma pháp c h i thức là như vậy nông cạn trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ linze tạ dạ không còn là địch nhân của bọn hắn ngược lại biến thành đạo sư của bọn hắn tiên tri Thậm chương í ít có n g ờ i t r hai trăm bốn mươi mốt thiên thai giáng lâm mặc dù trên trời mây đen đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ thành cổ họ thị đ e m phía ngoài dương quang hoàn toàn ngắn trở nhường cổ họ như là thân ở trong đêm tối đồng dạng nhưng bầu trời biến hóa cũng không có lập tức kết thúc một đạo thiểm điện bỗng nhiên trên không trung trong mây đen xuyên qua tựa như là kịch t r ư ờ n g biểu diễn khai mạc tiếng trống như thế từng đầu điện xả tùy theo xuất hiện tại trong mây đen ghé qua m ạ qua tạo thành một chương dày đặc lưới điện ngay sau đó mây đen phía dưới quần phong gào thét gió mạnh theo thành nội trên đường phố sen kẽ m ạ qua trên đường phố một chút lỏng lẻo giá gỗ bị thổi tan bay lên tất cả mọi người đang tìm kiếm có thể che chắn chỗ trốn tránh gió mạnh cùng trong gió sen lẫn gỗ vụ n l o ạ thạch bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu trong thành cồn u g phong còn tại cực tốc tăng cường ngay cả một chút nóc nhà cũng không cách nào ngăn trở cồn u g phong lực lượng bị thổi tới không trung lúc này có ngọc người hoảng sợ nhìn về phía không trung hướng phía người bên cạnh hét to đồng thời chỉ hướng không trung chỉ thấy từ không trung trong mây đen c h u i ra mười mấy đầu như là xúc tu đồng dạng vòi rồng bọn chúng nhanh chóng hướng phía dưới kéo dài cuối cùng rơi trên mặt đất ở trong thành mặt đất đo Vô vật số những m hút ngày t h thiềm còn điện cường đại đến ngay cả hát sơn dương tế đàn cũng không may mắn miễn trong thành tất cả mọi người thấy được cao ngất tế đàn định bị vô số t h i ể m điện đánh trúng đi theo trong thành tất cả hát sơn dương tín đồ giờ phút này đều dường như nghe được một tiếng phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết sau đó liền nhìn thấy dựng nên tại tế đàn đ ỉ n h hát sơn dương tượng thần hóa thành một đám lửa chủ ta cho dù là lại thế nào trì đ ộ n hát sơn dương thần tín đồ đều tại thứ nhất thời điểm ý thức được bọn hắn tín ngưỡng thần linh dường như bị lin lze tạ dạ đánh bại tín ngưỡng sụp đổ khiến cho bọn hắn nguyên một đám quỷ trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống nhưng mà hai nạn cũng không có bởi vì bọn hắn thút thít mà kết thúc từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay mưa đã bắt đầu rơi xuống từ trên không đập vào kiến trúc bên trên đem kiến trúc ném ra nguyên một đám cái hố. mà những cái kia trực tiếp bị mưa đ á đập chúng người càng là đầu rơi máu chạy trực tiếp mất mạng cũng không phải số ít trên tường thành các dong binh đã bị cảnh tượng trước mắt sợ vỡ mật bọn hắn quên hết sạch trên người thủ thành chức trách mở ra cửa thành hướng ra phía ngoài chạy tới ý đồ thoát đi cái này bị thiên thai bao phủ thành thị nhưng mà khi bọn hắn chạy tới ngoài thành nồng vụ biên giới lúc nao n h a o dừng bước bởi vì chạy trước tiên người tại tiếp xúc đến nồng vụ một phút này trong nháy mắt liền đông lạnh thành băng điêu thì ra những này nồng vụ cũng không chỉ là che chắn ánh mắt đơn giản như vậy còn ẩn chứa trí mạng lực lượng tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt đang chạy ra khỏi thành bên ngoài đồng thời nhanh chóng lan tràn về tới thành nội nhiều như vậy thiên thai xuất hiện đã hoàn toàn đem trong thành tất cả mọi người chống tự tâm cho đánh nát trong lòng bọn họ chỉ còn lại có sợ hãi cùng tuyệt vọng theo một tiếng đầu hàng ở trong thành vang lên trong thành vô số người đều hô to đầu hàng ngay cả hát sơn dương giáo hội đại tế ti đều không thể thừa nhận sợ hãi áp lực b u ô n g xuống hát sơn dương thần tượng thần bị đốt cháy cựu hận giống như những người khác lớn tiếng hô hào đầu hàng cái này từ đơn theo trong thành liên tục không ngừng đầu hàng âm thanh rơi vào thành cổ họ bên trong thiên thai cũng dần dần yếu bớt cuối cùng đình chỉ làm càn quấy thành khu cùng phong biến mất bầu trời không tiếp tục rơi xuống tiệm điện cùng mưa đ á thời điểm tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đình chỉ kêu to toàn bộ cổ họ xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh bầu trời đen nghịt mây đen lúc này đ ỗ n g nhiên đã nứt ra một đường vết rách một sợi dương quang theo vết n ứ t c h ỗ chiếu xuống tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn phía không trung t h ầ n Thần. n đ g nhiên có người chỉ vào dương quang lớn tiếng hô hào đồng thời dạng người như hắn không phải số ít bởi vì bọn hắn thấy được người mặt thất hương kỵ sĩ khôi giáp linze lơ lửng tại dương quang bên trong liền như là thần linh như thế quan sát đại đại đem sắp gia tộc tất cả bao quát sắp gia tộc thành viên toàn bộ dọn dẹp xong đưa đến ta sầm mỡ hồn trong thành tất cả thép và lì dì ẩn xem như cổ họ đối ta bồi thường khoản đây là yêu cầu của ta linz -e、vận dụng vân đ ỉ n h chi c h u n g phủ văn lực lượng đối toàn bộ thành cổ họ nói rằng các ngươi cũng có thể không tuân thủ yêu cầu của ta như vậy lần tiếp theo ta lại đến thời điểm sẽ hủy đi toàn bộ thành cổ họ không tại sẽ cho các ngươi bất cứ cơ hội nào cho nên mời cố mà chân quý ta không nhiều thương hại a nói xong hắn cũng không đợi thành cổ họ quyền quý làm ra bất kỳ đáp lại nào liền một lần nữa bay vào tới trong mây đen ngay sau đó bầu trời mây đen bắt đầu dần dần tiêu tán ngoài thành n ồ n g vụ cũng cùng nhau tiêu tán thời tiết rất nhanh khôi phục bình thường chỉ còn lại có trải rộng phế tích thê thảm vô cùng thành của họ lì s ả n giờ dễ cũng tại tất cả khôi phục bình thường sau cùng những người khác cùng nhau kịp trách né chỗ đi ra cùng những người khác khác biệt chính là nàng nhìn về phía những cái k i a phế tích cùng phương xa thiêu đốt lên hát sơn dương tượng thần ánh mắt không có nửa điểm sợ hai cùng kinh hoàng có chỉ là hư phấn trong tay cũng nắm chặt quang t r i vương thánh huy cùng những người khác tín ngưỡng nhận lấy đà kích khác biệt nàng đối quang chi vương tín ngưỡng ngược lại càng thêm thành kính ở trong mắt nàng mặc dù linlze tạ dạ đã nắm giữ thần linh giống như lực lượng nhưng hắn còn không phải cái gì cho nên dưới cái nhìn của nàng thần linh lực lượng chỉ có thể càng mạnh hơn nữa nàng cảm thấy l i n l e tại dùng sấm chớp vanh kích hát sơn dương thần tế đàn đồng thời thiêu hủy hát sơn dương tượng thần đồng thời nhưng không có đ ố i hồng thần miếu tạo thành bất kỳ tổn thương gì cái này không nghi ngờ gì đại biểu hát sơn dương thần là n g ư y thần mà quang tri vương là chân thần dù là l i n l e nắm giữ thần linh giống như lực lượng như cũ đ ố i chân thần vô cùng kính sợ ngay cả chân thần thần miếu cũng không dám có bất kỳ tổn thương gì cái này cũng khiến cho nàng cảm thấy càng có cần phải đem linze đặt vào tới quang tri vương tín ngưỡng bên trong cái này không nghi ngờ gì có thể làm cho càng nhiều người tín ngưỡng quang tri vương rời ảo lộ mặc dù nàng giờ phút này rất muốn lập tức tiến về sầm mơ hồn cùng linze tạ dạ gặp mặt nhưng nàng lại tin tưởng chính mình trong thời gian ngắn là không thể nào rời đi c ô họ bởi vì hiện tại đối quang tri vương tín ngưỡng mà nói là thích hợp nhất chuyển giáo thời cơ linze tạ dạ dùng thiểm điện ranh kích hát sơn dương thần tế đàn tiêu hủy hát sơn dương t ư ợ n g thần không nghi ngờ gì sẽ tạo thành rất nhiều người thoát ly hát sơn dương thần tín ngưỡng dù sao một cái ngay cả mình tượng thần cũng không cách nào bảo hộ thần linh lại làm sao có thể bảo hộ thần tín đồ mà hồng thần miếu lại có thể dùng l ờ i i n lờ e không cách nào tổn thương hồng thần miếu xem như căn cứ chứng minh đỏ thần so hát sơn dương càng thêm vĩ đại tiến tới hấp thu nhóm này tín đồ cái này tuyệt đối sẽ để quang c h i vương tín ngưỡng càng nhanh chim ê cứ cái này thành bang ngay tại mỹ sạn giờ dễ lo lắng lấy chính mình b ư ớ c kế tiếp muốn thế nào ở trong thành quyền quý nơi đó truyền bá quang tri vương tín ngưỡng nhường quang tri vương tín ngưỡng có thể thẩm thấu tới cổ họ giai t ầ n g thống trị lúc đã chậm rãi từ thiền thai trong sự sợ hãi khôi phục như cũ cổ họ các cư dân không hẹn mà cùng hướng phía lên thành khu trào lên đi càng chính xác mà nói là hướng phía s ọ t nhà biệt thự trào lên đi bọn hắn cần đem s ọ t nhà tất cả mọi người bắt lại đưa đến sầm mở hồn hoàn toàn lắng lại linze tạ ra phẫn nộ k h ô nếu g ngay cả sọt nhà ở trong thành sản nghiệp cũng người không gia cùng người lại, ngay nghiệp cũng phong chỉ cả tộc việc cả trước cấm. nhà nhà thành quanh, thành nhà sọt sọt sản sọt sọt sản tự, ít tại bắt tới, trói tiên viên n làm bị bị bị bị vây ở lại, đều như không phải linz ờ i ở giờ -E、tại vừa rồi yêu cầu bên trong đề cập muốn s ạ t nhà tất cả hoàn chỉnh đưa đến sầm mỡ h ồ n l ờ i nói giờ phút này những cái kia bị liên lụy cổ họ đám dân thành thị chỉ sợ đã đem cùng s ạ t nhà có liên quan mọi thứ đều xé nát đối mặt nổi giận thị dân cụ họ thượng tầng đều lựa chọn trầm ặ c bọn hắn chỉ là để cho người ta phối hợp với đem s ạ c nhà tất cả đều bắt lại quan ở cùng nhau đồng thời phái người tiến về thanh lý s ậ t nhà các hạng sản nghiệp giờ phút này bọn hắn không dám đùa bất kỳ mánh khỏe càng không có người dám giấu giếm tài sản l n z e cho bọn họ mang tới rung động c ũ n g sợ h a i thực sự quá cường liệt bọn hắn hiện tại ý niệm duy nhất cũng chỉ có lấy lòng l n z e lắng lại l n z e nộ khí thậm chí ngay cả hát sơn dương thần giáo biết đại tế ti đều thành, thành thật à n h h t thật để cho người ta đem giáo hội trong tay thép và lì dị ấn đều thu thập lại chuẩn bị sau đó không lâu cùng s ậ t nhà tất cả đưa đến sầm mỡ hồn trong thành từng cái gia tộc nhao nhao cùng sập nhà phủi sạch quan hệ trước đó cổ x u ấ lấy ra các loại lợi hội tụ đến cùng một chỗ sắp xếp tới s ọ t gia tài sinh ra danh sách bên trong thậm chí một chút trước kia cùng s ọ t nhà thông ra gia tộc cũng sẽ nhà bọn hắn bên trong tất cả cùng s ọ t nhà có liên hệ máu mủ người tất cả đều nộp ra tại những người này không thiếu một chút trượng phu cùng người thân kết quả là s ọ t nhà cái này theo c ổ họ nguyên sơ gia tộc cứ như vậy bị nổ tận gốc theo c ổ họ hoàn toàn xóa đi đối mặt loại tình huống này s ọ t nhà không có bất kỳ cái gì ngăn cản phương pháp xử lý bọn hắn ý đổ phản kháng qua mong muốn triệu tập tất cả mọi người xông ra cụ họ đi cái khắc thành bán phát triển nhưng không chỉ nhà bọn hắn người hầu ngay cả thuê do binh bồi dưỡng chiến sĩ tất cả cũng không có nghe những này mệnh lệnh mà là bông vũ khí xuống thậm chí chủ động mở cửa thả nổi dận thị dân tiến vào biệt thự bên trong phối hợp những người này bắt khi tất cả sập nhà người bị tập trung vào giam giữ bọn hắn trong phòng giam lúc bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đem bị khuất sợ hai cùng phẫn nộ phát tiết ở gia tộc cao tầng trên thân theo bọn hắn nghĩ cũng là bởi vì gia tộc cao tầng ngu xuẩn cùng tham lam mới khiến cho bọn hắn lâm vào cho tới bây giờ trong tiệc cảnh bọn hắn toàn vẹn quên đi lúc trước làm ra giữ lại ma pháp khôi giác quyết định người cũng bao gồm chính bọn hắn. xem như s ọ t nhà người dẫn đầu cô s ọ t tự nhiên là bị trọng điểm nhằm vào đối tượng có lẽ là đoán được s ọ t nhà sẽ tính toán công kích cô s ọ t cho nên tại giam giữ lao nhân này thời điểm chuyên môn tìm một cái nhà tù đem nó giam giữ mà cô s ọ t giờ phút này đã hoàn toàn xa vào đến tinh thần sụp đổ tình trạng tóc trong khoảnh khắc biến vô cùng trắng bệnh cả người cũng giống là ngu dại như thế ngồi nhà tù trên mặt đất trong miệng lại n h ả y niệm tụng lấy cái gì ngay tại thành cổ họ toàn thể trên dưới thay linze thu thập s ọ p nhà thời điểm l n z e đã về tới hắn trên thuyền nhỏ bất quá hắn cũng không tiếp tục dùng niệm động lực khu động thuyền đi thuyền mà là vẻ mặt mang theo mệt mỏi nằm ở trên thuy phân phó mạ ý h uỷ lái thuyền mặc dù hắn vô dụng n i ệ m động lực không chế thuyền nhưng y nguyên vẫn là chế tạo một chút gió trợ giúp thuyền hành chạy đến càng nhanh một chút mạ ý uỷ cũng nhìn ra vừa rồi lớn cảnh tượng đối linze mà nói cũng là một lần to lớn tiêu hao hắn hẳn là mệt mỏi thật sự thế là liền nghe theo phân phó thuần thục kéo bượng thuần thục thao tắc đôi đà trên mặt sông xẻ qua hướng phía hạ du phương hướng chạy mà đi chính như mạ ý uỷ suy đoán như thế linze lần này thật là tiêu hao không nhỏ bởi vì lần thứ nhất hắn thử nghiệm điều động thất hương kỵ sĩ trang phục bên trong tích chứa tất cả lòng phủ văn c h i lực đồng thời những n à y lòng phủ văn c h i lực còn trải qua vô danh vương giả phủ văn gia trì khiến cho lực lượng càng thêm cường đại cũng tương tự bởi vì lần thứ nhất điều khiển như thế lực lượng cường đại khiến cho linze đối lực lượng trưởng khống xuất hiện một chút sai lầm trực tiếp đưa đến tại hắn nhận lấy hát sơn dương thần khiêu khích sau trực tiếp dùng lôi điện đem nó đánh tan tại đối cổ họ phát động công kích thời điểm l n z e liền đã cảm ứng được trong thành hát sơn dương thần tế đàn đình tôn này hát sơn dương thần tượng thần bên trong tích chứa lực lượng loại lực lượng này có chút giống là hít gã đần gỗ tơ đột bên trong gờ dìn hạn gặt lực lượng nhưng lại không hoàn toàn tương tự bởi vì loại lực lượng này là dùng một cỗ hát sơn dương thần thần l ự c xem như kích nổ dung hợp cổ họ trăm ngàn năm qua tín ngưỡng hình thành lực lượng mặc dù loại lực lượng này lấy hát sơn dương thần hình thái xuất hiện chính là một đầu có vô số ánh mắt cùng vô số xúc tu hát sơn dương nhưng nó lại cũng không là hát sơn dương thần thậm chí đều không phải là hát sơn dương thần hóa thân chỉ là một cái hình chiếu mà thôi giống nhau tương tự lực lượng tại cổ họ còn có một cái cái kia chính là hồng thần miếu bên trong quang chi vương dở éo lộ tờ thần chỉ là cả hai so sánh nhỏ yếu rất nhiều. tại lince chế tạo tận thế thiên thai phía dưới hát sơn dương thần hình chiếu vọt thẳng lấy lince khởi xướng khiêu khích mà lúc này lince hoàn toàn đắm chìm trong vô danh vương giả thân phận mô bản bên trong vào thời khắc ấy hắn chính là vô danh vương giả mà là một đã từng lấy chiến tranh làm tên thần linh vô danh vương giả đối mặt dạng này khiêu khích tự nhiên là sẽ không cho phép đừng nói chỉ là một cái hình chiếu liền xem như hát sơn dương hóa thân thậm chí hát sơn dương chân thân xuất hiện hắn cũng giống nhau sẽ ra tay công kích kết quả chính là hát sơn dương thần tế đàn bị lôi điện tắt chém hát sơn dương thần tượng thần tính cả bên trong hình chiếu lực lượng toàn bộ bị đá mà tại hát sơn dương thần hình chiếu lực lượng tính cả tượng thần bị phá hủy thời điểm linze cũng cùng thành cổ họ tất cả hát sơn dương thần tín đồ như thế nghe được một tiếng thống khổ g ầ m thét đồng thời hắn còn cảm ứng được một đường tới từ hư không nhìn chăm chú mà đạo này nhìn chăm chú mới là trong cơ thể hắn ma lực đại lượng tiêu hao nguyên nhân chủ yếu bởi vì đạo này nhìn chăm chú càng giống là một loại nào đó ấ n ký ý đồ thẩm thấu tới trong cơ thể hắn khiến cho hắn không thể không vận dụng đại lượng vô danh vương giả phù văn chi lực xua tan cố này ân ký tại không có vô danh vương giả phù văn chi lực tăng phúc hạ chỉ dựa vào thất hương kị sĩ trang phục ma lực không đủ để duy trì lớn như vậy may m à thành cổ họ người kịp thời hô to đầu hàng bằng không mà nói chỉ cần cổ họ người kiên trì một hồi nữa lời nói hắn chỉ sợ cũng phải không thể không thu tay lại rời đi may m à mọi thứ đều tại dựa theo hắn kỳ vọng phương hướng phát triển kế tiếp hắn liền đợi đến tiếp thu thành quả thắng lợi hắn tin tưởng cổ họ các quyền quý hẳn là sẽ không dám lại ngẫu nghịch quyết định của hắn coi như bọn hắn dám cổ họ thị dân chỉ sợ cũng phải buộc bọn hắn chăm chú chấp hành yêu cầu của hắn Chương cách chi cổ cái cái cùng quốc cổ có chuyện chuyển thiên thai dư ba. Khoảng cách -E、lấy thần linh thế họ hơn tháng, hơn tháng thời thành họ thai nhau nhau thông qua riêng phần mình có thể nghĩ tới phương pháp nhanh nhất, Đêm ngày đó chuyện đã xảy ra tới riêng phần mình thượng dư vương in này gian bên trong, từng bàng riêng ngày riêng trong giờ một một tại mắt tới tới tay. bi ba. qua qua ra xảy áp lờ lấy e cấp đã đem đó đã sau đó thế lực khắp nơi đều lấy tốc độ nhanh nhất phái người tiến về cổ họ xác nhận tình huống bởi vì thế lực khắp nơi cao tầng hoàn toàn không tin những thám tử kia tình báo t r u y ề n về bởi vì bọn hắn hình dung cảnh tượng hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thưởng đặc biệt là đối với linlze hình dung đã không phải là tại hình dung một người mà là tại hình dung một cái chân chính thần linh nhưng mà những cái kia phái đi ra người tại đến cổ họ sau nhìn thấy như cũng còn có đại lượng phế tích không có thanh lý thành khu nhìn xem toàn bộ thành thị nội bộ rách nát cảnh tượng lại từ dân bản xứ miệng bên trong nghe được các loại có quan hệ ngày đó tự thuật bọn hắn đem tất cả tin tức đều tập trung lại lần nữa đưa về tới thế lực khắp nơi cao tầng trong tay cuối cùng tất cả mọi người không thể không thừa nhận linlze lấy lực lượng một người phá hủy nửa cái thành cổ họ sự thật cũng bởi vì này, thậm chí di lưu truyền ra đến chỉ có điều lần này ngoại trừ thất thần thần tuyển phong bạo thần dạng này tên bên ngoài còn nhiều thêm một cái ma pháp c h i thần hiện thế thiên thai xưng hạo đặc biệt là hiện thế thiên thai cái danh xưng này càng là rất có thay thế cái k h á c danh hiệu tình thế có ý tứ chính là nguyên bản lì sản dơ dễ cho rằng hát sơn dương thần tín h ầ n t ngưỡng đ k h ó không ít người sẽ bung tha cho hát sơn dương tín ngưỡng hồng thần miếu có thể thừa cơ cầm xuống những người này nhưng trên thực tế hồng thần miếu không chỉ chưa bắt lại những người này ngược lại không ít giờ éo lộ tín đồ đổ cũng đội tin bọn hắn đổi tin đối tượng không phải hát sơn dương mà là mới xuất hiện tại cổ họ thiên thai tri thần tín ngưỡng. sợ hai cực độ tăng thêm cực độ lực lượng liền tất nhiên sẽ mang đến cực độ thành kính mặc dù thiên thai chi thần tín ngưỡng tại cổ họ vừa mới xuất hiện đồng thời tín ngưỡng đối tượng vẫn là trước đây không lâu vừa mới phá hủy bọn hắn thành thị cựu địch nhưng tất cả khi nhìn đến qua lilze hiện thân bầu trời bị quan g mang chiếu x ạ một màn kia người cũng không có cách nào đối lilze sinh ra bất kỳ hận ý ngược lại tại thiên thai chi thần tín ngưỡng sau khi xuất hiện toàn bộ trở thành thiên thai chi thần tín đồ trong đó cũng không thiếu một chút thân nhân chết tại lilze trong tay người những người này đều không ngoại lệ tất cả đều cùng tín đồ tại bọn hắn thôi thúc dưới thiên hai c h i thần tín ngưỡng cũng lấy cực nhanh tốc độ khuyết t r ư ờ n g ngắn ngủi một tháng liền đã đạt đến cùng hát sơn dương giáo hội hồng thần miễu bình khởi bình tọa tình trạng thiên hai c h i thần tín ngưỡng thủ tịch tế tự tên là mạ phạt b ả n s ỉ ẩn là đến từ cổ họ tầng cao nhất quyền quý b ả n s ỉ ẩn gia tộc thứ tử vợ con của hắn đều ở đằng kia trận l i n g e chế tạo trong thai nạ n bị vòi rồng cuốn đi ngã chết tại trong thành nhưng hắn cũng không có căm hận linze ngược lại đối l n z e sinh ra cực kỳ mạnh mẽ lại thành tính tín ngưỡng đồng thời tại phát hiện hạ thành khu người bắt đầu phát triển thiên hai tri thần tín ngưỡng lúc trước tiên ra nhập vào đồng thời lợi dụng gia tộc lực lượng mở rộng thiên thai c h i thần lực ảnh hưởng cho nên thiên thai c h i thần tín ngưỡng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành cỗ họ thứ ba lớn tín ngưỡng bất quá hắn có thể trở thành thiên thai c h i thần thủ tịch tế tự cũng không phải là bởi vì hắn thành kính tín ngưỡng tại thiên thai c h i thần tín đồ bên trong so với hắn thành kính nhiều người được nhiều hắn có thể trở thành thủ tịch tế tự là bởi vì hắn lợi dụng học qua tôn giáo tri thức trong khoảng thời gian ngắn biên soạn một bản thiên thai phát điện nhường thiên thai tri thần tín ngưỡng có truyền giáo căn cứ tại bản này trong phát điện có các loại thiên thai tri thần thần quyền miêu tạ trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là chết b linh hồn sẽ rơi vào thiên thai c h i thần trong tay tại một cái tên là thai kiếp cảnh địa phương bởi vì sinh tiền sai lầm tiếp nhận trừng phạt chỉ có tín ngưỡng thiên thai c h i thần vì đó thân nhân c h ủ tội mới có thể tại tương lai sau khi chết tiến về thai kiếp cảnh gặp lại chết bởi thiên thai thân nhân đồng thời mượn tín ngưỡng hình thành thuyền mang theo thân nhân rời đi thai kiếp cảnh đến cực lạc bến i m ở vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt ở nơi đó thẳng đến vĩnh hằng tận thế đến tại p h á p điện biên soạn sau khi hoàn thành m ạ n phạt bạn xì ẩn liền đem truyền giáo sự vụ giao cho cái khác tế tự chính mình mang theo biên soạn phát điện gia nhập vào áp giải sập nhà đội ngũ cùng nhau đi tới tại mạ p h a t xem ra chính mình biên soạn p h á p đ i ể n cho dù tốt cũng so ra kém thiên thai chi thần bản nhân tán thành cho nên hắn cần phải đi gặp mặt lince đem p h á p đ i ể n giao cho lince đồng thời thu hoạch được lince chúc phúc cùng b ộ nhiệm mới có thể chân chính trở thành thiên thai chi thần tín ngưỡng thủ tịch tế tự bất quá tạm thời gia nhập c h i đội ngũ này người cũng không phải chỉ có mạ p h a t một người còn có đại lượng pháp sư hiệp hội vũ sư luyện kim thuật sĩ h á cám thuật sĩ tử linh pháp sư a ý dỗ m ạ n sơ huyết vũ sư cùng hóa thuật sĩ cũng gia nhập vào trong đội ngũ tại những người này ma pháp t h i thần tín ngưỡng cũng tại truyền bá mặc dù cái này không giống thiên thai tri thần nhanh chóng như vậy truyền bá tín đồ đông đảo nhưng tất cả thờ phụng ma pháp c h i thần người đều là thành kính tín đồ liền như là mạ phạt như thế bọn hắn cũng hợp tác biên soạn một bản ma pháp c h i thần pháp điện trong biên chế soạn bản này p h á p điện thời điểm lại lấy á ý rỗ mạn sơ nhất là tích cực cơ hội trong p h á p điện gần một nửa nội dung đều là hơn mười người á ý rỗ mạn sơ biên Soạn, một nửa khác nội dung cũng là bọn hắn chỉnh sửa sở dĩ á ý rỗ mạn sơ biểu hiện được tích cực như vậy hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tại linze trên thân thấy được chính mình nắm giữ ma pháp trung cực biểu hiện đừng nhìn cụ họ đối ma pháp lực lượng như thế mở ra trên thực tế đại lục h、e、sột việt đại đa số địa phương đều xem ma pháp là tà ác lực lượng đồng thời tiến hành cấm trị cùng hạn chế nhưng mà a i r o mạn sơ lại là một cái ngoại lệ không chỉ từng cái thành bang đối bọn hắn không có hạn chế ngay cả khác biệt tín ngưỡng giáo phái cũng sẽ không đem bọn hắn phân loại làm cấm kỵ cái này chủ yếu là bởi vì a i r o mạn sơ nắm giữ tên là không khí nguyên tố ma pháp bọn hắn có thể là tàu chuyến dự đoán phong bạo có thể cho khô hạn thổ địa mang đến nước mưa còn có thể tỉnh hóa vận đục không khí tỉ như cổ họ loại này khắp nơi đều là rèn đúc trận địa phương nếu như không có a ý rỗ mạn sơ vì bọn họ tỉnh hóa không khí nơi này sợ rằng sẽ lâu dài bị các loại khói đặc bao phủ là tuyệt đối không thể có nhiều người như vậy ở tại trong、thành. cũng nguyên nhân chính là như thế a ý r o m ạ n sợ tại cổ họ có được vô cùng địa vị đặc thù nhưng lúc này đây bọn hắn tại gặp được l i n g e bày ra lực lượng sau như cũng dứt khoát quyết nhiên đem l i n g e coi là t i ê n tri dấn thân vào tới ma pháp c h i thần tín ngưỡng bên trong thành kính trình độ đã gần như c u ồ n g tín đồ đồng thời bọn hắn còn ngay đầu tiên cho cái khắc thành bang a ý r o m ạ n sợ đi tin để bọn hắn tiến về sầm m ở hồn cùng nhau đi theo linze nhiều đến hơn hai ngàn tên sập nhà trực hệ chi thứ cùng tới có liên quan thân hữu công nhân làm thuê người hầu chờ một chút người t ừ hai ngàn tên đùn xù lì e tăng thêm một ngàn tên dong binh áp giải lại thêm mấy trăm tên pháp sư hiệp hội thành viên hơn trăm tên thiên thai chi thần tín đồ cùng đại lượng thuộc về sắp nhà cùng c ố họ bồi thường t à i v ậ t góp thành dạng này một chi khổng lồ áp giải đội ngũ chi này khổng lồ đội áp vận ngũ cũng không có đi dễ dàng hơn đường thủy mà là đi và lì dị a đại đạo đi vòng n ọ vô tiến về v e n t u s sau đó theo v e n t u s ngồi trước thuyền hướng thành kinh ed lending lại từ thành kinh ed lending đi hướng sầm mơ hồn ngay tại chi đội ngũ này xuất phát mấy ngày nay cùng chi đội ngũ này có liên quan tất cả tin tức ngay tại mậu dịch tự do thành ban địa khu chuyển ra tất cả mọi người biết chi đội ngũ này mang theo tài phú kinh người Khoản không phú nhà hơn trong này bên trong lại không bàn luận nhà cái này hơn ngàn n tài lại cái sập ă mặc tích thường một thép trị thành thể cổ cho chỉ có họ nhóm không hình lũy, L.I.N.G.E lỷ liền là liên vẹn vẹn cổ họ đổi cho -E、một nhóm kia thép và ẩn dung. đổi đã kia giá m dị dù rất nhiều người đều đối cái này một bút tài phú thèm nhỏ nứt dãi nhưng không có người dám đậu t h ủ bởi vì bọn hắn rất rõ ràng khoản tài phú này là thuộc về l i n g e động l i n g e đ ồ vật liền phải gánh chịu l i n g e lửa dợ, n cái trước động l i n g e đổ vật người đã toàn cả gia tộc đều biến thành pháp nhân không người nào nguyện ý trở thành kế tiếp sập nhà không chỉ có không người nào dám động cái này một bút tài phú thậm chí tại cái này một bút tài phú theo chính mình trưởng khống địa vực quá cảnh thời điểm bọn hắn đều sẽ chủ động phái người tham dự vào áp giải bên trong bởi vì bọn hắn rất sợ những tài vật này tại chính mình địa khu xảy ra chuyện sau đó bị linze xem như phát tiết l ử a dẫn đối tượng trở thành cái thứ hai của họ ngay tại toàn bộ đại lục hệ、e、sổt thành bang đang thảo luận có quan hệ linze sự t ì n h các loại lúc linze bản nhân thì đã ngồi thần tích thương hội thuyền tiến vào biển đòn hướng phía thần tích cảng phương hướng đi thuyền đi qua thông qua n i người mạng trước l ủy ủy hắn g rừng đã biết hiện n tại i t bộ lạng t sau, n tít hồ n đảng cùng tượng đảng đã thế thành nước lửa hai đảng bên trong một chút hai to mặt lớn đều bị đối thủ ám sát qua song phương dương cung bạc kiếm đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ triển khai một trận nội chiến dường như bất quá lince rất rõ ràng vô lan t ị c tạm thời sẽ không có nội chiến nguy hiểm nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không đ ú n g tay vào đi vào một khi hắn xuất hiện tại vô lan t ị c tất nhiên sẽ muốn lựa chọn xếp hàng hồ đảng a lì ổ kẻ đạ cùng lince quan hệ rất không tệ không chỉ là thần tích thương hội hội viên cao cấp hơn nữa còn là thất thần bí dược tại vô lan t ị c duy nhất tiêu thụ thương nhưng cái này cũng không hề đại biểu tượng đảng quan hệ liền cùng l n c e rất kém cỏi trên thực tế so sánh với h ổ đảng tuyệt đại bộ phận chuyện làm ăn đều là vũ khí chuyện làm ăn đến tượng đảng cùng sầm m ở hồn mậu dịch liền chủng loại phong phú rất nhiều chỉ có đại lục e sột mới sản xuất đặc sản đều là thông qua tượng đảng thương hội mua được cho nên tượng đảng đối sầm m ở hồn thương mậu phát triển có rất trọng yếu tác dụng một khi l i n g e xếp hàng bất kỳ bên nào đều sẽ trong nháy mắt đánh vỡ cân bằng cuối cùng dẫn đến nội chiến của p h á t thật là l i n g e còn cần v ụ lặn t i hấp dẫn một chút ánh mắt không thể bởi vì nội chiến mà tiêu hao chiến lực cho nên hắn mới có thể lựa chọn vòng qua vỗ lặn t i không có lẫn vào tới những n à y chính trị đấu tranh bên trong đi trên thuyền lilze liếc nhìn hôm qua đưa tới các loại tình báo rất nhanh hắn liền bị một đầu đến từ bật vụ tình báo hấp dẫn hải vương điện bảo khố bị t r ộ n ma pháp khôi giáp mất đi ngay từ đầu nhìn thấy tình báo này lúc lilze liền cảm thấy có chút không đúng không nói đến hải vương điện bảo khố như thế chấn giữ nghiêm mật cơ quan trùng điệp bảo khố phải chăng có thể bị trộm cướp cho dù có người giải quyết tất cả thủ vệ cùng cơ quan tiến vào trong bảo khố chiếu đạo lý mà nói cũng không có khả năng trộm đi món kia ma pháp khôi g á p bởi vì mất khống chế đóng băng long phủ văn có thể dễ dàng đem bất kỳ trạm đến người chết cóng nhưng linze rất nhanh liền nhận thức đến chính mình có chút chắc hẳn phải như vậy hoàn toàn chính xác trực tiếp cho mượn hải vương trong tay bộ kia ma pháp khôi giáp hoàn toàn chính xác sẽ bị chết quắng nhưng nếu có nhân sự biết tiên tri khối kia có khắc đóng băng long p h ù văn thép và lụy gì ẩn minh bài mới là ma pháp khôi giáp lực lượng đầu mượn trước đó đem minh bài lấy đi đặt vào một cái phong bế trong hộ thì có thể đem ma pháp khôi giáp trộm đi ta cảm thấy n g à i hẳn là nhìn xem phần tình báo này ngay tại linze nghĩ đến là ai trộm đi ma pháp khôi giáp thời điểm hiệp trợ l n z e xử lý những tin tình báo này mà u h u ỳ n cầm một phần tình báo đưa cho l n z e nói rằng phần tình báo này phải cùng hải vương điện bảo khố mất trộm có quan hệ linze tiếp nhận tình báo nhìn một chút chân mày hơi nhữ lại phần tình báo này bên trên v i ế t ở dọn gờ dày d ồ i xuất hiện ở b ờ v b đồng thời xuất hiện thời gian đúng lúc là tại hải vương điện bảo khố mất trộm đoạn thời gian kia hơn nữa ở dọn gờ dày d i i rời đi thời điểm bên người nhiều một cái bịt kín dương lớn có người thông qua cái dương khe hở nhìn thấy bên trong đặt vào một cái quan tài thủy tinh quan tài thủy tinh nhìn đến đây linze lập tức ý thức được mạ ủy nói tới có quan hệ là chỉ cái gì h i ầ n n h i ê n ở dọn mang đi cái kia quan tài thủy tinh hẳn là hải vương điện trong bảo khố bộ kia chưa chưa chuyển hóa thành dị quỷ văn minh viễn cổ c h ủ n g tộc thi thể quan tài thủy tinh. Lần n e đã từng cùng mạng y huỳnh đề cập tới chuyện này, mà y huỳnh cũng đúng văn minh viễn cổ có vô cùng sâu nghiên cứu. đối cố kia văn minh viễn cổ c h ủ n g tộc thi thể cùng văn minh viễn cổ c h ủ n g tộc hiện tại tình hình gần đây cảm thấy rất hứng thú, đồng thời định tìm cơ hội đi bờ giúp vô cùng biết cảnh trưởng thành phía bắc nhìn một chút, cho nên khi hắn nhìn thấy trong tình báo nâng lên quan tài thủy tinh lúc, lập tức liền có điều liên tưởng. Hắn trộn quan tài thủy tinh cùng ma pháp khôi giáp làm gì. L cũng không phải là mặc u muốn chuyển hóa dị quỷ huyền ố n thuận miệng phán Mạo m hóa A. dị ý đoán. dù mã ý ủy chỉ là thuận miệng một đoán chính hắn cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ nhưng linze nghe xong lại cảm giác được có lẽ ở g i ò n cờ dày dọi là thật dự định chuyển hóa dị quỷ dù sao ở g i ò n người này điên cuồng đến không thể theo lẽ thường mà nói giờ phút này linze cũng có chút hối hận hối hận lúc trước vì cái gì không có đem bộ kia ma pháp khôi giáp cùng quan tài thủy tinh lấy đi bất luận ở dọn lấy đi những vật kia đến cùng là vì cái gì l n z e đều cảm giác được không làm một chuyện tốt suy nghĩ một chút sau l n z e nhanh chóng ký tên một đạo chỉ lệnh sau đó đem nó giao cho thuyền trưởng nhường thuyền trưởng dùng trên thuyền chim ưng đưa thư đem cái này phong chỉ lệnh phát ra ngoài chỉ lệnh nội dung rất đơn giản chính là mệnh lệnh thần tích thương hội mật thiết lưu ý ở dọn gờ giày giói động t í n h một khi phát hiện tung tích dấu vết nếu không tiếp bất cứ giá nào đem nó bắt giờ phút này linze đã đem ở dọn gờ giày giói nguy hiểm cấp bậc đi lên nhấp nhấp vài ngày sau làm linze trở lại thần tích c à n g thời điểm liền c h u y ê n đến một d ị c vụ hải vương hạm đội tại bắc cảnh tư khải ân đạo phụ cận hải vực truy kích ở dọn gờ g à y g i i thuyền ở dọn gờ giày và phải đá ngầm đắm chìm t á n thân hải、Dương. mặc dù thông tin bên trong vô cùng s á c thực nâng lên ở giòn gờ d ầ y g ò i đã chết nhưng linz lại tuyệt không tin hắn thấy ở giòn hẳn là còn sống cái gọi là táng thân hải dương bất quá là một loại ngụy trang mà thôi hiện tại ở giòn vô cùng có khả năng đã đi tới phía bắc t r ư ờ n g thành chương hai trăm bốn mươi ba vương quốc độc lập chi thế theo đại lục hệ、e、sột trở lại sầm mỡ hồn đã hơn mười ngày cho đến lúc này cổ họ bên kia chuyện đã xảy ra mới thông qua đủ loại con đường chuyển đến hệ sơ dột đại lục nghe được cái này sự tích người bắt đầu xuất hiện lưỡng cực phân hóa có ít người tin tưởng những tin đồn à y những này tuyệt đại đa số đều là thất thần tín đồ cùng phong bạo thần tín đồ bọn hắn cho rằng đây là linz -E、tại biểu hiện ra thần tích cũng có một số người cho rằng đây bất quá là linz -E、vì chính mình dương danh làm một chút tiểu hoa chiêu mà thôi vô luận là có hay không tin tưởng những tin đồn à y trong bọn hắn tuyệt đại đa số tầng dưới chót dân chúng đều nhất trí cho rằng trong truyền thuyết những cái kia đi qua liền danh tự chưa từng nghe qua cái gọi là thành thị tỉ như cô họ nó v ộ chờ một chút chỉ là một chút chưa từng va chạm xã hội tiểu thành trấn mà thôi bởi vì chỉ có tiểu thành trấn mới có thể đối l i n g e cho thấy thần tích lực lượng ngạc nhiên tại hệ sterzos đại lục l i n g e thần tích lực lượng sớm đã không phải là bí mật gì chỉ có thực sự hiểu rõ đại lục h t sos tình huống quý tộc thương nhân cùng lâu dài đi thuyền thủy thủ mới biết được những cái tiêu mậu dịch tự do thành bang thành thị mỗi một cái đều so thành kinh é l e n đỉnh càng thêm cổ l a o càng thêm lớn cũng càng thêm phồn vinh người ở đó hệ s t e r z bất kỳ một cái nào thành trấn người cũng cao ngạo hơn mà trong truyền thuyết những thành thị này tất cả đều là linze lực lượng mà tin phục chuyện như vậy theo vã lụy dị ạ tự do thành lũy diệt vong về sau liền không còn có qua một chút mẫn cả người thậm chí không khỏi sinh ra một loại suy đoán hoặc là nói tiên đoán linze tạ dạ sầm mơ hồn sẽ sẽ không trở thành kế tiếp vã lụy dị ạ tự do thành lũy mà sinh ra ý nghĩ thế này người lấy bảy đại vương quốc đại lanh chúa, chúa mà nói những tin đồn này thật giả cũng không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là theo những tin đồn này bên trong bọn hắn có thể thấy rõ ràng sầm mơ hồn thế lực đã khuyết chương tới cổ họ sâu như vậy đại lục hệ sốt đất liền khu vực đồng thời cũng cảm giác được sầm mơ hồn mơ hồ đã có vương quốc độc lập tình thế bởi vì mặc dù bây giờ sầm mỡ hồn trên danh nghĩa là hít ga đần thuộc hạ phong thần nhưng trên thực tế hít ga đần đối sầm mỡ hồn ảnh hưởng đã hầu như không tồn tại ngược lại là sầm mỡ hồn đối hít ga đần thậm chí toàn bộ dệt các mặt đều có sâu xa ảnh hưởng hơn nữa loại ảnh hưởng này là không thể nghịch ngoại trừ hít ga đần bên ngoài đòn dạp l â n ở, dị v ợ lẽn lở chờ một chút tiếp cận sầm mỡ hồn lãnh địa địa phương giống nhau nhận lấy loại ảnh hưởng này cho dù là từng cái lãnh địa các lãnh chúa ban bố các loại hạn chế đều không thể biến mất loại ảnh hưởng này trong đó nhất là lấy s ở tổng l ậ n nợ tình huống đột xuất nhất bởi vì theo giành nhụt gia nhập linzmậu -E、dịch hiệp nghị hệ thống giành nhụt từng cái l ã n h chúa từ đó thu được hích lợi thật lớn cái này cũng trực tiếp dẫn đến s ở tổng l ậ n nợ những cái kia không có gia nhập hiệp nghị mắt người thèm tiến tới n h a u n h a u chủ động gia nhập vào linzmậu -E、dịch trong hiệp nghị hoàn toàn đem s ở tổng l ậ n nợ lớn nhỏ l ã n h chúa khóa lại tại sầm mờ hồn mậu dịch mạng phía dưới cái này cũng trực tiếp đưa đến sở tỏm lần ở công thức rèn l ì lực ảnh hưởng cùng quyền lợi nhận lấy suy yếu mỗi lần từng cái lanh chúa tại rèn l ì triệu t ậ p hạng tiến về lâu đài sở tỏ mẹt en tổ chức hội nghị thời điểm tại không dính đến sầm mờ hồn một chút chính lệnh đàm phán hòa bình đề dưới tình huống từng cái lanh chúa đều sẽ vô cùng phối hợp chỉ khi nào dính đến sầm mờ hồn đề tài thảo l u ậ n như vậy toàn bộ đề tài thảo l u ậ n liền sẽ bị lấy các loại phương thức cắt ngang cùng các loại rèn l u vô cùng rõ ràng cảm thấy sầm mờ hồn lực ảnh hưởng hắn cũng hy vọng có thể suy yếu loại lực ảnh hưởng này nhưng là hắn lại cái gì đ bởi vì sầm mơ hồn từ đầu tới đôi đều không có trực tiếp đối những lanh chúa này thực hiện lực ảnh hưởng những lanh chúa này đối sầm mơ hồn giữ gìn tất cả đều là tự phát hơn nữa càng làm cho d ẹ n lỉ cảm thấy biệt khuất chính là ngay cả hắn lâu đài sở tỏ mét én nội bộ cũng không ít người có khuynh hướng sầm mơ hồn bởi vì bọn hắn có thể theo sầm mơ hồn thương đội trong tay lấy càng tiện nghi giá cả mua được rất nhiều đến từ đại lục hệ、e、sột thương phẩm mà những này thương phẩm rất nhiều tại quá khứ chỉ có đại quý tộc mới có thể hưởng dụng cũng chính bởi vì loại này biệt khuất cảm giác khiến cho rẽn lỉ vô cùng chán ghét len đỉnh bên, bên kia mời hắn đi đảm nhiệm Pháp vụ đại thần. thường chú thành kinh ed lệ đình hắn không chút do dự liền đáp ứng xuống toàn bộ hệ s t o r o s cũng chỉ có vá lệ tây cảnh cùng bắc cảnh nhận ảnh hưởng nhỏ một chút nhưng ảnh hưởng nhỏ cũng chỉ là so ra mà nói phía bắc cảnh nêu ví dụ theo đảo gấu thương m ậ u lộ tuyến mở ra đến bắc cảnh từng cái l ã n h chúa cũng đều theo con đường này bên trong thu được không nhỏ í t lợi như cuối cùng lò sưởi trong tường thành ấm v ở gia tộc ỷ vượt m ọ t k ẹ gỡ lộ vợ gia tộc chờ một chút những n à y xa xôi địa khu l ã n h chúa có hơn chín thành thu nhập đều là đến từ đầu này thương mẫu lộ tuyến kỳ thật đầu này thương mẫu lộ tuyến cũng không phải là cái gì mới sự vật có lẽ là trước đó vai hạt bố mẹ chỉ là tại bắc cảnh mắt người bên trong v a i hạt bồ mẹn đ ỡ lì gia tộc mặc dù đã ở chỗ này định cư gần ngàn năm nhưng bọn hắn như cũng bị coi là không được tín nhiệm người ngoài cho nên cái này đ ề á n cũng vô tật mà chấm dứt hiện tại đưa ra cái này đ ề á n người là đạ xì mòn m ọ n cái này thuộc về bắc cảnh người một nhà cho đái ngộ tự nhiên là khác biệt t h ú n g chi đạ xì thuyết phục từng cái lanh chúa phương pháp cũng rất phù hợp khẩu vị của bọn hắn chính là trực tiếp chạy đến từng cái lanh chúa t ò a thành khiêu chiến lanh chúa một đường đánh xuống lấy vô địch chi thế thu được bắc cảnh lanh chúa tán đồng đạ xì cũng bởi vì này đạt được một cái bắc cảnh nữ v o thần x ư n g hảo theo biển hẹp hải tặc tăng vọt bắc cảnh đầu này mậu dịch lộ tuyến cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng v a i hạt bộ mẹ nờ lì n h à mặc dù sẽ định kỳ tuần hành phụ cận hải vực nhưng cũng không có cách nào cho mỗi một chiếc thần tích thương hội thương thuyền tiến hành hộ tống cho nên tại thần tích thương hội thuyền gặp phải nhiều lần hải tặc tập kích sau thần tích hạm đội cùng mậu dịch tự do thành bang hộ tống hiệp nghị cũng tại linze ờ i ra hiệu hạ bước nhanh hơn bờ vô chỉ cho phép chúng ta bên ngoài biển hòn đảo bên trên thành lập đố bến tàu nhưng không được chúng ta chiến thuyền tiến vào bờ vô nội hồ mỹ vén cùng lịt đều phân chia một bộ phận bến tàu dùng cho nhưng không được chúng ta thành lập căn cứ vỗ lãng t ị c đồng ý chúng ta mua xuống màu cam bờ biển p h ụ cận hòn đảo cùng một bộ phận bờ biển thành lập tô giới cũng đồng ý tô giới bên trong năm giữ quyền bất khả xâm phạm chờ quyền lợi nhưng không được hạm đội của chúng ta thuyền tiến vào vỗ lãng tịch ngoại hải hải vực bật phá lôi cầm mới vừa từ sập đỡ tôn n ở đưa tới văn kiện hướng l ở i n z e báo cáo bật đã theo tùm bâton điều tới sầm m ở hồn một đoạn thời gian hắn cũng bắt đầu quen thuộc công việc trong tay cùng ngụ sở cùng một chỗ đảm nhiệm sầm mỡ hồn tổng quản chỉ có điều một cái chuyên môn xử lý sầm mỡ hồn nội bộ sự vụ một cái chuyên môn xử lý ngoại bộ sự vụ mà bây giờ bật chủ yếu nhất sự vụ chính là thần tích hạm đội cùng mậu dịch tự do thành bang ngay tại trao đổi tuần hành hiệp nghị tijos đâu l i n l e nhìn một chút văn kiện trong tay lại hỏi bật giải thích nói căn cứ trước đó bồi thường hiệp nghị tijos bến tàu đã thuộc về chúng ta đồng thời chúng ta còn tại bên trong thành khu đạt được một mảnh địa khu xem như tô giới tijos đội tàu cũng về chúng ta trường khống cho nên chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn lại ký kết một phần hộ tống hiệp định cứ như vậy đi l n l z -E、nhẹ gật đầu nói rằng nhường hồn tức sĩ đại biểu thần tích hạm đội ký kết hộ tống hiệp nghị đừng dùng s ấ m m ở hồn danh nghĩa dùng sập đỡ tôn nơ mặt khác cũng cho tỷ rô bổ sung một phần hộ tống hiệp nghị miễn cho nhường tỷ rô người cho là mình bị bại xích là đại nhân b ậ t nghe xong là người nhưng cũng không có hỏi nhiều rất nhanh nhớ ký l i n z e phân phó xử lý xong công vụ sau l i n z e đi tới vườn hoa nghị mẹ gì ạ đang cầm luyện tập đ ú a cùng mấy tên cứu dôi tu nữ giao thủ tại cách đó không xa con của hắn h chủ tủ tại người hầu chăm sóc h ạ trên đồng cỏ tập tên n ọ c theo lặng im tăng lự đứng ở xung quanh bảo hộ lấy hắn vinh quang thì ghé và ổi chủ t ủ với không tới địa phương ă n tĩnh nghỉ ngơi linze đến đầu tiên bị vinh quang đã nhận ra nó theo nằm sấp trên đài cao nhảy xuống tới đi tới linze bên người nhẹ nhàng cọ sát linze b ả vai tại linze dùng tay mỏ đầu của nó lúc con mắt của nó cũng thoải mái hít lại theo linze thực lực không ngừng tăng lên vinh quang có thể đến giúp hắn địa phương đã càng ngày càng nhỏ giống lần này tiến về đại lục h、e、s s t liền không có mang theo vinh quang bởi vì tòa thành không có l n z e vinh quang phần lớn thời gian đều là trở tại trong rừng rậm thẳng đến linze sau khi trở về mới trở lại tòa thành bất quá tại trở lại tòa thành sau nó cũng có chút hối hận bởi vì đã học được đi đường ổ chủ t h ủ mỗi ngày đều sẽ đuổi theo nó chơi mà nó lại không thể có đủ quá lớn động tác hơi hơi c h ẳ n g thử tiểu gia hỏa liền sẽ quẳng xuống đất quả thực là làm cho nó không thể không leo đến chỗ cao tránh đi tiểu gia hỏa dây dưa cho nên tại nhìn thấy linze sau nó cũng mất tứ hừ hừ vài tiếng đồng thời thông qua tinh thần liên hệ trực tiếp hướng l n z -E、cáo trạng cảm ứng được vinh quang ý nghĩ sau l n z -E、không thể nín được cười cười nói rằng ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không đi trong rừng rậm bắt mấy cái ấu thú đến thay thế ngươi sao nghe được linl -E、nói vinh quang lô thai lập tức dựng lên sau đó không hề nghĩ ngợi liền chạy ra vườn hoa trực tiếp theo bên cạnh bàn công bỏ lên xuống dưới lúc này n h ị mệ dị ạ bên kia đã phân ra thắng bại năm tên cứu r ỗ i tu nữ mặc dù thông qua dược tề nắm giữ viễn siêu thường nhân thể chất nhưng đối mặt chỉnh thể tố chất đã không phải người hóa n h ị mệ dị ạ lực lượng của các nàng hiển nhiên còn chưa đủ lấy đối nàng cấu thành uy hiếp tại một cái đánh quét cùng va chẳng hạn một tên sau cùng cứu dỗi tu nữ chiến truy bị đánh bay ra ngoài người cũng ng hơi hơi lắng lại một chút hô hấp nị h mệ gì ạ đưa tay đem trước mặt cứu rỗi tu nữ kéo lên đem trong tay chiến phủ giao cho một bên tôi tớ tiếp nhận thủ cân xoa xoa mồ hôi trên c h á n quay đầu nhìn một chút linze vừa nhìn về phía đang từ trên đồng cỏ chạy tới ổ chủ t ụ bởi vì linze thường xuyên tại chợ ở bên ngoài tăng thêm linze bản thân cũng không quá ưa thích đứa nhỏ ổ chủ t ụ cùng linze quan hệ cũng không phải là rất thân mật dù là nhìn thấy linze đi vào vườn hoa cũng là bản năng xa xa chạy đi tìm tới nị mệ dị ạ cầu dựa vào nị mệ dị ạ cười đem ổ chủ tủ ôm hôn một chút sau đó hướng l i n z e đi tới nói rằng ngươi cũng hẳn là nhiều cùng ổ chủ tụ chơi một chút hắn bây giờ nhìn ngươi đều giống như đang nhìn một người xa lạ như thế sau khi lớn lên cũng sẽ không cùng ngươi thân cận l i n z e cười cười đưa tay một thanh nắm chặt ổ chủ tụ sau cổ áo một tay lấy hắn vứt xuống không trung sau đó chế tạo một cỗ gió lốc nâng thân thể của hắn tại vườn hoa trên đồng cỏ huyền không phi hành ngay từ đầu ổ chủ tụ còn có vẻ hơi sợ hãi nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường đồng thời trên không chúng khoa tay múa chân c a hứng cười ha hả tại lilze không chế gió lốc nhường rơi trên đồng cỏ ổ chủ tù lập tức lại bỏ lên nện bước bắp chân chạy tới linze trước mặt ôm lấy linze bắp chân nha nhạc kêu xem đi tiểu hài tử thân cận chỉ đơn giản như vậy linze hướng nì mẹ g i à n h ư mày nì mẹ g i à trợn nhìn linze một cái không có nói thêm gì nữa đang ngồi lấy vợ con tại trong hoa viên chơi đùa trong chốc lát sau linze nhìn thấy rơ xe ổ tức sĩ cùng thần tích thương hội chấp hành hội trưởng g õ mạn tại mụ sở dẫn đầu hạ đang từ quảng trường kia vừa đi tới l n z -E、đem tiểu ra hỏa giao cho bên người, người hầu hướng ấy người ra hiệu một chút sau đó hướng thư phòng đi đến n ụ y mệ gì à sau khi thấy được cũng đi theo tại hơn mười ngày trước linze trở lại thần tích càng sau trước tiên liền triệu kiến joseo cùng ô bờ là vợ chồng đem g ỡ hạn dở dội chuyện nói cho hai người nghe đồng thời biểu thị mong muốn nhường sông gợ gì bờ lủ cô nhi trở lại sông j o s o c h u n g kiến g ỡ hạn dở dội mà joseo sẽ là g ỡ hạn dở dội tổng đốc lúc ấy nghe được đề nghị này sau dầu xeo còn đang do dự nhưng ô bờ lạ lại cảm thấy đây là một cái cơ hội cho rằng joseo không nên từ bỏ dầu xeo do dự là bởi vì hắn biết rõ mặc dù tộc nhân bên trong phần lớn đều tin phụ mẫu thân j o s đồng thời cho là mình là chính thống người joseo nhưng bọn hắn hiện tại cũng đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này để bọn hắn ly biệt quê hương tới an toàn vị trí cổ lao phế tích trùng kiến gia viên chỉ sợ sẽ không có rất nhiều người bằng lòng về phần ô bỡ là biểu hiện được như thế chủ động cũng là bởi vì chính nàng suy tính mặc dù nàng hiện tại là thanh lìn l ã n h chúa thanh lìn cũng bởi vì là thần tích cảng cùng cốt đạo thương lộ nguyên nhân cấp tốc phân v i n h cho thanh lìn mang đến đại lượng tài phú nhưng cũng giống nhau bởi vì tới gần quá sầm mỡ hồn nguyên nhân khiến cho nàng cái này l ã n h chúa nắm giữ trong tay quyền lợi ít càng thêm ít hiện tại cơ hồ toàn bộ thành viên trên giới đều lấy sầm mỡ hồn như thiên lôi sai đâu đánh đó nàng cái này lãnh chúa chỉ còn trên danh nghĩa chỉ là có thể mỗi tháng cầm tới một số lớn tiền thuế loại tình huống này liền như là thành bợ lại khả vần cùng thành gở giặt vã lệ như thế nếu như ô bợ lạ là bợ dịp đ ố n đ ỡ dị ẩn như thế không có bao nhiêu dã tâm người có lẽ sẽ trôi qua rất vui vẻ nhưng nàng nhưng lại có dã tâm rất lớn bằng không mà nói cũng sẽ không vì bảo trụ chính mình lãnh chúa quyền kế thừa bằng lòng gả cho d ư ợ t sệ ổ cái này xuất thân thấp hẻn sông gở dị bợ lũ cô nhi cho nên khi nàng nghe được lilze nói lên trùng kiến gợi ản dở dội kế hoạch liền lập tức phát giác được tích c h ứ a trong đó lợi ích lớn bao nhiêu hơn nữa bởi vì gợi ản dở dội thân ở đại lục hệ、e、sốt đất liền khu vực khoảng cách sầm mỡ hồn cũng có chút xa nàng cảm thấy tổng đốc trên cơ bản nắm giữ toàn bộ lãnh địa lớn nhất quyền lợi không cần giống bây giờ thành lìn như thế mọi chuyện đều cần cân nhắc sầm mỡ hồn bên này ý n g h ấ t xảy ra chuyện gì sầm mỡ hồn qua xa vạn nhất xảy ra chuyện gì sầm mỡ hồn bên này rất khó cứu viện chỉ có điều suy nghĩ kỹ một chút lấy hiện tại mậu dịch tự do thành bang đối lil coi như bọn hắn đối linze trùng kiến gợn ọ i dở dội chiếm cứ kêu mảnh phế tích bất mãn nghĩ đến cũng không dám làm ra chuyện khác người gì an toàn bên trên hẳn là có bảo hộ duy nhất cần phải cẩn thận chính là người đ ó thợ dạ kỳ thế là nghĩ rõ ràng trong đó được mất nàng liền không kịp chờ đợi cổ động trượng phu của mình bằng lòng linze đề nghị mà nguyên bản có chỗ do dự do c ổ cũng tại thê t ử khuyên bảo đồng ý linze mệnh lệnh nhưng triệu tập sông g ỡ gì bỡ lũ cô nhi cần thời gian hơn nữa nhân số không nhất định sẽ làm cho l n z e hài lòng Đối với trong à l i n cũng có chô đoán thư ớ c phòng h n dầu x ậ ô không i ít kịp chờ đợi báo cáo một chút tình huống nói rằng có hơn hai vạn người lin xe ô cũng đúng số người này cảm giác có chút ngoài ý muốn bởi vì theo dầu xe ô trước đó miêu tả hẳn là tuyệt đại đa số sông gợ gì bờ lũ cô nhi sẽ không bằng lòng từ bỏ cuộc sống bây giờ mới là dầu xe ô như thật báo cáo ngay đoạn thời gian trước tại đại lục ẹ、e、sột kinh lịch đã truyền đến đòn bên kia có ngài uy danh bảo hộ lấy những tên kia đều biết trùng kiến g ỡ ả ạ n dở r ồ i không có quá lớn nguy hiểm cho nên nói dầu xe ô trên mặt lo lắng nhìn một chút linze hiện nhiên hắn cũng đối với mình đồng bào loại này thấy khó khăn liền tránh thấy tiện nghi liền lên hành vi có chút nhìn không được linze lắc đầu nói rằng không sao cả ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ trách bọn họ mượn gió bẻ măng chỉ cần bọn hắn bằng lòng gia nhập chung kiến gợ h n dở dội là được rồi mù sơ lúc này cũng thất vọng nói rằng đã có hơn hai vạn người như vậy lại thêm nguyên bản ngay tại gợ h n dở dội trên nước thành trại những cái kia cấp sông nhân số đã đủ lại nhiều khả năng liền sẽ gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết ta cũng nghĩ như vậy linlze lại hỏi các loại vật tư đều đã chuẩn bị xong chưa mù sơ hồi đáp đều đã chuẩn bị xong vũ khí khôi giáp cũng đều chuẩn bị xong tùy thời có thể trang bị bên trên linlze quay đầu nhìn về phía thần tích thương hội chấp hành hội trưởng gọn mạng hỏi thuyền đâu thuyền chuẩn bị đến thế nào cũng chuẩn bị xong đầy đủ duy nhất một lần vận chuyển hơn ba vạn người cùng bọn hắn cần thiết vật tư gõ màn cũng chăm chú hồi đáp bất quá vện t o s bên kia còn không có trả lời chắc chắn không biết rõ có thể hay không cho phép chúng ta đỗ linze x m thường nói không sao cả coi như không thể dừng s á t ở vện t o s b ê n tàu dùng thuyền nhỏ đem người nguyên một đám đưa đến vện t o s vùng ngoại ô cũng không có quan hệ nói hắn nghĩ tới điều gì nói rằng bất quá các ngươi tại đưa xong người về sau vẫn là phải phái mấy chiếc tốt một chút thuyền đi vện tus đem những cái kia p h i n viện học giả và bọn hắn tàng thư cho trở、về. Hiểu chưa? Là, đại nhân. Là, nghĩ h â n õ mạn Lúc n à mẹ bên Di nhiên đống Đám đều thì sao? di a nhẹ gật đầu thấy tình huống như vậy linze trong lòng không khỏi có chút hối hận hối hận cùng nghĩ mẹ di a để cập ni xa chuyện tại trở lại sầm m ở h ồ n sau l i n g e cũng giống như quá khứ đem hắn tại đại lục hệ、e, sột chuyện đã xảy ra xem như c ố sự nói cho nỉ m ẹ di ạ nghe đặc biệt là đang nói đến ni sa trong sông lão nhân cùng phế tích bên trong tôn này cùng nàng giống nhau như lúc chiến sĩ nữ vương nỉ m ẹ di ạ p h ò t ư ợ lúc nỉ m ẹ di ạ liền xuất hiện một chút phản ứng dị thường lúc ấy l i n g e cũng không có quá mức để ý nhưng sau đó mấy ngày nỉ m ẹ di ạ cũng bắt đầu không hiểu thấu làm một chút n g n g trong n g n g nàng đi tới ni sa đồng thời trong n g n g ni sa vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời nàng cũng nhìn thấy trong sông lão nhân linze ngay từ đầu chỉ là coi là nghi mẹ dị ạ là bởi vì chính mình nói tới cố sự quá cẩn thận cho nên mới sẽ sinh ra một chút liên tưởng từ đó làm tới tương quan ngộng nhưng khi hắn hỏi thăm nghi mẹ dị ạ trong ngộng tất cả lúc hắn phát hiện nghi mẹ dị ạ trong ngộng ni xa thành thị bố cục cùng kiến trúc vị trí đều cùng chân thực ni xa giống nhau như lúc mà nghi mẹ dị ạ đừng nói đi ni xa loại kia đất liền khu vực ngay cả đi mậu dịch tự do thành bang giải đất d u y ê n h ả i đ ề u c h ư a t ừ n g đ i làm sao có thể đối ni xa hoàn cảnh địa lý hiểu rõ như vậy cho nên linze suy đoán hoặc là n h i mẹ dị ạ chính là vị kia chiến sĩ nữ vương hoặc là cũng là bởi vì huyết mạch truyền t h ừ a gây nên phản tổ ký ức truyền thế cách nói này tại băng cùng lửa thế giới lưu truyền đã lâu trong đó nổi tiếng nhất truyền thế tiên đoán chính là quang minh sứ giả ạ rộ ạ hải truyền thế cho nên nghĩ mệ gì ạ truyền thế mà nói cũng không phải là không thể được làm so sánh với truyền thế cách nói này đến linze càng thêm tin tưởng là huyết mạch nguyên nhân dẫn đến nghĩ mệ gì ạ tỉnh lại tổ tiên ký ức bởi vì nghĩ mệ gì ạ hiện tại thông qua các loại phương pháp đã đột phá phạm nhân cực h ạ n tự thân đã nắm giữ siêu phàm lực lượng trong đó sức mạnh đặc biệt nhất chính là nàng đã có thể cùng vinh quang căn n h ỉ bạn loại này nắm giữ ác quy cao động vật tiến hành khai thông cảm giác được ý nghĩ của bọn nó đồng thời đem ý nghĩ của mình truyền ra ngoài loại năng lực này nhìn qua cùng gờ dìn sở khai thông động vật năng lực có chút tương tự nhưng cẩn thận so sánh một chút nhưng lại hoàn toàn khác biệt về sau là mã lộ dạ theo một chút trong cổ thứ biết loại năng lực này tại cổ đại một chút chuyển hận kỳ anh hùng trên thân cũng từng có tỷ như gờ dìn hạng gạt lại tỷ như năm đó chiến sĩ nữ vương nghe nói năm đó chiến sĩ nữ vương dẫn đầu người dô diễn nạ di chuyển đội ngũ đi tới s t sổ, sổ dê ô đại lục nguyên bản chuẩn bị là tại s t sổ, sổ dê ô đại lục định cư kết quả ở nơi đó gặp phải các loại tai nạn trong đó có một lần thậm chí bị trường dực long nhóm v â y công cuối cùng là chiến sĩ nữ vương cùng trường dực long nhóm long vương thương lượng đ ạ t thành hiệp nghị mới tránh khỏi bị trường dực long nhóm diệt vong khả năng theo cái này truyền thuyết không khó coi ra hai cái nỉ mệ dị ạ năng lực đều rất tương tự cái này cũng khiến cho linze khẳng định nỉ mệ dị ạ bước vào không phải người trạng thái sau cũng tỉnh lại tổ tiên năng lực chỉ là nguyên bản tăng lên nỉ mệ dị ạ lực lượng tổ tiên huyết mạch bây giờ lại thành đánh vác nàng đã có một đoạn thời gian không có thật tốt đi ngủ mỗi lần đi ngủ đều sẽ mơ tới ni sa cho nên cho dù giờ sẽ ố p bọn hắn không đến chỉ sợ nỉ mệ dị ạ cũng giống nhau sẽ hướng linze đưa ra tiến về ni sa yêu cầu làm qua một đoạn thời gian ta xử lý song chương linze có chút bận tâm nỉ mệ dị ạ an uy đề nghị người ta cũng nên có một người lưu tại lãnh địa bên trong nỉ mệ dị ạ ngắt lời hắn đi đến linze trước mặt dùng ngón tay đỉnh đỉnh l n z e ngực nói rằng trước kia ta lưu lại ngươi ra ngoài hiện tại ta ra ngoài ngươi nhất định phải lưu lại vừa vặn cũng làm cho ngươi nếm thử mỗi ngày ngồi trên ghế nghe người ta báo cáo chuyện xử lý các loại tạp vụ thương n ta, ta đồng ý thấy đã nói đến phân tượng này, g khổ. Thôi thấy ta, ta t đã ý n này, L-I-N-G-E cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng. vàng nói, đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định nghỉ nhân. Không cần. g gật vội đại đại chỉ có tước thể tâm, ta tốt đầu Dầu bảo xệ ố vệ mệ sẽ gì bá ư lắt rằng, Nàng cùng i k h ô cùng đường. Nói xong, hắn liền nhanh trong k ý tên tới quan mụ sờ đưa tới có h ệ khai th tại mù sơ bọn người sau khi rời đi l i n l e lại sai người đi đem k í bờ hũ lần chủ giáo có l ì n trưởng lão cùng lì xạ tu nữ gọi tới ngay tại cứu d ố i thánh đường hũ lần chủ giáo có l ì n trưởng lão cùng lì xạ tu nữ tới cũng nhanh một chút ước chừng nửa giờ liền đi tới toàn thành hiện tại có thể điều động thần tuyển c h i tử có bao nhiêu người l i n l e hướng hũ lần chủ giáo dò hỏi hũ lần chủ giáo chăm chú hồi đáp có bảy trăm người tất cả đều đã thông qua các loại thí luyện hoàn thành cũng hoàn thành chiến sĩ huấn luyện nói hắn dừng lại một chút nói rằng nếu như đem hát quật bên kia l n l e lắc đầu nói rằng không cần nói h ắ c quật người bên kia không nên động bảy trăm n g ư ờ i đã đủ rồi sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía có liền trưởng lão cùng lì xạ tu nữ hỏi thăm hai người có thể điều động cứu r ỗ i tu nữ cùng lặng im tăng lữ nhân số có liền trưởng lão cùng lì xạ tu nữ rất nhanh đưa ra đáp án một cái là m ộ ư ơ i ba người một cái là m ộ ư ơ i sáu người l i n g s dặn dò nói lập tức đem bọn hắn trang bị lên tới thần tích thánh đường chờ lệnh ba người nghe được mệnh lệnh sau lập tức xuống dưới chuẩn bị ta sẽ còn điều động một ngàn tên thần t u y ề n binh và người tùy ngươi cùng đi nisa các ngươi trực tiếp cơi thần tích hạm đội thuyền đi vô lặn tý tam hải quái cũng biết phái người cùng các ngươi cùng nhau đi tới vụ lan thì sau các ngươi liền đổi thành dài mái chèo thuyền theo sông Giờ dần bắc thượng đến nisa l n z e là n h ỉ mệ gì ạ an bài lộ tuyến chăm chú suy tình nói tới vụ lan thì n g ư ơ i đại biểu ta bái phỏng một chút tượng đảng cùng hồ đảng người bọn hắn hẳn là cũng lại phái một số người bảo vệ ngươi n h ỉ mệ gì ạ không có phản đối chỉ là mỉm cười trấn an nói ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy liền xem như ta một người đi đại lục exos cũng sẽ không có nguy hiểm tới ban đêm theo hát quật bị gọi tới ký bờ xoa xoa mồ hôi trên trán do hỏi đại nhân vội vã như vậy tới tìm ta là muốn hỏi dược tề tiến độ sao không phải lilze lắc đầu nói rằng ngươi đã chế tạo mấy cái bất tử chiến sĩ kỵ b ơ ngần người thành thật trả lời chỉ có bảy bảy sao cũng đủ rồi lilze nhẹ gật đầu lại hỏi kia bảy bất tử chiến sĩ chiến lược thật sự có như ngươi nói vậy cường đại sao kỵ b ơ lập tức giới thiệu nói chỉ cần trái tim của bọn hắn không có hư hao liền có thể một mực chiến đấu tiếp dù là đầu bị chém đứt cũng như cũ biết chiến đấu bất quá nói như vậy liền mất đi khống chế cho nên ta mới có thể xin chế tạo loại kia so bình thường khôi giáp nặng nề gấp đôi trọng giáp l i l e ngay xong cũng man ý nhẹ gật đầu nói rằng đem bọn hắn toàn bộ đưa đến nơi đây phụ trách bảo hộ nghỉ mệ gì ạ là kỳ b ợ cũng không có làm hỏi quá nhiều đàng hoàng lên tiếng sau liền rời đi thư phòng là linze ờ i -E、chuẩn bị bất tử chiến sĩ đi bất tử chiến sĩ là ký b ợ thông qua hiến tế phiến đá chơi đùa đi ra một cái mới đồ chơi mặc dù mạ lộ dạ cũng tham dự trong đó nhưng nàng lại hoàn toàn xem không hiểu là thế nào làm ra mà ký b ợ cũng biểu thị chính mình không có cách nào giải thích chỉ là bản năng cảm thấy phải nên làm như thế nào sau đó liền chờ chờ có kết quả rồi mặc dù như thế nhưng tỷ lệ tử vong như c ũ rất cao tổng cộng bốn mươi bốn tên cùng hung c các tử tụ dùng làm thí nghiệm cuối cùng chỉ chế tại o ra 7 bất tử c h ế n L.I.N.G.E sĩ. trước khi đến đại lục ẻ thời điểm, ký h thời i đại điểm, đến lục sột k bờ ở liền đã hướng hắn đã báo cáo sau bất khi ế n thành công sĩ chế tạo ra, L -i -n -g -e、đi sau khi rời a n h đi nị h mẹ dị ạ cũng mang theo một tia không hiểu cảm xúc nói rằng bọn hắn chiến đấu kỹ nghệ rất bình thường chính là chiến sĩ bình thường nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết rõ mọi m ệ n h có thể không ngừng vung lên vũ khí không e ngại thụ thường đồng thời nắm giữ vượt qua người bình thường lực lượng cho dù là ta gặp cũng muốn cẩn thận ứng phó nói nàng do dự một chút nói ngươi không nên lại để cho kỳ bờ tiếp tục chế tạo loại này bất tử chiến sĩ bọn hắn nhìn qua cùng thi quỷ rất giống ân l i n g e không trả lời thẳng n g mệ di A lo lắng h ắ n chỉ là nhẹ gật đầu thất giọng đáp lại một chút ngày thứ hai tại trong cứu rỗi thánh đường bảy thân cao đều tại hai mét trở lên bất tử chiến sĩ chỉnh tề đứng ở trong sân huấn luyện chỉ thấy bọn hắn tất cả đều mặc bao trùm toàn thân trọng giáp tại trọng giáp bên trong còn có phủ lấy thiếp thân giáp xích mặt khác trong tay của bọn hắn đều cầm một thanh đặc chế hai tay truy bữa loại vũ khí này đã có thể dùng lưỡi búa chém vào giết địch cũng có thể dùng búa đinh kia một mặt phá giáp đả thương địch thủ người tại ký bờ giáo thụ nghỉ mệ gì ạ không chế cái này bảy tên bất tử chiến sĩ phương pháp lúc linze cũng xích lại gần quan sát một chút những này bất tử chiến sĩ căn cứ đưa lên tư liệu những cái kia bị xem như vật thí nghiệm tử tù tất cả đều là một chút thân cao một m năm ấy sáu mấy người lùn tuyệt đối không có một cái nào thân cao đạt tới hai mét trở lên. mặt h ể khác đ n linze g n -E、à cũng không có theo những này bất tử chiến sĩ trên thân cảm ứng được bất kỳ ma pháp lực lượng tất cả đều là thông qua một chút dược tề cải tạo ma thành có lẽ đây chính là mã lộ dạ cho dù toàn bộ hành trình nhìn xem ký bờ chế tạo những này bất tử chiến sĩ nhưng cụ không hiểu rõ thế nào chế tạo nguyên nhân nghĩ mệ d ì a học được khống chế những n à y bất tử chiến sĩ về sau linze liền ra hiệu nghĩ mệ d ì a khống chế những cái kia bất tử chiến sĩ công kích mình làm ký bỡ đem đại biểu quyền khống chế đặc thù minh bài giao cho nghĩ mệ d ì a sau bất tử chiến sĩ liền bắt đầu nghe theo nghĩ mệ d ì a mệnh lệnh theo đủ loại dấu hiệu đến xem những n à y bất tử chiến sĩ hẳn là còn có một ít cơ sở trí tuệ làm nghĩ mệ d ì a hạ lệnh công kích thời điểm bọn hắn cũng có thể phối hợp lẫn nhau công kích đ ị c h nhân mà không phải giống mấy cái không có đầu con ruồi như thế công kích lẫn nhau chỉ có điều cũng như n h ĩ mệ di a nói như vậy những người này chiến đấu kỹ nghệ thực sự rất bình thường chính là tại dựa vào vô cùng vô tận thể lực cùng bất tử thể chất khổ luyện làm bừa nếu như gặp phải giống như là hồng độc xạ như thế lấy nhanh nhẹn chứ danh đối thủ đồng thời đối thủ biết chỗ yếu hại của bọn hắn có lẽ có thể đem bọn hắn vô hại giải quyết hết bất quá một màn này sẽ chỉ xuất hiện tại một t r ọ n một đồng thời không có mặt lấy trọng giáp tình huống hạ một khi xuất hiện hai tên bất tử chiến sĩ bọn hắn phối hợp lẫn nhau như vậy bình thường chiến sĩ mong muốn hoàn toàn giết chết bọn hắn liền biến rất khó mà bây giờ có bảy tên bất tử chiến sĩ phối hợp lẫn nhau đấy bọn hắn hẳn là có thể là n h ỉ mệ gì ạ ngàn cả ngàn vạn nhân mã tại xác định những n à y bất tử chiến sĩ thực lực sau l i n z e cũng mới đối nghỉ mệ d ì ạ xông ruột chi hành hoàn toàn yên tâm lại ngày thứ hai nghỉ mệ d ì ạ đem tất cả sự vụ đều giao cho l i n z e mang theo các loại nhân mã rời đi người cứu rỗi hướng phía thần tích c ả g tiến lên mà đi mà nghỉ mệ d ì ạ rời đi cũng làm cho không ít người trong lòng còn có nghi hoặc đồng thời suy đoán nghỉ mệ d ì ạ có phải hay không chuẩn bị đi đòn b á i phòng đỏ d ạ n thân vương dù sao quan hệ của song phương không bình thường chương hai trăm bốn mươi sáu áp vận đội tàu lưới đánh cá kiểu là ở tại thành kinh é len đỉnh cá thị ngư dân hắn lúc đầu tên gọi g a man chỉ là về sau bởi vì có người thường xuyên gọi sai tên của hắn hắn ôn nắn mấy lần không có ôn nắn tới liền dứt khoát đem sai lầm danh tự thay thế mình nguyên lai、like、là danh tự đổi gọi kiểu sở dĩ sẽ thêm lưới đánh cá danh hảo là bởi vì hắn là thành kinh ét l ẹ n đỉnh tốt nhất lưới đánh cá bệnh người hắn biên chế lưới đánh cá đã từng bắt được một đầu nặng đến ngàn cân lớn điêu ngư ngày nay liền giống như ngày thường hắn cùng thủ hạ mấy cái h ỏ a kế lai thuyền đi hướng định bờ lạch tờ bắt cá gần nhất hai tháng này là một loại hát sống l ư n g đỏ điêu ngư chạy trở về đẻ trứng mùa mỗi tới lúc này nghỉ lại tại biển hẹp hát sống lưng đỏ điêu ngư liền sẽ tại vịnh bờ l ạ c h tờ tụ tập sau đó theo sông bờ l ạ c h tờ đi ngược dòng nước đi tới thượng du cao thượng c h i tâm phụ cận suối nước bên trong đẻ trứng khoảng thời gian này hát sống lưng đỏ điêu ngư là nhất màu mỡ bất quá đặc biệt là thư cá trứng cá càng là đại quý tộc mới có thể hưởng dụng chân tu mỹ vị nho nhỏ một đĩa liền phải mười cái ngân hiệu cho nên trong khoảng thời gian này bắt giữ hát sống lưng đỏ điêu ngư liền thành tiệu một năm trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra bất quá nhìn chúng cuộc mua bán này người tại thành kim et len đình thật là có không ít cho nên khi hắn đi vào vịnh bờ lệch tờ thời điểm bắt giữ hát sống lưng đỏ điêu ngư trọng yếu nhất yếu tố chính là muốn tìm tới chính xác thả lưới điểm bởi vì điêu ngư tập tính vấn đề bọn chúng sẽ chỉ ở ấm áp dòng nước bên trong tụ tập mà bởi vì dài hạn nguyên nhân vịnh bỡ l ạ c h tờ nước biển phổ biến đều thật ấm áp từ đó khiến cho tìm kiếm dạng này thả lưới điểm vô cùng khó khăn bất quá chuyện này đối với kiểu mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn lớn gì bởi vì nhà bọn họ có một cái phương pháp có thể nhẹ nhõm tìm tới phù hợp hát sống lưng đỏ điêu ngư tụ tập ấm áp thủy vực tựa như hiện tại hắn mới mới vừa tiến vào vịnh bỡ lệch tờ tiêu lập tức để cho thủ hạ hạ neo hắn theo trong khoang thuyền đem h ô m qua bệnh chỉnh lý tốt lưới đánh cá lấy ra cột lên nước trôi bắt đầu đem nó nguyên một đám thả vào trong nước để nó theo ấm áp hải lưu hướng nơi xa trôi lưới đánh cá cũng đi theo nước trôi phương hướng rơi vào trong nước tại vật nặng lôi kéo hạ c h ầ m rãi mở ra tạo thành một cái đối loài cá mà nói trí mạng cả b ấ y tại hạ tốt lưới về sau bọn hắn liền không cần lại làm những gì chỉ cần chờ ở chỗ này tới đêm khuya thời điểm liền có thể đem mạng thu lại trong khoảng thời gian này tiều trong thủ hạ một cái lao thủy thủ lấy ra một bộ cổ xưa bàn cờ và con cờ bày tại thuyền b ô n tàu bên trên ngay tại h hắn vừa mới đem lưỡi câu cho cực lên chuẩn bị hướng móc bên trên treo nổi câu thời điểm lỗ thai bỗng nhiên theo bên bờ thổi qua tới trong gió nghe được một chút tiếng kèn ngay từ đầu hắn cho là mình là nghe lầm nhưng theo cách hắn cách đó không xa trên một con thuyền người đứng người lên hướng nơi xa thành kinh S l ệ n đỉnh tường thành cùng Z é t kịp nhìn sang thời điểm bọn hắn thình lình phát hiện Z é t kịp cùng trên tường thành đều dựng lên một mặt hết sức rõ ràng màu đen cơ xí chiến tranh thành kinh S l ệ n đỉnh cùng ai chiến tranh nhìn thấy màu đen cơ xí kiều trên mặt lộ ra thần sắc mờ m ị n bởi vì màu đen cờ xí liền đại biểu giờ phút này thành kinh S l ệ n đỉnh đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu kiều nhớ kỹ chính mình rời đi thành kinh S l ệ n đỉnh thời điểm tất cả còn rất tốt hiện tại thế nào đống nhiên liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu nữa nha ngay tại kiều đối với cái này hoang mang không hiệu thời điểm thủ hạ của hắn đông nhiên theo bong tàu bên trên đứng lên. sau đó chỉ vào vịnh bờ lệch tờ ra cửa biển phương hướng lớn tiếng tê nhìn bên kia đầu nhìn bên kia tiêu ánh mắt theo ngón tay phương hướng phóng tầm mắt tới chỉ thấy ở phía xa mặt biển sương mù đã tàn đi chỉ thấy thì ra sương mù bao phủ mặt biển lên cao giờ phút này nổi đếm không hết dài cột b u ồ n g thuyền b u ồ n g những thuyền này chỉ chậm dãi hướng thành kinh ét lẹn đỉnh bên này đi thuyền tới đồng thời mỗi một con thuyền đều sắp xếp thật sự hợp quy tắc lại chặt chẽ cho người ta một loại cảm giác g á p bách mạnh mẽ những thuyền này chỉ là nơi nào quần đảo sát hải tại sao tiêu vẻ mặt kinh hoàng nói rằng không có khả năng không thể nào là quần đảo sát hải đảo. lao thủy thủ hiển nhiên so kiều càng thêm có kinh nghiệm một chút hắn nhấc tay nhìn ra xa chỉ chốc lát nói rằng ta trên thuyền thấy được vẽn tất cờ xí còn chứng kiến cái khác một chút cờ xí hẳn là đến từ biển hẹp bờ bên kia người bọn hắn đang tấn công thành kinh S lẹn đúng sao có người lập tức lo lắng hỏi hẳn là sẽ không a lao thủy thủ trần c h ờ một chút ngay tại trần c h ờ thời điểm bọn hắn liền nhìn thấy những thuyền kia chỉ đã chậm rãi lái vào tới thành kinh S lẹn định p ụ cận định bỡ lạch tờ hải vực sau đó bọn hắn không tiếp tục tiếp tục đi thuyền mà là ngừng lại hạ xuống buồm bỏ xuống mỏ neo thuyền lúc này lúc này bọn hắn cũng mới nhìn rõ ràng trên thuyền giường như đứng đầy người trong đó có không ít là mặc dị quốc khôi giáp binh sĩ mà đội thành bên ngoài một chút thì giống như là thủ phạm bởi vì bọn hắn trên thân đều mang xiềng xích những thủ phạm này trẻ có già có trong đó lớn nhất đã tóc trắng xóa mà nhỏ nhất dường như vẫn chỉ là một đứa bé lúc này tại dẫn đầu trên thuyền hạ một chiếc thuyền nhỏ Đi dưới theo thuyền nhỏ hướng Z bên kịp v á cùng h chỗ núi mới vừa tộc c kịp quý quan lúc ớ ớ n m đó tại rét kịp trong đ ì n h viện do bất bại g i ạ t đệ ông đứng tại có thể quan sát toàn bộ vịnh bợ lệch tờ quan cảnh đài bên liên giới sắc mặt tái xanh trong mắt tràn đầy phẫn nộ mặc dù những năm này hắn bởi vì do nhiều nguyên nhân thân thể biến dạng biến thành một người đại mập mạng nhưng thiết vương tọa chi chủ y nghiêm cũng không có yếu bất nhiều ít như cũ có thể làm cho người bên cạnh vì đó sợ hãi đây chính là ngươi nói một chút thuyền không có nguy hiểm do bất bại d ạ n đệ ổng quay đầu căm tức nhìn mặt không thay đổi sợ tàn nít bạ dạng đệ ổng đưa tay chỉ trải rộng định vỡ lệch tờ trên mặt biển thuyền nói rằng nếu không ngươi cho ta đến một chút hiện trên mặt biển có bao nhiêu con thuyền một trăm chiếc vẫn là hai trăm chiếc trên thuyền lại có bao nhiêu người sợ tàn nít không có trả lời cả người hắn tựa như là một khối gang như thế lạnh như băng nếu như người quen biết hắn hẳn là nhìn ra được hắn giờ phút này cũng giống nhau hết sức tức giận sợ tàn nít tính tình bộ trực căn bản sẽ không yên lặng tiếp nhận do bất chức trách ngược lại vẻ mặt tức giận phản bác cái này chẳng lẽ trách ta sao l chẳng lẽ không phải ngươi thấy tiền s á n g mắt biết những cái kia biển hẹp bờ bên kia người bằng lòng xuất ra một khoản tiền mượn đường trải qua liền không kịp chờ đ ợ i đáp ứng xuống hiện tại chỉ trách tại trên đầu tới bị ở trước mặt vạch gió ngọn ngành do bất trên mặt cũng lộ ra một chút xấu hổ vẻ mặt đồng thời vô cùng chán ghét nhìn xem sở hữu cái này đệ đệ lúc này một bên rèn ly nói rằng chuyện này cũng không trách nhị ca hoàn toàn là l i n ở giờ e tạ dạ gây ra phiền thoái nếu như không phải yêu cầu của hắn biển hẹp bờ bên kia làm sao lại phái nhiều như vậy thuyền tới áp vận tụ phạm hơn nữa bọn hắn thuyền còn không phải đi thần tích cảng bên kia là chuyên m đây nhất định là hắn yêu cầu hắn làm như vậy rõ ràng chính là cố ý hướng thiết vương tọa diêu võ dương a i ngâm miệng tại rẽn lỉ vừa dứt tiếng sau do bất liền không chút do dự trách cứ sở hữu cái này hấu đệm ộ t câu nói rằng linlze tạ ra nếu như là người trong miệng loại này đùa nghịch tiểu tâm tư người cũng liền không khả năng trở thành còn sống truyền kỳ hắn nếu quả như thật là muốn biểu đạt bất mãn hoặc là diêu võ dương a i chỉ có thể ngay trước mặt sông người đến sẽ không quanh coi lòng vòng chơi đám vô dụng này ngươi cùng liệp hùng giả ở giữa mâu thuẫn tự nghĩ biện pháp giải quyết liền lãnh địa của mình phong thần đều ước thúc không được còn có mặt mũ g e n ly nghe được do bất tiếng khiến trách cũng túi đầu mặc dù túi đầu thời điểm nét mặt của hắn cũng không có cái gì nhưng túi đầu xuống sau trên mặt hắn lại không cách nào che giấu lộ ra phẫn hận vẻ mặt tại bà giặt đệ ông ba huynh đệ sau lưng tại vụ đại thần vệ tỳ bà elis tình báo tổng quản bà zid đại học sĩ vì téo lệ cùng thiết vệ đội trưởng bà zid s ở tàn xéo mỹ bọn người tất cả đều giữ im lặng nhìn xem bọn hắn không có người ngu xuẩn tới lúc này cắm vào ba huynh đệ cãi lộn bên trong chỉ có quốc vương chi thủ dọn ạ dịn mở miệng ngăn lại ba huynh đệ tại ngự tiền hội nghị đại thần trước mặt tiếp tục cãi lộn nói rằng Bây giờ không phải lúc à tranh luận đ n vấn g sai đề, h ú này g ta thảo muốn luận l giải q u ế t thoái phiền trước mát phạm đi ngang qua nơi ngang này. Lúc này, mắt sắc vạ dít nhìn xem trên mặt biển thuyền nói rằng những thuyền này đều không phải là mậu dịch tự do thành bang chiến thuyền đều là một chút thuyền hàng phía trên cờ xí rất tạp có chút là vẹn tốt thương hội thuyền hàng có chút là mẹ bị dìn bên kia nô lệ thuyền rén lì nhữ mày nói rằng ý của ngươi là nói những thuyền này đều không phải là chiến thuyền vô hạn vạ dít lắc đầu tiếp tục nói vừa rồi ta thô sơ giản lược tính ra một chút trên mặt biển ước chừng có hơn một trăm năm mươi con thuyền những thuyền này chuyên trở lượng lớn nhỏ không đều nếu như làm điều hòa phép tính mỗi một chiếc trừ bỏ cần thiết thủy thủ cùng bộ cấp l ờ i nói nhiều nhất đều chỉ có thể chuyên trở tới hai mươi lăm tới khoảng năm mươi người nói cách khác cái này hơn một trăm con thuyền bên trong ít r a trang ba n g h n tới bảy n g h n năm trăm nhân c h i ở giữa theo ta hiểu rõ lần này cỗ họ là đem toàn bộ x u ấ t gia tộc theo thành viên gia tộc tới một chút cùng hắn có liên lụy thân hiếu nhân viên tạm thời cùng tôi tớ đều cùng tính một lượt ở bên trong nhân số có ít nhất chừng năm ngàn người lại thêm dùng để áp vận những người này binh sĩ nhân số ít ra có thể cùng thuyền số lượng cùng nhau xứng đôi r e n lì hơi không kiên nhẫn nhìn một chút va diệt nói rằng va diệt ngươi nói những này làm gì có làm được cái gì sao va diệt mỉm cười thấp túi đầu nói rằng ta chỉ là tại tự thuật ta lấy được tình báo cùng phân tích v ề phần cuối cùng muốn thế nào phán đoán là chư vị đại nhân cùng bệ hạ chuyện bọn hắn giống như phái sứ giả nó đút đống nhiên chỉ vào mặt biển nói rằng đám người theo t ệ tỷ bạ hệ lịch chỉ phương hướng nhìn sang vừa hay nhìn thấy một chiếc chở bốn năm người thuyền nhỏ đang theo lấy dép kịp nhỏ bến tàu dựa đi tới nhìn thấy một màn này đám người đều không hẹn mà cùng đình chỉ tranh chấp do bất dẫn đầu lần sau tới phòng nghị sự ngồi trở lại tới riêng phần mình trên chỗ ngồi chờ đợi sứ giả đến cũng không lâu lắm người hầu liền tới chạy đến thông báo do bất phân phó đem những sứ giả kia mang tới tiến đến mấy tên sứ giả đi đầu hướng do bất bọn người hành lễ ngôn từ cùng tính nói nói ra thân phận của các ngươi biển hẹp bờ bên kia dị vượt người do bất hướng những này dị vượt người trầm giọng hỏi đứng trong chúng nhân ở giữa lao nhân nói ta là c ổ họ toa mét đạt ra bố ân toa mét đạt là đội áp vận ngũ chủ quản bên cạnh chiến sĩ hướng do bất hành lễ nói ta là c ổ họ chân giải đoàn đoàn trường chủ yếu phụ trách tù phạm áp vận một thân tế tự a n mặc trung niên nhân hướng do bất nhẹ gật đầu nói rằng ta là thiên thai tri thần giáo hội thủ tịch tế tự mạo một cái sạch bóng đầu giữ lại màu đỏ dâu quái nón trên đầu hoa văn một chút thần bí ký hiệu áo bào đỏ quái nhân dùng vô cùng cổ quái khẩu âm nói rằng ta là cổ họ pháp sư hiệp hội mới hội trưởng ma pháp c h i thần giáo hội đại tế ti mạ l ộ t hìn h do bất nhứ mày chỉ vào trung niên tế tự cùng áo bào đỏ quái nhân hỏi trong miệng các ngươi thiên thai c h i thần cùng ma pháp c h i thần là cái gì vì cái gì ta xưa nay chưa nghe nói qua tại do bất hỏi ra câu nói này sau không chờ hai người trả lời và dịp cũng đã tiến tới do bất bên người nhỏ giọng nói một lần có quan hệ thiên thai tri thần cùng ma pháp tri thần lai lịch do bất nghe xong không khỏi ngờ người sau đó cười nói cái này l i ệ p hùng giả thật đúng là có ý tứ trước đó liền làm ra một cái phong bạc thần hiện tại lại làm ra một cái thiên thai thần ma p h á p thần tiếp qua mấy năm c ó phải hay không lại muốn làm một cái hải dương thần thái dương thần loại hình thần linh nói hắn mang theo thâm ý nói rằng hắn không nên làm l ã n h chúa hẳn là đi làm thần linh do b ấ t trong lời nói mang theo ý trào phúng chung quanh tất cả mọi người nghe được mạ phạt cùng mạ lộ khỉn hai cái tế tự nghe xong đều không hẹn mà cùng nhớ mày chỉ là bọn hắn cũng không có làm ra bất kỳ phản bác nào cử động mà là bình tĩnh nhìn do bớt đối mặt loại tình huống này do bớt cảm thấy không thú vị sau đó không còn nói nhảm t xem như áp vận chủ quản bố ân toa mest đạt có chút bất mãn nói rằng kiểm tra không có vấn đề nhưng là phí tổn chúng ta trước đó đã sợ tàn ni tức giận nổi giận nói lúc ấy các ngươi căn bản không có nói thật không có nói cho ta vậy mà có nhiều như vậy thuyền chỉ nói là áp vận một chút thủ phạm do bất c ắ t ngang sở t ạ n nghị s ử i nói nói rằng nếu như các ngươi không đáp ứng liền lập tức lái thuyền rời đi đi cái khắc bến càng đỗ đã muốn ở chỗ này đỗ liền phải dựa theo yêu cầu của ta đến bốn người nhìn nhau một cái vẻ mặt miễn cưỡng nhẹ gật đầu cụ thể hạng mục công việc các ngươi cùng ta quốc vương tri thủ cùng ngự tiền hội nghị đại thần đi thương lượng à? ta còn có việc do bất đứng d ậ y vừa nói một bên đi ra phía ngoài rất nhanh biến mất tại cửa hiến sau Trưng 247, thiểu tâm tư. Thế nào lúc giòn ế p vào đ tệ t h à n giòn mỉm cười đáp dọn tại kế nhiệm thành bợ lệch rào sau sinh một trận bệnh nặng khoảng cách tử vong chỉ có một tiên sa bú lờ gia tộc cũng bắt đầu thảo luận hạ tộc trưởng đời thứ nhất cùng thành bợ lệch rào bá tức kế nhiệm vấn đề may mà lúc ấy hát quật đã nghiên cứu ra được lúc đầu phiên bản thất thần bí dược linze khi lấy được tình huống sau cũng làm người ta dùng thuyền nhanh nhất đi xuôi dòng cho giòn đưa qua đem giòn m ệ n h theo kể cận cái chết kéo trở về chỉ có điều cho dù là v ã n hồi giòn m ệ n h nhưng thân thể của hắn dường như cũng nhận không nhỏ tổn thương những năm gần đây một mực ốm đau không ngừng về sau là mã lộ dạ đề nghị nhường hắn rời xa thành bờ lệch r à o tới khí hậu càng thêm nghi nhân thần tích càng định cư hơn nữa nơi này khoảng cách sầm mỡ hồn cũng rất gần một khi có vấn đề gì liền có thể kịp thời trị liệu giòn luôn châm trước tiếp nhận đề nghị này mang theo người nhà đi thần tích càng định cư lại vừa vặn hắn đảm nhiệm thần tích c à n g tổng quản lúc trang viên trả lại hắn giữ lại bọn hắn một nhà không cần lại mặt khác mua sắm pháo t h ố c t h à n h b ỡ lạch dập thì giao cho nọ m à n học sĩ phụ trách quản lý hắn là mạ sở tì dập công tức đường huynh đệ theo dọn phụ thân một đời kia liền bắt đầu phục vụ t h à n h b ỡ lạch dạo là một người đáng giá tín nhiệm t h à n h b ỡ lạch dập cho tới nay cùng tỉ dẹo nhà có thông gia quan hệ giòn thê tử vịt tạ dị hạ phu nhân liền thân duyên quan hệ mà tính lời đã khoảng cách hít gà đần tỉ d ẻ o nhà có chút xa nhưng nàng dòng họ dù sao cũng là tỉ dẹo như c ũ tại tỉ dẹo nhà ra phà bên trong cho nên lần này gạ lạn hôn lễ bọn hắn cũng tự nhiên là không thể vắng mặt tại linze đội ngũ trải qua thần tích cảng thời điểm bọn hắn liền gia nhập vào linze trong đội ngũ mà linze cũng tại giòn gia nhập sau theo thói quen giống như trước đây nhường hắn đảm nhiệm trợ thủ của mình hiệp trợ xử lý sầm mở hồn các loại sự vụ k i hai cái tiểu g i a hỏa thế nào có giòn hiệp trợ vốn cũng không nhiều sự vụ rất nhanh liền xử lý xong linze đem bút lông chim cắm trở lại giá bút bên trên tại người hầu bưng tới trong chậu nước thanh rửa tay một cái bên trên múc tích đồng thời dò hỏi ta nghĩ bọn hắn hẳn là tại c h i ế c lồng bên kia nhìn trường dực long g i ó n đem văn kiện trên b à n chỉnh lý tốt phong tồn lên giao cho chuyên môn người mang tin tức để bọn hắn đưa về sầm m ở hồn đi chúng ta cũng đi xem một cái linze rời khỏi phòng hướng phía tòa thành đình viện đi đến sơ n tích thành tòa thành hiện tại còn không có hoàn toàn kiến tạo tốt chỉ có nền tảng tường thành cùng chủ thể thắp lâu về phần cái k h á c công trình còn tại kiến tạo bên trong linze đội ngũ đi qua nơi này thời điểm hắn quyết định ở chỗ này chỉnh đốn một ngày thuận tiện xem xét một chút sơn tích thành tình huống dù sao nơi này theo thu về sầm mỡ hồn bắt đầu hắn liền chưa có tới đối với nơi này hiểu rõ chỉ dừng lại ở trên giấy mặc dù theo tình huống hiện tại đến xem sơ tích thành tầm quan trọng tựa hồ là linze nắm giữ trong địa bàn nhỏ nhất nhưng theo chung quanh vùng núi bên trong khoáng sản bị dần dần khai phát ra tới sơ tích thành tất nhiên sẽ trở thành linze trọng yếu nhất một cái tài nguyên thành trì liền như là hồng vệ thành như thế cho nên hắn đối với nơi này tòa thành kiến tạo cũng là có hoàn chỉnh quy hoạch không phải chỉ là loi trơ trọi xây một tòa chiếm địa bàn tiêu chí bởi vì chỉ là dừng lại một ngày thời gian đội xe tất cả hành trang đều không có dỡ xuống liền như là tại giã ngoại như thế trực tiếp tại tòa thành trong định viện hạ trại Đại đình viện trong ạ i viện đình t doanh đó ị a c một cái chiếc lồng bị mở ra bên trong trường rực lòng con non bị một gã thần thuyền chi tự ôm ra đặt ở trong doanh địa một mảnh đất bày da linze g -E、nhi tự ổ chủ tủ cùng giọt nữ nhi a luy gen ngồi trên sạp hàng đùa lấy trường rực lòng con non một gã phu nhân cùng những người làm khẩn trương nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa sợ bọn họ bị ngoại mạ hung ác trường rực long cho tổn thương tới tại những n à y trường nên rực lòng con non theo trứng bên trong ấp sau khi ra ngoài linze liền bắt đầu vì chúng nó tìm kiếm thích hợp lòng kỵ sĩ trải qua trung thành thí luyện thần tuyển tri tử tự nhiên là hắn chọn lựa đầu tiên rất nhanh hắn liền thông qua cùng trường rực lòng con non tinh thần liên hệ tìm ra hơn mười người nhường trường rực lòng con non cảm giác dễ chịu sẽ không công kích thần tuyển tri tử về sau những n à y trường rực lòng con non liền bị phân phối đến thần tuyển tri tử trong tay từ bọn hắn phụ trách nuôi n ấ n g thuần hóa mặc dù chỉ là mấy ngày thời gian nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng có linze có thể cảm ứ n g được trường dực lòng con non cảm xúc kịp thời vạch bọn hắn nuôi nấng cùng thuần hóa trường dực long lúc sai lầm phương pháp cái này khiến bọn hắn rất nhanh liền cùng trường dực lòng con non thành lập tín nhiệm quan hệ bắt đầu tiếp nhận thần tuyển c h i tử cho ăn ngôi bởi vì loại này thuần hóa quá trình không thể gián đoạn một khi gián đoạn còn muốn một lần nữa thuần hóa sẽ rất khó cho nên lần này tiến về h ị t g ạ d d o n linze cũng chỉ có thể mang theo những này trường dực lòng con non cùng một chỗ đồng hành mặc dù trường dực long công kích tập tính rất mạnh nhưng bởi vì là con non nguyên nhân cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì tăng thêm có thần tuyển tri tử ở bên cạnh chiếu cố hai cái tiểu g i a hỏa đều không có chuyện ngược lại là cái kia trường rực lòng con non bị hai cái tiểu g i a hỏa không nặng không nhẹ bừa ngược lại là h ủy khuất tức giận ít ra linze theo cái kia con non trên thân cảm thấy mãnh liệt nhất chính là hai loại cảm xúc tại linze đi tới t h ả m bên cạnh lúc con non liền không kịp chờ đợi bỏ tới linze bên người tìm kiếm an uy linze đem con non cầm lên v u t ve hai lần giao cho thần t u y ể n tri tử nhường hắn thả lại tới lồng bên trong một chút cũng không có để ý tới ôm mình chân nha nha kêu to mong muốn trường rực lòng con non ổ chủ tù bá tước đại nhân vị tạ di ạ phu nhân nắm nữ nhi hướng linze hành lễ nói linze đưa thay s ở s ở a l ì r è n đầu nói rằng ta nói bằng vào ta cùng dọn quan hệ không cần thiết làm những n à y lễ nghi phiền phước vì tạ gì ạ phu nhân chỉ là k h ẽ cười cười không nói gì thêm linze cũng không nói gì nữa lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa trên mặt đất b ả y ra bắt đầu chơi xếp gỗ trò chơi nhìn xem linze rất chiếu cô a l ì r è n dáng vẻ vì tạ gì ạ phu nhân trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó tại linze không thấy được địa phương hướng dọn ra hiệu một chút mà dọn lại n h ữ mày khe lắc đầu vì tạ gì ạ phu nhân ý nghĩ là thừa dịp hiện tại ạ l ì rèn c ù n g hộ chủ tù thân cận tăng thêm hai người số tuổi gần linze cũng biểu hiện được rất ưa thích ạ l ì rèn giám vẹn cho nên nàng liền muốn nhường d ọ n thăm dò nói một chút hai người thông ra chuyện nếu là có thể thông ra thành công đối bù lờ nhà đối tì d ẻ o nhà đều là một chuyện tốt nhưng mà d ọ n rất rõ ràng linze tính cách chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này hơn nữa hắn cũng có tự mình hiểu lấy biết mình cùng linze mặc dù đều là bá tước tước vị đều là một phương lanh chúa nhưng cả hai thực tế địa vị t r a n lệch quá lớn c o như linze đáp ứng thông ra đề nghị sầm mỡ hồn thuộc thần nhóm cũng tuyệt đối sẽ phản đối cho nên hắn căn bản sách đều không nhắc tới nhìn thấy trượng phu vẻ mặt như thế vì tạ gì ạ phu nhân tự nhiên là biết trượng phu cũng không nói gì trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ không vui tại chuyện này đối với vợ chồng có lilze giao lưu chuyện thời điểm lilze bỗng nhiên mở miệng nói ra các ngươi biết sao năm đó ở dọn dẹp sầm mỡ hồn quỷ hồn sau ta chuyên môn tìm tới ghi chép ạ hệ g ò n t ạ t g ẹ dìn năm thế thư tịch đến xem ta phát hiện ạ hệ còn năm thế mặc dù không phải một cái hợp cách quốc vương nhưng là một cái chân chính đáng giá tôn trọng người dòn tránh đi thê từ ánh mắt phụ lợi nói đúng vậy thật sự là hắn là một cái đáng giá tôn kính người hắn cùng người cao đ ù n cần tức sĩ truyền kỳ cố sự đến nay đều còn tại bảy đại vương quốc lưu truyền tin tưởng những ngày cố sự sẽ còn một mực chuyển xuống ngươi không có minh bạch ta ý tứ ta tôn trọng hắn cũng không phải là bởi vì hắn cùng người cao đ ù n cần tức sĩ du lịch cố sự l n z e quay đầu nhìn một chút dọn nói rằng ta tôn trọng hắn là bởi vì hắn là bảy đại vương quốc bên trong ít có hợp cách phụ thân dù là con gái của hắn dùng bỏ hắn cơ thể truy tìm chân h i tiến hành cho gia tộc mang đến nguy cơ hắn vẫn không có trách phạt con gái của hắn hắn chỉ là thay con cái yên lặng nâng lên các loại chỉ trích giòn cùng vị tạ d ì ạ phu nhân lập tức minh bạch l i n g e ý tứ mặt lộ vẻ hoàng sắc có chút túi đầu xuống l i n g e khẽ cười nói ta cũng quyết định học cả hệ gọn năm thế sẽ không an bài ổ chủ tù hôn nhân cũng sẽ không vì lợi ích yêu cầu hắn cười a i ta hy vọng hắn mình có thể tìm tới chân ái giòn ngươi cảm thấy thế nào ta cũng cảm thấy dạng này rất tốt giòn lập tức trả lời lilze lại nhìn về phía vị tạ dị ạ phu nhân nói rằng có rảnh rỗi các ngươi có thể đi thêm tòa thành đi một chút nhường hai cái tiểu ra hỏa nhiều một chút thời gian ở chúng chuyện tương lai ai có thể nói rõ được đâu vì tạ gì ạ phu nhân nghe được l i n z e lời nói trên mặt cũng lộ ra nụ cười mặc dù l i n z e đã ám chỉ sẽ không đ ú n g tay ổ chủ tù hôn nhân nhưng cũng cho ạ li gen một cái cơ hội cái này đối với nàng mà nói đã là rất tốt tin tức chỉ có ạ li gen cùng ổ chủ tù hai cái tiểu g i a hỏa còn tỉnh tỉnh mê mê chơi lấy xếp bộ không có chút nào phát giác được phía sau bọn họ ba cái đại nhân đã đem bọn hắn a n bài lên lilze tại sơn tích thành chờ đợi một ngày chỗ sửa lại một chút sơn tích thành sự vụ liền tiếp theo hướng phía hít gà đần bước đi đội ngũ rời đi biên cương sơn lĩnh đi tới thuyền đồ hà năm ở xuyên qua sai đờ hồn phổ sởi nhà lãnh địa tại trải qua sai đờ hồn thời điểm phổ sởi nhà nhiệt tình tiếp đãi linrm ờ một đ o à n người cho tới nay phổ sởi nhà cùng h ị t g ạ đần t ỷ d ẻ o nhà quan hệ đều chẳng ra sao cả bởi vì nhà bọn họ t ộ c nguồn gốc từ gờ dìn hạn gạt chi t ử xạ thủ phát tác tự nhận là tại huyết mạch cao quý phương diện bên trên xa xa muốn so t ỷ d ẻ o nhà cao quý được nhiều người làm vườn gia tộc d i ệ n vong sau bọn hắn có tư cách hơn trở thành hít gã đần chi chủ nhưng mà tỉ dẹo nhà cái này người làm vườn gia tộc quản gia lại chiếm cứ hít gã đần chi chủ vị trí còn t r ở thành nam cảnh thủ hộ bọn hắn tự nhiên là không cam tâm chịu cho nên cái này hơn hai trăm năm đến phổ sởi nhà nghĩ hết biện pháp mong muốn đem t ỷ d ẻ o nhà đã xuống h ị t gà đần chi chủ vị trí từ phổ sởi nhà đúc lại gờ dìn hạng gà tọa kensis chi tiết lịch đại t ỷ d ẻ o nhà h ị t gà đần công tức đều vô cùng thông minh hóa giải phổ sởi nhà các loại làm khó dễ đồng thời một chút xíu tan giã lấy gờ dìn hạng ạ t làm tên tụ tập cùng một chỗ phản h ị t gà đần liên minh dần dần ngồi vững vàng h ị t gà đần chi chủ vị trí cho tới bây giờ phổ sởi gia tộc và hít gà đần tỉ dẹo gia tộc tranh đấu càng nhiều hơn chính là hành động theo cảm tính phổ sởi nhà cũng biết mình không có khả năng lại lật đổ tỉ dẻo nhà chi phối. cho nên cùng tỷ dẻo nhà quan hệ cũng dần dần cải thiện lần này gã l ạ n muốn cưới lệ bàn k ẹ phổ sởi liền là tới từ sái đờ hồn phổ sởi gia tộc bàn chi đồng thời theo lệ bàn k ẹ phổ sởi gia nhập hit garden không ít phổ sởi gia tộc kỵ sĩ cũng gia nhập vào hit garden trong vệ đội t hướng tỷ dẻo nhà hiệu lực cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là phổ sởi gia tộc một loại từ bỏ đối địch tán đồng tỷ dẻo nhà chi phối biểu hiện phổ sởi gia tộc sở dĩ nhiệt tình nên đón l n z e đội ngũ không hề chỉ là bởi vì l n z e cùng gã làn quan hệ cùng l n z e bản thân lực ảnh hưởng mà là bởi vì phổ sởi gia tộc hy vọng linze có thể theo sơn tích thành mở một con đường kết nối sài đ ờ hồn theo thần tích cảng kiến tạo bắt đầu sài đ ờ hồn phổ sởi gia tộc vẫn hy vọng có thể mở thần tích cảng diệu loại cung ứng chỉ là bởi vì vận chuyển có chút phiền phức cần đường vòng sầm mở hồn sau đó đi qua cốt đạo xuôi nam thần tích cảng so sánh với trực tiếp hải vật đến muốn càng thêm phí người phí s ứ c bất quá theo n h ỉ mệ d ì ạ thu phục nam bộ đòn biên tương đồng thời tại biên cương vị trí trung tâm kiến tạo một tòa sơn tích thành đồng thời xây dựng một con đường kết nối cốt đạo tình huống cũng có chút biến hóa sider hồn chỉ cần mở một con đường tới sơn tích thành liền có thể trực tiếp theo biên cương xuyên qua trực tiếp đến thần tích cảng không chỉ đường sáng ngắn hơn nữa ven đường còn có sầm m ở hồn thần tuyển binh đoàn tuần tra an toàn cũng không có vấn đề cho nên tại tiếp đãi lilze tiệc tối bên trên phổ sập bảy b á tức liền tức thời đề lời miệng t h a m dò lilze đối với mở mang con đường h ứ n g thú đồng thời đang thử t h a m dò thời điểm cũng rõ ràng biểu thị bọn hắn cũng bằng lòng cùng nhau bỏ vốn tu kiến con đường đối mặt chỗ tốt như vậy l i n z e tự nhiên sẽ không cự tuyệt trên thực tế liền xem như phổ sởi nhà không đề cập tới l i n z e cũng giống nhau sẽ ở sơn tích thành tu kiến tốt về sau tới thăm sái đờ hồn trao đổi tu kiến con đường đã thông thần tích cảng cùng dệt đất liền thương m ậ u liên hệ hiện tại phổ sởi nhà biểu hiện được tích cực như vậy hắn đương nhiên sẽ không phản đối thậm chí còn biểu thị con đường tu kiến dựa theo riêng phần mình phạm vi lánh địa đến phân phối mà không phải giống phổ sởi ba tức lúc đầu đề cập như thế riêng phần mình ra một nửa đề nghị này không nghi ngờ gì giảm bớt phổ sởi nhà chỗ phổ sởi ba tức tự nhiên là phi thường hài lòng rất nhanh một phần hiệp nghị ngay tại đêm đó chỉnh sửa ký tên hoàn thành ngoài ra phổ sở trồng trọt nhân tạo thực cây ăn quả sản xuất rượu ngon có lẽ là một tay hào thủ nhưng tu kiến đường cái kiến trúc như vậy công trình hiển nhiên cũng có chút lực bất t ò n g tâm mà bây giờ sấm m ở hồn hiển nhiên là phương diện này cường hạ n g cho nên tại hiệp nghị ký tên về sau phổ sở b ả i ba tức lại khởi thảo một phần thuê hiệp nghị thuê sấm m ở hồn công tượng trợ giúp phổ sở xã... bảy nhà tu kiến sai đờ hồn lãnh địa bên trong kia một bộ phận con đường mặc dù lin g e đối tài chính phương diện sự vụ không phải đặc biệt quen thuộc nhưng hắn cũng có thể tính toán ra một thứ đại khai đến tại phần này thuê hiệp nghị tác dụng dưới. hắn tu kiến đầu này theo sơn tích thành thông hướng s a i đờ hồn con đường chẳng những không có hao tổn một phân tiền phản cũng vẫn có thể từ đó kiếm một món hời dù sao tu kiến con đường người cơ hồ tất cả đều là phục dịch tù binh tù phạm chi phí vẹn vẹn chỉ là một chút thường ngày tiêu hao lương thực cơ hồ có thể không cần tính chương hai trăm bốn mươi tám g ạ t chập trùng tâm tính g ạ t tí cho che bụng theo bởi sáng bắt đầu bụng của hắn liền có chút không đúng mặc dù đây đã là hắn bệnh cũ nhưng bây giờ lại xuất hiện đến không phải lúc bởi vì hắn được phái tới tiếp đãi sầm mỡ hồn lanh chúa linze tạo r nếu là tại linze trước mặt bỗng n i ê n phạm vào bệnh cũ k i a tỷ dẹo nhà coi như ném đại xỉu Kỳ thật hắn rất không muốn tới đón tiếp linze tà ra bởi vì linze mười năm trước vẫn chỉ là tỷ dẹo nhà một cái bình thường phong thần mà thôi khi đó lấy hắn hít ga đần tổng quản thân phận cùng linze gặp nhau cũng hẳn là là linze trước hướng hắn hành lễ nhưng mà hiện tại hắn lại nhất định phải trước đó chờ ở hoa hồng định nên đón linze đến cái này khiến hắn cảm giác mình tựa như là một cái người hầu như thế rất không thoải mái chỉ là chuyến này hắn nhưng lại không thể không đến bởi vì toàn bộ hít ga đần trên t h ớ i liền thân phận địa vị mà nói thích hợp nên đón linze người có thể đếm được trên đầu ngón tay đồng thời hiện tại cũng chỉ có hắn có rảnh nếu như hắn cự tuyệt nhiệm vụ này cũng không thể nhường hít gạ đần công tức tới đón tiếp chính mình phong thần a mặc dù đối với mình đón lấy lần này nên đón nhiệm vụ có chút bất mãn nhưng g ạ t cũng không có đối linze người này cảm thấy bất mãn trên thực tế hắn cực kỳ khâm phục linze tạ ra cho rằng t ỷ d ẻ o nhà phong thần bên trong c ó thể xuất hiện dạng này một cái nhân vật truyền h u kỳ tuyệt đối là tỳ dẹo nhà vinh hạnh chủ yếu hơn chính là theo linze tạ ra cuộc h ở i hít gạ đần cũng giống nhau được lợi không cạn xem như h ị t gà đần tổng quản gạt đối h ị t gà đần các hạng thu nhập vô cùng mất cảm mấy năm gần đây h ị t gà đần cùng sầm mỡ hồn các loại mậu dịch sinh ra lợi nhuận cùng thu thuế đã chiếm cứ h ị t gà đần các hạng thu nhập một phần ba hơn nữa cái tỷ lệ này còn tại tăng lên năm nay chỉ sợ muốn biến thành một phần hai cái này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là theo linze của thời h ị t gà đần địa vị cũng tại bảy đại vương quốc bên trong nước lên thì thuyền lên dù sao linze lại thế nào của thời hắn như cũng thuộc về h ị t gà đần phong thần cho nên lần này gà lan mới có thể tự mình tiến về sầm mỡ hồn Mời đội ngũ đi a của hôn mình, lễ lấy đ vào trước mặt taxi、si、đại chủ giáo hướng gặt khẽ gật đầu hành lễ nói nhìn thấy chin à y thất thần giáo hội tu sĩ đội ngũ cũng tới nơi này nên đón linlze ờ gặt trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra cái gì dị thường vẻ mặt nhưng nội tâm lại cảm thấy không vui bất quá không vui về không vui nên có lệ tiết hắn hay là nên làm cho nên hắn cũng hướng đối phương nhẹ gật đầu nói rằng tạ s ì đại chủ giáo trao hỏi một tiếng sau hai người liền giống như là xưa nay không quen biết người xa lạ m như thế không tiếp tục làm dư thừa giao lưu diễn phần mình đứng ở con đường hai bên lẫn nhau cũng không nhiều nhìn đối phương một cái tại quá khứ cao tọa thánh đường đại chủ giáo bổ nhiệm đa số thời điểm đều là hịt gạ đần đưa ra mấy người tuyển sau đó lại từ thất thần giáo hội từ đó tuyển ra thích hợp đại chủ giáo nhân tuyển nhưng mà lần này cao tọa thánh đường đại chủ giáo nhân tuyển bổ nhiệm thất thần giáo hội lại không chút nào thông chi h ị t ga đần trực tiếp theo v ạ lệ điều nhiệm một gã chủ giáo đảm nhiệm cao tọa thánh đường đại chủ giáo nếu như vẹn vẹn chỉ là bổ nhiệm đại chủ giáo không có cáo chi tỷ d ẻ o nhà thì cũng thôi đi dù sao tại quá khứ cũng từng có những chuyện tương tự xảy ra nhưng vấn đề là cái này tạ xi、si、đại chủ giáo vô cùng không an phận vậy mà nghĩ đến n ú n tay hít ga đần nội bộ sự vụ đây đã là chạm đến tỷ dẹo nhà l à n danh cho nên mạ sở công tức cũng định tại gạ l à n hôn lễ kết thúc sau liền hướng thất thần giáo hội yêu cầu thay đổi cao tọa thánh đường đại chủ giáo hiện tại tạ s i đại chủ giáo sở dĩ sẽ chạy tới nên đón lince hiện nhiên là nghe được một chút phong thanh mong muốn mượn lince thất thần thần chọn thân phận vì chính mình chỗ dựa đây cũng là gặt cảm thấy có chút lo lắng mọi người đều biết lince cùng thất thần giáo hội là một thể dù là hắn làm ra một cái phong bạo thần tín ngưỡng cũng không có ảnh hưởng chút nào tới hắn cùng thất thần giáo hội quan hệ thậm chí cả hai còn càng thêm chặt chẽ đặc biệt là lince theo phía bắc trường thành trở về đem dị quỷ t h i quỷ t r ờ i truyền thuyết đưa vào bảy đại vương quốc sau thất thần giáo hội nội bộ thần tuyển cứu d ố i phái thần tuyển phái cứu thế chờ một chút cùng l i n g e tạ dạ có quan hệ tín ngưỡng phe phái càng ngày càng tăng đồng thời đã trở thành thất thần giáo hội trọng yếu nhất chủ lưu nhất tín ngưỡng phe phái chút nào nói không khoa trương hiện tại l i n g e tạ dạ đã hoàn toàn thay thành kim s len đ ỉ n h bà hệ lỗ đại thánh đường tổng chủ giáo trở thành toàn bộ thất thần giáo hội lãnh tụ lấy linze tạ dạ ở giáo hội bên trong lực ảnh hưởng nếu như c h ờ một lát hắn cờ xí tươi sáng biểu thị đối cái này tạ xí đại chủ giáo duy trì như vậy thì tính h ị t gà đần yêu cầu dạy sẽ thay đổi đại chủ giáo nhân tuyển chỉ sợ giáo hội phương diện cũng sẽ không đáp ứng h ị t gà đần yêu cầu đại nhân linze tạ ra đại nhân đội ngũ đã tới dậy đầu nơi s a y bột ngay tại gặt lào đống nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cảm thấy có chút đau đầu thời điểm lúc trước hắn phái đi ra kỵ sĩ đã gấp trở về báo cáo linze vị trí hiện tại gặt nghe vậy lập tức làm sửa lại một chút quần áo của mình nhường sau lưng h ị t gà đần cấp kỵ sĩ tinh thần một chút một bên tạ sĩ đại chủ giáo cũng làm cho thủ hạ tu sĩ cho mình mặc vào hoa lệ lại nặng nề g h chủ giáo phục sức đồng thời cầm lên chính hắn chế tạo chủ giáo quần t r ư ợ n g ăn mặc tựa như là một cái khai bình khổng tước rất nhanh dơ cao lên máu đáy trường kiếm cờ sĩ đội ngũ liền xuất hiện ở cuối con đường mà c h i đội ngũ này tạo thành lại làm cho người cảm thấy có chút quái dị tại đội ngũ phía trước nhất phía trước phụ trách dẫn đường người là hơn mười người mặc hoa lệ toàn thân giáp kỵ sĩ cái này rất bình thường mà không bình thường là cùng tại phía sau bọn họ người là hai đội giáo hội tăng lữ cùng tu nữ cái này hai đội tăng lữ cùng tu nữ dáng người vô cùng cao lớn lại cương tráng mỗi một cái đều giống như tiểu hào ma sơn mà ăn mặc cũng cùng thân hình của bọn hắn như thế làm người khác chú ý chỉ thấy đi ở bên trái tăng lữ trên thân mặc dù mặc lặng im tăng lữ áo choàng nhưng bên trong mặc giáp xích trong tay nắm tay trượng nhưng thật ra là một cây trường m â u nhìn qua càng giống là một gã chiến sĩ mà phía bên phải tu nữ mặc càng thêm khoa trường một bộ toàn thân giáp ra xuyên tại nội bộ phía ngoài tu nữ trường bảo là một tầng q ỏ ả giáp mặt khác trong tay nàng ôm một bản nhìn qua giống như là kim loại chế thành thất thần thánh điện trong tay xử lấy một cây cao cỡ nửa người côn sát côn sát hai đoạn đều mang lang hình phá g i á đông là sầm mỡ hồn lặng tại gạt sau lưng kỵ sĩ bên trong có người nhỏ giọng nói chính như trong những lời này biểu đạt như thế mặc dù lặng im tăng lữ cùng cứu dối tu nữ đều là tới từ cứu dối thánh đường nhưng này chút biết bọn hắn lai lịch người càng muốn đem nó phân loại tới lilze tạ dạ dưới trướng thế lực vũ trang căn cứ nghe đồn những này lặng im tăng lữ cùng cứu dối tu nữ đều là lilze tạ dạ chuyên môn chọn lựa ra bảo vệ mình người nhà h ộ vệ mỗi người đều tiếp t h ụ qua lilze tự mình huấn luyện nằm giữ vô cùng cao siêu chiến đấu kỹ nghệ những này tăng lữ cùng tu nữ cụ thể rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ ó rất ít người biết, nhưng tất cả mọi người rất rõ n ư người người như người thường. n ràng L.I.N.G.E. con của mình an toàn giao cho những người này, những này không bình g giao tất rất thì đại biểu thực tuyệt cả của cho lực của c phải mọi dám đem đại biểu đối rõ đã vợ vậy h là linze cử động lại làm cho một chút kỵ sĩ cảm thấy bất mãn bởi vì bọn hắn cảm thấy bảo hộ lãnh chúa cùng với người nhà an toàn hẳn là từ kỵ sĩ phụ trách mới đúng mà linze cử động hiển nhiên là đối kỵ sĩ không tín nhiệm càng có người chỉ trích linze đây là tại biến tướng khôi phục giáo đoàn vũ trang gặt cũng thuộc về những cái tiêu bất mãn lince nhường giáo hội thế lực tham gia thế tục quyền lợi người một trong bởi vì tạ s i đại chủ giáo vượt qua hành vi chính là nguồn gốc từ lince cho nên khi nhìn đến lặng im tăng lữ cùng cứu rỗi tu nữ cũng tại lince đội ngũ lúc sắc mặt của hắn hơi có chút âm trầm nhưng rất nhanh liền khôi phục lại mà một bên tạ s i đại chủ giáo trên mặt thì lộ ra nụ cười dường như cảm thấy lấy lince cùng giáo hội quan hệ hắn lần này hẳn là có thể có được mong muốn duy trì theo đội ngũ tới gần đám người cũng rất nhanh gặp được đi tại trong đội ngũ、L、i n c e tạ dạ giờ phút này linze tạ giả cũng không có mặc bộ kia bị thế nhân quen thuộc dòng khôi giáp mà là mặc một bộ nhìn qua càng thêm hoa lệ uy manh hoàng kim khôi giáp những cái kia tại tử quán trong khách sạn đã nghe qua có quan hệ linze tại đại lục ẹ ệ sột chuyển kỳ kinh nghiệm kỵ sĩ rất nhanh liền nhận ra linze trên người khôi giáp chính là cố sự bên trong hoàng kim sư tử kỵ sĩ khôi giáp hơn nữa trong lòng bọn họ chân chính sư tử kỵ sĩ khôi giáp so với bọn hắn nghe cố sự lúc trong lòng huyễn tượng sư tử kỵ sĩ khôi giáp càng thêm hoa lệ càng thêm trói mắt mặc dù, bọn hắn phát ra từ nội tâm cũng muốn một bộ thuộc về mình sư tử kỵ sĩ khôi giáp nhưng nhìn xem những cái kia nặng nề giáp phiến bọn hắn lại chỉ có thể c ư ờ i khổ từ bỏ giấc mộng của mình bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cho dù chính mình chế tạo ra dạng này một bộ khôi giáp chỉ sợ cũng xuyên không được so sánh với hít gã đần cấp kỵ sĩ tất cả đều bị linze kia một thân hoa lệ khôi giáp hấp dẫn tới g ạ t t ì rất chú ý lực thì đặt ở ngồi yên ngựa phía trước bị linze ôm vào trong ngực ồ chủ t ụ tạ、ra. xem như sầm m ở hôn người thừa kế ô chủ tụ tạ dạ tại bảy đại vương quốc cao t ầ n g trình độ chú ý tuyệt không so l i n g e tạ dạ t r í n h l ệ n h chỉ là l i n g e cùng n h ỉ mệ gì ạ đối tiểu gia hỏa bảo hộ thực sự quá nghiêm mật người ngoài ngay cả tiểu gia hỏa này tướng mạo cũng không biết cái này tự nhiên cũng khiến cho đám người càng thêm cảm thấy y ế u kỳ nhưng mà lần này l i n g e vậy mà đem con của mình dẫn tới gạ l ạ n trong h ô n lễ cái này không nghi ngờ gì cũng hiển lộ rõ ràng ra hắn đối lịt gạ đần tỷ dẹo nhà thân cận cùng tín nhiệm nguyên bản còn có chút lo lắng gặt trên mặt cũng lộ ra nụ cười đội ngũ tại gạp phía trước n g n g lại linze tung người xuống ngựa đem ngồi trên yên ngựa ổ chủ t ủ c ũ n g ô m xuống nằm tay hướng gạt đi tới tại trải qua tăng l ữ cùng tu nữ đội ngũ lúc trong bọn hắn riêng phần mình đi ra hai người phân biệt đi theo linze chung quanh đem linze cùng ổ chủ t ủ bảo hộ ở giữa gạt đại nhân vậy mà làm phiền ngại ở chỗ này chờ đợi thực sự thật có lỗi tại đi vào gạt trước mặt lúc linze liền chủ động hướng gạt hành l ễ n ó i không ta gạt đang chuẩn bị mở miệng đáp lại một bên tạ xi đại chủ giáo liền vượt lên trước một bước đi tới l n z e cùng gạt bên n g i nói rằng thần tuyển giả đại nhân Ta là cao tọa t cao là h á n h đ ư ờ n g đ ạ i chủ giáo tạ si, tại h ơ n m ộ t t gã đần việc đã làm đã cho giáo hội mang đến phiền thoái không nhỏ giáo hội bên kia cũng đã đối hành vi của người chọn ra quyết đoán ngươi vẫn là thành thành thật thật mang tại cao tọa thánh đường chờ đợi giáo hội tin tức đi mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy tạ si đại chủ giáo nghe được lilze lời nói đặt mông ngồi trên mặt đất cả người hoàn toàn t r ò n váng đi theo hắn tới những tu sĩ kia không có một cái nào tiến lên nâng hắn tất cả đều lạnh lùng nhìn xem h i ệ n nhiên vị đại chủ giáo này việc đã làm cũng làm cho cao tọa thánh đường tu sĩ khác không vừa mắt chỉ là trở ngại to lớn chủ giáo thân phận không thể không lá mặt lá trái hiện tại lilze lời nói không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn vị đại chủ giáo này đã làm không dài tự nhiên cũng không có tất yếu lại cho hắn sắc mặt tốt nhìn xem cao tọa thánh tháp đại chủ giáo cùng các tu sĩ biểu hiện lilze không khỏi thở dài hắn thấy bất luận là đại chủ giáo vẫn là tu sĩ đều là không hợp cách cần toàn bộ thay đổi tốt nhất có thể thay đổi người một nhà dầu gì cũng hẳn là là một chút chân chính thành kính tu sĩ dù sao cao tọa thánh đường tại toàn bộ thất thần giáo hội cũng là vô cùng trọng yếu thánh đường không thể có vấn đề gì cao tọa thánh đường đại chủ giáo dáng vẻ t r ậ t vật không chỉ rất là chính hắn mặt cũng là thất thần giáo hội uy nghi linze đương nhiên sẽ không đặt vào mặc kệ hắn quay đầu nhìn về sau l ư n g bốn tên lặng im tăng lữ nói rằng tạ xi đại chủ giáo thân thể có chút khó chịu các ngươi hộ tống hắn về cao tọa thánh đường nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt về phần gạ lạn huấn liền để cao tọa thánh đường mặt khác để cử một người tu sĩ phụ trách chủ trì nghe được mệnh lệnh bốn tên l ạ n g im tăng lữ lập tức đi tới tạ s i đại chủ giáo bên người đem nó từ dưới đất dịu dắt đứng lên một người một bên nâng g cánh tay của hắn liền hướng h ị t g ạ đần phương hướng đi đến tạ s i đại chủ giáo theo trong lúc bối rối lấy lại tinh thần còn muốn nói cái gì nhưng lại bị l ạ n g im tăng lữ một q u y ề n đánh vào phần cổ đem nó đánh n g ấ t đi cao tọa thánh đường những tu sĩ kia nhìn thấy tạ xi、si、đại chủ giáo bị lặng im tăng lữ mang đi tất cả đều ngẩn người sau đó n h o nha hướng l i nờ e hành lễ sau liền đổi kịp lặng im tăng lữ bước chân thật có、lỗi. nhường lilze đại nhân người chế dây ức g ạ t vẻ mặt bất đắc dĩ nói không đây cũng là ta xin lỗi hướng tỳ dẻo nhà mới là bởi vì ta nguyên nhân khiến cho thất thần giáo hội bên trong xuất hiện một chút dã tâm hạng người bọn gia hỏa này vậy mà mưu toan nhúng tràng thế tục quyền lực không vẹn vẹn chỉ có hít ga r d e n còn có vạ lệ gì v ợ lẽ nở chờ một chút đều xuất hiện loại chuyện này lilze cũng thần sắc nghiêm túc nói rằng trước khi đến ta đã cùng thất thần giáo hội thẩm phán đình thương thảo qua sẽ đối với những này có vượt qua tiến hành chủ giáo cùng các tu sĩ làm ra xử phạt cao tọa thánh đường đại chủ giáo cũng biết thay đổi mới nhân tuyển vẫn là tuân theo truyền thống từ t ỷ d ẻ o nhà đưa ra nhân tuyển giáo hội bên kia chọn lựa hy vọng t ỷ d ẻ o nhà có thể mau chóng đem danh sách thí sinh xác định được giờ này phút này gạt đối linze thái độ là mười phần hài lòng mặc dù linze xử trí cao tọa thánh đường đại chủ giáo cử động xem như can thiệp h ị t ga đần sự vụ nhưng cái này cũng không để cho hắn có bất kỳ bất mãn ngược lại cảm thấy giao cho linze đến xử lý là không thể thích hợp hơn nếu để cho h ị t ga đần xử lý như vậy tất nhiên sẽ cùng giáo hội phương diện xảy ra một chút chuyện tình không vui ngược lại bất lợi cho tỳ dẹo nhà cho nên hắn thấy l n z e cho tỳ dẹo nhà giải quyết một cái phiền tài lớn hắn cao hứng còn không kịp như thế nào lại phản cảm đâu chương hai trăm bốn mươi chín các loại gặp mặt trải qua một đoạn hàn huyên linze cũng sẽ con trai mình giới thiệu cho gạt gạt cũng lấy ra chính mình một cái tùy thân giao găm đưa cho ổ chủ tủ làm lễ vật quan hệ của song phương cũng theo lệnh n h ạ t biến hòa hợp sau đó gạt liền dẫn linze đi hướng vì hắn an bài nơi ở nơi đó cũng là linze quen thuộc địa phương chính là vườn hoa hương vàng cũng không biết là vô ý vẫn là cố ý Đoàn phái tới tham gia hôn lễ người được an bài tại ớ i gia người bài tham t hôn an lễ được vườn hoa hồng vàng viên, hồng bên cạnh trong trang viên, mà càng có ý tứ chính hoa mà có tứ ý linze à đoàn này lần p h á tới xứ giả xứ gì là ạ gì công chúa. L n l -E、đại nhân, ta nghe nói hắn rời đi hít đần thời điểm, đi đi gạ Tại nói rời thời ngươi. nhân, nghe hắn L.I.N.G.E hịt ta tìm vừa mới tại vườn hoa hồng vàng ở lại thời điểm ạ g ì ẩn công chúa liền không kịp chờ đợi tới gặp hắn đồng thời nhìn thấy hắn sau câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm cùng ủy lạc có liên quan chuyện nhìn xem nhiều năm không có gặp ạ g ì ẩn công chúa l n z e cũng không khỏi đến sợ hai thán phục kỳ mỹ diễm theo tuổi tác tăng trưởng trên người nàng cũng tàn mát ra một cỗ thành t h u ộ c mỹ lực dung mạo dáng người cũng biến thành càng thêm quyến rũ động lòng người dường như ở trên người nàng ẩ n chứa một loại xương làm mị hoặc m a lực dù là lilze đối ạ gì h n công chúa không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cũng khi nhìn đến nàng lần đầu t i ê n lúc cũng không khỏi đến sinh ra một chút phản ứng sinh lý đúng vậy lilze nhẹ gật đầu như nói thật nói hắn nắm ta tại ngươi gặp phải phiền toái thời điểm chiếu cố một chút ngươi chiếu cố một chút ta hừ hắn vẫn là cái k i a tự cho là đúng hè nhát thậm chí liền thấy ta một mặt đảm lượng đều không có tại biết ta muốn tới sau liền chạy hè nhát một cái buồn nôn h è n nhát a dì ăn công chúa vẻ mặt tức giận liên thanh chửi mắng nhưng theo những n à y tiếng mắng bên trong không khó nghe ra nàng đối ủy l ạ t như cũ có rất sâu tình cảm dù là nàng hiện tại bên người đã có mấy cái tình nhân ngươi tới tìm ta chính là vì ở trước mặt ta chửi mắng ủy l à sao linze nhìn xem a dì ăn công chúa thở dài mang theo một tia t r e o chọc ý vị nói rằng nếu như vậy ta đề nghị ngươi bây giờ lập tức dọc theo đại lộ hoa hồng cùng quốc vương đại đạo hướng phương bắc truy hắn ngồi lên xe lăn đi không vui ngươi hẳn là có thể tại hắn đến bắc cảnh trước đó đuổi kịp hắn đến lúc đó ngươi trực tiếp đem hắn trói đến đòn mặc cho ngươi xử trí là được rồi ngược lại hiện tại hắn đã phủ thêm áo bào đen cũng không phải hít gạ đần người thừa kế ngươi chỉ c ầ n đối mặt tuyệt cảnh trường thành bên kia chất vấn là được rồi nghĩ đến tuyệt cảnh trường thành chất vấn hẳn là sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì nghe được linze đề nghị ạ gì ẳn công chúa không khỏi mờ người trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư dường như đem linze trêu chọc chi ngôn cho là thật đang suy nghĩ khả thi cái này khiến linze cũng cảm thấy có chút rợ khóc giờ cười nhưng h ắ n lại không thể nói rõ chính mình kia là nói đù chỉ có thể nhường ạ gì ăn chính mình nghĩ rõ ràng rất nhanh ạ gì ăn liền từ trong trầm tư khôi phục lại đồng thời thở dài nói rằng vô dụng hắn làm ra quyết định là sẽ không sửa đổi tựa như năm đó như thế cái gì là ta suy nghĩ cái gì có thuộc về hắn sứ mệnh toàn đều là mượn cớ mà thôi nói nàng có lẽ cảm thấy mình bây giờ hành vi giống như là một cái hoán phụ lập tức ngừng lại không có lại tiếp tục nói thứ gì mà là điều chỉnh một chút biểu lộ hướng linze nói rằng chúng ta vẫn là không nên nói nữa cái kia hèn nhát ta hiện tại tới gặp ngươi chủ yếu là hy vọng l n z e đại nhân ngươi có thể duy trì ta, ta sẽ không ủng hộ ngươi không chờ a g ì ăn lời nói xong linze liền trực tiếp đưa ra câu trả lời của hắn a g ì ăn n h ư mày mang theo không vui nhìn xem linze trầm giọng nói là bởi vì ta là nữ nhân sao dĩ nhiên không phải linze lắc đầu nói rằng ngươi nếu quả như thật hiểu qua ta hẳn là liền biết ta cũng không bài xích nữ nhân cầm quyền trên thực tế tại sầm m ở hồn sự vụ bên trên thê tử của ta nỉ g h m ẹ gì ạ mới thật sự là người quyết định ta lúc bình thường đều sẽ nghe theo quyết định của nàng đ ã dạng này vì cái gì ngươi thì sẽ không thể ủng hộ ta a dì ăn khó hiểu nói bởi vì năng lực của ngươi cùng tính cách cho thấy ngươi cũng không phải là một cái hợp cách lanh chúa hoặc là thân vương linze vô cùng thẳng thừng nói rằng ngươi biết không mặc dù ngươi là đỏ dạn g thân vương nữ nhi nhưng ngươi cả người lại càng giống ngươi thúc thúc ổ bờ dìn thân vương không chỉ tính cách giống cách đối nhân xử thế cũng rất giống như quả thực chính là một cái nữ công giám độc ổ bờ dìn thân vương còn không có năng lực quản lý đòn ngươi cái này mô phỏng người lại làm sao có thể quản lý thật tốt đòn hơn nữa ngươi biết ngươi cùng ố bờ dìn thân vương khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao a dì nghe n g h e l n z e lời nói sắc mặt tâm trầm nhưng vẫn là không nhịn được hỏi khác h n A u ở gì ăn g cắt ngang ư ơ i h có mình hiểu linze nói tiếp sau đó hung hăng trận mắt nhìn linze một cái liền quay người rời đi vườn hoa hồng vàng xem ra linze lời nói thật đã làm bị thương lòng tự ái của nàng d n đứng ở một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện thẳng đến hạ gì ẩn sau khi rời đi hắn mới hướng phía linze nhỏ giọng nói rằng linze đại nhân ngài là không phải có chút nói đến quá mức dù sao hạ gì ẩn công chúa nàng linze tắc ngang dọn lời nói sau đó vừa cười nên vừa nói ta muốn đem ngươi vừa rồi nhìn hạ gì ẩn công chúa lúc dáng vẻ hoàn chỉnh miêu tả cho vịt tạ gì ạ phu nhân nghe mặt khác lau một chút bên miệng nước bà ta dọn nghe xong sắc mặt xấu hổ xoay người lau miệng theo hạ dị ẩn công chúa đến một cái tên là tiếp khách cái nút cũng bị lẻ xuống về sau liên tiếp có tới tham gia gạ l ạ n hôn lễ lanh chúa các quý tộc nhao nhao đến vườn hoa hồng vàng thấy l i n g e có là thương lượng một chút mậu dịch bên trên chuyện có chút là chuyên môn cùng l i n g e liên lạc tình cảm thẳng đến vào đêm sau cái này một đợt tiếp khách chiều mới kết thúc dù sao vào thời điểm khác có thể không có cách nào dễ dàng như vậy nhìn thấy l i n g e cái này nhân vật c h u y ể n kỳ l i n g e tại sầm mỡ hồn hoặc là chính là chờ tại trong thành bảo hoặc là thần tiết cảng hồng vệ thành hoặc là chính là đi hắc quật hoặc là cứu rỗi thánh đường chuyện bình thường đồng dạng người rất khó nhìn thấy hắn ở buổi tối l n c e dùng qua bữa ăn sau liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi trong đ ì n h viện bồi tiếp thần t u y ể n tri tử điệu giáo trường dực long lúc này một gã thủ hạ thám tử mang theo mới vừa từ h ị t gà đần bên kia chuyển tới tin tức trở lại vườn hoa hồng vàng hồi báo cho linze nghe nói rằng đại nhân thành kinh S lẽn đỉnh cùng tây cảnh đội ngũ đã vào thành được an bài tại nội thành ở lại linze gật gật đầu hỏi là ai thay bệ hạ tới h ị t gà đần sợ tàn n g h ị đại nhân sao không thám tử lắc đầu nói rằng bệ hạ tự mình đến linze là người hắn biết rõ do, do bất quốc vương tuyệt không ngớ thích m à sợ tỳ dẹo công tước nhân tiện cũng đúng tỳ dẹo nhà không thích mặc dù gạ làn tỳ dẹo cái này n à m cảnh thủ hộ người thừa kế cử hành h ô n l ễ phi thường trọng yếu nhưng này muốn nhìn ai giống do bất quốc vương loại thân phận này người căn bản không cần tự mình trình diện trực tiếp phái sở t ạ n n h ị t cũng đã đầy đủ cho tỳ dẹo nhà mặt m ũ i hiện tại do bất quốc vương lại tự mình đến tới hắn vô cùng không thích h ị t gà đần khẳng định không chỉ là vì gạ làn h ô n lễ khẳng định còn có sự tính khác lúc này hắng đâu tây, tây cảnh đâu tây cảnh là ai tới kệ vạn làn n h ị tờ sao không phải là tì ửng công tức đích thân đến thám tử hồi đáp không thích hợp thật không thích hợp linze rất nhanh cảm thấy chuyện này thực sự có chút không đúng dựa theo tình huống bình thường đòn phản ứng như vậy mới là đúng phái ra một gã thân phận cao quý dòng chính quý tộc tham gia hôn lễ đã có thể thể hiện ra đối tỳ d ẻ o nhà tôn trọng lại có thể không đến mức quá coi trọng chuyện này gì vợ len ở và lệ thậm chí bắc cảnh đều là như thế chỉ có s ở tỏm lần n ở rèn lỉ cùng tỳ dẹo nhà quan hệ không tầm thường mới có thể lựa chọn tự mình tham gia nhưng bây giờ quốc vương cùng công tức vậy mà cũng chạy tới tham gia gạ lặn tỳ dẹo hôn lễ cái này hiển nhiên có hơi quá mà loại hành vi này cũng không giống hai người nên có hành vi sẽ không phải là vì cùng tì dẹo nhà thông gia tới lúc này ở một bên yên tĩnh nghe thám tử hồi báo vị tạ di ạ phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra thông ra linze nghi ngờ nhìn về phía vị tạ di ạ phu nhân ra hiệu nàng nói tiếp vị tạ di ạ phu nhân giải thích nói ta đoạn thời gian trước tại thần tích càng tham gia một chút quý phụ nhân yến hội lúc nghe được một chút đến từ thành kinh S l ệ n đ ỉ n h bên kia nghe đồn nghe đồn nói sợ ẩy vương hậu đề nghị thành kinh é l ệ đình cùng hít ga đần thông ra nhường dọn h ờ dị vương tử cùng mặt ghi dị tiểu thư định vị h ô u nước chờ hai người tuổi tác thích hợp thời điểm kết hôn linze cùng dọn nghe vậy nhìn nhau một cái đều cảm thấy loại này nghe đồn hẳn là thật hơn nữa rất có thể chính là thành kim ed len đình bên kia chuyển tới vì chính là thăm dò hít gà đần phản ứng mà bây giờ do bất quốc vương cùng tỷ ứng công tức cũng đích thân tới chắc hẳn chuyện này hẳn đã nhận được hít gà đần tỷ d ẻ o nhà ngầm đồng ý liền chờ một cái phù hợp thời cơ công khai chuyện này linze hiểu rõ tình huống sau không tiếp tục để ý tới chuyện này mặc dù chuyện này cùng hắn kiếp trước giải được tình huống đã có chỗ khác biệt nhưng cái này cũng không hề là cái vấn đề lớ dù sao rất nhiều chuyện đều đã có chỗ khác biệt không kém món này thành k i n h é lén đỉnh cùng hít g ạ đ ẩ n thông ra với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng hắn chỉ cần kinh doanh tốt lãnh địa của mình là được rồi dù sao đối với hắn hiện tại mà nói không đi tìm người khác phiền toái liền đã rất tốt há lại sẽ lo lắng loại này thông ra tạo thành ảnh hưởng một đêm nghỉ ngơi qua đi linze sáng sớm liền dẫn ổ chủ tù đi hít g ạ đ ẩ n bãi kiến mạ sở công tước trải qua một đoạn đơn giản hàn huyên sau mạ sở công tước thân thiết sờ lên ổ chủ tù đầu hướng một bên mặt ghi d nói rằng rất tinh thần một cái tiểu gia hỏa mặc ghi d ngươi mang theo hắn đi trong hoa viên chơi a cũng không biết là mặt g h gì bản nhân mỹ lực còn là bởi vì trên người nàng gờ d ì n hạn gặt lực lượng tại sinh ra lực tương tác tác dụng luôn luôn không thích người xa lạ ổ chủ tù ngoan ngoãn bị mặt g h gì nắm đi ra khỏi phòng liền quay đầu nhìn một chút linze người phụ thân này động tác đều không có nhìn xem đi xa mặt gỉ gì, g h gì, linze cũng ý thức được ủy l ạ t chỉ sợ sớm đã đã làm tốt rời đi hít garden tiến về tuyệt cảnh trường thành chuẩn bị bởi vì theo mặt g h gì tình huống đến xem hiển nhiên ủy l ạ t ở trên người nàng làm chuẩn bị có nhiều năm hiện tại nàng chính là gờ dịn hạn gặt mới hoa thân uy lạc trên thân g ợ dìn hẳn gặt lực lượng có thể hay không bởi vì hắn rời xa hít gã đần mà yếu bớt điểm này l i n z e cũng không rõ ràng nhưng l i n z e biết lấy uy lạc tài trí hẳn là nghĩ đến đối sách bằng không hắn sẽ không đi được như thế quả quyết tại mặt gị gì, gì sau khi rời đi mạ s ở công tức thu liễm trên mặt lực tương tác ra hiệu gian phòng bên trong cái khác dư thừa người rời đi chỉ để lại g ạ lan cùng gạt sau đó hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía l i n z e nói rằng ta chưa từng có nghĩ tới một ngày kia người thừa kế của ta vậy mà lại mong muốn phủ thêm áo bào đen hắn phủ thêm áo bào đen lại có thể có làm được cái gì ngồi trên xe lăn cùng dã nhân cùng dị quỷ chiến đấu sao g ã làn thở dài nói rằng phụ thân tuyệt cảnh trường thành là có học sĩ ủy lạt ca ca hán ngươi ngầm miệng mạ sở công tước hung hăng trợn mắt nhìn g ã làn một cái sau đó nhìn về phía lilze nói rằng lilze tạ ra cho tới nay ủy lạt đều cùng ngươi có thư tín qua lại hắn lúc rời đi ai cũng không gặp đơn độc đi sầm mờ hồn gặp ngươi một mặt ngươi khẳng định biết một ít chuyện ta hiện tại lấy ngươi phong quân hịt ga đần công tước nam cảnh thủ hộ thân phận mệnh lệ ngươi đem ngươi biết đến toàn nói hết ra linze nhìn một chút mạ sở công tước mặc dù hắn trải qua một chút trang phục nhìn qua rất bình thường nhưng linze lại như cũ có thể theo trên mặt của hắn thấy được dán mua vết tích cũng có thể cảm nhận được nỗi thương cảm của hắn h i ệ n nhiên ủy lạc chủ động phụ thêm áo bào đen tiến về tuyệt cảnh trưởng thành mang đến cho hắn thương tổn không nhỏ đến mức hắn hiện tại dùng cứng rắn như thế phương pháp mong muốn theo linze trong miệng biết tất cả trận tướng linze trầm mặc một lát chăm chú suy nghĩ một chút mới chậm dai nói rằng ủy lạc là gờ dịn hạn gạt hóa thân linze vừa dứt tiếng sau không khí trong phòng tựa như là đông lại như thế tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ngay cả mạ sở công tức cũng không biết nên làm cái gì dạng phản ứng linze ngươi không phải là đang nói cười à? gã lặn có chút khó có thể tin nói ta chưa hề nói cười linze lắc đầu nói rằng v y lặt nắm giữ -E、trở thành gờ dịn s ở tiềm lực năm đó hắn đi đòn thời điểm liền trong lúc vô tình bị tam nhãn quạ đen cho nhìn chúng mong muốn nhường hắn trở thành người thừa kế của mình chờ một chút tam nhãn quạ đen là ai mạ sở công tức nghi vẫn hỏi hắn là một cái cực kỳ cường đại gờ dịn sơ tại đặc biệt thời gian cùng trường hợp lực lượng của hắn đủ để so sánh thần linh hắn vẫn luôn tại phía bắc trường thành vĩnh đông tri địa thông qua cổ lao thần linh lực lượng c h ấ n thủ ở nơi đó ngăn cản dị quỷ xâm nhập phía nam linze thần sắc nghiêm túc giải thích nói tam nhãn quả đen đến cùng là cái gì ta cũng không rõ lắm căn cứ ta cùng mã lộ dạ phân tích có thể là đến từ tiên dân thời đại gờ d ị sơ hắn thông qua không ngừng tại người khác nhau trên thân thất tỉnh từ đó một mực sống sót hiện tại tam nhãn quả đen là hơn một trăm năm trước bắn chết đạ mòn hắc hỏa bình định hắc hỏa phản loạn huyết nha công tức vợ gì nện gì vợ nghe l i n z e lời nói mạ sợ công tước gã l à n cùng g ặ t tất cả đều bị l i n z e lời nói cho chấn nhất rồi thật lâu nói không ra lời mặc dù bọn hắn đều cảm giác được những chuyện này so trong t i ự u quán ngâm sướng những cái kia viễn cổ tiên dân truyền thuyết như thế rất không đáng tin cậy nhưng những chuyện này muốn nhìn theo ai miệng bên trong nói ra theo t i ự u quán người ngâm thơ rong miệng bên trong nói ra những cái kia là không đáng tin cậy truyền thuyết nhưng theo l i n z e tạ dạ vị này thế giới công nhận chuyện kỳ anh hùng miệng bên trong nói ra như vậy lại thế nào hoang đường chuyện cũng rất có thể là thật chương hai trăm năm mươi uy lạt bí mật thời gian trôi qua một hồi lâu m à sợ công tức mấy người cũng chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại vì cái gì vì cái gì tam nhãn quạ đen muốn tìm ủy l ạ t trở thành người thừa kế gác có chút không hiểu hỏi ta đoán bởi vì thế hệ này tam nhãn quạ đen đã đến cực hạn l i n g e trầm giọng nói bất luận tam nhãn quạ đen lực lượng mạnh đến mức nào nhưng tam nhãn quạ đen thân thể chỉ là bình thường phạm nhân hơn một trăm năm tuế nguyệt đã là một phạm nhân tuổi thọ mức cực hạ n gác làm nghe đến đó đông nhiên suy đoán nói như vậy hiện tại ủy lặt chủ động đi tuyệt cảnh trưởng thành sẽ không phải là muốn trở thành tam nhãn quạ đen người thừa kế linze nghe vậy một người bởi vì gạ l ạ n suy đoán là lúc trước hắn không có nghi qua nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu nói rằng không có khả năng ủy lặt thân thể đã tại gờ dìn h à n gắt lực lượng ảnh hưởng dưới đã xảy ra cả i biến tam nhãn quạ đen lực lượng là không thể nào lại tiến vào ủy lặt thân thể gờ dìn h à n gắt lại là chuyện gì xảy ra mạ sở công tước đem chủ đề một lần nữa chuyển rời đến quỹ đạo bên trên hỏi linze giải thích nói năm đó tam nhãn quạ đen mong muốn nhường người ủy lặt trở thành người thừa kế của hắn nhưng lại ngoài ý muốn kích phát ủy lặt thể nội tổ tiên huyết mạch cũng chính là gờ dìn hạn gắt huyết mạch Huyết lúc ấy tam nhãn quạ đen còn cùng gờ dìn hạng gặt tranh đoạt qua ủy lạc thân thể trực tiếp đưa đến ủy lạc hôn mê bất tỉnh tại tranh đoạt ủy lạc thân thể lúc tam nhãn quạ đen từng một lần đem ủy lạc linh hồn mang đi phía bắc trưởng thành mặc dù cuối cùng bị gỡ d ì n hạn gặt đoạt lại hủy l ạ t linh hồn hủy l ạ t linh hồn lại tại lúc ấy bị dị quỷ nữ vương đả thương vị này dị quỷ nữ vương rất có thể chính là năm đó người gác đêm tư lệnh dạ vương thế tử mà hủy l ạ t thụ thương bộ vị đúng lúc là tại phần eo đây cũng chính là hủy l ạ t tê liệt nguyên nhân hắn tê liệt cũng không phải là bởi vì thân thể tổn thương mà là linh hồn tổn thương nói đến đây linze liền ngừng lại nhờ người trong phòng chậm rãi tiếp nhận những sự tình này qua một hồi lâu mà sở công tức mới chậm rãi nói rằng những chuyện này lại cùng hắn làm người gác đêm có quan hệ gì ta lúc đầu tại phía bắc trường thành nhìn thấy qua dị quỷ thống lĩnh thi quỷ đại quân nhưng này chút dị quỷ cùng thi quỷ đối với dị quỷ tộc đàn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi mà uy lặt là chân chính cũng là một cái duy nhất đi từng tới dị quỷ tại vĩnh đông tri địa thành trì nhìn thấy qua hoàn chỉnh dị quỷ tộc đàn trạng thái người hắn so ai cũng biết dị quỷ đáng sợ đây cũng chính là hắn không để lại dư lực tăng cường tuyệt cảnh trường thành người gác đêm thực lực cố gắng tại sông bờ lệch tờ một vùng thành lập phòng tuyến nguyên nhân chủ yếu bởi vì dị quỷ một khi vượt qua tuyệt cảnh trường thành như vậy bắc cảnh dị vợ lệ nơ v ạ lệ thậm chí tây cảnh đều sẽ rất nhanh luôn hãm phương nam lãnh địa cũng chỉ có nam cảnh có thể dựa vào sông bờ lệch tờ ngươi cũng biết chuyện này cho nên ngươi mới có thể thống nhất sập tờ tôn nơ kiếm chỉ tranh luận t r i địa mong muốn tại chuyện phát triển tới b ế t bắt nhất thời điểm đi biển hẹp bờ bên kia tị nạn mặc dù mạ sở công tức tài năng rất bình thường nhưng hắn dù sao tại công tức vị trí bên trên ngồi lâu như vậy chính trị ánh mắt vẫn phải có rất nhanh liền đem linze những năm này việc đã làm liên tưởng đến cùng một chỗ đối với mạ sở công tức suy đoán linze chỉ là cười cười không có trả lời vì cái gì các ngươi trước đó không nói cho ta những sự tình này mạ sở công tức có chút ít oán trách nói rằng l n z e hỏi ngược lại công tước đại nhân nếu như ta cùng ủy l ạ t đại nhân trước kia nói những chuyện tương tự ngài sẽ tin tưởng lời của chúng ta sao ta mạ sở công tức rất muốn trả lời nói mình sẽ nhưng hắn lại rất rõ ràng chính mình chỉ có thể cho rằng những này là một chút lời nói đi cùng gạt nghi ngờ nói tam nhãn quạ đen tuổi thọ rất đi mau tới cuối cùng như vậy thì đại biểu ngăn cản dị quỷ xuôi nam trọng yếu lực lượng biến mất dị quỷ sẽ đi thẳng tới tuyệt cảnh trường thành ủy l ạ t là muốn thay thế tam nhãn quạ đen đi phía bắc trường thành ngăn cản dị quỷ sao hẳn không phải là hắn là không thể nào thay thế tam nhãn quả đen ta cảm thấy ủy lạc ca ca có thể sẽ tại tuyệt cảnh trường thành bên trên làm những gì g ã làng đ ỗ n g nhiên xem bảo nói ta trước kia thấy qua ủy lạc ca ca nghiên cứu theo đ ô n g kèn hiệu bên trên thác cấn xuống tới đồ án hắn đã nói với ta những cái kia cùng tuyệt cảnh trường thành có quan hệ nhưng hắn không cùng ta nói kỹ lưỡng hơn nội dung hiện đang hồi tưởng lại đến hắn hẳn là đối tuyệt cảnh trường thành có ý nghĩ gì l i n g e cũng nhẹ gật đầu bởi vì hắn cũng cảm giác ủy lạc hẳn là hướng về phía tuyệt cảnh trường thành đi ủy lạc đi tuyệt cảnh trường thành kia gỡ gìn hẳn g đâu so sánh với mạ sở công tức cùng gạ làng càng thêm quan tâm ủy l xem như h ị t gà đần tổng quản gặt thì quan tâm hơn cùng h ị t gà đần lợi ích tương quan sự vật bên trên cho tới nay đều có một loại nghe đồn nói h ị t gà đần lánh địa sở dĩ mỗi năm mưa thuận gió hòa thổ địa màu mỡ loại cái gì đều có thể bội thu là bởi vì nhận lấy gờ dìn h ẳ n gặt c h ú c phúc trước kia nghe được tương tự thuyết pháp gặt đều lơ lễm nhưng bây giờ hắn lại biết cách nói này có thể là thật mà hắn lo lắng nhất là xem như gờ dìn h ẳ n gặt hóa thân hủy l ạ t đi tuyệt cảnh trưởng thành như vậy gờ dìn hàn gặt có thể hay không cũng rời đi hít gà đần đối hít gà đần hiện chẳng phải chẳng có ảnh hưởng theo gặt tiếng hỏi mà sở công tức cùng g sắc mặt biến có chút âm trầm uy lạc cũng đã chuẩn bị kỹ cảng hắn đã vì gờ dìn hạn gặt chuẩn bị một cái khác vật chứa l n z e nói chuyện hướng vừa rồi mặt ghì di lúc rời đi vị trí nhìn một chút nhìn thấy l n z e động tác đám người mần người sau đó dường như ý thức được cái gì t r o n g miệng một lời là mặt ghì di l n z e nhẹ gật đầu mặt ghì di biết chuyện này sao gã lan trầm giọng hỏi ta nhớ nàng cũng không biết l n z e lắc đầu nói rằng hơn nữa ta cũng đã nói uy lạc tìm tới chính là một cái vật chứa mà không phải một cái hóa thân mặc ghì trên người có gờ dìn hạn gặt l lượng nhưng nàng cũng không thể giống ủy lạc như thế vận dụng đi ra nàng chỉ là loại lực lượng này vật chứa vì cái gì hắn muốn để mặt ghi dị xem như vật chứa g ã làn lộ giặt cũng không được sao gạt không hiểu hỏi ta đây cũng không biết có lẽ mặt ghi dị tiểu thư trên người có cái gì chỗ đặc thù tựa như ủy lạc huyết mạch như thế có thể dung nạp gờ dịn hạn gạt lực lượng linze lắc đầu nói rằng công tước đại nhân kỳ thật ngại không cần n g h ĩ quá nhiều gờ dịn hạn gạt lực lượng nguồn gốc từ ba tầm cây ba tầm cây mới là căn bản chỉ cần ba tầm cây tồn tại thì g ạ đần hoàn cảnh cũng sẽ không có quá đại biến hóa mặc dù đang nghe -N -E、lời n nói này thời điểm mạ sở công tức bọn hắn đều khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhưng trên mặt của bọn hắn cũng không có đem cách nói này coi ra gì tại đem b y lạc chuyện giải thích một phen sau linze không tiếp tục tại hít ga đần dừng lại xuống dưới hướng mạ sở công tức cáo từ sau cùng gạ làn đi tới hít ga đần trong hoa viên sẽ bị một đám nữ hải vây quanh ổ chủ tụ t i ế t đi trở về ngoài thành vườn hoa hồng vàng tại đưa linze rời đi hít ga đần trên đường gạ làn bỗng nhiên mở miệng hỏi linze ngươi nói ủy lạc a k a đem gỡ dịn hạn gặt lực lượng để vào tới mặt ghi d trong thân thể là thật còn là bởi vì nguyên nhân khác linze quay đầu nhìn một chút nói rằng gã l à n đại nhân ngươi làm u ố n hỏi ta là không phải là vì ngăn cản h ị t gã đần cùng thiết vương tọa thông ra cô y nói như vậy đúng không gã l à n mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nhẹ gật đầu linze lại hỏi ngươi cảm thấy hiện tại ta có cần phải ngăn cản h ị t gã đần cùng thiết vương tọa thông ra sao gã l à n trần c h ờ một chút lắc lắc linze cười cười không nói gì nữa ngay tại linze gặp mặt h ị t gã đần tri chủ vào đêm đó một gã trang hoa lệ kỵ sĩ đi tới vườn hoa hồng vàng g a m m i tức sĩ đã lâu không gặp lilze nhìn xem được cứu chuộc tu nữ l i n h tới kỵ sĩ đem trong tay thịt bò cao cao căng lên một đám trường rực l o n g con non phe phẩy bọn chúng còn nhỏ yếu cánh bay lên r i ê n g phần mình cắn một khối thịt bò đem nó xé thành mảnh nhỏ đáng chết đây là cái gì cự long con n o n sao da mi lặn nghĩ tợ nhìn thấy những n à y trường rực l o n g con non không nhịn được kinh ngạc nói đây đều là trường rực l o n g con non lilze tiếp nhận thủ cân lao lao rồi một chút trên tay châu máu nói rằng tại buộc tu sĩ sáng t ắ c rồng tích long cùng trường rực long long tộc phi tự nhiên diễn hóa sử một sách bên trong từng nâng lên hiện tại thế giới cự long là từ vã lụy dị ạ huyết vụ sư lợi dụng trường dực long chế tạo ra bất quá ta phát hiện nghiên cứu của hắn hẳn là sai đầu tiên huyết vụ sư không có hắn châu n g h ĩ như vậy cường đại huyết vụ của bọn họ thuật cũng không thể cải tạo giống loài càng không khả năng đem một cái bình thường sinh vật giống loài cải tạo thành ma pháp giống loài tiếp theo trường dực long ngoại hình mặc dù cùng cự long có chút tương tự nhưng thân thể của bọn trung cấu tạo có khác biệt về bản chất trong đó rõ ràng nhất khác nhau chính là đầu gối của bọn nó cự long đầu gối là hướng về phía trước hối lượng cùng chó như thế mà trường dực long đầu gối là hướng về sau dạng nghi hung hung t cũng bị giật này mình lui lại mấy bước lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút hộ giáp bên trên dấu răng sau đó hắn lại nhìn thấy thần tuyển chi t ử tùy tiện chỉ huy những n à y trường dực long c ắ n đ ộ v ậ t ngồi xuống thậm chí trở lại trong lồng sắc mặt hơi đổi một chút nói rằng ngươi đây là tại thuần phục trường dực long rất rõ ràng loại chuyện này là không thể nào giấu giếm được bất luận người nào cho nên linze cũng không có giấu giếm gật đầu thừa nhận nói đúng vậy ta xác thực là tại thuần phục trường dực long chờ cái này một nhóm trường dực long sau khi lớn lên bọn hắn hẳn là nhóm đầu tiên sầm m ở hồn l o n g kỵ sĩ mặc dù trường dực long chỉ riêng chiến lực mà nói xa xa không cách nào cùng cự long đánh đồng nhưng chúng nó như cũ có thể trong chiến tranh phát huy tác dụng không nhỏ nhìn trước mắt mười mấy đầu trường rực l o n g con non cùng hơn mười người thần tuyển tri tử ra m i n h ị n không được thở sâu nói rằng l i n l e tạ dạ ngươi thật là một cái tên đáng sợ l i n l e quay đầu nhìn một chút ra m i nói rằng ngươi tới nơi này tìm ta nên không phải chỉ là để vì nói cho ta ta rất đáng sợ a là chúng ta quốc vương bệ hạ tìm ngươi ra m i trở lại chính để nói l i n l e nghe vậy trần chờ một chút nhường ra m i chờ một chút sau đó về đến phòng đổi một thân quần áo khiến người khác lưu lại một thân một mình cùng ra my rời đi đến vườn hoa hồng vàng cái này giống như không phải đi h ị t gạ đ ặ đường linlg e nhìn xem r a mi lĩnh đường nghi vấn hỏi đây là đi h ị t gà đần ngoài thành trấn chúng ta quốc vương tại trên trấn lớn nhất kỹ viện mỹ dịt chi xuân bên trong vui c ù a r a mi để c ậ p do bất quốc vương thời điểm ngữ khí có chút khinh thường sau đó dường như nghĩ tới điều gì lại bổ sung đúng rồi ngươi người dẫn đường dễ phở phở lờ ở vị hôn thê mỹ dịt phu nhân giống như chính là nhà này kỹ viện l ã o bản giống như bọn hắn ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ bất quá không có đại nhân vật gì sẽ đi tham gia ngươi đây ngươi sẽ đi tham gia sao l n l e trả lời khẳng định nói tham gia dễ phở đại nhân hôn lễ là ta đến h ị t gà đần mục đích một trong c ù n g ta đ o á n như thế ngươi khẳng định sẽ đi tham gia gia mi nhẹ gật đầu sau đó có chút hâm mộ nói rằng ngươi tại đại lục ẹ n s ộ t những sự tình kia g i ấ u vết ta đều đã nghe qua vốn cho rằng chỉ là một chút người ngâm thơ dong nói ngoa mà thôi nhưng hôm nay nhìn thấy cổ họ phái tới vận chuyển tù phạm cùng tiền phi pháp tài sản thuyền sau ta mới biết được kia tất cả đều là thật thiên thai c h i thần ma pháp c h i thần lại thêm phong bạ o thần thất thần t h ầ n tuyển ta kém chút cho là ngươi là thiên diện c h i thần hóa thân nghe được g a mi lời nói l n z e sửng sốt một chút cũng không thể nín được cười cười không nói gì thêm g a m m i còn nói thêm ngươi từng hướng kệ vạn thúc thúc đề cập tới mời t ỷ d ị ẩn tới ngươi sầm m ở hồn làm việc kệ vạn thúc thúc cùng t ỷ d ị ẩn nói qua chuyện này mặc dù hắn lúc ấy không có cái gì biểu thị nhưng ta biết hắn cảm thấy thật đáng tiếc hắn cảm thấy lấy tài năng của hắn nếu như tại bên cạnh ngươi làm việc thế nào cũng có thể làm sập tỡ tổn n ở tổng đốc ngươi nói đúng thật sự là hắn có là một m chỗ tổng đốc tài năng linze cũng tán đồng nhẹ gật đầu nói rằng rất đáng tiếc hắn là tì dỉ ẩn lan n i t e lan niter a pháp định người thừa kế tương lai cả sơ lì dốc công tước nếu như ngươi không khởi xuống bạch bảo lời nói hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng rời đi cả sterly dốc nghe được linze lời nói g i a m i sắc mặt âm trầm một chút đi theo hắn nhìn một chút linze nói rằng ngươi cảm thấy là ta hạn chế đệ đệ ta tiền đồ không phải linze lắc đầu nói rằng không chỉ là ngươi còn có tỷ h ứ n h công tước các ngươi quá để ý hắn quỷ lồn b ê ngoài n ngươi đối với hắn đặc biệt chiếu cố phụ thân ngươi đối lạnh lùng của hắn thái độ đều là tại tổn thương hắn ngươi cảm thấy ta đối chiếu cố của hắn là tại tổn thương hắn g a m i có chút không vui nói l n z e nhìn chăm chú lên g a m i nói rằng hắn cần chỉ là bị người xem như người bình thường đến đ ố i đ ã i mà ngươi chiếu cố chính là tại nói cho hắn biết ngươi rất để ý hắn bị lùn ngoại hình ra mi trầm mặc một lát nói rằng không phải ta là toàn bộ xã hội đều là như vậy ta cho dù cải biến ý nghĩ của mình cũng không có khả năng cải biến toàn bộ xã hội ý nghĩ nhưng ngươi cải biến ý nghĩ của mình sao linze hỏi ngược lại ra mi tiếp tục trầm mặc thẳng đến tiến vào hít ga đất ngoài thành chấn đều không tiếp tục cùng linze nói chuyện chương hai trăm năm mươi mốt xoắn suýt r o b e t nhìn xem ai tới chúng ta liệu hùng giả ca sĩ đáng chết ca sĩ đi nơi nào cho ta hát một bài liệp hùng giả chi ca tại linze tiến vào kỹ viện phía sau đặc biệt đình v i ệ n lúc liền nhìn thấy dáng người to mọng do bớt đỏ bừng cả khuôn mặt một thân tiểu khí chính là ôm mấy cái đến từ li tóc bạc tử nhãn kỹ nữ hắn liếc mắt liền thấy theo ngoài cửa đi tới linze lập tức cao giọng hướng phía cách đó không xa ca sĩ la lớn theo do bất quốc vương mệnh lệnh được đưa ra lúc đầu phiên bản liệp hùng giả chi ca liền tại ca sĩ cao ngâm xứ h n g chuyển khắp toàn bộ kỹ viện đến ngồi xuống uống một ly ta thủ tịch kỹ sĩ do bất hướng linze vẫy vây tay cầm lấy một cái c h é n l ớ n h rượu để lên b à n nói rằng linze đi tới bên cạnh nói rằng bệ hạ ngài quên ta là xưa nay không uống rượu đối ngươi là không uống rượu do bớt nhẹ gật đầu nói rằng nhưng ta là ngươi quốc vương ta lệnh cho ngươi theo ta uống một ly rượu do bất lời nói mặc dù không lớn nhưng đ ì n h viện người chung quanh đều nghe được trong lúc nhất thời tiếng âm nhạc cũng ngừng lại người chung quanh tất cả đều ngẩn người nhìn xem bên này dường như có thể cảm giác được bầu không khí biến có chút khẩn trương thủ hộ ở chung quanh b ạ d ị sợ tàn trờ kính trụ ạ cũng đều biến nghiêm túc lên Gia My cũng t ha u liếm lại bất cần đủ cười, trên mặt lộ đợi cười, mặt bất trên cần đụ r k i n ha sợ. Thật tĩnh t hạ. bình có nói, lỗi, LNGE bậy ự nghe h h ư ta k ô n c c á nào dùng pháp cải biến ngài đối lai Anna sở tạc tiểu thư yêu như mệnh lệnh của ngài cũng không cách nào cải biến ta đối rượu chẳng n ghét. ma lai của ta Ha pháp thư thế, cách ha. h cải tạc cải đối tiểu đối sở yêu rượu được l n z e lời nói do bất nhịn không được phá lên cười sau đó cầm lấy nguyên bản đưa cho l n z e chén rượu kia uống một hơi cạn sạch nói rằng l n z e ngươi lời nói liền cùng ngươi lợi kiếm đồng dạng cường đại đa tạ ngài khích lệ l n z e mỉm cười hồi đáp t r u n g quanh không khí khẩn trương trong nháy mắt khôi phục bình thường tiếng âm nhạc tiếng ca cũng một lần nữa tại trong đình viện vang lên do bất uống vào mấy n g ụ c rượu dùng sức đem trên thân dây dưa lịt kỹ nữ cho đẩy lên khua tay nói cút đi các ngươi những n à y tóc bạc tiện nhân tựa như những cái kia long già dư n g h i ệ t như thế để các ngươi tú bà cho ta đổi một nhóm thịnh hạ quần đảo đến ta thích các nàng đen nhánh làng ra trước khi đến tốt nhất cho trên người các nàng thoa lên chúng ta l i ệ p hùng giả lãnh địa đặc sản tinh dầu dầu vậy nhưng là đ ộ tốt nói hắn vẽ mặt ý cười nhìn về phía l n ze nói rằng ngươi cái tên này cũng là một cái giả vờ chính đáng có không phát -E、dầu dầu, chỉ dầu có cấp nơi trên thế giới kỹ viện đều tại chọn mua những ngày tinh dầu dầu ngay cả những quyền quý kia trong nhà cũng môn phòng thậm chí cho tới bây giờ bên ngoài đều có nghe đồn nói những ngày tinh dầu dầu có xúc tiến mang thai công hiệu khiến cho lượng tiêu thụ lại trên diện rộng tăng trưởng không ít cho đến bây giờ Tinh do ầ u bất i quốc vương cố ý bẻ con nói thấy tình huống như vậy linze cũng không có lại tiếp tục giải thích do bất quốc vương cầm lấy một khối cắt gọn thịt mỡ ăn vào miệng bên trong sau đó uống vào mấy ngụm rượu ngon lại xoa xoa trên tay tăng vật lúc này mới hướng phía lilze hỏi ta đoạn thời gian trước nghe được một tin tức ngươi tại thảo phạt tỷ dốt thời điểm tỷ dốt từng đem kia hai cái long gia nghiệt trùng xem như lễ vật đưa cho ngươi có chuyện này sao đúng vậy lilze nhẹ gật đầu nói rằng lúc ấy vì lấy lòng ta tỷ dốt đ ạ i quân để cho người ta đem hướng hắn cậu lấy che chở vị dợ dịp tạt ghẹ dền cùng đại hệ nờ dịp tạt ghẹ dền đưa cho ta làm lễ vật bọn hắn hiện tại người đâu do bất thân sắc nghiêm t h c hỏi l i l z trầm giọng nói lúc ấy bọn hắn liền đã bị ta đưa đến penpus cho ta một cái lý do hợp lý do bất nhìn chăm chú lên l i n g e trầm giọng nói ta là một cái chiến sĩ l i n g e bình tĩnh hồi đáp do bất t h ở phi phò nói ngươi thật sự là một cái không lấy vui ra hỏa tựa như nẹt tên kiết như thế đều giống như hòn đá cứng rắn ngoan cố l i n g e k h ẽ cười nói nhưng ngài bên người lại cứ hấp dẫn dạng này tàn h g đá nẹ đại nhân tính một cái nói hắn chỉ chỉ yên t ĩ n h đứng, đứng đứng ở một bên bạn dì sợ tàn nói rằng bạn dì sợ tàn đại nhân cũng coi như một cái đúng còn có b ạ dì sợ tàn do bất dường như nghĩ tới điều gì hướng b ạ dì sợ tàn g ơ chén rượu lên nói rằng đến b ạ dì sợ tàn cùng ta uống một ly bà d ì sợ tàn bình tĩnh đáp lại nói thật có lỗi bậy hạ ta hiện tại ngay tại chấp hành thủ vệ nhiệm vụ không thích hợp uống rượu ta liền biết ta liền biết các ngươi mỗi một cái đều là d ạ n g này do bất n i ế t miệng đem đưa cho bà d ì sợ tàn rượu cũng uống một hơi cạn sạch lúc này kỹ viện thay đổi kỹ nữ cũng được đưa tới bị bôi lên một thân tinh dầu dầu thịnh hạ quần đảo nữ nhân ở ánh lửa chiếu dọi xuống tàn mát ra một hồi mê người sâu bầu dục sắc qua mang tăng thêm các nàng đặc hữu cường tráng hình thể để các nàng có một loại khác phong tình do bất cười lớn đem những nữ lại nhân này ôm vào trong ngực sau đó lớn tiếng phân phó ca sĩ đổi một b bất quá cái này lúc bắt đầu vui vẫn là lilze âm nhạc chính là hắn tại bờ dịch vụ diễn tấu kia thủ tỷ di tót the cạ d ị bỉn bất quá bây giờ bài hát này dành tự biến thành phong bạo thánh âm chỉ có điều ca sĩ dùng cũng không phải là đàn vi ô lâm khúc mà là một loại khác dây đàn nhạc khí đồng thời bởi vì đối âm nhạc chưa quen thuộc diễn tấu đi ra hiệu quả rất tồi tệ thật khó nghe do bất nhĩ mày không chút khách k h í nói ra ý nghĩ trong lòng sau đó hướng về phía lilze nói rằng bài hát này nghe nói cũng là ngươi tự mình biết ban cho bờ dịch vụ phong bạo thần thần miếu ta muốn nguyên khúc cũng không về phần biết bắt như vậy à l i l e cũng thành thật trả lời đương nhiên cái này nhạc khí không thích hợp diễn tấu bài hát này hơn nữa ca sĩ đối cái này lúc bắt đầu vui cũng chưa quen thuộc diễn tấu lên hiệu quả kém rất nhiều do bất giống như là lơ đ ã n g đồng d ạ n g nói rằng đã d ạ n g này liền từ ngươi đến cho ta c h ỉ n h diễn một bài a ta muốn nghe xem t i a t h ủ bị nói thành chuyên môn diễn tấu cho phong bạo thần nghe ca khúc đến cùng có như thế nào e m h a i người c h u n g q u a n h đều yên tĩnh trở lại phải biết nhạc thủ đối với quý tộc mà nói liền như là cung đình thẳng hề như thế thân phận vô cùng thấp xuống thậm chí đều không bằng tầm thường người hầu mà do bất bây giờ lại nhường l i n g e như là cung đình nhạc thủ như thế diễn tấu âm nhạc đây không thể nghi ngờ là tại đối l i n g e cực lớn n ụ nhã đừng nói l i n g e hiện tại loại thân phận này đại quý tộc coi như là bình thường quý tộc cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được dạng này n ụ nhã vậy hạ ngài làm như vậy thực sự có chút ra mi nhịn không được mở miệng thay linze nói chuyện nói do bất trực tiếp ngắt lời hắn nói rằng ngầm miệng thì quân giả nơi này không có ngơi chỗ nói chuyện thành thành thật thật cho ta đứng ở nơi đó b à n gì sợ tản cũng tới trước nói rằng bậy hạ ngài không nên đối xử như thế do bất không vui nói rằng tốt b à n gì sợ tản ta chỉ là muốn nghe một chút bài hát kia đã hắn có thể ở bờ giổ trên quảng trường đối với những cái kia gì quốc dân chúng cùng đoá hoa giao tiếp diễn tấu vì cái gì không thể vì hắn quốc vương diễn tấu đương nhiên có thể vì ngài diễn tấu ngược lại l i n g e đối mặt do bất yêu cầu vô lý lộ ra vô cùng bình tĩnh hắn ra hiệu b à n gì sợ tản không cần lại vì chính mình nói chuyện quay đầu nhìn một chút c u n g quanh hướng một gã kỹ nữ hỏi các người nơi này có đàn vi ô lâu sau kỹ nữ vội vàng trả lời phòng của lão bản có một thanh là dễ phở đại nhân đưa cho nàng ta đi cấp n g ả i cầm nói xong liền bước nhỏ chạy trước đi tới kỹ viện phòng của lão bản không bao lâu liền lấy ra một thanh đàn vị ầu lông có lẽ là nghe được phong thanh gì kỹ viện lão bản m ị dịt phu nhân cũng tới tới trong định viện khẩn trương nhìn xem an tĩnh định viện nàng chính là muốn đi vào định viện nói cái gì hòa hoãn không khí nhưng lại bị lilze đưa tay ngăn trở. L n g ă n t r ở lilze theo kỹ nữ trong tay nhận lấy đàn vị ầu lông điều chỉnh một chút dây đàn đem đàn cung đáp ở bên trên kỹ viện phía trước dường như cũng nghe tới tin tức gì nguyên bản còn ẩm ý không ngừng thanh â m giờ phút này cũng đều yên tĩnh trở lại theo l i n z e nhanh chóng kéo động lên đ à n cung một hồi s ụ p sôi âm nhạc trong nháy mắt từ nơi này nho nhỏ nhạc khí bên trong truyền đến ra tất cả nghe được âm nhạc người trong nháy mắt giống như là xa vào đến trong sợ hãi tột cùng hơn nữa l i n z e đang diễn tấu thời điểm gia nhập vân đỉnh chi c h u n g phủ văn trí lực từ đó khiến cho tiếng âm nhạc càng thêm dễ dàng đem người kéo vào tới ý cảnh như thế kia bên trong đồng thời truyền bá phạm vi vô cùng rộng theo xuyên tấu ký viện xuyên qua ngoài thanh chấn đem toàn bộ hít gà đần tạo thành tính cả chung quanh trang viên tất cả đều bao trùm ở trong đó. tất cả nghe được âm nhạc người đều khiếp sợ đi ra khỏi nhà ngầm đầu nhìn bầu trời dường như đang tìm kiếm âm nhạc xuất xứ đồng thời rất nhanh liền đắm chìm trong âm nhạc sinh ra ý cảnh bên trong theo âm nhạc cùng nhau tại kinh đảo hải lãng bên trong ghé qua thưởng thụ lấy phong bạo mang tới rung động theo cuối cùng một thanh âm phủ từ nhỏ đàn vỗ lồng bên trong bắn ra cái này thủ s ụ p sôi âm nhạc cũng có một cái hoàn mỹ kết thúc công việc tất cả nghe được âm nhạc người còn đắm chìm trong loại kia khuấy động cảm thụ bên trong qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại tất cả mọi người đang vì hưởng thụ được một bài giường như thần linh đang diễn tâu âm nhạc mà cảm thấy hưng phấn cùng cao hứng thật mẹ nhà hắn e m h a i do bất trực tiếp cầm lên trên bàn cái bình trực tiếp hướng miệng bên trong rót đi vào vô cùng hâm mộ và ghen tị nhìn về phía linze nói rằng ta hẳn là giống như ngươi ở bên ngoài sông sáo trở thành truyền kỳ mà không phải ngồi ở kia đáng chết cái ghế sắt bên trên mỗi ngày nghe một chút lông gà vỏ tòa chuyện nếu là nếu có thể ta thật bằng lòng dùng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đổi lấy vậy hạ nói cẩn thận bà d ị sợ tặn cảm giác được do bất lời nói do bất cũng biết có mấy lời chính mình không nên nói đ a nghe n g b ạ gì sợ tàn nhắc nhở sau cố nén hạ xúc động đem kia lời nói n u ố t xuống sau đó hắn ra hiệu linze ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống lơ tiếng để cho người ta chuẩn bị một chút thanh thủy nước trái cây do bất nhìn về phía linze nói rằng c ù n g ta nói một chút ngươi tại đại lục hệ、e、sột kinh lịch i a mặc dù ta cũng nghe không ít người ngâm thơ dong nói qua ngươi những sự tình kia dấu vết nhưng những người kia giảng được đều mơ hồ không rõ nghe không rõ vẫn là ngươi ngươi trong cuộc này mà nói càng thêm chân thực một chút linze chưa có trở về tuyệt đem chính mình tại đại lục e s o s kinh lịch có chỗ chọn lựa nói một lần liên quan đến ma pháp bộ phận đều là đơn giản mang qua bất quá cho dù dạng này cũng đã nhường người c h ú n g quanh nghe được hết sức chăm chú đặc biệt là khi bọn hắn nghe được linze tại nisa gặp được trong truyền thuyết trong sông lão nhân đồng thời còn phát hiện cổ đại n g mẹ gì ạ cùng thê tử của hắn n g mẹ gì ạ giống nhau như lúc thời điểm đều phát ra tiếng thán phục cho nên thê tử của ngươi liền mang theo người tiến về đại lục e o s nisa mong muốn chứng thực chuyện này do bất dường như cũng rất quan tâm l n z e đ ộ n tĩnh rất nhanh liền nói ra linze thê từ bây giờ đang làm gì đúng vậy linze nhẹ gật đầu nói rằng nàng đang nghe xong ta nói liên quan tới ni s a chuyện sau vẫn tại nằm mơ ngậm thấy còn không có biến thành phế tích ni s a nàng cảm thấy có thể là huyết mạch phản tổ cho nên mong muốn đi ni s a nhìn một chút có lẽ có thể phát hiện một chút ta không có phát hiện chuyện vợ chồng các ngươi thật là khiến người ta hâm mộ có thể tùy ý ra ngoài b ả o hiểm ra ngoài du lịch do bất lần nữa hâm mộ nhìn một chút linze đi theo lại hỏi c ụ họ là chuyện gì xảy ra người thật phát động t i ê n thai hủy đi c ụ họ nửa cái thành thị sao t r -E, -E -E、vừa dứt tiếng trong đình viện tất cả đều là lúc hít vào thanh âm không khí nơi này thậm chí đều có một loại biến mỏng manh nào rác để cho người ta ngực không hiệu bị đè nén mặc dù linze chỉ là rất đơn giản một câu trả lời nhưng đã đầy đủ gây nên mọi người tại đây các loại mơ màng cho dù là bọn họ trong đầu nghĩ tới thiên thai đều có khác biệt nhưng lại có một cái cộng đồng đặc điểm cái kia chính là kinh khủng do bất cũng không khỏi đến sợ hãi thà nói n khó trách bọn hắn sẽ cho ngươi một cái thiên thai chi thần s ư ơ n g hảo bọn hắn nâng lên sự kiện kia thời điểm nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy sợ hãi xem ra ngươi thật đã đem bọn hắn dọa sợ nói chuyện hắn hướng bạn d ị sợ tàn phất phất tay chỉ chỉ bạn d ị sợ tàn bên h ô n g túi bạn d ị sợ tàn lập tức từ miệng trong túi lấy ra một cái hộp đưa tới do bất tiếp nhận hộp sau trực tiếp chuyển giao cho lilze nói rằng cho ngươi ngươi diễn tấu rất không tệ chuyện xưa của ngươi cũng rất thêm hay đây là khen t h n g ư ơ i nói xong liền hướng ra mi nói rằng hiện tại a l i l e ba tức đại nhân đưa trở về hắn người này quá cứng nhắc. chờ đợi ở đây sẽ ảnh hưởng ta vui bừa linze không nói thêm gì tiếp nhận hộp đứng dậy hướng do bất sau khi hành lễ liền đi theo da my sau lưng rời đi nhìn xem linze rời đi thân ảnh do bất thở dài sau đó lại cười to lấy đem chúng quanh thịnh hạ quần đảo chúng mỹ nhân ôm ở trong ngực uống từng ngụm lớn lấy rượu miệng lớn ăn thịt rời đi kỹ viện sau da my đem ngựa r ắ t tới dẫn linze rời đi ngoài thành trấn trên đường hắn nhịn không được hỏi thăm l n z e trong hộp là cái gì l n z e cũng cảm thấy h ế u kỳ đem hộp mở ra phát hiện bên trong là một phần phong thưởng khiến tại phong thưởng khiến bên trong do bất đem sận tợn tổn nở thuộc về thiết vương tọa k i a m ấ y hòn đảo phong thưởng cho hắn đồng thời còn phong thưởng hắn sận tợn tổn nở cùng b i ể n hẹp thân vương xương h à o cũng chính là tại trên danh nghĩa đưa cho hắn chi phối sận tợn tổn nợ quyền lợi chương hai trăm năm mươi hai đột ngột thích khách linze tối hôm qua diễn t ấ u âm nhạc trở thành toàn bộ hít gà đần chủ đề tất cả mọi người tại dùng các loại ca ngợi chi từ ca ngợi cái này khúc nhạc nguyên bản các loại nghệ thuật không khí liền vô cùng nồng hậu dạy đặc hít gà đần càng là xa vào đến một loại cuồng nhiệ đối diện với mấy cái này sao động thanh âm linz é lộ ra vô cùng bình tĩnh hắn buổi sáng làm sửa lại một chút quần áo sau liền mang theo ổ chủ tù đi tham gia dễ phở ở ngoài thành trang viên hôn lễ dễ phở mặc dù tại hít g ạ đần có nhất định thanh danh là cùng võ tí mở nổi danh kiếm thuật đại sư nhưng cũng chỉ thế thôi phở ở dòng họ liền đã hạn định sự phát triển của hắn cũng tương tự đem hắn giao hữu vòng cho xác định may mà dễ phở cũng không thèm để ý những này trong mắt hắn hòa đàm có được bằng hữu tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chuyện chính xác nhất cho nên bằng hữu của hắn phần lớn đều là một chút sinh hoạt tại tầng dưới chó tới tham gia hôn lễ người bên trong ngoại trừ linze bên ngoài cũng chỉ có vỏ tỉ mở thân phận hơi hơi cao quý một chút bởi vì linze mặc cực kỳ một mạc lúc đến cho ổ chủ tủ trang phục cũng rất bình thường tựa như là một cái tới tham gia hiến hội bình thường phụ tử lại thêm nhận biết linze người vô cùng ít ỏi cho nên hắn gia nhập hiến hội sau cũng không có gây nên cái gì động tĩnh lớn tại cũng đang ngồi tiếp thê t ử trào hỏi khách nhân dễ p h ở cách không trào hỏi một tiếng sau liền ôm ổ chủ tủ trở tại một cái góc nghe một gã lao ngư dân nói khoác hắn lúc còn c h ạ tại sông mẹ nờ bên trên bắt được một đầu đại kình ngư cố sự cá voi không phải chỉ ở trên biển sinh hoạt sao tại sao lại xuất hiện ở nội hà đâu tại lao ngư dân nói khoác đến đang khởi kình thời điểm linze bỗng nhiên cắt n ă n g hắn do hỏi lao ngư dân trầm m ặ t lại tìm không thấy một cái thích hợp giải thích chỉ có thể không hứng thú l ắ m nói nó liền là xuất hiện ở trong sông ta làm sao biết vì cái gì nói xong liền bưng chén rượu lên tìm cái khác có thể khoác lác đối tượng đi lao bác thụy không có nói láo hắn lúc còn trẻ đích thật là tại sông mẹ nở bắt được một đầu cá voi dễ p h ơ bưng chén rượu ngồi ở l n z e bên người nói rằng đầu kia cá voi giống như trong lúc vô tình bơi đến nội hà du không đi ra bị hôm ắ n cùng phụ h t qua ban ngày chúng ta liền đã dựa theo lịch truyền thống thì võ thị mợ xem như chứng hôn người hôm qua liền đã hoàn thành nghi thức Chúc mừng. lúc i bởi người cười cười, n cũng không không mình chứng hôn không hứng, chân hứng. trên cũng nụ hạnh g e có có cảm cao cảm cao cười phở thấy thay phở thấy phở h vì tìm dễ dễ Dễ p tự tâm mặt làm mà là lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lúc này võ tí mở cũng đi tới ngồi ở lilze một bên khác túi đầu nhìn một chút bị lilze ôm vào trong ngực ổ trụ tù nói rằng tiểu gia hỏa này bị ngơi ư g i ấ u chân thần bí bên ngoài đều đã có không ít người truyền thuyết con của ngươi cùng cả sắp t ớ lì dốc tiểu ác ma giống nhau là dị dạng nhi l i l e bình tĩnh nói miệng làm mọc trên người người khác ta không còn được chỉ cần không ở trước mặt ta nói là được rồi ngươi tính cách thật đúng là ổ n trọng tới cùng nước động như thế võ thị mờ nhữ mày nói rằng chuyện tối ngày hôm qua ta thật là nghe nói ngươi vậy mà không có động thủ ngươi cảm thấy ta hẳn là động thủ sao linze hỏi ngược lại ta không biết rõ võ thị mờ lắc đầu nói rằng ta chỉ là biết nếu như ta có thực lực ngươi bây giờ cùng địa vị nhận như thế làm khó dễ dù là đối phương là quốc vương ta cũng biết giúp cho đánh trả linze đem ổ chủ tụ vươn g hướng chén rượu tay đánh mờ sau đó thần sắc nghiêm túc nói rằng nói không chừng hẳn chính là đang chờ đợi ta đánh trả lời này của ngươi là có ý gì võ t h m ở cùng dễ phờ đều nghi hoặc nhìn l i n z e l i n z e hồi tưởng đến tối hôm qua do bất quốc vương biểu hiện trầm giọng nói chúng ta vị này b ệ hạ nói không chừng chính là mong muốn đến một trận chiến tranh hoặc là hắn hủy diệt người khác hoặc là người khác hủy diệt hắn võ t h m ở cùng dễ phờ nghe vậy đều n g à người n sau đó nhìn lẫn nhau một cái đều không nói gì thêm đúng rồi ta còn không có cho ngươi hạ lễ l i n z e bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sau đó ở trên người tìm tìm lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho dễ phờ nói rằng chờ ngươi không cách nào ứng phó thê tử ngươi nhu cầu lúc có thể sử dụng thân thể của ta rất tốt không cần cái đồ chơi này dễ phờ mặc dù ngoài miệng nói không cần nhưng như c ũ đ à n g hoàng tiếp nhận hộp hắn không có mở ra mà là trực tiếp hướng linze dò hỏi thất thần bí dược linze nhẹ gật đầu dễ phờ nghe vậy lập tức cẩn thận đưa nó để vào tiếp h thân trong túi tí vẹo nhà nắm giữ nam cảnh thất thần bí dược tiêu thủ quyền nhưng bọn hắn nhà xưa nay không đối ngoại thu mua chỉ có thể xem như ban thưởng đưa cho thuộc thần cho nên thất thần bí dược tại nam cảnh có thể nói là có tiền mà không mua được mỗi một mai thất thần bí dược đều là giá trên trời chút nào nói không khoa trương một cái thất thần bí dược liền có thể mua xuống một cái ngoại thành nhỏ trang viên chỉ là tới lúc chiều linze lưu tại vườn hoa hồng vàng thủ hạ đến thông báo có thích khách chui vào vườn hoa hồng vàng ý đồ bất chính không chỉ linze cảm giác có chút ngoài ý mớn ngay cả võ tỷ mở cùng dễ phở cũng vô cùng ngoài ý mớn bởi vì danh thiếp này khách lựa chọn thời cơ cùng đối tượng đều lộ ra một tia quỷ dị phải biết hít gã đơn người thừa kế lại hôn bảy đại vương quốc quý tộc đều tụ tập nơi này hít gã đần đối tân khách gan toàn tự nhiên là vô cùng đệ bụng phái ra rất nhiều nhân thủ bảo hộ quý khách lựa chọn lúc này ám sát không nói đến có thể thành công hay không coi như thành công chạy trốn cũng là vô cùng khó khăn tiếp theo chính là thích khách lựa chọn ám sát đối tượng lại là linze một cái được công nhận là gần với thần linh nhất tồn tại đây quả thực là đang tự tìm đ ư ờ n g chết ngươi cũng không cần đi với ta thành thành thật thật tiếp tục hôn lễ của ngươi a linze từ chối rể phờ ý tốt quay đầu nhìn về phía võ tí mờ đang muốn nói cái gì võ tí mờ lập tức nói rằng ta là hít ga đần kiếm thuật giáo đầu cũng có trách nhiệm bảo hộ hít ga đần an toàn lilze nhẹ gật đầu chuyện này xác thực phải có một cái h ị t gạ đần người ở bên cạnh rất nhiều thế là lilze mang theo ổ chủ tủ cùng võ ti mở cùng nhau rời đi dễ p h ở trang viên hướng vườn hoa hồng vàng bước đi rất nhanh một đoàn người liền đi tới vườn hoa hồng vàng dọn đã đợi tại cổng không nói nhiều nói lilze đem ổ chủ tủ giao cho cứu dỗi tu nữ sau liền để dọn dẫn bọn hắn đi xem thích khách thi thể dọn trên đường ngắn gọn giới thiệu một chút tình huống nói thích khách là ngụy trang thành vườn hoa hồng vàng một gã người hầu chui vào trang viên được cứu chuộc tu nữ phát hiện tại chỗ bắt được bất quá hắn tựa hồ là tử sĩ bị bắt sau liền cắn nát ngậm trong miệng túi độc tự vận nghe nói như thế vỏ tý mở sắc mặt biến có chút khó coi bởi vì trong trang viên người hầu đều là tỳ dẻo nhà người hầu vô luận như thế nào thích khách lợi dụng người hầu thân phận chui vào trang viên thì dẻo nhà đều khó mà thoát tội rất nhanh hai người liền đi tới trong định viện một cỗ thi thể nằm ở định viện biên giới hành lang bên trong thi thể hé miệng nhìn qua mong muốn miệng lớn hô hấp miệng bên trong tràn đầy b ọ t biển trạng huyết dịch sắc mặt xanh lép tử ánh mắt bị huyết dịch tràn ngập biến thành quỷ dị màu đỏ bóc chết người nhìn thấy rõ ràng như thế độc phát đặc thù l giòn lấy ra một chương mặt nạ đưa cho linze nói rằng đây là hắn chui vào lúc đi vào mang theo mặt nạ ra người chế thành cái k i ê u bị hắn ngụy trăng người hầu hẳn là giữ nhiều lãnh ít linze tiếp nhận mặt nạ chăm chú kiểm tra thực hư một chút một bên võ tí mợ như có điều suy nghĩ nói rằng thể dung bóp chết người loại độc dược này tăng thêm sử dụng mặt nạ ra người danh thiếp này khách hẳn là một gã -E、khẽ lắc đầu, nói rằng, không, không phải vô diện người ta có mấy chương vô diện người mặt nạ ra người rất rõ ràng vô diện người mặt nạ là như thế nào chế tạo ra Mặc nói xong tay ta của nạ nhìn như rất linz à vô d ệ người lại ngồi sổm người xuống cẩn thận kiểm tra một hồi danh thiếp này khách thân thể nhưng mà phái ra thích khách người vô cùng cẩn thận thích khách trước khi đến thân thể tiến hành qua sạch sẽ không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối duy nhất có thể xác định chính là cái này hoặc quan hơn nữa theo vết thương vết tích đến xem hẳn là có một hai năm ùn su li ét võ t h mợ lập tức nghĩ đến cho dù tại hệ ster j o s đại lục ở bên trên cũng là đại danh đỉnh đỉnh một loại hoặc quan linze cũng biểu thị tán đồng nhẹ gật đầu nói rằng huấn luyện hắn người hoàn toàn là dựa theo ùn su li ét phương pháp đến huấn luyện b ả y đại vương quốc có người biết ùn su li ét phương pháp huấn luyện sao võ t h mợ nghi vẫn hỏi l i n e đứng dậy nói rằng ùn su li é phương pháp huấn luyện cũng không khó bảy đại vương quốc rất nhiều người đều biết ủn xú lì e phương pháp huấn luyện chân chính khó khăn chính là kiên nhẫn cùng thời gian võ t ỷ m ở sắc mặt âm chầm nói nói cách khác chúng ta bây giờ không có bất kỳ cái gì manh mối có thể tìm được phái gia thích khách người cũng không thể bảo hoàn toàn không có manh mối linl e đưa cho một cái mơ hồ đáp lại nhưng hắn lại không có tính toán lại tiếp tục nói tiếp xem bộ dáng là mong muốn chính mình điều tra chuyện này ngươi định xử lý như thế nào võ t ỷ m ở mơ hồ suy đoán ra linl e ý nghĩ nhưng hắn cũng không nói thêm gì sau đó hỏi l n l e nghĩ, nghĩ nói rằng võ t h mợ đại nhân làm phiền ngươi đi đem chuyện này nói cho công tức đại nhân nhìn hắn xử lý như thế nào ta sẽ đem tin tức bắt đầu phong tỏa tránh cho bị người ta biết võ t ỷ mở n g h e xong điểm một cái bước nhanh đi ra vườn hoa hồng vàng hướng phía h ị t gà đần tòa thành chạy tới m ạ sợ công tức nghe được tin tức này sau cả kinh thất sắc hắn so với ai khác đều t ì n h tưởng nếu như chuyện này chuyển ra sau đối h ị t gà đần sẽ có cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ thế là lập tức sai người bí mật đem vườn hoa hồng vàng bên trong thi thể cho mang về đồng thời nhường tay người phía giới điều tra đến cùng là ai phái thích khách là ai mong muốn tại hắn người thừa kế trong hôn lễ n h ã n sự mặc dù l ngay e cùng c mạ sở ô -E、đồn, từ đầu những quý tộc này tất cả đều cảm thấy cái này có chút hoang đường bởi vì theo bọn hắn nghĩ ám sát linlg -E、loại chuyện này cùng tự tìm đường chết có cái gì khác nhau nhưng cái này nghe đồn càng nghe càng nhiều bọn hắn cũng dần dần có chút hoài nghi phán đoán của mình bất quá theo h ị t gạ đần phát ra tiếng giận dữ mắng mọi loại này lời đồn đồng thời phái người bắt một chút kẻ tạo lời đồn mà linze cũng phối hợp h ị t gạ đần truy tra tung tin đồn nhảm sự tình đây hết thệ cũng rất nhanh bình phục lại bọn hắn rất rõ ràng bất luận chuyện này có phải thật vậy hay không bọn hắn đều phải xem như giả mà đ ố i đãi gạ làn hôn lễ đúng hạn tại cao tọa thánh đường bên trong cử hành tân khách lần lượt trình diện xem lễ theo do bất quốc vương cùng tì ử n công tức đến hôn lễ nghi thức cũng chính thức bắt đầu chỉ là nhường các tân khách cảm thấy không hiểu là chủ trì hôn lễ cũng không phải là cao tọa thánh đường đại chủ giáo ngược lại là một gã bình thường chủ giáo. Mặc c dù từ khi thích khách xuất hiện tại vườn hoa hồng vàng về sau thì gẹo nhà liền biến dị thường khẩn trương an bài tại thịt gạ đần thị vệ tăng lên gấp ba kiểm tra cường độ cũng theo đó gia tăng cho dù là công tức khi cận thân người hầu cũng muốn nhận nghiêm ngặt kiểm tra chính là vì tránh cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý mới tại hôn lễ kết thúc sau trong tiệc rượu mạ sở công tức vợ chồng hai người nhìn qua cũng dễ dàng không ít cùng các tân khách cười cười nói nói cũng không giống hôn lễ trước khi bắt đầu từ đầu đến cuối liền n g h i m ặ t tại trên hiến hội l i n l e nhận chú ý gần với mạ sở công tức vợ chồng cùng do bất quốc vương không ít người chủ động hướng hắn lấy lòng tụ tập ở bên cạnh hắn đ ô i ổ chủ tủ cũng là cực lực tàn thưởng l i n l e một bên ứng phó những n à y tận lực lấy lòng mình người một bên tại trên hiến hội tìm tòi một phen tìm tới chính mình mục tiêu sau đó hướng người chung quanh cáo lỗi một chút liền hướng mục tiêu của mình đi qua đi vào trước mặt sau linlr ta muốn cùng rèn l u công tức đàm luận một số việc có thể hay không để cho chúng ta đơn độc đợi một hồi tụ tập tại rèn l u công tức người chung quanh đều là người bởi vì bọn hắn rất rõ ràng rèn l u cùng l i n g e quan hệ không phải coi là tốt bất quá tất cả mọi người vẫn là nghe theo l i n g e thỉnh cầu nhao n h a u đi ra l i n g e nhìn một chút không hề rời đi dự định lộ giặt thì dẹo liền nói rằng lộ giặt đại nhân ta muốn công tức đại nhân hiện tại hẳn là cần ngài chiều cố lộ giặt mong muốn nói cái gì nhưng lại bị một bên rèn l u cho ngăn lại hắn ra hiệu lộ giặt rời đi một hồi lộ giặt thân mật đụng đụng rèn lì tay sau đó lạnh lùng nhìn một chút lilze quay người rời đi tại lộ giặt sau khi rời đi g e n l y ánh mắt phức tạp nhìn một chút lilze nhưng trên mặt của hắn lại từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh đồng thời mang theo một tia để cho người ta dễ dàng sinh ra hảo cả mỉm m cười dường như trước mắt cái này không sai biệt lắm đem hắn theo sợ tỏm lần giá không nam nhân là bạn tốt nhiều năm đồng dạng n thông ra cùng sắc phong. Zen nhân, ta hy vọng ngày ấy phát sinh ở Kim Mân huyện chuyện là lần đầu tiên, cũng là lần g Trước ta phát ra sắc Cô c hy Ly là ấy đại đầu Kim ở ũ ren lì vẻ mặt kinh ngạc nhìn lilze lộ ra một bộ mở mịt vẻ khó hiểu nói rằng lilze đại nhân lời của ngài ta vì cái gì nghe không hiểu trường thạch đảo lilze nhìn xem ren lì nói một cái đ i ệ u danh ren lì trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cải biến ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng trên c h á n cũng trong nháy mắt buốc lên ra mồ hôi đến làm sao ngươi biết trường thạch đảo ren lì t h ở sâu ổn định lại cảm xúc hỏi lilze không có trả lời chỉ là bình tĩnh nói lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng nói xong hắn liền quay người rời đi Tại nhìn thấy nhìn lộ i n g e sau k h rắt mực lưu ý bên này động l rất rõ ràng rèn lì tâm tính biết nếu như không phải chuyện trọng đại rèn lì không đến mức giống như bây giờ cả kinh thất sắc có chút lớn nhiều năm tâm huyết rèn lì giọng mang hai ý nghĩa nói mặc dù hắn không biết do vì cái gì linze sẽ biết trường thạch đ ọ o chuyện nhưng hắn có thể khẳng định một khi tin tức này truyền đi dù là hắn là do bất ấu đệ hắn chỉ sợ cũng không có khả năng lại tại sở tỏm lần nở công tức trên vị trí này ở lại dù sao bất kỳ một cái nào quân chủ đều sẽ không thích tay người phía d ư ớ i huấn luyện như ủ n s ú lied dạng này tử sĩ hơn nữa những cái kia ủ n s ú lied còn có một ít vô diện người năng lực có thể trở thành thích khách đặc biệt là giống d è n lì dạng này đã đạt tới quyền thế đỉnh điểm người một khi tin tức truyền ra bất luận kẻ nào đều sẽ cho là hắn huấn luyện loại này tử sĩ thích khách duy nhất mục đích đúng là lại hướng lên、bò. v ề công tức lại hướng lên cũng chỉ có thiết v ư ơ n g t o ọ n đến lúc đó rèn l ì coi như giải thích thế nào đi nữa cũng không hề dùng cho nên hắn đã quyết định muốn tại lince đem tin tức truyền đi trước đó đem trường thạch đảo bên trên đồ vật hoàn toàn thanh lý mất về phần đã huấn luyện ra k i a u năm mươi tên đùn xù lì e thích khách thì toàn bộ giải quyết không lưu lại bất cứ dấu vết gì lince không rõ ràng rèn lì, lì phải chăng có phản ứng nếu như không có phản ứng hắn không ngại giúp rèn lì thanh lý mất trường thạch đảo bên trên người Kỳ thật tại mấy năm trước, trước i ế n thêm một lì lì sĩ. Trước đó linze ệ cũng không hề để ý chuyện này bởi vì hắn thấy ùn xù liệt thực lực có chút hư cao đại đa số đều là vịnh nô lệ những nô lệ kia chủ thổi phường lên bởi vì nam tính một khi bị cắt xén t r ì n h thể tố chất đều sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt tại phương diện lực lượng đặc biệt rõ ràng đồng thời những này yếu bớt không phải vẹn vẹn bằng vào rèn luyện có thể bù đắp cho nên ủn sụ liệt vũ khí tất cả đều là trường m â u bởi vì chỉ có trường m â u mới có thể phối hợp thân thể của bọn hắn tố chất hữu hiệu giết địch một khi cận thân chiến đấu liền xem như một gã bình thường chiến sĩ cũng có thể tùy tiện giết chết một gã ủn sụ liệt duy nhất đáng ra xương đạo chính là ủ n x ụ li e phục tùng tính cùng không sợ chết đây mới là ủ n x ụ li e chân chính có thể hình thành sức chiến đấu nguyên nhân chỉ là tuyệt đối phục tùng tính cùng hung hãn không sợ chết liền đã quyết định có thể phát huy bọn hắn ưu thế chiến trường chỉ có thể là chính diện chiến trường một khi biến thành du kích chiến hoặc là tập kích quay dối chiến bọn hắn trận liệt hình thức sẽ rất khó phát huy ưu thế hơn nữa càng quan trọng hơn là nhược điểm của bọn hắn càng rõ ràng một khi quan chỉ huy bị giết như vậy bọn hắn đem không cách nào biến báo dù là phía trước là một cái tử vong cặm ấy bọn hắn cũng biết không chút do dự dấm vào đi cho nên khi linze biết rèn lì vậy mà dự định huấn luyện ú n xú li et lúc liền không có đem chuyện này để ở trong lòng dù là rèn lì huấn luyện ra một cái quân đoàn ú n xú li et hắn thần t u y ể n b i n h đoàn như thế có thể đem nó tiêu diệt chỉ là nhường hắn có chút ngoại ý muốn chính là rèn lì huấn luyện ú n xú li et lại là lấy ra làm làm thích khách làm hơn nữa còn bắt t r ư ớ c được vô diện người một chút ngụy trang năng lực như thế nhường hắn đối rèn lì lau mắt mà nhìn bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là nhường hắn hơi hơi cảm giác có chút ngoại ý muốn mà thôi tuy nói hắn đã có thể xác định cái tia tử sĩ thích khách là rèn lì ph không rõ rèn lì tại sao phải làm như vậy chiếu đạo lý mà nói rèn lì hẳn là rất rõ ràng loại trình độ này thích khách là không thể nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tuần gì cho nên hắn phái ra thích khách thời điểm hẳn là cũng đã nghĩ đến thích khách sẽ thất bại kết quả cuối cùng chính là tỳ d ẻ o nhà mất mặt bởi vì tân khách tại h ị t gà đần gặp chuyện cái này không nghi ngờ gì sẽ để cho h ị t gà đần mất hết mặt m ũ i l in rè rất rõ ràng rèn lì chẳng ghét thậm chí căm hận chính mình nhưng hắn cũng biết rèn lì cùng tỳ dẹo nhà quan hệ cũng không phải bình thường thân mật lướt qua hắn cùng lộ giặc quan hệ không nói hắn cùng mạ sở công tước cùng gà lạn thậm chí so với hắn cùng huynh đệ của hắn quan hệ đều phải tốt hơn nhiều giống gạ lạn hôn sự hắn toàn bộ hành trình đều tại h ị t gạ đần hỗ trợ liền phẳng phất đối đái người nhà của mình như thế tại vừa rồi cao tọa thánh đường hôn lễ vị trí của hắn cũng không phải tại do bất bên người mà là ngồi ở t ỷ d ẻ o nhà người nhà trên bàn tiệc cho nên r n lì không nên sẽ phá hư gạ lạn hôn lễ mới l ạ chẳng lẽ là vì ngăn cản gạ lạn hôn lễ hắn kỳ thật yêu là gạ lạn biết r n lì hướng -I -N g i i tính linlze trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái to gan suy đoán sau đó nhìn về phía đang cùng thê tử cùng nhau tiếp đái tân khách gạ lạn lại lắc đầu cảm thấy mình có chút nhớ nh lúc này do bớt mang theo một đám quyền quý hướng phía linze đi tới so sánh với tại ký viện hắn giờ phút này thành tỉnh không ít đồng thời trên thân cũng không có bao nhiêu mùi rượu đây chính là nhà ngươi tiểu t ử kia do bớt túi đầu nhìn một chút bắt lấy linze góp cáo ổ chủ tụ hỏi đúng vậy bệ hạ linze nhẹ gật đầu do bớt ngồi sổn người xuống nhìn một chút tiểu g i a hỏa này đối mặt do bớt ổ chủ tụ tuyệt không sợ hãi ngược lại đưa tay tới mong muốn bắt do bớt dâu rĩa ha ha thật sự là một cái tò gan ra hỏa liền giống như ngươi do bớt tùy ý tiểu ra hỏa bắt lấy dâu mép của mình vừa cười vừa nói linze chúng ta kết thân a người nhi tử cùng nữ nhi của ta linze nghe vậy trần trờ một chút hỏi là di nhét kéo công chúa sao đương nhiên là di nhét kéo do bất vẻ mặt nói nghiêm túc chuyện này không cần cùng sở h ữ vương hậu thương lượng một chút sao linze hỏi do bất nhiễu lông mày không vui nói rằng đương nhiên không cần nữ nhân kia không có tư cách trái với quyết định của ta linze cũng nhẹ gật đầu nói rằng đã như vậy ta đương nhiên rất nguyện ý cùng bệ hạ thông ra tốt rất tốt do bất cười vui vẻ sau đó trực tiếp đem ổ chủ tủ ôm ở trong l ự c đi tới cuộc kiến hội trung ương cao giọng tuyên bố ổ chủ tủ cùng di nhét kéo đính hôn chuyện này đồng thời cũng sẽ mạ sở công tức kéo tới đem d ọ phở gì cùng m ạ t gỉ dị đính hôn tuyên bố đi ra linze đối với mạ sở công tức vậy mà tại biết m ạ t gỉ gì thể nội nắm giữ gờ g ì n hạn gặt lực lượng sau như cũng đồng ý cùng d ọ phở gì đính hôn cảm giác có chút ngoài ý muốn bất quá hắn cũng không có quá mức để ý nghĩ đến có nữ hoàng gai toa c h ấ n bọn hắn hẳn là có thể nghĩ đến đối sách đối với do bất tuyên bố chuyện ở đây bảy đại vương quốc các quyền quý tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ Hiển nhiên chuyện này đối với ai mà nói đều là một cái ngoài này muốn, bất quá bọn hắn tuyệt đại đa số đều mà là một ý bởi ấ thấy t tuyệt quá đều muốn, bọn bằng b hắn lòng nhìn thấy dạng này ngoài đại đa số ý muốn. Bởi vì cứ như vậy bà g i ặ t đệ ổng vương、triều、liền biến càng triều t h ê m vương chắc. Bởi vì thịt e o h gã đần cùng thiết vương t ọ a thông r a toàn bộ bảy đại vương quốc cũng chỉ có đòn rời rạc tại thiết vương t ọ a chi phối vòng bên ngoài tình huống hiện tại cùng năm đó chinh phục vương ạ ghệ gọn tạt ghẹ dành tình huống sau mà tương tự đối lịch sử có chút hiểu rõ các quyền quý cũng đều bắt đầu ước mơ cái thứ hai chuyển thừa mấy trăm năm vương triều xuất hiện trong mọi người chỉ có đòn người bên kia trên mặt biểu lộ có chút âm trầm hiển nhiên do bất quốc vương cử động cũng làm cho bọn hắn trở tay không kịp đặc biệt là sấm mơ hồn cùng thiết vương tọa thông r a càng là ngoài dự liệu của bọn họ a di ẩn công chúa càng là vẻ mặt tức giận chứng mắt lince cảm thấy đây là lince sớm có dự mưu phía trước mấy ngày lúc gặp mặt cố ý không có tiết lộ cho nàng biết chỉ là tại đối hai cái này thông ra chuyện bên trên còn có một người cũng không cao hưng người này chính là zen lee mặc dù hắn cực lực che giấu tâm tình của mình nhưng bí mật quan sát chung quanh phản ứng lince như cũ có thể phát giác được tâm tình của hàn biên hóa điều này cũng làm cho hắn hoài nghi lần kia trò cười thức ám sát có thể hay không cũng là cùng cái này có quan hệ dẫn lùi có thể hay không trước đó biết do bất có cùng l i n g e thông ra dự định sau đó do bất lại tuyên bố một cái đối ở đây tất cả mọi người mà nói đều chấn động không gì sánh nổi tin tức đó chính là hắn tuyên bố sắc phong l i n g e là b i ể n hẹp cùng sập tỡ tổn nợ chi vương tại do bất vừa dứt tiếng sau toàn bộ cuộc kiến hội lập tức tràn đầy tiếng nghị luận bởi vì so sánh với trước đó hai cái thông ra tin tức hiện tại tin tức này mới là nhất làm cho người r u n động biện hẹp cùng sập tỡ tổn nợ chi vương từ năm đó đạ mòn tặc g ẹ dền bắt đầu liền đã có Đồng thời mỗi một mỗi cho á i c i người, hải ế m cứ đa số sân tổn nở người, bất luận tợ bất là hải đảo, vẫn là d n binh đều sẽ đem cái này danh hiệu mang trên đầu mình, nhưng g bất cái hiệu đều đem đầu sẽ là u ậ n l thu hoạch đạ ư người ợ c cái có ai, này không nào hàm là đầu đều mòn tặc h h tự s ư n ghẹ o dù là đạ mòn tạt mòn g diễn năm đó cũng giống nhau không có đạt được sắc phong vì giờ d ị t một thế đang nghe được đạ mòn s ư ơ n g vương về sau vẹn vẹn chỉ là đồng ý hắn mang vương miện g cũng không có tuyên bố tán thành cái này vương s ư ơ n g hảo cùng đòn thân vương hoàn toàn khác biệt nhưng bây giờ do bớt lại công khai đưa cho linze chính thức thân vương xưng hảo thừa nhận hắn đ ố i sập ợ tổn nợ chi phối làm như vậy không chỉ nhường linze thân phận một bước lên trời càng là trực tiếp theo nguyên bản bảy đại vương quốc trên bản đồ kéo xuống tới một khối tạo thành bát đại vương quốc toàn bộ cuộc kiến hội ngoại trừ đã cảm kích linze cùng r a mi bên ngoài những người khác tất cả đều bị tin tức này cho rung động tới chỉ là bọn hắn có người hâm mộ có người đố kỵ rất nhiều người cũng đang thảo luận làm như vậy không hợp pháp quy t r ờ một chút nhưng lại không ai dám đứng ra chất vấn linze phải chăng có tư cách thu hoạch được cái này vương xưng hảo bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cho dù là không có do bất sắc phong linze cũng đồng dạng là sập tỡ tổn nợ kẻ thống trị hơn nữa một chút tin tức linh thông người cũng biết linze cùng mậu dịch tự do thành bang ký kết thần tích hạm đội tuần hành hiệp nghị biển hẹp cũng giống nhau trở thành hắn trưởng khống hải vực cho nên hắn tuyệt đối so bất luận kẻ nào đều có tư cách đạt được biển hẹp cùng sập tỡ tổn nợ chi vương cái danh xưng này cho dù là năm đó phát minh cái danh xưng này đã mòn tật ghê d tại những ngày tin tức nặng ký h oanh k ế t c h hạ trận này vợ chồng mới cưới trở thành bối cảnh tiệc cưới rất nhanh liền kết thúc đến từ bảy đại vương quốc tân khách cũng lần lượt trở lại riêng phần mình lãnh địa mà bọn hắn cũng sẽ chính mình chứng kiến hết t h ể chuyến phát ra ngoài rất nhanh liền mọi người đều biết tại thành kinh s lẹ đ ỉ n h ngay tại tổ chức ngự tiền hội nghị sở t ạ n nghị biết được linlze trở thành biện hẹp cùng sập tợ tổn n chi vương sau sắc mặt â m chầm phải chạy ra nước hắn không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi trực tiếp theo trong hội nghị kết thúc ạ dịn công tức đi tìm hắn thời điểm hắn đã ngồi thuyền về đảo giờ dạ gồnston tại về sau một đoạn thời g Hắn c ù bất h dần dần quá rất nhanh hắn liền phát hiện cách làm của mình không có hiệu quả gì cơ hồ liền giống như trước đây chỉ cần không phải liên quan đến sầm mờ hồn chuyện s ở tòm lợn nợ từng cái l ã n h chúa đều sẽ bằng lòng tuân thủ mệnh lệnh của hắn chỉ khi nào cùng sầm mờ hồn có quan hệ những lanh chúa kia liền biến lá mặt lá trái bọn hắn sẽ không bên ngoài trái với mệnh lệnh nhưng sẽ ở thi hành mệnh lệnh thời điểm giảm b ấ t đi nhiều hoặc là tìm cớ gì chỉ hoan mệnh lệnh chấp hành mà chỉ hoan thời gian có thể muốn lấy năm đo lường cho nên rèn l ì chỉ giữ vững được hai tháng liền đã bỏ đi lôi kéo hắn phong thần về tới thành kinh S lẹ đ ỉ n h mà lộ giặc cũng bị hắn gọi vào thành kinh S lẹ đình đến hai người qua lên say rượu mê tiền sinh hoạt l i n l e xem như tham gia hôn lễ tân khách bên trong thu hoạch lớn nhất người tự nhiên cũng liền có t h ụ các phương t r ú mục mà hắn trở lại lãnh địa sau làm mọi chuyện khiến người ta cảm thấy hắn có phải hay không bị biển hẹp cùng sợ tội nở chi vương cái này danh hiệu làm choáng váng đầu óc bắt đầu tùy ý làm vậy giống hắn cho phép tại thần tích cảng kiến tạo thiên thai chi thần thần miếu tại cứu rỗi chấn kiến tạo ma pháp chi thần thần miếu đều không phải là cái vấn đề lớn gì dù sao có phong bạo thần thần miếu vết xe đổ là hai cái này mới xuất hiện thần linh kiến tạo thần miếu cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện nhưng chân chính khiến người ta cảm thấy l i n r e có phải hay không nổi đến chuyện là hắn tại sầm mơ hồn thành lập một cái cùng xì ơ t ư ơ n g tự sinh viện chiêu mộ học sinh đây quả thực là tại đối xì ờ đ ỗ o mấy ngàn năm truyền th đồng thời cái này cũng chưa hết hắn còn tại cứu dôi c h ấ n ma pháp chi thần thần m i ễ u bên cạnh kiến tạo một tòa thính mật đ ỉ n h kiến trúc chuyên môn dùng để bồi dưỡng v g ũ sư thầy xem bói h ỏ a pháp sư chờ nắm giữ lực lượng thần bí người cho tới nay tại thất thần tín ngưỡng tác dụng dưới bảy đại vương quốc trên dưới đối ma pháp đều là cực kỳ tị húy cho rằng ma pháp là tà ác nhưng bây giờ thất thần thần t u y ể n vậy mà kiến tạo một cái chuyên môn học tập ma pháp loại chuyện này đừng nói người bình thường ngay cả thất thần giáo hội nội bộ cũng cảm thấy mười phần ngoài ý mớn nhao nhao phái người đi vào sầm mỡ hồn gặp mặt l i n l e hỏi thăm tình hu dù sao hiện tại thất thần tín ngưỡng đã cùng linze chặt chẽ buộc ở cùng nhau linze xảy ra chuyện thất thần tín ngưỡng cũng giống nhau lại nhận sự đả kích không nhỏ chương hai trăm năm mươi bốn ma pháp mọi việc chư vị các ngươi cảm thấy là tùy ý những này nắm giữ ma pháp lực lượng người ở các nơi đi khắp rất nhiều đâu vẫn là đem bọn hắn quản thúc tại thất thần giáo hội phía dưới càng có lợi hơn chút đâu linze nhìn trước mắt những n à y thánh đường đám giáo chủ bình tĩnh hỏi chúng chủ giáo trần trờ một chút nhìn lẫn nhau một cái đầy sao đại thánh đường đại chủ giáo cùng l n z e quan hệ tốt nhất cho nên hắn đại biểu bên trong chủ giáo dò hỏi lã dạng này ngươi tại sao phải nhường những cái kia vũ sư thầy xem bói hỏa t h u ậ t sĩ công khai chiêu mộ học đồ đâu lilze rất nghiêm túc hồi đáp dạng này có thể đem những cái kia tiềm ẩn mong muốn học tập ma pháp người tất cả đều tập trung lại giáo thụ trải qua chúng ta sàng chọn đi ra ma pháp tránh cho bọn hắn đi đến lạc lối mặc dù tại xây dựng tĩnh mật đ ỉ n h trong chuyện này lilze biểu hiện được vô cùng tự tin dường như mọi thứ đều đều ở trong lòng bàn tay nhưng trên thực tế cái này tĩnh mật đ ỉ n h hoàn toàn là hắn v u hót một cái nghĩ tới biện pháp hắn hoàn toàn không nghĩ tới đi theo những cái kia đội áp vận ngũ tới người bên trong lại còn có nhiều như vậy cổ họ pháp sư hiệp hội người thô sơ giản lược tính toán có ít nhất hơn bảy mươi người hơn nữa còn không tính những người này tùy tùng học đồ cùng hiểu được một chút tương quan c h i thức tôi tớ i chờ một chút nếu là trung vào một chỗ lời nói khoảng chừng hơn một ngàn người những người này đều không ngoại lệ đều là ma pháp chi thần thành kính tín đồ đều muốn lilze bên người học tập ma pháp mà sự gia nhập của bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể đền bù hát quật tại ma pháp phương diện nhân tài thiếu vấn đề dù sao hiện tại thừa dịp hát quật nghiên cứu ma pháp chỉ có mạ lỗ dạ mạ ỷ mặc dù gia nhập nhưng còn không có thích hướng hát quật quy tắc cùng hoàn cảnh nhưng vấn đề là những người này thực sự nhiều lắm lấy hiện tại hát quật dung lượng căn bản chịu không được nhiều người như vậy gia nhập coi như dạng này thả m ặ c những người này rời đi hắn lại cảm thấy đáng tiếc hơn nữa càng quan trọng hơn là những người này còn chưa nhất định sẽ rời đi để bọn hắn tại sầm mờ hồn hoặc là thần tích càng thời gian dài dừng lại ngược lại sẽ trở thành thái hoàng ẩm cho nên hắn mới có thể khi biết một không bộ phận xin viện người tới thần tích càng sau ý tưởng đội phát dứt khoát mô phòng xin viện tại cứu rỗi thánh đường bên cạnh kiến tạo một cái tính mật đình đem những người này tất cả đều nhét vào trong học viện tại hiểu rõ linze ý nghĩ sau chúng chủ giáo cũng tìm không ra cái gì m a bệnh hoặc là càng chính xác mà nói bọn hắn không muốn chọn m a bệnh về phần đối với tính mật đ ỉ n h bọn hắn cũng cảm thấy là cái thứ tốt thậm chí còn tiến hành quyết tán cho rằng linze hẳn là ở giáo hội bên trong cũng thành lập một cái cùng loại trọng tài đ ỉ n h tổ chức chuyên môn phụ trách đem những cái kia vận dụng tà ác ma pháp người bắt lại thống nhất đưa đến linze tính mật đ ỉ n h chỉ giáo sẽ nguyện ý vì mình chủ động tìm kiếm ma pháp nhân tài l n z e đối với cái này tự nhiên là giơ hai tay đồng ý thậm chí biểu thị chính mình bằng lòng là những n à y trọng tài đình cung cấp nhân thủ giáo hội đám giáo chủ cũng rất nhanh đồng ý linze đề nghị bởi vì tại gặp được cứu dối tu nữ cùng lặng im tăng lữ sau bọn hắn cho rằng đây mới là thất thần giáo hội nên có giáo hội vũ trang mà trọng tài đình dạng này cần động võ giáo hội tổ chức tự nhiên cũng liền không phải cứu dối tu nữ cùng lặng im tăng lữ không ai có thể hơn đồng thời yêu cầu linze mở rộng cứu dối tu nữ cùng lặng im tăng lữ bồi dưỡng còn n g u y ệ n ý ra người xuất lực cùng xuất tiền linze đối với cái này tự nhiên là vui thấy kỳ thành ngược lại cuối cùng bồi dưỡng ra được cứu dối tu nữ cùng lặng im tăng lữ đều là trung tâm với hắn tại giải quyết xong giáo hội phương diện phiền p h á sau lince lại bắt đầu xử lý những pháp sư k i a chuyện lince tiên tri ba tên pháp sư thế lực đại biểu được đưa tới thư phòng sau lập tức hướng lince hành lễ nói so sánh với thần linh hóa thân đến pháp sư thế lực người càng là bằng lòng đem lince coi là dẫn đạo bọn hắn đi đến chính xác ma pháp con đường tiên tri các ngươi tố cầu ta đã biết nhưng ta không đồng ý ta lặp lại lần nữa chỉ có thông qua cứu rỗi thánh đường thí luyện người mới có thể gia nhập hát q u ậ t đây là yêu cầu thấp nhất so sánh với vừa rồi đối giáo hội thân cận thái độ lilze giờ phút này biểu lộ lộ ra nghiêm túc không ít hắn nhìn trước mắt ba tên quy thuận pháp sư trong thế lực nổi danh nhất cùng có thực lực pháp sư nhân tài tăng thêm ngựa khí nói rằng hơn nữa ta còn muốn nhắc nhở các người hiện tại những người kia nếu như không nguyện ý lợi còn có thể rời đi chỉ khi nào gia nhập h ắ c quật như vậy trừ phi là tử vong nếu không vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi mặc dù tại ngoại giới xem ra lilze chỉ thành lập ma pháp c h i thần giáo hội tính mật đình hai cái này cùng ma pháp có liên quan tổ chức cơ cấu nhưng trên thực tế hắn còn bảo lưu lại cổ họ pháp sư hiệp hội tổ chức đồng thời lấy tam quyền phân lập phương thức tới quản lý bỗng nhiên gia nhập chính mình c ố này pháp sư thế lực linze tiên tri chúng ta kỳ thật đều đồng ý trung thành thí luyện nhưng nhường thất thần giáo hội nhân chủ n ắ m thí luyện chúng ta lo lắng lại bởi vì tín ngưỡng khác biệt dẫn đến một chút sai lầm cho nên có thể hay không đem thí luyện đặt ở ma pháp c h i thần giáo hội ma pháp c h i thần giáo hội đại tế ti mạt lô vô cùng cung kính hướng l n z e thỉnh cầu nói nguyên bản nắm hết quyền hành mã lộ khỉn tự nguyện từ bỏ quyền trong tay chỉ đảm đương ma pháp tri thần đại tế ti chức vị đó cũng không phải bởi vì hắn rất đại độ mà là hắn biết do chính mình không có lựa chọn khác coi như hắn rời khỏi trở về của họ cũng không có khả năng lại từng thu được đi như thế địa vị cho nên tại l i n g e lần trước tiếp k i ế n hắn rõ ràng biểu thị muốn đối gia nhập sầm m ở hồn pháp sư thế lực tiến hành cải cách thời điểm hắn liền chủ động đưa ra cắt giảm quyền lợi của mình thoái vị cho cái khác người mà chính hắn chuyên tâm ma pháp c h i thần giáo hội truyền giáo sự vụ hắn sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào ưa thích truyền giáo cũng không phải là bởi vì hắn là c u n g nhiệt thành kính tín đồ mà là bởi vì hắn có thể theo linze đủ loại chính sách trông được đạt được linze đối về thuộc về mình giáo hội thế lực rộng nhất cho đầu nhập cường độ cũng phi thường lớn hơn nữa cho giáo hội quyền lợi cũng nhiều hơn ngoài ra càng quan trọng hơn là gia nhập vào pháp sư có lẽ không nhất định là pháp sư hiệp hội thành viên cũng có lẽ sẽ không gia nhập t ĩ n h mật đình nhưng lại khẳng định là ma pháp c h i thần giáo hội tín đồ cho dù là ngụy tín đồ cho nên xem như đại tế ti hắn có thể từ đó lấy được lực ảnh hưởng cũng là ba cỗ pháp sư quyền lợi bên trong lớn nhất đề nghị này trên nguyên tắc là có thể được linze nhẹ gật đầu dường như đáp ứng mặt lột đề nghị đi theo lời nói xoay chuyển nói rằng nhưng vấn đề là ma pháp chi thần giáo hội cơ cấu còn không có hoàn toàn tạo dựng lên ngươi bây giờ ngay cả ma pháp thánh điện đều không có biên soạn hoàn thành nội bộ tu sĩ tế tự đều không có bù đắp ngươi muốn như thế nào hoàn thành thí luyện nghe được linze lời nói mặt lột liền không khỏi có chút nhức đầu bởi vì hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đều trong biên chế soạn ma pháp thánh điện những chuyện khác đều bông xuống lần này cần không phải người phía dưới cổ động hắn cũng sẽ không rời đi ngay tại kiến tạo ma pháp chi thần, thần miếu tới đây thấy linze Khi thật, tại mặt l lựa c h ọ n -E、sau, dung, Điện, thần thần thần thần ấy lưu à nge h h ma p chính là như thế cùng mạt lột nói cái này cũng khiến cho mạt lột không thể coi thường chuyện này triệu tập tất cả có thể triệu tập nhân thủ tu biên ma pháp thánh đ i ệ n gắn đặt tới tại ma pháp tri thần, thần miếu kiến tạo tốt này đó đem thánh điện tù biên hoàn thành cho nên hiện tại linze nói tới ma pháp thánh điện mặt lột cũng đã ngồi không yên liền vội vàng đứng lên biểu thị chính mình muốn trở về đem thánh điện hoàn thành liền vội vội vàng rời đi linze thư phòng hai người khác không nghĩ tới mặt lột vậy mà như thế quả quyết thì rời đi hai mặt nhìn nhau trong lòng nhịn không được chửi mắng rào hoạt pháp sư hiệp hội hội trưởng b ở rộm vẻ mặt khó khăn nói linze tiên tri nếu như không thể gia nhập h ắ c quật lời nói như vậy hiện tại bọn hắn liền chuyện gì đều không làm được những người khác còn dễ nói những cái kia từ linh pháp sư hát ám tuật sĩ huyết vũ sư nếu như thời gian dài để đó không dùng lời nói sợ rằng sẽ ra loạn gì tiếp nhận mặt lô đảm nhiệm pháp sư hiệp hội hội trưởng người gọi bợ r ộ n nhìn qua giống như là một cái lao nâm phu hắn là cổ họ ạ ý rộ m ạ n sở thủ lĩnh lần này hắn đem cổ họ tất cả ạ ý rộ m ạ n sở đều mang đến s ầ m mở hồn đồng thời ngay cả nó vô v e n t h o ạ ý rộ m ạ n sở cũng đều nhận ảnh hưởng của hắn đi tới s ầ m mở hồn bây giờ tại l i n g e dưới chướng pháp sư trong thế lực ạ ý rộ m ạ n sở tuyệt đối là lực lượng trung kiên bởi vì cùng cái khắc pháp sư thi triển riêng phần mình pháp thuật lúc linh lúc mất linh khác biệt ạ ý rộ mạng s hơn nữa lince tại bọn hắn không khí trong ma pháp thấy được một tia phong bạo long phủ văn cải bóng cảm thấy cả hai có lẽ có liên hệ chỗ cho nên khi m ặ t lột tháo xuống pháp sư hiệp hội hội trưởng chức vụ lúc lince liền chỉ định nhân duyên quan hệ tốt nhất mở rộng tới đảm nhiệm hiệp hội hội trưởng chuyện này rất tốt giải quyết hiện tại tính mật đình ngay tại kiến tạo tàng thư lâu chỉnh lý thư tịch bọn hắn có thể hiệp trợ mở rộng tàng thư lâu tàng thư lilze nghĩ nghĩ nói rằng mặt khác tính mật đình học đồ cũng không thể dựa theo quá mức cổ xưa sư đồ truyền thừa phương thức đến giảng bài cần phải có một bộ thống nhất cơ sở ma pháp tri thức xem như giảng bài c h i dụng chỉ có hoàn thành tất cả kiến thức căn bản học tập học đồ đồng thời thông qua khảo hạch sau mới có tư cách bị học viện đạo sư chọn lựa tiến hành khác biệt ma pháp phe phái học tập cho nên những cái kia nhàn d ố i người có thể đi tính mật đình biên soạn cơ sở thư tịch phải biết bộ này thư tịch thật là toàn bộ thế giới bộ thứ nhất chính quy lại hệ thống ma pháp cơ sở thánh điện tất cả tham dự tu biên người đều sẽ bị ghi lại ở thư tịch đang trang bên trên nghe được linl ờ i g -E、nói không chỉ pháp sư hiệp hội hội trưởng bờ rồn hô hấp biến rồn rập ngay cả vô cùng ổn trọng tĩnh mật đỉnh viện t r ư ở n g dạ ở trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc kích động có thể suy ra một khi bản này ma pháp cơ sở thánh điện tu biên hoàn thành đồng thời truyền bá tới các nơi trên thế giới bọn hắn có thể từ đó lấy được danh vọng sẽ là hải lượng tên của bọn hắn cũng tất nhiên sẽ như là cổ đại những cái kia truyền kỳ anh hùng như thế l ư u truyền xuống dưới s ạ c h bóng đầu trên đầu văn có phủ văn thần bí tĩnh mật đỉnh viện trưởng dạ ở cưỡng chế trong lòng mãnh liệt cảm giác h ư n ấ n để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại sau đó vẻ mặt hơi có vẻ khó xử dùng không quá quen thuộc hệ sở r ộ t tiếng thông dụng nói rằng tiên tri đại nhân mặc dù ta biết thành lập t à n g thư lâu tu biên cơ sở ma pháp c h i thức rất trọng yếu nhưng đi qua pháp sư truyền thừa đều là bí ẩn truyền thừa mong muốn để bọn hắn công khai chính mình bí thuật viết thành thư tịch cho người ta đọc qua chỉ sợ có chút khó khăn pháp sư hiệp hội thành viên mỗi ngày dùng cho minh tưởng ma dược đều là xuất từ tay của hắn cũng nguyên nhân chính là như thế đi theo ở bên cạnh hắn môn đồ cũng nhiều nhất lần này gia nhập l i n l e dưới trướng pháp sư trong thế lực có vượt qua một nửa người đều là môn đồ của hắn cùng trợ thủ tại nửa năm trước hắn trong lúc vô tình thu được một cái thất thần bí dược đồng thời phát hiện cái này mai dược tề bên trong ẩ n chứa phi thường cường đại ma lực chính mình tốt nhất minh tưởng ma dược so sánh với cái này mai thất thần bí dược đến chỉ có thể dùng rác rưởi để hình dung chỉ là hắn cũng đúng thất thần bí dược chế tác công nghệ vô cùng k i n h thường dạng này ma pháp dược tể cũng chỉ là dùng để khôi phục người sử dụng thân thể tổn thương tăng lên khôi phục người sử dụng t i n h lực nếu để cho hắn đến chế tác thất thần bí dược có thể càng đại nạn hơn độ phát huy ẩn chứa trong đó ma lực hiệu quả khi hiểu được thất thần bí dược đến từ sầm mỡ hồn lại thêm nghe được có quan hệ l i n g e các loại nghe đôi lúc hắn liền đã động đến sầm mỡ hồn suy nghĩ chỉ là hắn vô cùng rõ ràng chính mình loại này nắm giữ c ổ họ đại lượng luyện kim bí mật người nếu như dám căn đảm động một cái rời đi cỗ họ ý nghĩ tất nhiên sẽ gặp được như lôi đình đ ặ kích trước một giây đồng hồ còn đối với hắn tôn tinh có thừa cổ họ quần quý một giây sau liền có khả năng đem đao đâm tới trái tim của hắn bên trong cho nên hắn một mực gần n ú c đấy không có đối ngoại để cập qua bất kỳ rời đi cổ họ ý nghĩ thậm chí ngay cả bên người người thân cận nhất đều không nhắc tới qua thằng đến linze lấy thiên thai chi thế đem cổ họ trên dưới tất cả mọi người ngạo mạn cùng lòng tin tất cả đều đánh nát làm cho cổ họ không thể không dựa theo linze phân phó đến xử lý sau nhà hắn mới phát giác được cơ hội đã đến đi theo liền âm thầm cổ động mạ lộ khiến bọn người đi theo l n z e cuối cùng nhường mình có thể thành công an toàn rời đi của họ hơn nữa còn là hoàn chỉnh mang theo hắn hết t h ả mọi người cùng vật phẩm rời đi cũng bởi vì là là chủ tính đã lâu tại đến sầm mơ hồn tất cả pháp sư thế lực người trong hắn là chuẩn bị nhất sung túc một cái cho nên linze mới có thể trực tiếp để bạt hắn làm t ĩ n h mật đ ỉ n h v i ệ t trưởng đồng thời hướng hắn cam đoan một khi hoàn thành t ĩ n h mật đ ỉ n h kiến thiết sau liền cho phép hắn tiến vào hát quật nghiên cứu hắn mong muốn nghiên cứu đồ vật cho nên hắn đôi kiến tạo tính mật đình nhất thời cũng phá lệ đệ bụng gặp vấn đề hắn cũng là trước tiên tìm đến l n z e giải quyết cho nên hắn cũng đã thành những pháp sư này trung hòa l thông qua những ngày này tiếp xúc linze rất rõ ràng d i ả ở dịch tính cách biết hắn thực sự cầu thị tính cách gặp phải vấn đề hắn chỉ có thể nguyên dạng báo cáo sẽ không quyết đại cũng sẽ không g i ấ u giếm cho nên hiện tại hắn nói tới khó khăn khẳng định cũng là hiện tại nhất cần phải giải quyết vấn đề linze nghĩ nghĩ lấy ra một cái giờ dạ gồng l ạ t lòng phủ văn dây chuyền đưa cho giả ở gi nói rằng dùng cái này làm bàn thưởng đối bọn hắn có hay không lực hấp dẫn Dạ ở giấy tiếp nhận giờ dạ gồng l ạ t lòng phủ văn dây chuyền một phút này liền trực tiếp gật đầu nói tàng thư lâu hẳn là rất nhanh liền có thể xây xong xem như cụ họ tốt nhất luyện kim thuật sĩ đại sư s ọ t nhà thay l i n g e chế tạo thất hương kỵ sĩ khôi giáp thời điểm hắn khẳng định cũng tham dự trong đó đồng thời nghiên cứu qua khôi giáp mặt ngoài những cái k i a long phủ văn cùng hoa văn chỉ là nghiên cứu một mực có chút không thuận lợi thẳng đến s ọ t nhà theo thạch cự nhân khôi giáp bên trên khảm nạm đóng băng long phủ văn thu được dẫn dắt đem đóng băng long phủ văn để luyện ra này mới khiến hắn đối long phủ văn hơi hơi hiểu rõ một chút chỉ là cái này hiểu rõ cũng vẹn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng phục chế mà thôi hiện tại giờ dạ gồng lặt long phủ văn dây truyền bên trong hiển nhiên là một loại mới long phủ văn hơn nữa có thể tùy thời nghiên cứu trong đó huyền bí chuyện này đối với bất kỳ một cái nào si mê ma pháp lực lượng người mà nói đều là không cách nào ngăn cản dụ hoặc húng chi hắn có thể cảm nhận được l o n g phủ văn dây chuyền bên trong tích chứa lực lượng có thể để cho lòng người bình tĩnh đây quả thực là bất kỳ một cái nào nghiên cứu ma pháp người khát vọng nhất một cái trang bị cho nên hắn mới có thể không chút do dự khoe khoang khoác lác chương hai trăm năm mươi lăm không thể chống cự mồi nhử mang theo một sơn mặt nạ mặc áp xa áo t r ù m khôi mặc đi tại cứu d ỗ i chấn trên đường phố trên thân treo các loại phủ văn trang sức lẫn nhau gó chuyển ra từng tiếng tiếng vang lanh lành, chung q a n h cứu rỗi chấn các cư dân cũng bị tiếng vang hấp dẫn đồng thời đối nàng bắn ra bất tiện lại quái gì ánh mắt mà những n à y ánh mắt nhường t â m tình của nàng biến có chút hỏng bét nếu là tại của họ có người dám can đảm dùng dạng này một loại bất kính ánh mắt nhìn chính mình người kia tất nhiên sẽ nằm tại nàng tế phẩm trên đ à i trở thành nàng kế tiếp tế phẩm nhưng mà hiện tại mặc dù có người như thế trắng trận đối với mình bất kính nàng cũng không thể làm cái gì bởi vì cái t r ư ớ c mong muốn dựa theo cổ họ kia một bộ phương pháp đối phó những n à y bất kính người ra hỏa đã được đưa đến hát quật bất quá không phải trở thành nhà nghiên cứu mà là trở thành bị nghiên cứu đối tượng cũng chính bởi vì nguyên nhân này khiến cho nàng hiện tại có chút hoài nghi mình lựa chọn đi vào hệ sở dột đại lục có phải hay không một sai lầm dưới cái nhìn của nàng chính mình xem như đi theo linze pháp sư bên trong một cái duy nhất t r ó i ả n h sĩ hẳn là bị đặc biệt coi trọng mới đúng nhưng theo những ngày này tại cứu r ố i chấn sinh hoạt đến xem nàng hiển nhiên bị xem như bình thường pháp sư mà đ ố i đãi không có đạt được bất kỳ tôn trọng cho nên nàng quyết định lại tiếp tục đợi mấy ngày nếu như không có bất kỳ thay đổi nào lời nói nàng thì rời đi sẽ không lại ở chỗ này lãng phí thời gian rất nhanh khôi mặc liền đi ra cứu rỗi chấn hướng phía cứu rỗi thánh đường bên cạnh ngay tại kiến tạo tĩnh mật đình đi đến mặc dù đối đại pháp sư trên thái độ đến xem bị coi là ma pháp tiên tri linze dường như cũng không phải là rất xem trọng bọn hắn nhưng tới mâu thuẫn là hắn đối tính mật đỉnh kiến tạo lại vô cùng đệ bụng không chỉ hoạch xuất ra một mảng lớn thổ địa dùng để kiến tạo tính mật đỉnh thậm chí vì tăng tốc tính mật đỉnh kiến tạo tiến độ hắn còn chuyên môn ngừng s ấ m m ở hồn tòa thành kiến tạo tất cả công tượng tất cả đều chuyển rời đến tính mật đỉnh nguyên bản kiến tạo tòa thành vật liệu xây dựng cũng bị rời đến bên này sử dụng đồng thời còn tốn hao trọng kim theo địa phương khác thuê càng nhiều công tượng gia nhập vào cũng chính bởi vì vậy ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian tại í n Đình nền tảng bộ phận liền đã kiến h Mật t đã bộ o tốt, Trung ương đ ạ Điện cùng các bộ chủ điện đều đã bắt đầu kiến tạo, nhìn vào độ kiến nhiều nhất chỉ cần thời gian Tại cùng nhìn nhất cần năm, thì có thể hoàn toàn xây xong. các chủ chỉ có bộ bắt một thì thể tạo, vào xây quy hoạch tính mật đình thời điểm linze liền thuận tiện đem toàn bộ pháp sư hệ thống tiến hành một lần phân chia cùng phân loại loại chuyện này lúc trước chưa từng có tựa như hiện tại ngay tại tu biên ma pháp kiến thức căn bản thánh điện như thế linze đem pháp sư trực tiếp quy về hai cái loại lớn hắc ma pháp cùng bạch ma pháp đồng thời tại hắc bạch hệ thống pháp thuộc h ạ lại phân chia khác biệt phe phái tất cả phe phái đều là một đơn độc ma pháp truyền thừa chi nhánh Thì như khôi mặt chói ảnh sĩ là thuộc về hát ma p h á p viện bởi vì chỉ có một mình nàng nguyên nhân cho nên nàng cũng t h u ậ n lý thành trương trở thành cái này chuyển thừa chi nhánh thủ tịch đạo sư xem như thủ tịch đạo sư nàng cần cần phải làm là trước đem chính mình phe phái cơ cấu cho chống lên đến tỉ như tìm thích hợp học đồ chờ một chút bất quá hiện tại nàng hiện tại cần cần phải làm là dựa theo t r ó i ảnh sĩ lý niệm đến quy hoạch t r ó i ảnh sĩ học xã lối kiến trúc bố cục cung nội bộ công trình mà đây cũng là nhường nàng cảm thấy đau đầu chuyện bởi vì những cái kia đến từ âu tạo xì、sì, ở đất công tượng học giả tất cả đều là đồ gỗ mình đã như vậy mình xác biểu đặt ra chính mình muốn dạng gì kiến trúc thậm chí đem sơ đồ phát thảo đều vẽ ra tới kết quả còn tính sai không thể không đẩy ngã làm lại cái này khiến nàng không thể không mỗi ngày đều muốn tính mật đ ỉ n h trên công trường nhìn chằm chằm những cái kia công tượng làm việc làm khôi m ặ c mang theo cảm xúc đi vào tính mật đ ỉ n h thời điểm đ ỗ n g nhiên bị tính mật đ ỉ n h trung ương chủ điện động tinh hấp dẫn qua bởi vì giờ khắp này nơi đó tụ tập rất nhiều người trong đó một chút giống như nàng là ma pháp chi nhánh phe phái đạo sư chuyện gì xảy ra khôi mặc một phát bắt được theo bên cạnh đi ngang qua một gã h á cám thuật sĩ học đồ hỏi khôi mặc đại nhân cái kia học đồ bị người bỗng nhiên kéo lào đạo vừa định muốn nổi giận nhưng nhìn thấy giữ c h ặ t hắn người là khôi m ặ c trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi đồng thời cực kỳ cùng kính hướng khôi m ặ c hành lễ nói rằng tiên tri đại nhân vì có thể hoàn thành đối tàng thư lâu thư tịch mở rộng lấy ra một hạng ban thưởng chỉ cần từng cái phe phái đạo sư có thể đem tự thân phe phái bí thuật lấy ra để vào tàng thư lâu bên trong liền có thể thu hoạch được ban thưởng ban thưởng gì khôi m ặ c lại hỏi một cái mang theo phủ văn lực lượng giờ ra gồng lạt dây chuyền học đồ nói chuyện chỉ chỉ tại đại điện bên ngoài phụ trách trật tự thạch cự nhân nói rằng tựa như bọn hắn khôi g i á bên trên khảm nạm viên kia phủ văn như thế chỉ có điều sợi dây chuyền này cũng không phải là chế tạo đóng băng chi lực mà là có thể làm cho người đeo nội tâm bình tĩnh trở lại dạ ơn đại nhân vợ rồn đại nhân cùng mã lộ khỉ lớn người cũng đã nếm thử qua hiệu quả phi thường tốt có thể làm cho minh tưởng cầu nguyện hiệu quả gấp bội gia tăng nghe nói như thế khôi mặc lập tức v u n g ra học đồ cánh tay hướng phía tụ tập đám người đi tới tại đi vào phía ngoài đoàn người mặt thời điểm nàng không chút khách khí đẩy ra ngăn khuất người trước mặt những cái kia bị hắn đẩy ra người ngay từ đầu đều rất tức giận nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng đẩy ra mình người khôi mặc thời điểm cả đám đều hốt hoảng né tránh đồng thời dùng tay đập đánh một cái kh dường như đụng vào địa phương ẩn chứa một loại nào đó á c độc n g u y ề n rủa đồng dạng cũng khó trách bọn hắn kinh hãi như vậy thất sắc dù sao khôi mặc tại cổ họ pháp sư hiệp hội bên trong coi như không phải lực lượng một người cường đại nhất cũng tuyệt đối là tối ác danh rõ ràng một cái cùng nàng đối nghịch người đều không ngoại lệ đều chết được rất thảm là loại đau khổ này rất nhiều ngày muốn chết không được kiểu chết rất nhanh khôi mặc liền đi tới trong đám người chỉ thấy tại một cái trên bẫy đá trưng bày một sợi dây chuyền ra ớt bọn người tụ tập ở chung quanh xem ra trừ mình ra tất cả đạo sư cấp pháp sư đều đã trình diện khôi mặc không có để ý không có người thông chi chính mình chuyện này nàng càng thêm quan tâm đầu kia dây chuyền thông qua một sơn mặt nạ lực lượng nàng có thể cảm giác được rõ ràng dây chuyền bên trong tích chứa cường đại ma lực có thể thử một chút sao khôi mặc đi ra phía trước hướng dạ ơ hỏi đương nhiên có thể dạ ơ nhẹ gật đầu khôi mặc cũng không khách khí trực tiếp cầm đầu kia dây chuyền mang tại trên cổ tại đ e o lên dây chuyền một phút này nàng lập tức cảm thấy tâm cảnh của mình biến trước nay chưa từng có bình tĩnh đồng thời đầu não cũng biến thành vô cùng thanh t ỉ n h cảm giác này là nàng chưa hề thể nghiệm qua tại thử qua về sau khôi mặc đem dây chuyền lấy xuống thả lại tới trên bệ đá hướng thẳng đến dạ ơ hỏi ta cần xuất ra nhiều ít bí thuật mới có thể thu hoạch được dạng này một sợi dây chuyền giống k h ô i mặc như thế tại thể nghiệm dây chuyền chỗ thần kỳ sau đều biểu thị bằng lòng xuất ra riêng phần mình ma pháp học phái bí thuật c h i thức giao cho tính mật đỉnh tàng thư lâu thu nhận sử dụng dù là linze ờ i -E、mở ra điều kiện là toàn bộ tại trọng thường phía dưới tính mật đỉnh tàng thư lâu lấy cực nhanh tốc độ mở rộng các loại ma pháp thư tịch cái này cũng tạo thành một cái vấn đề lớn cái kia chính là thư tịch cần dùng đến tấm da dê có rất lớn lỗ hổng hơn nữa chép sách người số lượng cũng không đủ bởi vì tính mật đình là l i n z e ý tưởng đột phát sản phẩm cho nên trước đó hắn căn bản cũng không có bất kỳ quy hoạch cùng chuẩn bị tính mật đình tàng thư lâu sử dụng tấm da dê tất cả đều là chuẩn bị cho sphinx viện chỉnh sửa học đồ tài liệu giảng dạy cùng thư tịch dùng mặt khác sao chép những này liên quan đến từng cái ma pháp học phái bí thuật c h i thức cùng sao chép bình thường thư tịch hoàn toàn không là một chuyện chỉ có có không dễ dàng nhận ma pháp lực lượng ảnh hưởng thể chất người mới có tư cách sao chép những ma pháp này tri thức nếu không người bình thường sao chép lời nói một hai ngày liền sẽ bị ẩn chứa trong đó các loại nguyền rụa cùng không biết lực lượng bí thuật tri thức cho giết chết ạ -E không không -E、nhưng i ể tình huống hiện tại khác biệt lấy lilze hiện tại thực lực tổng hợp mà nói đã không cần lại lo lắng xỉ ở đẹo mặt trái phản ứng chỉ là bởi vì phong tồn quá lâu khiến cho hắn quên đi cái này hai kiện đại s á t khí thẳng đến tính mật đỉnh tảng thư lâu xảy ra vấn đề hắn mới hồi tưởng lại đồng thời lấy ra sử dụng đây là phi thường thành thục kỹ thuật theo hát u ậ t đem m ã lộ dạ gọi tới sau linze đem ghi chép in ấn thuật cùng tạo giấy thuật phương pháp tấm da dê đưa cho m ã lộ dạ nàng t ù y tiện nhìn qua liền nhìn ra đầu mối đồng thời hướng linze xác nhận nói đại nhân ngươi là cũng sớm đã nắm giữ cái này hai môn kỹ thuật nhưng bởi vì xỉ ở đèo mới một mực không có lấy đi ra đúng không linze nhẹ gật đầu ngươi hiện đang vì cái gì muốn xuất ra đến m ã lộ dạ lại hỏi l n z -e、đem tảng thư lâu tình huống báo cho mạ lộ dạ mạ lộ dạ nghe xong lắc đầu nói rằng nếu như ngươi là nghe đề nghị của ta lời nói ta sẽ nói cho ngươi tiếp tục đem cái này hai môn kỹ thuật phong t ổ c lên chờ đến ngươi giống như là trưởng khống s â m mở hồn như thế hoàn toàn trưởng khống bảy đại vương quốc hoặc là chỉ là nắm giữ bảy đại vương quốc một nửa thời điểm ngươi lại đem nó lấy ra càng thêm phù hợp một chút chẳng lẽ bằng vào ta thực lực bây giờ còn cần e ngại xì、si、ở đất uy hiếp sao l i n l e n h ư mày nói rằng ta tại thần tích c ả n g kiến tạo xin viện xì、si、ở phản ứng cũng không có quá mức kịch liệt xin viện cùng cái này hoàn toàn khác biệt mã lộ dạ trầm giọng nói ta xem qua xin viện giáo thụ nội dùng hãn bồi dưỡng là chúng ta cần tầng dưới chót quan viên dù là bồi dưỡng đến lại nhiều cũng sẽ không đối xỉ ở được cấu thành quá lớn ảnh hưởng gọi so sánh nếu có hai người các loại lựa chọn một cái là mang lên trên hoàng kim dây chuyển xỉ ở đèo học sĩ một cái là sphinx viện bồi dưỡng tài vụ nhân tài để ngươi từ đó chọn lựa một cái đảm nhiệm địa phương tài chính quan ngươi sẽ chọn lựa ai linze không có cho ra đáp án chỉ là cười cười bởi vì cái này đáp án rất rõ ràng không nghi ngờ gì xỉ ở đèo học sĩ chiếm cứ quá nhiều ưu thế cho nên sphinx viện đối xỉ ở đ uy hiếp rất nhỏ mặc dù xỉ ở đèo đối với cái này phản cảm nhưng lại trở ngại ngươi như thế cũng không nói thêm gì mã lô dạ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng nhưng ngươi bây giờ lấy ra cái này hai hạng kỹ thuật lại khác biệt đây là tại đảo móc học viện tăng cơ một khi cái này hai hạng kỹ thuật truyền bá ra ngoài như vậy đối xì ở đèo gắn bó mấy ngàn năm hệ thống sẽ là có tính chất hủy diệt đặc kích xì ở chắc chắn sẽ không tùy ý phát triển khẳng định sẽ điên cuồng ngăn cản chuyện này linze sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên hỏi bọn hắn thì có biện pháp gì ngăn cản cổ động bảy đại vương quốc liên thủ công kích ta sao bọn hắn không cần vận dụng thất quốc lực lượng mã lộ ra lắc đầu nói rằng ta biết gì ở đèo bên trong ẩ n giấu đi rất nhiều bí mật cũng ẩ n giấu đi rất nhiều nguy hiểm cấm kỵ lực lượng có lẽ những vật này không cách nào tổn thương tới ngươi nhưng ta có thể khẳng định người bên cạnh ngươi tuyệt đối không ngăn cản được nghe được mã lộ dạ lời nói lilze t r ầ m m ặ c một lát sau đó dường như nghĩ tới điều gì người nói ta thật sự là hồ đồ ta chỉ là muốn sử dụng tạo giấy thuật cùng in mẫn thuật ta căn bản không có tất yếu chính mình đến truyền bá bọn chúng nha mã lộ dạ nhìn xem l i l -E、nói rằng chỉ cần ngươi đem đồ vật lấy ra phải chăng truyền bá hẳn là cũng không phải là ngươi có thể khống chế được cái này hai hạng kỹ thuật ta vừa rồi cũng nhìn nguyên lý rất đơn giản hơi có chút kinh nghiệm người liền có thể đem nó trở lại như cũ ngươi làm sao có thể cam đoan tham dự chuyện này người không truyền bá ra ngoài chẳng lẽ để bọn hắn toàn bộ đều tiến hành trung thành thí luyện sao l n -E、c ư ờ i cười, nói rằng ngươi hiểu lầm ta nói tới không phải cấm chỉ cái này hai hạng kỹ thuật truyền bá mà là đem cái này hai hạng kỹ thuật giao cho những người khác truyền bá làm cái này hai hạng kỹ thuật đã truyền bá ra ta lại sử dụng bọn chúng nghĩ đến xì ở đèo cũng hẳn là sẽ không tìm ta gây phiền phức c mạng lộ dạ nghe vậy ngây ngẩn cả người nàng rất rõ ràng in ấn thuật cùng tạo giấy thuật giá trị lớn bao nhiêu cho nên nàng bản năng cho rằng linze là muốn đem cái này hai hạng kỹ thuật n ắ m trong tay tại tiết lộ ra ngoài trước đó thu hoạch lớn nhất lợi ích cho nên căn bản không có nghĩ đến linze hoàn toàn không thèm để ý cái này hai hạng kỹ thuật phía sau mang đến lợi ích tại sau khi lấy lại tinh thần mạng lộ dạ hiếu kỳ dò hỏi ngươi định làm gì linze nghĩ nghĩ nói rằng ngươi cảm thấy hệ stờ d đại lục cùng đại lục hệ s ộ mỗi cái thành thị đều phân phát mười mấy phần kỹ thuật tư liệu thế nào ta thay xì ở đèo mặc n g một chút mã lộ dạ không nói gì nữa quay người chuẩn bị rời đi nhưng đi tới cửa thời điểm lại đi trở về nói rằng mở cho ta có một phần tính mật đỉnh tàng thư lâu đọc trao quyển sách ta muốn tới đó thử xem có cái gì sách là ta không có đã học qua lilze không có cự tuyệt rất nhanh liền ký phát một phần trao quyển sách tại mã lộ dạ trước khi đi hắn lại dặn dò không nên tùy tiện bằng lòng dẫn người tiến vào h ắ c quật cũng không nên nói bất kỳ liên quan tới h ắ c quật chuyện biết mã lộ dạ sau khi rời đi l i l e lập tức đem tình báo tổng quản ba jen cùng huyết giáp nhân thống lĩnh luận xô bợn tìm đến sắp tán truyền bá in ấn thuật cùng tạo giấy thuật chuyện giao cho hai người đồng thời liên tục cường điệu không thể tiết lộ cái này hai hạng kỹ thuật nguồn gốc từ sầm mỡ hồn tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm ba dên bỗng nhiên dừng lại quay đầu hướng linlze dò hỏi đại nhân một mực bị giam lòng s ọ t nhà thành viên nên xử lý như thế nào s ọ t nhà bị áp giải tới cứu r ố i c h ấ n đã qua hơn một tháng s ọ t gia tộc n ô b u ộ c người hầu nhân viên tạm thời chờ một chút cùng s ọ t nhà không có trực tiếp hoặc là gián tiếp huyết thống thân duyên quan hệ người tất cả đều bị linlze an bài vào sầm mỡ hồn các nơi có đi hồng vệ thành trồng trọt có đi sơn tích thành sửa đường có phân phối tới thần tích cảng trong quân doanh làm giặt quần áo nấu cơm người hầu cũng có thông qua được khảo nghiệm trở thành s ấ m mỡ hồn từng cái quan viên hoặc là bộ phận hành chính người hầu còn có một số gia nhập vào thần tuyển quân đoàn chỉ có s ọ p nhà thành viên không có bị xử lý mà là đem bọn hắn giam lỏng tại cứu r ố i chấn ngoại ô trong mục giam từ ba dên ngành tình báo tiến hành trong giữ đồng thời đang nhìn quản đồng thời không ngừng theo trong miệng những người này hỏi ra đại lượng có quan hệ đại lục hệ sụt từng cái thành bang vương quốc tình báo cùng sắp nhà bí mật nhà bọn hắn thẩm vấn đã hoàn thành sao l n z e g i hỏi đã hoàn thành ba dên hồi đáp lince trầm mặc một lát nói rằng đem cổ sắt mang đến a chương 256, t h ế cục biến hóa xem như cổ họ đã từng c ự đầu cổ s ắ c hiện tại lộ ra thương giả hơn rất nhiều trên mặt cũng không có loại kia cao n à o cùng tự tin trong mắt ngoại trừ sợ hãi cùng bất an bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác dư thừa cảm xúc khi hắn được đưa tới lince thư phòng gặp được lince lúc lập tức quỳ xuống lấy chưa từng có khiêm tốn dáng vẻ hướng lince hành lễ lince đem văn kiện trong tay ký phát sau giao cho một bên người hầu mường đưa đến mụ sở nơi đó đi sau đó mới nhìn hướng ủy trên mặt đất cổ xoáy nói rằng một người cả một đời dưỡng thành tâm tính là không thể nào tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng cải biến người đến tột cùng là thật đã thần phục vẫn là ngụy trang thành thần phục bộ dáng với ta mà nói đều không có quan hệ nói hắn theo trên b à n sách rút ra một trang giấy ném cho cổ nói rằng đây là đối với các ngươi xử trí phương pháp ngươi nhìn một cái đi ngươi tộc nhân người đi thuyết phục ta không hy vọng tại xử trí quá trình bên trong có người nhảy ra kiếm chuyện lão cổ liền tranh thủ trên đất giấy nhặt lên chăm chú trục chữ xem hết trên mặt sợ hai thần sắc bất an cũng dần dần tiêu tán cảm xúc to lớn chập t r ù n g cũng làm cho hắn không cách nào duy trì được biểu lộ nước mắt t u ô n đ ầ y mặt lên tại bị cổ họ áp giải tới sầm mỡ hồn trên đường lão cổ liền đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất bởi vì loại chuyện này đặt ở trên người hắn hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ trộm cướp người cùng gia tộc kia hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất xử trí trộm cướp người cùng với gia tộc nhưng tất cả người biết chuyện này đều đúng hắn cảm thấy e ngại không dám lại có lần tiếp theo cho nên trên đường trong gia tộc đã có không ít người bởi vì chịu không được á p lực tự sát cái này cũng khiến cho áp giải nhân viên không thể không đối bọn hắn tiến hành bảo hộ, đem bọn hắn áp giải tới sầm mỡ hồn thời điểm người toàn đều chết sạch bọn hắn có thể cũng nói không rõ ràng đang bị giam bắt giữ lấy sầm mỡ hồn thời điểm gia tộc bọn họ người hầu công nhân làm thuê c h ờ một chút tất cả đều bị mang đi về sau họ hàng xa b ả n g chi c h ờ một chút cũng bị mang đi chỉ còn lại có gia tộc người bị giam giữ lấy chẳng quan tâm loại này áp lực vô hình lại khiến cho một ít tộc nhân tự sát cô cũng rất muốn tự sát nhưng hắn cũng không dám cũng không phải là bởi vì hắn không cảm tử mà là bởi vì lo lắng cho h ắ n sở hữu cái này kẻ cầm đầu chết sẽ để cho l n l z e dẫn chó đánh mèo tới những người khác c h i n thân trên thực tế hắn vừa rồi như thế khiêm tốn đối l i n z e hành lễ hoàn toàn là thật lòng bởi vì l i n z e đem hắn triệu hắn tới t ò a thành đến với hắn mà nói là một cái giải thoát mà hắn hiện tại tình tự hoàn toàn mất k h ô n g chế khóc ròng ròng cũng không chỉ chỉ là bởi vì cảm xúc chập trùng quá lớn càng nhiều hơn chính là là những cái tia chết tại trên đường cùng trong ngục giam tộc nhân mà t h ú c t h i ế t l i n z e cũng không có đối s ậ c nhà s ử cực hình mà là dựa theo riêng phần mình năng lực đem bọn hắn phân tán tới sầm mỡ hỗn trưởng không từng cái lãnh địa tiến hành bị tù xa nhất bị phân đến sập vỡ tôn nơ gần nhất ngay tại cứu dỗi trấn bọn hắn bị tù thời gian mấy tháng tới mấy năm không chờ lão cổ chờ số ít một bộ phận s ọ t nhà người cầm quyền thì là cả đời giam cầm cả một đời đều chờ tại tĩnh mật đỉnh t à n g thư lâu bên trong phụ trách chép sách sách sẽ các loại công việc bị tù xong bọn hắn có thể rời đi sầm mờ hồn cũng có thể tại sầm mờ hồn tiếp tục sinh hoạt linlze ngay từ đầu liền không có nghĩ qua muốn đối s ọ t nhà xử cực hình hắn mong muốn chính là s ọ t nhà thủ hạ công tượng học giả cùng ngàn năm gia tộc nội tỉnh mà sập nhà thành viên cùng những người khác chỉ là tiện thể mà thôi hiện tại sập nhà đã bị hắn hoàn toàn dành thời gian tài phú tàng thư bị thu được trong bạc hố nhân tài cũng bị phân tán tới sầm mờ hồn các nơi cho nên hắn cũng không cần thiết lại đem sập nhà giam giữ đi xuống hắn cũng một chút không lo lắng sập nhà người tại bị tù sau khi rời đi đông sơn tái khởi bởi vì sập nhà đã không có khả năng khôi phục lại trước kia quyền thế bọn hắn rời đi sầm mờ hồn chỉ có thể biến thảm hại hơn sẽ không trở nên tốt hơn trên thực tế sập nhà người thông minh cũng không ít tuyệt đại đa số người đều nhận rõ hiện thực tại về sau phân phối bên trên không có bất kỳ cái gì phản kháng thành thành thật thật tiếp nhận an bài thậm chí bị tù trong lúc đó còn cố gắng làm việc hiện ra tài hoa của mình cùng năng lực gắn g đ ạ t tới chính mình tại bị tù kết thúc sau có thể thu hoạch được thích hợp bộ môn thuê bất luận những n à y sắp nhà là thật tâm từ bỏ c ử u hận vì chính mình làm việc vẫn là ẩn nút lên thẩm thấu tới sầm mỡ hồn từng cái bộ môn nhu cầu đồng sơn tái k h ở i đối với lilze mà nói đều không có quan hệ chỉ cần bọn hắn chăm chú làm tốt trong tay chuyện là được rồi giải quyết xong sắp nhà sự tình các loại sau lilze mỗi ngày việc cần phải làm cũng biến thành đơn nhất lại buồn thẻ xử lý các loại việc vặt lãnh hỏi thăm xin viện từng cái thần miếu cùng tính mật đỉnh chờ công trình tiến độ bồi hồi t ụ chơi đùa điều giáo trường r ự c lòng chờ một chút thẳng đến nhận được nị m ẹ d ì ạ gửi thư một đầm nước động sinh hoạt mới lên một chút g ọ n sóng theo nị m ẹ d ì ạ rời đi sầm mỡ hồn sau nàng vẫn không có cho lilze bất cứ tin tức gì chỉ có theo nị m ẹ d ì ạ đi ni xa người lần lượt sẽ truyền đến một chút tình báo tin tức nhường lilze đại khái hiểu rõ nị m ẹ d ì ạ tình huống lần này nị m ẹ d ì ạ là lần đầu tiên viết thư nội dung trong bức thư đơn giản lại trực tiếp chính là đưa nàng rời đi sầm mỡ hồn về sau chuyện đã xảy ra tự thuật một lần trong đó tuyệt đại đa số nội dung là vô lan t ị c kinh lịch mà nhường linze cảm thấy ngoài ý muốn chính là nàng vậy mà lẫn vào tới vụ l ã n g tít nội chính bên trong hơn nữa tại nàng thúc đ ờ y hạng hổ đảng cùng tượng đảng vậy mà b u ô n g xuống nhiều năm phân tranh hòa giải hơn nữa theo thư tín của nàng bên trong ám chỉ nội dung đến xem hòa giải sau vụ l ã n g tít dường như chuẩn bị tại tranh luận chi địa người đỏ thờ giả kỳ sau khi rời đi liền đối lịch đ ộ n g thủ căn cứ hiện hữu tình báo đến xem người đỏ thờ giả kỳ tại tranh luận chi địa mã vương chi tranh đã chuẩn bị kết thúc cuối cùng như linze phỏng đoán như thế khán dở rổ gỗ trở thành người thắng cuối cùng dựa theo truyền thống hắn sẽ mang lấy vinh quang của mình tiến về giờ vest đỏ thợ dạ k ỳ tiến hành như thế đồng thời gặp mặt đa hy tạp lâm thu hoạch tiên đoán hiện tại khản giờ rổ gỗ sở dĩ không hề rời đi hoàn toàn là đang chờ lên mỹ tí g i t hướng hắn tiến cống cùng chuẩn bị đầy đủ lương thảo căn cứ l i n g e gần nhất đạt được tình báo khản giờ rổ gỗ thủ hạ đỏ thợ dạ k ỳ chiến sĩ đã cao đến mười vạn người cái này cũng chưa tính bên trên những cái kia tùy hành nô lệ nếu như tăng thêm nô lệ lời nói nhân số ít ra tại chừng hai mươi vạn như thế đội ngũ khổng lộ tiến hành di chuyển nếu như không có đầy đủ lương thảo như vậy tuyệt đối là một cái t a i họa thật lớn không chỉ là đối đội ngũ bản thân mà nói. Đối、đội ố i đ ngũ ven đường trải qua thành t h ấ n cũng đều là một cái tai nạn dù sao người đỏ thợ dạ kỳ cho tới nay đều là có ngay tại chỗ mà ăn tập tục cho nên lính cùng tỷ r o t phái đến mẹ sơ r o s e đại lục đến mua sắm lương thực thương nhân gấp đội gia tăng thậm chí ngay cả bentos cũng tại c h ủ bị đại lượng lương thảo bởi vì dựa theo tình huống bình thường người đỏ thợ dạ kỳ khẳng định sẽ ở rời đi tranh luận chi địa sau tiến về bentos sau đó đi vào l y dì a đại đạo trải qua náo vô cục họ trở lại biển đỏ thợ dạ kỳ cho nên sớm chuẩn bị tốt cấm phẩm đem người đỏ thợ dạ kỳ mau chóng đuổi đi mới là b e t o hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng nguyên nhân chính là như thế. nỉ mệ gì ạ ở trong thư cũng làm cho linze đem gạn dở ồ i những người kia tạm thời điều động tới nisa đi hiệp trợ nàng trùng kiến nisa tránh cho cùng k h ẳ n dở d i gỗ xảy ra xung đột sinh ra không cần thiết thương vong vì cái gì nỉ mệ gì ạ -E、lại đột nhiên quyết định trùng kiến nisa linze hướng đưa tin cứu dôi tu nữ dò hỏi bởi vì làm nỉ mệ gì ạ -E、đại nhân đến đặt nisa thời điểm đã có rất nhiều người dồn nạ gia tộc của người chết tụ tập tới nisa nỉ mệ gì ạ -E、lúc ấy liền được đề cử thành dồn nữ vương cứu dôi tu nữ nói một cái nỉ mệ dị ạ tại trên thư không có viết đưa tới trong tình báo cũng không có đề cập chuyện đề cử thành người à nữ vương. thì à n ra chuyện này nữ nói đến vẫn là cùng linze có quan hệ linze tại cùng trong sông lão nhân đặt thành hiệp nghị về sau trong sông lão nhân liền thông qua mộng cảnh phương thức đem người rô nạ nữ vương hậu duệ trùng kiến ni sa tin tức truyền lại cho thần tín đồ tại thần tín đồ bên trong tuyệt đại đa số đều là người jose nạ hậu duệ cho nên thông qua những ngày hậu duệ một chuyến mười mười chuyến trăm cuối cùng chuyển khắp toàn bộ tại sông jose nạ g h ỉ l i n gia ư ờ o gia tộc của người chết cho nên những ngày người jose nạ liền lần lượt chạy tới nisa chuẩn bị đem nisa phế tích thanh lý một lần vì chung kiến nisa làm chuẩn bị làm nghỉ mệ gì ạ đến nisa thời điểm nisa đã tụ tập mấy vạn tên người jose nạ hậu duệ tại nghỉ mệ gì hạ ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm tất cả mọi người theo kia giống nhau như lúc tướng mạo nhận ra n h ỉ mệ dị ạ mà lúc đó lại như vậy trùng hợp cùng linze ký kết hiệp nghị trong sông láo nhân xuất hiện hướng nghị mẹ d ì ạ hành lễ liên tiếp trùng hợp tụ tập ở cùng nhau khiến cho lúc ấy tất cả người j ô s e nạ cảm xúc đều biến vô cùng kích động cùng phấn khởi nghị mẹ d ì ạ không thể không bằng lòng trở thành người j ô s e nạ nữ vương mới bình ổn lại cỗ này sao động bầu không khí ở tên này cứu dội tu nữ rời đi nisa thời điểm nisa đã tụ tập mười vạn tên người j ô s e nạ hậu duệ đồng thời nghe nói còn có đại lượng người j ô s e nạ lần lượt chạy đến cuối cùng nhân số khả năng tại chừng hai mươi vạn nghe xong cứu r ố i tu nữ tự thuật linze không khỏi vớt vớt cái chán bởi vì linze kế hoạch là chờ thu phục tranh luận chi địa sau lại t r ù n g kiến ni sa nhưng bây giờ nghỉ mệ di a bên kia tình huống đột phá t hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn nhưng hắn lại không thể đủ nhường nghỉ mệ di a đình chỉ t r ù n g kiến vớt xuống người rồi di nạ trở về cho nên hắn không thể không một lần nữa quy hoạch m ộ t ít chuyện t ỷ như ni sa t r ù n g kiến cần có tài chính cùng vật tư tất cả cũng không có chuẩn bị chỉ có thể theo địa phương k h ắ c bù may mà sập nhà mà tích lũy ngàn năm gia sản cực kỳ phong phú lại thêm bản thân tài chính dự trữ cùng mậu dịch lợi ích khiến cho sau đó mấy tháng linze đều tại mật thiết chú ý đại lục hệ、e、sốt chuyện vì thế thậm chí đem làm việc địa điểm di chuyển tới thần tích cảng vì chính là tại đại lục hệ、e、sốt bên tia xảy ra biến cố gì thời điểm trước tiên biết được cũng làm ra phản ứng trên thực tế cách làm của hắn cũng vô cùng chính xác ngay tại hắn đem trung tâm hành chính rời đi thần tích càng không lâu khàn dợ rổ gỗ liền dẫn theo hắn đỏ t h ở dạ kỳ đại quân rời đi tranh luận c h i địa chỉ có điều khàn dợ rổ gỗ cũng không có như linz g dự liệu như thế đi phía bắc vã luy gì a đại đạo mà là tại cầm b ẹ n t o s t v ậ n đưa tới c ố n g phẩm sau trực tiếp xuôi nam đi màu cam bờ biển tại vô l a n t i t còn chưa kịp phản ứng trước đó theo cấp sạch vô lồng t ờ diệt h ô n g qua đầm lầy chỗ nước cạn vượt qua sông dô trải qua xa mẹn vã luy di a đại đạo theo vô lantis ngoài thành trải qua sau đó đi phía nam đầu kia được xưng ác ma đại đạo vã luy di động đi qua đối với khản giờ rổ gỗ cách làm linze ngay từ đầu không hiểu rõ lắm thẳng đến về sau theo tranh luận chi địa chuyển đến các loại tin tức hắn mới ý thức tới khản giờ rổ gỗ di động lộ tuyến bỏ d ễ lấy khó hoàn toàn là bởi vì linze trước đó một chút cử động sinh ra ảnh hưởng linze phái đi gãn giờ r ổ sông gờ dì bờ lù cô nhi cùng ni mẹ dì ạ tụ tập tại ni sa người jonah tổng số đã nhiều đến mười mấy vạn người trong đó không ít đều là chiến sĩ mà như thế một đại cổ thế lực vừa vặn ở vào phía bắc và lì dị ạ đại đạo phụ cận cho dù l n z e đã hạ lệnh gãn dợ r ỗ người tại người đỏ thợ dạ kỳ đến trước đó lúc trước hướng ni xa tị nạn nhưng người đỏ thợ dạ kỳ bên kia lại cũng không biết khản dơ rổ gỗ biết đến là có hơn mười vạn mục đích không rõ người tại phía bắc đ ô n g quân mặc dù khản dơ rổ gỗ lấy dung manh trừ danh nhưng hắn cũng không n ố c hắn biết rõ mình bây giờ mặc dù danh sưng nắm giữ mười vạn chiến sĩ nhưng cái này mười vạn trong chiến sĩ chân chính hoàn toàn nắm giữ chỉ có hai ba vạn người còn lại mấy vạn người đều là hắn tạm thời hợp nhất chiến bại thẻ lc còn không có hoàn toàn dung nhập vào chính mình thẻ lc bên trong những người này sĩ、si、khí đê mê chỉ có thể cờ tung bay rồi hô quả thực là đem bọn hắn đẩy lên chiến trường chỉ làm cho chính mình cản、Chờ. cho nên tại thu được sung túc lương thảo về sau hắn lựa chọn tránh đi phía bắc nỉ m ệ dị a bọn người đi phía nam ác ma đại đạo thuận tiện cướp sạch một chút vô lang t ị c thành trấn tại trận này người đỏ thờ giả kỳ di chuyển bên trong linze cũng gián tiếp bị một chút tổn thất hắn tại vô lang t ị c mua sắm một bộ phận lương thảo còn chưa kịp trở đi đều chất đóng tại vô lồng thờ dị kết quả bị người đỏ thờ giả kỳ toàn bộ cướp đi thậm chí còn có một số sầm m ở h ồ n người bị người đỏ thờ giả kỳ bắt làm tù binh nếu như không có chuyện gì khác linze có lẽ sẽ trực tiếp xuất linh thần tích hạm đội tiến về vịnh nô lệ tại vịnh nô lệ chặn đường hạ chi này người đó thờ giả kỷ quân đội cứu thủ hạ của mình thuận tiện cho khản g i ờ d ổ gỗ một bài học kéo một kéo hắn bím tóc nhưng bây giờ linze chú ý lực toàn đều đặt ở tranh luận chi địa bên trên bị bắt đi người chỉ có thể thông qua những phương pháp khác tới cứu viện cho nên linze tại nhận được tin tức thời điểm vũ l ã n g tì thần tích thương hội liền thông qua chim ưng đưa thư cho vịnh nô lệ bên kia thần tích thương hội phân hội để bọn hắn lưu ý khản dờ rổ gỗ đội ngũ bởi vì những cái kia người đó thờ dạ kỷ tới vịnh nô lệ về sau tại r o n binh cùng nô bắn đến thần thương những người g tay thửa tù tất tích thể bắt kia lấy dư hội bị đi, đi cả lúc có lệ l đều đó đem trở về. Tại về. người đỏ t h ờ giả k ỳ rời đi tranh luận chi địa ước chừng chừng hai tháng linze phái người đem trước chuẩn bị xong tỷ rôts công trái đưa đến tỷ rôts đại quân trong tay đồng thời đem thần tích hạm đội tổng bộ chuyển rời đến đảo bờ lex s ơ tồn lấy giữ gìn tu c h ỉ n h bến tàu làm lý do hướng tỷ rôts bến cảng bến tàu tăng phái năm ngàn tên thần tuyển binh đoàn chiến sĩ nhưng tất cả chú ý chuyện này người đều cảm giác được linze cái này một chút hành động quân sự dù ý đặc biệt là tranh luận c h i địa cái khác hai cái thành bang lịt cùng mỹ coi như b ậ t sự v ụ trợ mậu dịch tự do thành bang mong muốn liên hợp lại đối linze tạo áp lực nhường linze thu hồi điều động tới t i r o s quân đội lúc t i r o s lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp phản ứng t i r o s bỗng nhiên điều động đại lượng ủn xủ li e cùng do minh tiến vào chiếm giữ tới dẫn phát trước đó tranh luận tri địa náo động cái kêu bảo thạch mỏ đồng thời tuyên bố chính mình đối bảo thạch mỏ nắm giữ quyền sở hữu đồng thời phái ra đại lượng nhân viên tiến về khai thác bảo thạch Theo tự r do của hắn mậu dịch thành băng cũng bị tỷ rô cử động cho sợ ngây người bọn hắn nhìn thấy tỷ rô phản ứng lại liên tưởng đến trước đó linze hành động quân sự theo bản năng cho rằng tỷ rô nhưng thật ra là cùng linze cấu kết dùng linze quân đội bảo hộ tỷ rô mà tỷ rô ủn xủ li ẹ đại quân cùng dong binh đoàn thi phụ trách chiếm chức tranh luận tri địa tài nguyên nguyên bản định trợ giúp tỷ rột kế hoạch cũng đều mắc cạn tất cả mọi người nhìn xem lịch cùng mì đến tiếp sau động tác tranh luận chi địa khoản này sổ nợ dối mù theo vạ lì dì ạ diệt vong sau tới hôm nay đã mấy trăm năm mậu dịch tự do thành bang đã sớm đã thành thói quen tỷ rột lịch cùng mì ở giữa vì chuyện này tranh đấu không ớ t bọn hắn cũng không có định đúng tay lịch cùng mì cũng biết cái khác mậu dịch tự do thành bang không có khả năng cho bọn họ bất kỳ trợ g i ú p cho nên tại tỷ rột chiếm lĩnh bảo thạch mỏ bảy ngày sau l ị c cùng mì do binh đoàn cũng lần lượt xuất phát tiến vào tranh luận chi địa song phương phía trước không lâu bị người đỏ thợ dạ kỳ huyết dịch luận đỏ th trên thực tế t ỷ d ộ t phương diện đối lần này quân sự xung đột cũng là có nỗi khổ không nói được thậm chí t ỷ d ộ t đại quân đều bởi vì việc này bệnh nặng tại giường không thể q u ả n sự có nghe đồn biểu t h ị t ỷ d ộ t đại quân đã sắp không được cho nên t ỷ d ộ t thành nội chấp chính quan bảo đảm dân quan cùng hộ dân quan c h ờ một chút có tư cách tham tuyển đại quân chức vị quyền quý nhau nhau bắt đầu là đại quân tuyển cử làm c h u ẩ n bị về phần tranh luận chi đ ị a chiến tranh thì hoàn toàn giao cho r o n g binh đoàn cùng ủn su li s mà bất luận cuối cùng bọn hắn được tuyển người là ai bọn hắn đều cần đối mặt một nan đề cái kia chính là hoàn lại lin rz -E、nếu như là những người khác hơn nữa linze đại làm như vậy còn sẽ không khiến cho cái khác mậu dịch tự do thành bang chất vấn dù sao hơn mấy triệu kim long khổng lồ nợ lần nói phế liền phế đặt vào ai nơi đó đều chịu không được nếu như mậu dịch tự do thành bang dám nhúng tay chuyện này như vậy những người khác cũng có thể dùng lý do này cự tuyệt hoàn lại mậu dịch tự do thành bang nợ nần t ỷ như thiết vương tọa hướng sắc kim khố thiếu trăm vạn kim long t ỷ j o các quyền quý cũng biết chuyện này cái khác mậu dịch tự do thành bang không có khả năng cho mình bất kỳ trợ giúp nào cho nên chỉ có thể phái người hướng l i n g e tiến hành du thuyết mà du thuyết kết quả cũng không có giảm bất bọn hắn nợ nần nhưng lại bằng lòng không mệnh thêm món nợ này lợi tước điều kiện tiên quyết là tại trong thời gian quy định đem nợ nần hoàn lại đồng thời có thể không cần kim tệ hoàn lại nợ nần dùng đồng giá bảo thạch đến hoàn lại cũng không có vấn đề cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho tỷ rột trong hội nghị rất nhanh liền thông qua được công chiếm tranh luận c h i địa bảo thạch mỏ khai thác bảo thạch mỏ quyết định kỳ thật tại tỷ rột nội bộ cũng hoàn toàn chính xác có người nhìn ra lin -E、dự định là tại tranh luận c h i địa tam đại mậu dịch tự do thành bàn g chế tạo náo động tỷ như tỷ rột đại quân cùng số ít quyền quý nhưng bọn hắn lại không có đường khác có thể đi chỉ có thể dựa theo linze vì bọn họ trải tốt con đường hướng phía trước đi cho nên khi tỷ rột ùn xú lì e cùng dòng binh đoàn rời đi tỷ rột tiến vào chiếm giữ tranh luận tri địa sau tỷ rột chỉnh thể phòng vệ liền giao cho l n z e trước đó phái đến tỷ rột kia năm thần tuyển binh đoàn toàn bộ tỷ d ô t ngoại trừ số ít thành khu đội trị an bên ngoài tất cả lực lượng vũ trang đều đã biến thành sầm mỡ hồn nhân mã cũng chính bởi vì nguyên nhân này tỷ d ô t đại quân đã thấy tỷ d ô t tương lai tâm tình tuyệt vọng cũng làm cho hắn một bệnh không d ậ y nổi nhằm vào tỷ d ô t chiếm lĩnh so linze dự đoán muốn thuận lợi được nhiều nay chủ yếu nhờ vào linze rất sớm trước đó bố trí cùng thẩm thấu kỳ thật tỷ d ô t đại quân không biết là toàn bộ tỷ d ô t chấp chính quan bảo đảm dân quân cùng hộ dân quân có tướng gần một nửa người đã âm thầm đầu nhập vào dưới trường hắn còn lại một nửa bên trong tuyệt đại đa số cũng không nguyện ý cùng l n z e là địch chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân tài kiên trì chống lại linze sầm l ớ n mà bọn hắn tại c ố này chiều cường bên trong cái tác dụng gì đều không có bọn hắn thậm chí cũng không dám dùng kịch liệt thủ đoạn t ỷ như ám sát loại hình thủ đoạn đối phó đã tiến vào chiếm giữ t r dột sầm mở hồn nhân mã bởi vì bọn hắn rất rõ ràng hiện tại t r dột còn có thể duy trì độc lập thành ba n g tên tuổi chỉ khi nào bọn hắn động thủ như vậy cái danh này chỉ sợ cũng phải khó giữ được kỳ thật t r dột người không biết là cái kia để bọn hắn e ngại người giờ phút này đã đi tới đảo bờ lex sơ tồn mọi thứ đều dựa theo kế hoạch tiến hành không cần để ý tới những người phản đối kia từng bước một cầm xuống toàn bộ t ỷ dốt lực lượng vũ trang chính là chúng ta hiện giai đoạn mục tiêu bởi vì t ỷ dốt thẩm thấu đã đến mấu chốt tình trạng linze cần tại tuyến đầu chỉ huy tùy thời điều chỉnh sách lược cho nên liền mang theo ổ chủ tụ đi tới đảo bờ lex sở tồn còn có một số quan trị an không có quy thuận chúng ta muốn hay không đem bọn hắn bảo đảm dân quan a e hướng linze dò hỏi từ lần trước xem như hòa đàm sứ giả cùng linze gặp mặt về sau bảo đảm dân quan a e liền lựa chọn đầu nhập vào l n z e đồng thời là l n z e tại tị dốt khai thác thế lực thu mua quyền quý làm ra tác dụng không nhỏ hắn biết rõ một khi linze hoàn toàn n ắ m trong tay tỷ r o s như vậy tỷ r o s đại quân cái thân phận này tất nhiên cũng liền biến mất cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua chính mình thu hoạch được tỷ r o s đại quân chức vị mà là mong muốn tại linze trưởng khống tỷ r o s bên trong thu hoạch được nhất định quyền lợi cùng địa vị nếu là có thể trở thành tổng đốc loại hình người thì tốt hơn không cần linze hiển nhiên không hy vọng lấy ám sát phương thức giải quyết vấn đề hắn nghĩ nhìn về phía as nói rằng dân chúng từ trước đến nay đối hối lộ loại hình chuyện căm thù đến tận sương thủy những cái k i a tiếp nhận hối lộ quan trị an không nên lại xuất hiện ở trong thành trên đường phố ta muốn làm một ưu tú bảo đảm dân quan ngươi hẳn là đi báo cáo phạm phải hình phạt người ta hiểu được đại nhân aed liên tục gật đầu đúng lúc này phụ trách lương tổ nhân viên tình báo đ ỗ n g nhiên nội vã đi đến đem một phần tình báo đưa cho lilze lilze lấy tới nhanh chóng nhìn một lần sau không khỏi nhữ mày vẻ mặt cũng ngưng chọc lên đại nhân xảy ra chuyện gì sao aed nhìn thấy l i l -E、biểu độ do hỏi l i l -E、đem trong tay giấy viết thư đưa tới aed vội vàng tiếp nhận đi cẩn thận nhìn một chút nhìn sau sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi chỉ thấy tại giấy viết thư bên trong chỉ viết một câu l í n tijos cùng mỹ trong quân doanh đều phát hiện ôn dịch dấu hiệu lập tức trở về làm chuẩn bị linze hướng aed ặ n dò nói a e cũng không nói gì hướng linze sau khi hành lễ liền hội vội vàng rời đi trên mặt ngưng trọng biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến mất chuẩn bị dược liệu đều sung túc sao linze quay đầu nhìn về một lần nữa trở thành sự vụ của mình quăn dọn dò giò hỏi đã chuẩn bị xong do nhẹ gật đầu sau đó lại do dự một chút hỏi ngài thế nào trước đó biết tranh luận chi địa sẽ buộc phát ôn dịch người kỳ thật muốn hỏi chính là cuộc ôn dịch này có phải hay không ta gây nên đúng không linze trực tiếp mở ra giòn suy nghĩ trong lòng giòn cũng không có giải thích nhẹ gật đầu thừa nhận linze ý nghĩ không phải ta chỉ là sớm chọn ra dự đoán mà thôi linze rất trực tiếp phủ nhận cái suy đoán này nói rằng người đỏ thợ i ả khi nửa năm qua này tại tranh luận chi địa chiến đấu không dưới trên trăm l lên thương vong vượt qua mười vạn mà những người kia thi thể cứ như vậy nằm tại khối kia thổ địa bên trên hơn nữa còn có không ít bị ném tới tranh luận chi địa nguồn nước bên trong nếu như cho nửa năm thời điểm có lẽ những thi thể này sẽ bị đại địa cho hoàn toàn tiêu hóa hết nhưng lại sinh ở người đỏ thờ dạ kỳ sau khi rời đi tam đại thành bang liền triển khai nội chiến cuối cùng những thi thể này tất cả đều hóa thành ôn dịch nguyên những tin tức này tình báo đều đặt ở bên ngoài chỉ cần có người hơi hơi lưu ý một chút liền sẽ phát hiện chỉ tiếc trong mắt của bọn hắn nhìn thấy toàn bộ đều là bảo vật thạch cùng lợi ích bảo thạch chung quanh nguy hiểm liền đều theo bản năng không để ý đến bị qua ốm đau nỗi khổ giòn lo lắng hỏi c u ộ ôn dịch này có thể hay không khuyết tạt ớ i l n z e lắc đầu giải thích một chút nói sẽ không ta đã hạ lệnh tất cả lui tới đại lục hệ、e、s ọ thuyền đều phải tại khu cách ly dừng lại một đoạn thời gian mới có thể lên mở hiện tại chúng ta muốn làm gì dón lại hỏi linze bình tĩnh hồi đáp cái gì đều không cần làm chỉ cần chờ chờ đợi cho hay mở màn dựa theo kế hoạch tiến hành là được rồi cho hay mở màn thời gian cũng không phải là rất dài nửa tháng không đến ôn dịch liền đã chuyển khắp toàn bộ tranh luận tri điệu tam đại thành bang trong quân doanh ngoại trừ riêng phần mình trong quân doanh ủn x li é bên ngoài tam đại thành bang thuê don binh đoàn cũng đều rơi vào tới ôn dịch bên trong đại nhân những thi thể này đã xử lý gió thổi đoàn đệ nhất binh đoàn trưởng đi tới trong danh o t r ư ớ n g nhìn xem sắc mặt âm t r ầ m rách tả tơi háo thân vương báo cáo rách tả tơi háo thân vương quay đầu nhìn về bên người quan hầu hỏi hiện tại binh đoàn bên trong có bao nhiêu người có lây nhiễm ô dịch 736 người quan hầu túi đầu nhìn một chút trong tay mình nổ t ẹ p úc hồi đáp Không, là 731 người đệ nhất binh đoàn trưởng cải chính vừa rồi ta trở về thời điểm lại có năm người tắt thở rồi ta đã để cho người ta đi xử lý quan hầu nghe xong túi đầu lại xuống c ầ m b út yên lặng sửa chữa phía trên số lượng trong danh chướng cái khác tướng lĩnh n a o n a o nói rằng đại nhân chúng ta không thể tiếp tục ở lại tiếp tục như vậy nữa chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này chúng ta hẳn là lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này rời đi nơi này đi nơi nào rách tả t ơ i háo thân vương nhìn về phía thủ hạng trầm giọng hỏi bên kia ủn xủ li e t tại nhìn chằm chằm chúng ta một khi chúng ta có bất kỳ thoát đi cử động ủn xủ li e t sẽ không chút do dự giết chết chúng ta tất cả mọi người trầm m ặ t lại rách tả t ơ i háo thân vương rất nhanh làm ra quyết định nói khảm kẹo ngươi lập tức dẫn người về tì g i t một chuyến hướng chấp chính quan n h m báo cáo tình huống nơi này để bọn hắn mau chóng phái đưa tài cùng y sư tới đây liền như là rách tả tôi Cái khác d nhao nhao ngoài binh đ ra bọn hắn tạo hiểu rõ ôn dịch tình hôm sau tất cả đều hạ lệnh phong bế cửa thành không được bất luận kẻ nào ra vào thành bang đồng thời cũng phát ra tin quạ cho ngoài thành từng cái thành trấn b ệ n h lệnh những n à y thành c h ấ n người cũng tự phát dựng lên t ừ n g tây ngăn cản người tới gần nói tóm lại chính là người người cảm thấy bất an hoàng kim đoàn do thổi đoàn mẹo chi đoàn chờ một chút thân ở tranh luận chi địa đại dong binh đoàn ngoại trừ một bộ phận chờ tại từng cái thành bang bên trong người tương đối an toàn bên ngoài những người khác chưa nói tới an toàn dù là những cái kia còn không có sinh bệnh người cũng thời điểm cần lo lắng cho mình bị truyền nhiễm theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người nhiễm bệnh tại trong thống khổ chết đi số lớn số lớn chết bệnh người bị ngay tại chỗ vùi lấp thậm chí còn xuất hiện không có chết bệnh người còn sống bị xem như người chết trong chuyện chúng ta không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa lại tiếp tục như vậy xuống dưới người đều sẽ chết sạch xem như cung tiến thủ quan chỉ huy ba khúc đại biểu đám người đứng dậy hướng mitos nói n rằng hiện tại binh đoàn bên trong đã có hơn ba người nhiễm bệnh chết hơn chín trăm n g ư ờ i ngay cả binh đoàn y sư đều nhiễm bệnh chết những người khác đã bị dọa phát sợ không có người sẽ còn mong muốn tiếp tục chiến đấu nếu như còn tại cái địa phương quỷ quái này tiếp tục chờ đợi nhưng vấn đề là chúng ta sau khi rời đi đi nơi nào m ị sao vẫn là vện tốt các ngươi cho rằng bọn họ sẽ cho phép chúng ta vào thành sao hơn nữa các ngươi nghĩ tới chúng ta bây giờ trong tay lương thảo có thể trèo trống chúng ta rời đi sao tất cả mọi người nghe m ị tưng lời nói đều trầm m ặ t lại m ị tưng tiếp tục nói hơn nữa hoàng kim đoàn còn chưa từng có d ù n bỏ qua thuê t hệ ước tiền lệ hiện tại chúng ta rời đi hoàng kim đoàn đi qua thành lập tất cả tín dự cũng biết lập tức sổ đ ổ chúng ta sẽ thay đổi cùng thứ t ử đoàn những tên hữu tiết như thế chỉ có thể nhặt một chút cơm thừa đồ ăn thừa các ngươi hy vọng biến thành như thế sao trong danh c ư ớ n g đám người có chút túi đầu ùn su l ì ẹt tình huống bên kia đâu mỹ t o dân g d ò hỏi bọn hắn chết hơn một ngàn người còn có hơn một ngàn người nhiễm bệnh hiện tại chỉ còn lại có vài trăm người có thể chiến đấu có người báo cáo tình huống bên kia nói theo những tên kia cũng sợ hãi nghe đến đó sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi bọn hắn cũng không nghĩ tới ngay cả tử vong đều không e ngại ùn su l ì ẹt vậy mà cũng sợ hãi lúc này một gã trinh sát xâm nhập trong danh o trướng báo cáo đại nhân có một đạo nhân mã đang đến gần ước chừng khoảng hai ngàn người nghe được báo cáo mọi người sắc mặt đột biến nhao nhìn về phía mỹ tưng mà mỹ tưng cũng lập tức hạ lệnh chuẩy chiến đấu chương hai trăm năm mươi tám thiên thai hành động ngay tại hoàng kim đoàn ngay tại thương thảo hứng đối ra sao của côn dịch này thời điểm tại hoàng kim đoàn trụ sở phía nam ước chừng một dặm ô địa phương một c h i đội ngũ đang theo lấy hoàng kim đoàn chậm chạp tới gần c h i đội ngũ này tạo thành có chút phức tạp theo trong bọn họ tuyệt đại đa số người quần áo đến xem tất cả đều không phải chiến sĩ có nông dân có y sư còn có nô lệ trên trăm chiếc xe bỏ tại trong đội ngũ ở giữa trên xe bỏ tất cả đều chất đầy các loại d ư liệu cầm đầu là một chút người mặc giáo b à o tu sĩ cùng tế tự chỉ là theo những tu sĩ này cùng tế tự trên người huy chương cùng dơ cao cờ xí bên trên tín ngưỡng thánh huy đến xem dường như không phải bây giờ tại mậu dịch tự do thành bang lưu hành bất kỳ một cái nào giáo hội tín ngưỡng lúc này một gã chiến sĩ ăn mặc người cơi ư theo hoàng kim đoàn phương hướng cưới ngựa tới tại cầm đầu tế tự trước mặt xuống ngựa hành lễ sau đó nhanh chóng báo cáo mạ phạt đại nhân hoàng kim đoàn đã phát hiện chúng ta ngay tại trụ sở tập kết đội ngũ dẫn đầu c h i đội ngũ này người chính là đương nhiệm thiên thai c h i thần thủ tịch tế tự m ạ phas vốn nên nên tại thần tích cảng hiệp trợ kiến tạo thiên thai c h i thần thần miếu hắn khi biết tranh luận c h i địa ngay tại bộ phát ôn dịch lúc liền cảm giác đây là một cái phát triển thiên thai c h i thần tín ngưỡng cơ hội tốt thế là liền hướng linze báo cáo ý nghĩ của hắn linze rất nhanh liền đồng ý kế hoạch của hắn đồng thời cho hắn ủng hộ lớn nhất không chỉ vì hắn chuẩn bị sung túc dược vật cùng lương thảo còn phân chia mấy ngàn người cho hắn đồng thời tại cái này mấy ngàn người bên trong còn có hắn đi qua chuyên môn b ồ dưỡng đối phó ôn dịch d sư cùng hắc còn sản xuất đặc hiệu thuốc cây thanh m ạ phạt t ạ i mang theo người đi vào tranh luận chi địa sau liền đem nhân thủ chia ra làm b a mặt khác hai đội người từ tế tự dẫn đầu phân biệt phái đi lịch cùng t ì r ộ t quân doanh trụ sở mà hắn thì tự mình dẫn người đến mỹ doanh địa đình chỉ m ạ phạt cao giọng hạ lệnh đội ngũ tại mệnh lệnh truyền lại bên trong chậm rãi dừng lại sau đó m ạ phạt lại hướng bên người tùy hành tế tự dặn dò nói tiến hành thánh lễ nhường thiên thai chi thần c h ú c phúc tại bọn hắn tránh cho bị ôn dịch thai nạn xâm hại nghe được mệnh lệnh tùy hành tế tự nhường người hầu dơ cao lên thiên thai chi thần thánh huy cờ xí nhóm lửa bên hông lư hương cầm trong tay nhường người hầu xuất ra chúc phúc thánh bánh đặt ở trong âm một bên cao giọng n i ệ m tụng lấy cầu n g u y ệ n tử một bên trong đám người đi qua tín đồ cũng nhao nhao dừng lại trong tay chuyện theo tế tự cùng nhau đọc thẩm cầu n g u y ệ n tử sau đó theo người hầu nơi đó thu hoạch được một khối nhỏ pha tạp dược vật thánh bánh n u ố t vào cùng lúc đó mạ phạt mang theo mấy người cưới lên ngựa hướng phía hoàng kim đoàn phương hướng đi qua rất nhanh liền đi tới hoàng kim đoàn ngay tại tập kết đội ngũ trước thấy được đội ngũ phía trước hoàng kim đoàn đoàn trưởng mỹ tờ dân mạ phạt ra hiệu người bên cạnh dưng bước lại sau đó g á ngựa đi tới mỹ tờ dân trước mặt hướng mỹ tờ dân hành lễ nói rằng đã lâu không gặp mạ phạt chọn lựa hoàng kim đoàn xem như truyền giáo điểm cũng không phải là tùy ý mà làm xem như gia tộc thứ t ử hắn từng tại bên ngoài du lịch qua một đoạn thời gian lúc ấy ngay tại hoàng kim đoàn bên trong làm qua một đoạn thời gian do b ì n h đồng thời về sau cổ họ thuê hoàng kim đoàn làm việc thời điểm hắn cũng làm liên lạc quan cùng hoàng kim đoàn quan hệ rất không tệ mạ phạt đại nhân mỹ tân cũng rất nhanh nhận ra người tới cái khác hoàng kim đoàn tướng lĩnh cũng đều lần lượt nhận ra thân phận của người đến thở dài một hơi mạ phạt đại nhân ngay hiện tại mỹ tân nhìn một chút mạ phạt quần áo không khỏi trần chờ một chút nghe i được mạ phas lời nói mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều chưa từng nghe qua thiên thai chi thần tên tuổi chỉ có số ít một bộ phận quan tâm mậu dịch tự do thành bang thế cục người mới biết thiên thai chi thần lai lịch ngươi là l i n z e đại nhân phải tới mỹ tôn g trầm giọng hỏi mạ phạt gật gật đầu nói là chủ ta tác động tiên tri đại nhân cũng đồng ý thỉnh cầu của ta trong đội ngũ dược liệu cùng y sư đa số đều là tiên tri đại nhân an bài mỹ tôn trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải hắn cảm thấy tại doanh địa trước không phải một cái nói chuyện nơi tốt liền đem mạ phạt n ê n tới trong doanh địa đồng thời ra hiệu thủ hạ phái người đi mạ phạt đội ngũ xem xét là có hay không như mạ phạt nói như vậy đều là y sư cùng tín đồ cùng lúc đó tại l ị c ù n g tỷ r u ộ doanh địa bên ngoài cũng đã xảy ra giống nhau chuyện bị mạ phạt phái đi hai chỗ này tế tự cùng hắn tình huống không sai bị lắm cũng không biết có phải hay không là thiên thai chi thần thật tại trúc phúc tranh luận chi địa thanh trừ ôn dịch nói tóm lại cùng ngày hai chi thần tiến vào tranh luận chi địa sau ôn dịch liền đình chỉ quyết tán đồng thời tại thiên thai chi thần cắt tín đồ cứu chữa hạn rất nhiều nguyên bản đã thoi thóp người bị cứu lại một trận làm cho cả mậu dịch tự do thành bằng cũng vì đó sợ h ạ i ôn dịch tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong liền lắng xuống tất cả mọi người phát hiện tại thiên thai chi thần thần miêu tiến vào tranh luận chi địa trước mỗi ngày đều có hơn trăm người chết bởi ôn dịch mấy trăm người bị ôn dịch lây nhiễm nhưng khi thiên thai chi thần tiến vào tranh luận chi địa sau mỗi ngày tử vong nhân số chỉ có một hai đồng thời ôn dịch lây nhiễm cũng thay đổi thành mười mấy người thậm chí tại nửa tháng sau liền không có người lại lây nhiễm ôn dịch tất cả mọi người cho rằng đây là thiên thai chi thần, thần lực phát huy tác dụng không có người cho rằng là dược vật đưa đến tác dụng bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy thiên thai chi thần tu sĩ cùng tín đồ sử dụng dược vật cùng trước đó tam đại thành bang đưa tới dược vật không có khác nhau mà lúc đó những dược vật này một chút tác dụng cũng không có tạo được giống nhau dược vật tại thiên thai chi thần tu sĩ cùng tín đồ trong tay lại có thể phát huy k ỳ hiệu giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là thiên thai chi thần trúc phúc tác dụng tất cả theo ôn dịch bên trong được cứu sống người đều tại sinh từ đại khủng bố tác dụng dưới n h a u n h a u trở thành thiên thai chi thần thành kính tín đồ đồng thời bởi vì tín ngưỡng thiên thai c h i thần người tất cả cũng không có lây nhiễm ôn dịch cái này khiến không ít người cho rằng tín ngưỡng thiên thai c h i thần liền có thể tránh cho ôn dịch t h a i thương tiến tới khiến cho càng ngày càng nhiều người bắt đầu tín ngưỡng thiên thai c h i thần làm cuộc ôn dịch này kết thúc về sau bất luận là ủ n xú liệt vẫn là dong binh đoàn bất luận là lây nhiễm ôn dịch vẫn là chưa hề sinh bệnh nói tóm lại tại tranh luận c h i điệu bên trong người cơ hồ tất cả đều trở thành thành kính thiên thai c h i thần tín đồ đồng thời tại m è o tri đoàn đề nghị h ạ n thương lượng dự định đem cái kêu bảo thạch mỏ cùng với xung quanh khu vực tất cả đều chiếm cứ xuống tới kiến tạo một t đối với đề nghị này do thổi đoàn cùng hoàng kim đoàn đều không có tỏ thái độ nhưng theo bọn hắn mang theo người rời khỏi bảo thạch mỏ hành vi liền đó có thể thấy được bọn hắn sẽ không ngăn cản chuyện này chứ cứ bảo thạch mỏ k i a tạo thánh thành tin tức chuyển đến tam đại thành bang sau tam đại thành bang các quyền quý đối với cái này tự nhiên là không cho phép chỉ là bọn hắn không được cũng không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì mặc dù có không ít người đều c là tinh thông chiến đấu chiến sĩ do thổi đoàn cùng hoàng kim đoàn lại minh xác biểu thị sẽ không tiếp nhận thuê đối phó phản đoàn mèo chi đoàn cùng ủn xù li lấy hiện tại tam đại thành bang có phòng giữ lực lượng đừng nói giải quyết những n à y ủn xú liệt cùng giao n binh dùng để tự vệ đều có chút quá sức cuối cùng tam đại thành bang chỉ có thể ngầm đồng ý những người này đối bảo thạch mỏ cùng xung quanh khu vực chiếm cứ bất quá còn không có đợi tranh luận chi địa nháo kịch hoàn toàn bình m ộ l ạ i chuẩn bị thật lâu vô lan g tít liền cảm giác thời cơ chín ngồi bắt đầu xuất thủ theo phát hiện vô lan g tít hạm đội xuất hiện tại lịch phụ cận hải vực tới lịch bị vây nốt đồng thời đầu hàng chỉ dùng không đến bốn ngày mà s、so、a vô lan t í động tác càng nhanh chính là linze tại l ị đầu hàng vô lan tít i n tức chuyển đến tỷ rô thời điểm tại dột phải phải trực tiếp triệu thời t nghị không người nghị, đồng giải phải phái lịch, khai hội đi cứu là mà nghị bên trên thông hội qua đ ư ợ cái quy thuận sầm mở hồn lãnh chúa L-I-N-G-E sầm mở đề n -E、t ạ cái này đ ề án thông qua bắt đầu toàn thành tuyên truyền thời điểm mặc dù có một ít tiểu ba động nhưng rất nhanh liền đã bị sớm đầu nhập vào l i n g e quan trị an giải quyết toàn bộ tỷ rột chỉ dùng nửa ngày không đến liền thuận lợi bị l i n g e tiếp thu mà đương nhiệm tỷ rột đại quân cũng tại theo thủ hạ trong miệng nghe được tương quan tin tức sau liền tâm lạnh mà chết tại tỷ rột bị linze cầm xuống sau linze trước đó phái ra thần tích hạm đội cũng tiến vào mỹ biển dừng sắt ở mỹ bến tàu n g i hải hải long cạn n g ỉ b ả n tại bến tàu phụ cận tới lui mỹ cũng trước tiên đem thần tích hạm đội tại mỹ bến tàu phong tỏa lên song phương đều tại đường đi cùng phóng ốc chung quanh xây lên phòng hộ t ư ờ n g dự phòng đối phương công kích đồng thời vốn hẳn nên tại tranh luận c h i địa kiến tạo thánh thành thiên thai c h i thần tín đồ quân đội cũng tại đại tế t i mạ phạt dẫn đồ hạn đi tới thành mỹ bên ngoài trong đội ngũ của bọn họ nắm giữ hoàn mỹ khí giới công thành mà giờ này phút này g i thổi đoàn cùng hoàng kim đoàn đã rời đi tranh luận c h i địa phân biệt đi hướng vụ làn t i t u trình giờ nay phút này mỹ toàn thành có thể dùng được chiến lực không cao hơn ba người hơn nữa cái này ba ngàn người bên trong còn có nhiều hơn một nửa là tạm thời thuê do binh tại những lính đánh thuê này bên trong chiêm cứ chủ đạo lại là có tiếng xấu thứ từ đoàn mỹ cục diện vô cùng h n g b é t ngay tại thiên thai chi thần tín đ ồ binh đoàn đi tới thành mỹ bên ngoài vào đêm đó ngay tại bến tàu tập kết hạm đội cùng chiêu mộ nhân thủ hẹ mận tổng đốc bí mật hội kiến hai người một cái là tân nhiệm mậu dịch tổng đốc phen mỹ ẩn một cái là hành chính tổng đốc đóng được bà hệ lộ lì thân mật đồng bạn bảo đảm dân quan kiêm tổng đốc lộ giác nếu có mỹ người nhìn thấy hai người này đồng thời xuất hiện hơn nữa biểu hiện được dường như quan hệ rất tốt bộ dáng khẳng định sẽ giật này cả mình bởi vì ai cũng biết bằng vào thần tích thương hội hội viên cao cấp thân phận trở thành tân tấn m ộ dịch tổng đốc phèn mì ẩn cùng hành chính tổng đốc đóng được nhất hệ người quan hệ đều vô cùng không tốt lộ giặc tự nhiên cũng ở trong đó cái này chủ yếu là bởi vì lúc trước đóng được dường như đem phèn mì ẩn xem như công kích kẻ thù chính trị quân cờ đồng thời kém chút nhường phèn mì ẩn thân bại danh liệt cả hai t h ù hận kết lại như thế bây giờ phèn mì ẩn lại cùng đóng được thân mật đồng bạn lộ giặc cùng đi tới loại cảnh tượng này thực sự để cho người ta cảm thấy quái dị nhưng mà đối với loại cảnh tượng này em ân tổng đốc lại dường như đã tập mãi thành thói quen hắn nhìn thấy hai người sau vô cùng th trước đó nói tới điều kiện là không còn giữ lời đương nhiên chắc chắn l ô giặc nhẹ gật đầu nhìn xem có chút thấp t h ỏ m g em ân tần tổng đốc nói rằng em ân tần đại nhân ngài kỳ thật không cần lo lắng lờ i n giờ e đại nhân sẽ vi phạm hứa hẹn nhìn xem phẹn nỉ ẩn tổng đốc c a nàng chính là lờ i n giờ e đại nhân tuân thủ cam kết tốt nhất chứng minh đã minh bạch ổn đ ị n thân phận chân thật phẹn nỉ ẩn cũng phối hợp lấy nói rằng em ân tần đại nhân trước đó ta đưa đến trên tay ngươi tin tức tin tưởng ngài đã thấy ngài cũng đã biết bọn hắn đối với ngài thái độ là cái gì ngài cảm thấy ngài còn có đường ngữ sao một trận chiến này ngài bại b ở i thần tích ngài sẽ mất đi tổng đốc thân phận nhưng nếu như kỳ tích xuất hiện ngài chiến thắng thần tích hạm đội bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc danh vọng phóng đại ngài tiếp tục sống sót dù là ngài từ bỏ tất cả bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngài cho nên ngài hiện tại chỉ có thể lựa chọn hợp tác với chúng ta em ấn tân trầm mặc một lát quay đầu nhìn về phía lộ giặc nghi v ấ n hỏi phen n y ẩn sẽ đầu nhập vào sấm mơ hồn ta có thể lý giải dù sao cũng là l i n g e tạ giả cứu được nàng đồng thời nàng bây giờ có được tất cả cũng là l i n l e tạ g i bàn cho thật là ngươi đây ngươi lộ g i từ lúc vừa ra đời chính là mỹ quần quý trưởng thành liền trở thành bảo về sau trở thành tổng đốc ta còn nhớ rõ ngươi tại vườn hoa quảng trường trận kia diễn thuyết mọi người đều nói ngươi đối mì yêu không người có thể địch theo lý thuyết ngươi không nên phản bội mì đầu nhập vào l ờ i i n g z e tạ giả mười đúng vì cái gì ngươi phản bội lô giác cười cười nói rằng vì cái gì em ân tần đại nhân ngài liền cho là ta là phản bội mì chẳng lẽ ngươi bây giờ loại hành vi này không phải phản bội sao em ân tần nhữ mày nói rằng dĩ nhiên không phải ta là tại cứu vớt mì lô giác trầm giọng nói hiện tại mì đã mục nát tới không có thuốc nào cứu được tất cả mọi người đang vì tranh đấu quyền lợi không đất bên trong hao tồn không ngừng chân chính người làm việc bị người xa lánh n h ư hại mà những cái t i ê n định nọt người lại có thể lên như diều gặp gió ở trước mặt thời điểm d i ấ u ngon d i ấ u ngọt một khi xoay người liền nghĩ tùy thời hướng trên thân người khác đâm đao một cái thành bang chấp chính hoàn cảnh không nên dạng này đây là dị dạng cần sửa lại em ấn tân trầm giọng nói cho nên ngươi cho rằng linze tạ giả có thể sửa lại mỹ chấp chính hoàn cảnh l ô g i á c lắc đầu nói rằng không linze đại nhân đối như thế nào cải biến mỹ căn bản không có hứng thú hắn chỉ cần đem mỹ nằm ở trong tay là được rồi dù la mỹ chỉ là một vùng phế tích em ấn tân khó hiểu nói đã dạng này Vậy vào nhập ngươi tại sao phải sao đầu nhập vào -E、tạ giả? lộ giặc khẽ cười nói, bởi vừa ì ta thể tay ta có thể cải cho giặc nhân để biến L.I.N.G.E đại đi bằng bông lòng Mỹ, mà -E、lòng làm. Lô v dứt lời phen ni h ẩn liền chỉ chỉ bên trong căn phòng ba người nói rằng tương lai mỹ sẽ không còn có tổng đốc nghị hội sẽ chỉ là ba tổng đốc chính quyền mà ba người chúng ta chính là nhóm đầu tiên ba tổng đốc em ấn t ấ n nghe xong c h ầ m t ư một chút nhẹ gật đầu nói rằng ta bằng lòng nghe theo linze phân p h ố của đại nhân nghe được em ấn tân lời nói lộ giặc cùng phen ni ẩn lẫn nhau liếc nhau một cái trên mặt lộ ra m ị cười chương hai trăm năm mươi chín thành ban g rơi vào cùng lúc đó tại mỹ bắc môn thứ tử đoàn trong quân danh o được sưng ti tan con riêng thứ tử đoàn đoàn trưởng mẹ lạ có rất ít không uống rượu cũng không có gọi kỹ nữ hắn chỉ đem chỉ huy phó bản phổ lăng cùng thị vệ trưởng khas khăn la lưu tại trong danh o trướng ba người an tĩnh ngồi ở n u n g trên nệm dường như đang chờ người nào lều vải màn cửa bị người sốc lên một người mỉm cười tiến vào trong trứng đồng bên ngoài lều thủ vệ không có bất cứ động tinh gì dường như những thủ vệ kia đều biến mất đồng dạng mỹ trợ vương mẹ lạ ánh mắt khẽ hít một cái đưa thay sờ sờ tròm râu của mình cho bên cạnh khas k h n doi ám hiệu khát khăn la đứng dậy đi tới cửa t r ư ớ n g đồng vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài nhìn hắn phát hiện tất cả thủ vệ đều đã ngã trên mặt đất chung quanh đứng đấy hơn mười người người thấp nhỏ q u ỷ lùn chuột vệ quả nhiên danh bất hư truyền khát khăn la buông xuống m à n cửa không tiếp tục trở lại chỗ ngồi của mình mà là đi tới mẹ lạ bên người như cái bình thường thị vệ như thế đứng ở nơi đó đi vào thứ tử đoàn quân doanh người chính là bị dưới mặt đất hoàng đế chuột vương đã hát hắn lần này rời đi xào huyện là bởi vì linze mệnh lệnh nói đi vị đại nhân kia mợ cho ta xảy ra điều gì điều kiện mẹ lạ trực tiếp hỏi đại nhân cho chư vị điều kiện chính là thả chư vị một con đường sống đạ hạt nhìn một chút trước mắt ba người nói rằng chư vị mở ra bắc môn sau có thể theo bắc môn rời đi ngoài thành thiên thai chi thần các tín đồ sẽ không ngăn cản các ngươi cái gì liền cái này bản phổ lăng không khỏi nổi giận nói cái gì cũng không cho liền muốn muốn để cho chúng ta mở cửa thành đạ hạt vô cùng nghiêm chỉnh phản bác không đại nhân cho các ngươi quý báu nhất đồ vật đó chính là các ngươi mệnh ngươi tại lường gạt chúng ta sao mẹ l ạ trên mặt lộ ra hung sắc đứng lên tay cũng mò tới vũ khí nhược điểm bên trên đạ hạt bình tĩnh nhìn đối phương nói rằng ta không phải tại l ư ờ gạt các ngươi bởi vì ta nói chính là sự thật kỳ thật các ngươi có mở hay không cửa đã không quan trọng ngay tại chúng ta lúc nói chuyện em ân tần tổng đốc đã đầu nhập vào chúng ta thần tích hạm đội không tổn thương chút nào leo lên bến tàu các ngươi tiếp tục chấn giữ tại bắc môn chỉ là để chúng ta tiếp quản mì hơi hơi phiền thoái như vậy một chút mà thôi kết quả sau cùng sẽ không cải biến mà các ngươi thứ tử đoàn bỏ qua cơ hội lần này liền đem vĩnh viễn không tồn tại nữa sau đó hắn không chút nào để ý những này tràn ngập địch lý do minh q a y người liền chuẩn bị rời đi chỉ là đi tới lều vải miệng thời điểm đống nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía thứ tử đoàn nói rằng nói đến hiện trong thành tổng đốc phủ đệ giống như không có bao nhiêu người p h ò n g bị tất cả mọi người bị điều tới tường thành cùng bến tàu đi làm như vậy thật sự là nguy hiểm vạn nhất có người nào sinh ra lòng xấu xa đâu nói xong hắn liền nhấc lên lều vải m à n cửa đi ra ngoài tiếng bước chân rất nhanh liền biến mất tại bên ngoài lều tại trong trứng bổng mẹ lạ từ đầu đến cuối không có dám đem vũ khí rút ra bởi vì hắn có thể cảm giác được nếu như chính mình thật rút ra vũ khí như vậy ba người bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này cho nên khi đã hạt sau khi rời đi mẹ lạ ngược lại nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn trầm tư một chút dặn do nói đem người đều gọi lên chúng ta đậu thủ Bản khả lăng cùng khả khăn la nghe xong mọi người, phổ la mọi r ấ tại nhanh liền minh b c h đoàn trưởng n ó tới động thủ là có ý gì, trên mặt Tại giang cười. động đều lộ cũng không hẹn cùng nhe gì, là mà có ý ra vào lúc ban đêm thứ tử đoàn phản bội mỹ tổng đốc nhóm trực tiếp c ư ớ p sạch tới gần bắc môn mấy cái tổng đốc phủ đệ sau đó liền theo bọn hắn chấn giữ cánh bắc cửa thành trốn ra mỹ cùng lúc đó thiên hai c h i thần tín đồ quân đội từ lúc mở bắc môn không trở ngại chút nào tiến vào thành mỹ bên trong bắt đầu quét sạch thành mỹ bên trong lực lượng đề kháng cơ hội tại thiên thai c h i thần tín đồ quân đội tiến vào trong thành đồng thời bến tàu ngoại hải thần tích hạm đội cũng lái vào tới mỹ trên bến tàu chiếm lĩnh bến cảng mà mỹ hải quân không có bất kỳ cái gì ngăn cản động tác theo một câu phản kháng lực lượng bị thanh lý mỹ cũng hoàn toàn l u ô n hãm ngày thứ hai thành mỹ tổng đốc nghị hội bên trên như là tỷ r ộ t hội nghị như thế tổng đốc nhóm thông qua được quy thuận sầm m ở hồn quyết nghị đồng thời còn bổ sung một câu tại tỷ r ộ t quy thuận đề án bên trong không có đề cập nội dung cái kia chính là thừa nhận linze đối tranh luận tri địa quyền thống trị tranh luận c h i điệu tam đại thành bang đột biến đem tất cả mọi người sợ ngây người một đoạn thời gian trước mới chuyển đến bên kia bạo phát lớn ôn dịch sau một khắc ôn dịch liền biến mất sau đó tam đại thành bang đều bị vô lang trình tịch r công chiếm lì thời điểm đã xảy ra một chút hải chiến cùng đăng lục chiến bên ngoài s ầ m mở hồn công chiếm tỷ r ộ t cùng mỹ liền một trận ra dáng chiến đấu đều không có xảy ra dường như hai cái này tự do thành bang cũng sớm đã mong muốn quy thuận sấm mở hồn T-Rose sẽ s đầu ầ nhập vào mà mở hồn cũng không có vượt quá cái khác h cũng có cái vượt tự t quá do n người đoàn h theo trước, sao dù s ầ mỹ mở mà mình mọi Mà m hồn hoàn chính phòng tình, nhất nghi quân tiến toàn lượng người vấn liền nào đều duy đội đã giữ rơi biết rơi T-Rose, T-Rose từ T-Rose vào vào vào. là là sẽ sự bỏ lực lúc, lúc sẽ đầu hàng nhanh như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người mỹ bản thân hạm đội không có bị phá hư còn có nhất định trên b i ể n thế lực mỹ cũng giống tỷ jos như thế có tường cao bảo hộ chỉ cần theo từng cái tổng đốc trong tay đ ề u một bộ phận người gia nhập thủ thành khẳng định có thể ngăn cản mấy đợt tiến công ít ra có thể đội lên linze ra tay kết quả cuối cùng chính là toàn bộ công chiếm quá trình linze liên hiện thân tiền tuyến đều không có liền cầm xuống hai tòa mậu dịch tự do thành bang đồng thời theo mỹ quy thuận đề án lấy ra tuyên bởi gì nể nối tranh luận tri địa nắm giữ quyền thống trị tijos cũng ngay sau đó phát ra giống nhau một phần tuyên bố ngay tại tijos tuyên bố sầm mỡ hồn nắm giữ tranh luận tri địa quyền thống trị tuyên bố đồng thời league cũng xuất hiện một chút tình huống dị thường không biết là bởi vì công chiếm lịch quá mức thuận lợi nhường vô lạn tít tướng lĩnh phất lờ vẫn là lịch mậu dịch thân vương cùng tổng đốc nhóm tại công chiếm quá trình bên trong đều quá mức thuận theo khiến cho vô lạn tít cho rằng bọn họ không có đủ uy hiếp kết quả chính là bọn hắn vậy mà không có hạn chế lịch tổng đốc cùng mậu dịch thân vương hoạt động tại lịch hoa hồng tím chi trong viện nguyên một đám mặc quý tộc trường bảo trên đầu mang theo mũ trùm lịch quyền quý bị người hầu theo trong mật đạo được đưa tới k ý viện phía dưới một cái mật thất bên trong làm những người này đem mũ trùm gỡ xuống thời điểm lộ ra mặt từng trương tại l ị mọi người đều biết mặt những người này đ mà hiện tại bọn hắn chỉ là một chút có tiền thương nhân mà thôi c h ỉ gà họ mỗi lần người đem chúng ta triệu tập tới là muốn làm gì thường thường lấy chính thống và lụy gì ạ huyết thống tự cho mình là bãi la mét người có một đầu sáng mái tóc dài màu bạc trong mắt màu tím tại volantis không có công chiếm lịch trước đó hắn phụ trách lịch bến tàu vận chuyển hàng hóa hiện tại hắn không chỉ tổn thất quyền trong tay hơn nữa còn tổn thất cất giữ trong nhà kho một khoản trọng yếu hàng hóa cho nên tại nhìn thấy người biết cách triệu tập về sau hắn liền không kịp chờ đợi hỏi thăm mục đích mong muốn theo trên người đối phương thu hoặc được hy vọng nghe được đáp h n không cần phải gấp bãi la mét người đ c h ỉ gà hosmo lần ra hiệu đối phương an tâm c h ớ vội đang đợi một hồi lại tiến đến hai người sau hắn mới nhấc tay ra hiệu người trong phòng đều an t ĩ n h lại sau đó nắm bên người một cái hất lên mũ c h ù m áo choàng nữ nhân đi tới trong đám người ra hiệu nữ nhân bông u xuống mũ c h ù m chỉ thấy nữ nhân này có một đầu xinh đẹp kim sắc trường quân phát dáng người xinh đẹp tướng mạo xinh đẹp nếu như là tại bình thường ở đây mậu dịch thân vương cùng tổng đốc nhóm có lẽ sẽ không kịp chờ đợi hướng vị mỹ nữ kia xung xoe nhường nàng bên trên giường của mình nhưng như bây giờ một cái mỹ nữ trong lòng bọn họ tạm thời đã mất đi lực hấp dẫn bọn hắn càng thêm quan tâm những chuyện khác vụ nhìn xem mọi người chung quanh vẻ mặt không hiểu chị ga hojmo lần liền giải thích nói đây là ta yêu nhất tình người nàng gọi l i net sệ hỉ tờ t ạ o ở đúng vậy chính là chư vị suy nghĩ trong lòng cái kia hỉ tờ t ạ o ở nàng là hỉ tờ tạp b á tức tiểu nữ nhi bất quá ta đưa nàng mang tới cũng không phải là bởi vì nàng hỉ tờ tờ thân phận mà là bởi vì nàng cái khác quan hệ tại tỷ bội của nàng bên trong một cái là hệ s ở tờ j ộ s h ị t ga đần công tức phu nhân mà đổi thành một cái tỷ bội thân phận càng thêm không tầm thường nàng là sấm mỡ hồn ba tức trợ thủ đắc lực hắc quật chi chủ mạ lộ dạ hỉ tờ tạp ở theo chị ga hojmo lần vừa dứt tiếng, gian phòng bên trong vang lên lần nữa tiếng nghị luận mọi người tại đây có thể trở thành lịch đỉnh tiêm quý quý tự nhiên cũng không thiếu khuyết trí tuệ bọn hắn rất nhanh liền biết c h ỉ gà họ dmột lần mong muốn nói cái gì có mặt người lộ lo nghĩ nói ta nhớ được s ấ m m ở hồn cùng vô lặn g tít quan hệ phi thường tốt lần này vô lặn g tít sở dĩ sẽ đối với chúng ta độc thủ hoàn toàn là bởi vì mới người dô dị nạ nữ vương n h ỉ mệ gì ạ điều giải tượng đảng c ù n g h ồ đảng mâu thuẫn n h ỉ mệ gì ạ thật là s ấ m m ở hồn lanh chúa phu nhân hiển nhiên vô lặn t í hành động linze tạ dạ cũng h ẳ n là cảm kích người đúng t h ậ Bọn hắn bên hắn liền chiếm lính、Mỹ、cùng chiếm kia Mỹ theo r s t có người nói ra hoài nghi trong lòng người chung quanh nao h nhau biểu thị đồng ý đồng thời cho rằng linze không thể tin mà chỉ gạ không nhanh không chậm lần nữa nhấc tay ra hiệu đám người yên tĩnh sau đó tiếp tục nói rằng căn cứ ta mới vừa lấy được tin tức linze tạ dạ tại ba ngày trước đã xuất hiện ở sập tợ tổ tổn nở đảo g dị gỗ lạng sơ bên trên tam hải quái liên minh đội tàu cũng tụ tập tới đảo g dị gỗ lạng sơ nếu như ta không có đoán trước sai hiện tại l n z e tạ dạ cũng đã xuất lĩnh tam hải quái liên minh hạm đội đi vào l ị c ngoại、hải. hắn chẳng lẽ cũng muốn chiếm đoạt l í có người lập tức hét lên chị gà bình tĩnh nói mỹ cùng tị jose đều đã công khai tuyên bố hắn đối tranh luận chi địa nắm giữ quyền t h ố n g t r ị cũng chính là tranh h nhận hắn ừ a là t luận chi địa vương mà chúng ta lịt cũng là tranh luận chi địa một bộ phận ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao nghe được chị gà lời nói sắc mặt của mọi người đều biến dị thường khó coi bọn hắn phát hiện mình bây giờ tựa như là một mầm mặt tùy ý người k h á c nắm vô l a n t ị s cùng sâm mỡ hồn ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng có người đ ố n g nhiên mở miệng nói ra mặc dù đám người nghe nói như thế cảm giác có chút không thoải mái nhưng bọn hắn lại vô cùng rõ ràng ở trong cuộc tranh đấu này l ị đã không có t bọn hắn chỉ là một phần chiến lợi phẩm hẳn là sâm mơ hồn rất nhanh liền có người đưa ra đáp án những người khác cũng nao h n h a o gật đầu nếu là trước kia có lẽ bọn hắn sẽ còn cho rằng cả hai thực lực t r ê n l ệ không nhiều rất khó phân ra thắng bại nhưng theo linze tại cổ họ một hệ liệt sự tích truyền bá ra đã không có người sẽ xem trọng vô l ạ n tít không nói đến linze dưới trướng tiếng tăm lửng lây tam hải quái vẻn vẹn, vẹn linze một người có lẽ liền có thể đem vô lặn tít h ạ đội toàn bộ bao phủ ở trong biển dù sao、l、i n z e thật là, là thật sự phong bạo thần hóa thân có người mở miệm nói ra kỳ thật quy thuận sâm mơ hồn cũng không tệ ta nghe nói tỷ rột cùng mỹ tuyệt đại đa số tổng đốc cùng chấp chính q u a n đều giữ lại các loại quyền lợi cũng không có suy yếu quá nhiều vẹn vẹn chỉ là quân đội cùng thành bang phòng giữ đội chờ lực lượng vũ trang từ sầm mỡ hồn nắm giữ không ít người cũng phụ họa cách nói này những người khác mặc dù không có đồng ý nhưng cũng không có phủ định chỉ là bọn hắn nguyên một đám trầm mặc không nói không biết rõ suy nghĩ cái gì b á i lamét ngươi trầm giọng hỏi chị g ạ ngươi đây ngươi cảm thấy quy thuận sầm mỡ hồn rất nhiều vẫn là để vỗ lạn t h chi phối rất nhiều chị gà rất c h â đầu hàm hồ nói ta chỉ là một cái người biết cách triệu tập mà thôi những chuyện này ta đi theo ý nghĩ của mọi người chỉ cần đại gia cảm thấy quy thuận sầm mỡ hơn tốt ta liền đưa lì n ẹ xe đi gặp l i n g e tạ dạ tin tưởng lấy thân phận của nàng không khó nhìn thấy l i n g e tạ dạ cũng có thể nhường l i n g e tạ dạ coi trọng chúng ta hiểu rõ chỉ gà osmo lần người đều biết rất khó từ trên người hắn m g o i ra lời thật lòng cho nên không có người hỏi lại hắn mà là lẫn nhau tìm những người khác thảo luận thương lượng quy thuận l i n g e khả thi rất nhanh bọn hắn liền có kết quả kết quả chính là lịch quy thuận sầm mơ hồn vì để cho chuyện này biến chính thức một chút bọn hắn đều đem chính mình bảo tồn tổng đốc và thân vương con dấu lấy ra ký tên một phần quy thuận hiệp nghị tại trong hiệp nghị tuyên bố lịch đã quy thuận sầm mơ hồn sầm mơ hồn đối lịch nắm giữ quyền thống trị đồng thời cũng như mỹ cùng tỷ dột như thế tuyên bố sầm mơ hồn nắm giữ toàn bộ tranh luận tri địa cùng với thành bàn quyền thống trị tại tất cả tổng đốc đều đắp lên con dấu sau phần này hiệp nghị bị giao cho lì nẹ xe sau đó chị gã lợi dụng chính mình mật đạo thuyền nhỏ đem lì nẹ xe đưa ra lì cứ chờ bên ngoài biển thuyền hướng phía l lập tức đem phần này chỉ lệnh đưa về tới bật vụ cùng p e n t u s nói cho bên kia hành động quá chấm r ã i tại trở lại sầm m ở hồn thời điểm ta nhất định phải nghe được in ấn thuật cùng tạo giấy thuật đã bắt đầu tại hai cái này thành b ă n g lưu thông lên tin tức linze nhanh chóng viết xuống một phần chỉ lệnh đưa cho dọn nói rằng dọn tiếp nhận giấy viết thư liền đi ra phòng thuyền trưởng đi tới bong tàu bên trên tìm tới bà hệ lô bờ lạch tiler nhường hắn chuẩn bị mấy cái chim ứng đưa thư ngón tay giữa khiến đưa ra ngoài tại đưa ra chỉ lệnh dọn chuẩn bị trở về khoang thời điểm Chợt nghe nhìn xa tay tiếng k ẻ n đi theo liền nhìn thấy mấy con thuyền nhìn sang ngón tay hướng về phía xa xa mặt biển phóng nhãn nhìn sang liền nhìn thấy một chiếc mang theo l ị c h đặc sắc cánh buồm thuyền ngay tại nhanh chóng tới gần t a m hải quái liên minh thuyền tại cánh buồm thuyền đến gần thời điểm chặn lại đi qua đi theo có thủy thủ leo lên thuyền hỏi thăm đối phương lai lịch cùng ý đồ đến đang kiểm tra thuyền không có nguy hiểm sau liền dẫn người trên thuyền leo lên t a m hải quái thuyền đi tới linze chỗ thuyền bên cạnh lúc này mắt sắt dòn rất nhanh liền thấy rõ ràng người trên thuyền đồng thời không khỏi hoảng sợ nói liền sẽ tiểu thư tại sao là ngươi